Chương 135, sáng lập lực cực bí tàng, phong kiếp phụ xuống, cầu đàm mua. Ba. Bất quá Chu Sơn hiện tại vẫn chỉ là tại độ phong kiếp, khoảng cách đạt tới tiên đạo lục cảnh còn có hỏa kiếp cùng lôi kiếp không có vượt qua. Phong kiếp, cho ta trấn áp. Chu Sơn vận dụng nguyên thần lực lượng, hóa giải trong nguyên thần nội lên phong kiếp. Phong kiếp một khi xuất hiện, nhất định phải đem phong kiếp hóa giải mất, mới xem như vượt qua phong kiếp. Bằng không mà nói, một ngày không hóa giải phong kiếp, như thế phong kiếp tại trong nguyên thần lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến nguyên thần triệt để áp chế không nổi, liền sẽ tản phá bốn phía ra, đem nguyên thần thổi thành bụi mịn chỉ có hóa giải phong kiếp mới xem như vượt qua phong kiếp, để nguyên thần tu vi lại tiến. Dưới tình huống bình thường, ngũ cảnh pháp sư muốn vượt qua phong kiếp đều sẽ sớm chuẩn bị Định Phong Đại Đan. Định Phong Đại Đan không phải dùng để tăng trưởng công lực tu vi, mà là tiên đạo tu hành giả đặc biệt làm độ phong kiếp sáng tạo mà ra một loại đan dược, có thể làm cho tu sĩ tại độ phong kiếp thời điểm sẽ không bị theo nguyên thần bên trong chỗ dâng lên gió tà thổi chết. Dạng này đan dược vô cùng khan hiếm. Chu Sơn tại đội sách bên trong thấy qua Định Phong Đại Đan, cho cần điểm cống hiến là long lực đại đan gấp 10 lần. Nói cách khác, đổi 10 khỏa long lực đại đan mới có thể đổi được một khỏa Định Phong Đại Đan. Nếu là không có Định Phong Đại Đan, tiên đạo ngũ cảnh pháp sư độ phong kiếp tỷ lệ thành công sẽ không vượt qua một thành, 10 người độ phong kiếp lời nói, chỉ có 1 người thành công, hoặc kiếp, lôi kiếp cũng giống như thế, không có tương ứng đan dự phụ trợ, tỷ lệ tử vong cực cao. Muốn theo tiên đạo ngũ cảnh đột phá đến tiên đạo lục cảnh, như là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Không có chuẩn bị tốt Định Phong Đại Đan, coi như là một chút pháp sư đã có thể độ phong kiếp, nhưng cũng biết áp chế tu vi, không dám tùy tiện độ kiếp, một khi thất bại, liền là thân tử đạo tiêu, nguyên thần hóa thành tro tàn. Bất quá Chu Sơn mặc dù không có chuẩn bị Định Phong Đại Đan, nhưng hắn cũng là có công đức chi lực. Công đức chi lực có rất nhiều diệu dụng, chỉ cần có đầy đủ công đức chi lực, liền có thể để vạn tà bất xâm, vạn kiếp không tới người, vô thai vô kiếp. Nguyên cớ, công đức chi lực có khả năng trấn áp hai kiếp, tiêu giảm thai kiếp uy lực. Bây giờ Chu Sơn đã là ngưng luyện ra hai đạo công đức quang luân. Gió tà tà phong, cho ta trấn áp. Chu Sơn thôi động nguyên thần sau đầu công đức quang luân. Nhất thời, kim đức quang luân bạo phát ra công đức có ánh kim quang chiếu sáng nguyên thần. Tại cỗ này công đức ở dưới kim quang, theo trong nguyên thần tạo ra gió tà lập tức liền bị áp chế. Những cái này công đức kim quang tại Chu Sơn trong nguyên thần, liền tựa như là giống như tường đồng vết sắt, đem theo trong nguyên thần sinh ra rõ tà tà phong đều là gắt gao vây khốn, không cho gió tà tà phong khuyết tán ra tới. Đó lấy, Chu Sơn toàn lực điều động nguyên thần lực lượng dưới tình huống, một chút làm hao mòn mất nguyên thần bên trong gió tà tà phong. Theo lấy nguyên thần bên trong gió tà tà phong một chút bị ma diện, Chu Sơn nguyên thần biến đến càng thêm chân thực, ngưng luyện. Cùng lúc đó, gió có vô hình vô tướng đặc tính, cũng là dung nhập vào Chu Sơn trong nguyên thần. Độ phong tiếp cái quá trình này, kéo dài đến 10 ngày. Mới ngày thời gian trôi qua, Chu Sơn mới đưa trong nguyên thần rõ tạt tạ phong tiêu diện sạch sẽ. Tan. Chu Sơn nguyên thần tản ra, hóa thành vô hình vô tựa gió. Đây chính là vượt qua phong tiếp phía sau ngũ cảnh pháp sư có năng lực, tụ tán vô thượng. Đồng thời, tại loại trạng thái này phía dưới, tinh thần của hắn ý niệm có thể phân ra mấy trăm phần, thậm chí là hơn ngàn phần. Mỗi một cái ý niệm đều là độc lập tồn tại, có khả năng làm sự tình khác. Nói cách khác, Chu Sơn có khả năng làm đến nhất tâm bách dụng, thậm chí là một lòng ngàn dụng, chỉ cần là pháp lực đầy đủ, đồng thời thi triển mấy trăm đạo thuật, thậm chí là hơn ngàn cái đạo thuật đều không có vấn đề. Đạt tới cảnh giới này, của cảnh pháp sư tính toán có thể lực lớn biên độ tăng lên, có khả năng điều khiển phức tạp trận pháp, không mẹn mẹn chỉ là điều khiển trận pháp, còn có luyện chế một chút cao đẳng linh đan, linh khí các loại đều cần to lớn tính toán năng lực. Phổ thông ngũ cảnh pháp sư là không có thực lực kia luyện chế cấp 5 linh đan, cấp 5 linh khí, chỉ có vượt qua một lần kiếp số pháp sư mới có cái năng lực kia luyện chế cấp 5 linh đan, linh khí. Vậy vậy, tại một chút thế lực bên trong, vượt qua một lần kiếp số pháp sư địa vị, muốn xa xa cao hơn phổ thông ngũ cảnh pháp sư. Trong một ý niệm, những ý niệm này lại lần nữa ngưng kết tại một chỗ hóa thành nguyên thần. Vô thượng hưng nguyện chém hết thiên hạ hại người yêu giai đoạn thứ nhất, diện sát Nam Châu phụ tam cảnh tới bên trên hại người yêu tộc, thuộc hạ giết chết yêu tộc cũng có thể thu được công đức. Thời hạn 3 năm ban thượng, nhân đạo khí vận gia trì, thu được ban tên thất bại trừ phạt, nhân đạo khí vận phản phệ công đức, 21310184 công đức chi lực tăng lên trở nên chậm. Chu Sơn nhìn về phía nhân đạo ý chí biến thành bảng. Hắn có công đức, đột phá 2000 vạn đại quan phía sau, tăng lên càng ngày càng chậm. Điều này nói rõ, Viễn Châu có yêu tộc, đã dọn dẹp đến không sai bị lắm. Muốn nhanh chóng tăng lên công đức, chỉ có đối còn lại Châu yêu tộc độc thủ. Trong lòng Chu Sơn nói thầm Giữa sát Nam Châu phủ tam cảnh tới bên trên hại người yêu tộc, nhân đạo ý chỉ đưa cho thời hạn là 3 năm, bây giờ không sai biệt lắm sắp hết thời gian 1 năm, hắn mện mện chỉ là giải quyết Viễn Châu yêu họa, Nguyên Cơ nhất định cần phải nắm chặt thời gian. Thời hạn vừa đến, nếu là không có hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, nhưng là sẽ đụng phải nhân đạo khí vận phạt hệ. Bất quá hắn hiện tại là Viễn Châu Châu Mục, nếu là mạo muội đối châu khác yêu tộc động thủ, liền là nhúng tay châu khác sự vụ, cái này không phù hợp quy định, Nguyên Cơ hắn cần một cái có khả năng nhúng tay toàn bộ Nam Châu phủ yêu tộc sự tình chức vị. Lập tức, Chu Sơn Dương thư triệu đỉnh, nói rõ yêu tộc tại Nam Châu phủ hỗn loạn tình huống những yêu tộc này đều là ăn qua thịt người, thỉnh cầu tại Nam Châu trong phủ xây dựng phụ cấp 1 trạm Yuti, hơn nữa hắn tự đệm làm trạm Yuti tổng ty chủ. Trạm Yuti, dĩ nhiên chính là đặc biệt phụ trách yêu tộc sự tình. Ngay tại Chu Sơn thượng thư phía sau, không qua 3 ngày thời gian, hắn liền nhận được tin tức. Triều đình đồng ý xây dựng phụ cấp 1 trạm Yuti, Chu Sơn làm trạm Yuti tổng ty chủ, phẩm chất vẫn như cũ là chính tứ phẩm. Có trạm Yuti tổng ty chủ thân phận, Chu Sơn cuối cùng là có danh chính ngôn thuận thân phận, có thể đối Nam Châu phủ cảnh nội loại trừ Viễn Châu bên ngoài mặt khắp 9 cái châu yêu tộc đầu thủ. Bất quá, Triều đình tuy là đồng ý xây dựng trạm Yuti, nhưng cũng có yêu cầu, đó chính là binh đối binh, tướng đối tướng, đông doanh quốc nam bắc triều đều là đưa vào đại càn vương triều đất này, mà ở trong yêu tộc thế lực cũng là bãi phòng đại càn vương triều bên trong yêu tộc thánh địa. Đại càn vương triều cùng những yêu tộc này thánh địa đều là kỹ thuật qua thỏa thuận. Chu Sơn có thể ra tay giết chết hại qua người ngũ cảnh yêu vương, nhưng không thể đổ sát ngũ cảnh phía dưới yêu tộc. Muốn đối phó ngũ cảnh phía dưới yêu tộc, liền đến để chạm yêu tí ngũ cảnh phía dưới võ giả xuất thủ. Nguyên cớ, Chu Sơn phải tại Nam Châu phủ 10 cái châu bên trong, đều xây dựng châu cấp một trạm yêu tí mới được. Chương 136 Đại Long nhất tộc, Nam Bắc Châu phủ yêu tộc đệ nhất cường giả, cầu lần mua, một. Nam Châu phủ, bây giờ tổng cộng nắm giữ 10 cái châu. Mặt khác Đông doanh quốc Bắc Triều, tại không có Tuyết Long đại quốc cùng hộ phía sau, cũng là đặc biệt thức thời đầu hàng, trở thành đại cản vương triều một bộ phận, Bắc Triều có 7 cái châu, cũng là đổi thành Bắc Châu phủ. Vậy liền theo ý thì châu bắt đầu. Chu Sơn nhìn xem toàn bộ Nam Châu phủ bản đồ, trước tiên lựa chọn Y Ly châu. Qua hung chọn trước main boss. Nam Châu phủ 10 cái châu bên trong, Viễn Châu đã không có yêu hạn, còn lại 9 cái châu Tuy là cũng có nhắm vào yếu tộc chính sách, nhưng mà chỗ tiêu diệt toàn bộ đều là một chút thực lực cũng không mạnh yếu tộc, chỗ tiêu diệt yêu vương cũng không nhiều. Thậm chí, có 2 cái châu bên trong còn có đạt tới lục cảnh yêu tôn. Ngoài ra còn có 3 cái châu, cũng có đạt tới ngũ cảnh viên mãn yêu vương, nguyên cớ những cái này châu châu mục, không cùng Chu Sơn như vậy quyết đoán, trực tiếp liền là đem Thiên Lang Sơn mạch tất cả yếu tộc tiêu diệt, mà là chuẩn bị chậm chậm nhưu toan. Y Ly Châu liền là Chu Sơn lên trước nhất mà cho, đương nhiệm trấn thủ Tư Châu, nguyên bản Y Ly Châu cảnh nội nắm giữ Tam Đại yêu vương, bất quá cửu đầu yêu vương đã bị giết chết, bây giờ cũng chỉ có 2 đại yêu vương. Đồng thời Chu Sơn thân là phụ cấp một trạm EU Ti tổng ty chủ, còn có đến châu cấp một xây dựng trạm EU Ti nhiệm vụ, hiện tại Y Y Châu đảm nhiệm qua trấn thủ sứ, muốn đến Y Y Châu xây dựng trạm EU Ti cũng dễ dàng hơn một chút. Nguyên cớ, Chu Sơn đầu đứng liền lựa chọn tiến về Y Y Châu. Gặp qua thôi đại nhân. Chu Sơn đi tới Y Y Châu bên trong, bãi phòng bạn sứ Châu Mục, cũng liền là lão cấp trên tôi hộ. Hắn muốn tại Y Y Châu bên trong xây dựng trạm EU Ti, nếu là có thể đạt được Châu Mục ủng hộ, tự nhiên là có khả năng càng nhanh đi vào quỹ đạo. Y Y Châu bên trong yêu vương Hắn có thể xuất thủ chém giết, nhưng mà trong đó ngũ cảnh phía dưới yêu tộc cũng là muốn rượi vào chạm yêu tí xuất thủ chém, hắn không thể xuất thủ đồ sát ngũ cảnh phía dưới yêu tộc. Bằng không, liền sẽ dẫn tới yêu tộc thánh địa nhúng tay. Một khi yêu tộc thánh địa nhúng tay, vậy chính là có chút phiền toái. Dũng Chu Sơn bây giờ tu vi còn không phải đối đầu yêu tộc thánh địa thời điểm. Chí ít, tu vi của hắn cũng muốn đạt tới tất cảnh thời điểm, mới có khả năng cùng yêu tộc thánh địa chống lại. Chu tổng tí, đường xa mà tới, hoan nghênh hoan nghênh. Biết được Chu Sơn tới trước, thôi hổ cũng là lập tức ra ngoài nên đón. Mặc dù nói, Chu Sơn là hắn lao thuộc hạ, Nhưng mà hiện tại cũng không đồng dạng, không chỉ tu vi đột phá đến ngũ cảnh, hơn nữa phẩm cấp giống như hắn đều là chính tứ phẩm, phía trước đảm nhiệm qua châu mục, bây giờ là phụ cấp 1 Trạm Ưu Ti tổng thị chủ. Quan trọng hơn chính là Chu Sơn quá trẻ tuổi. Năm nay, Chu Sơn mới 21 tuổi, tiên đạo cùng võ đạo đều là đạt tới ngũ cảnh, tiến độ bất khả hạn lượng. Phương tiên đạo cùng Bạch cốt đạo cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Nguyên cớ, đối với dạng này một vị tiên đồ bất khả hạn lượng thiên tài, thôi hổ tự nhiên là vui vẻ giao hảo, biểu hiện ra hữu hảo thái độ. "Tôi đại nhân, ta lần này tới trước, là có chuyện muốn nhờ." tiến vào châu Mục phủ bên trong, Chu Sơn cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Nếu như ta không có đoán sai, Chu tổng ty hôm nay tới đây, có phải là vì xây dựng trạm yêu tinh sự tình?" Thôi Hổ cười cười nói: "Nam Châu phủ xây dựng phụ cấp 1 trạm yêu tinh, toàn bộ trên phủ phía dưới đều biết chuyện này. Đã có phủ cấp 1 trạm yêu tinh, vậy khẳng định có châu cấp 1, huyện cấp 1 trạm yêu tinh. Viễn Châu tự nhiên không cần nhiều lời, đó là Chu Sơn đảm nhiệm qua châu Mục địa phương, tại phủ cấp 1 trạm yêu tinh xây dựng phía trước, liền có châu cấp 1 trạm yêu tinh, mà còn lại 9 cái châu, tuy là có người đặc biệt xử lý yêu tộc sự tình, nhưng cũng không gọi trạm yêu tinh." Tỷ như tại Đông Hải phủ đại thương quận thời điểm, có tuần hà doanh tồn tại, liền là đặc biệt phụ trách nhằm vào thương Lan Giang bên trong hại người yêu tộc, chỉ cần xuất hiện hại người yêu, tuần hà doanh liền sẽ phái người vây giết. Bạch Sa huyện cũng có tuần hà đội, tuần sơn đội ngũ các loại. Nhưng những cái này đơn vị không có đặt tên là Trạm Yêu Ti. Bởi vì Trạm Yêu Ti cái tên này quá phạm yêu tộc kiêng kỵ. Chém yêu chém yêu, liền là đặc biệt làm chém giết yêu tộc mà thành lập đơn vị. Yêu tộc nghe xong Trạm Yêu Ti cái tên này, cái kia tử vừa mới bắt đầu, liền sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, Trạm Yêu Ti người nếu là ra ngoài làm việc, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến yêu tộc tập sát. Nếu là xây dựng trạm Yuti, như thế cái trạm Yuti này cùng yêu tộc, từ vừa mới bắt đầu liền là đặt ở đối phương mặt, mà lại là đem loại này va chạm, trực tiếp liền đặt ở trên mặt nuôi. Có thể tưởng tượng, trạm Yuti sau đó khẳng định là võ giả tỷ lệ tử vong cao nhất bộ ngành. Trong Đại Càn Vân Triều, bây giờ cũng chỉ có Nam Châu phủ bên trong xây dựng trạm Yuti bộ ngành, còn lại mỗi phủ, mặc dù có tương ứng xử lý yêu tộc bộ ngành, nhưng cũng không gọi trạm Yuti. Chu Sơn muốn hoàn thành vô thượng hự nguyện, khẳng định là muốn tại đại càn mỗi phủ bên trong đều xây dựng trạm Yuti. Không chỉ là Đại Càn Vân Triều, phương Bắc Bắc Nguyên Vân Triều, còn có Nam Man Đại Quốc thậm chí là càng thêm xa xôi Tuyết Long Đại Quốc. Tất cả mọi người nhân loại quốc gia đều muốn xây dựng Trạm Utility bộ ngành. Bất quá cơ muốn từng miếng từng miếng tự từ tự ăn, dục tốc bất đạt, một cái cũng ăn không được người mật mật. Đối với Chu Sơn tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là trước hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, giải quyết Nam Châu phụ yêu họa. Không tệ. Chu Sơn gật đầu một cái, sau đó nói, "Tôi đại nhân yên tâm, chỉ cần đại nhân cho ủng hộ, cái kia thuộc về đại nhân, cái kia một phần lợi ích sẽ không thiếu. Trạm Utility phó thị chủ, còn có mấy cái thiên hộ danh hạt, tôi đại nhân đều có thể để danh." Tiêu diệt Y Ly Châu yêu tộc phía sau, có linh mạch địa phương mọi người chưa đều, như thế nào? Tốt. Choi Hổ gật đầu nói, đã Chu tổng tí sảng khoái như vậy, bản quan nào có không đáp ứng đạo lý, bản quan nhất định toàn lực cùng hộ Chu tổng tí tại Y Ly Châu xây dựng Trạm Yuti. Tại Châu mục tôi Hổ ủng hộ phía dưới, Y Ly Châu Trạm Yuti rất nhanh liền tạo dựng lên. Trạm Yuti bên trong một chút chủ quan, loại trừ có Bạch cốt đạo đệ tử bên ngoài, còn có phương pháp tiên đạo đệ tử. Phương tiên đạo đã là tại Y Ly Châu xây dựng mới tiên xem. Tạo dựng mới tiên xem địa phương, liền là Cửu Đầu yêu vương chỗ tồn tại Cửu Đầu Sơn. Loại trừ phương tiên đạo cùng Bạch cốt đạo đệ tử bên ngoài, còn có Đông Hải phủ một chút con em thế gia. Vĩnh Dương 4 năm chẳng nguyên, lại đại biểu đại Càn Vương chiều chiến thắng Tuyết Long đại quốc thiên tài, hơn nữa còn là Bạch cốt đạo chân truyền đệ tử, một người diệt viễn châu tất cả yêu vương. Đủ loại sự tích đặt chung một chỗ, toàn bộ Nam Châu phủ bên trong, Chu Sơn thực lực không tính là tối cường, nhưng tuyệt đối là thanh danh danh khí lớn nhất người. Đi theo Chu Sơn một chỗ chém giết yêu tộc, loại này có khả năng thu được công lao sự tình, những con cháu thế gia này đương nhiên sẽ không thả cơ hội ngàn năm một thuở này. Y Di Châu chẳng yêu ti thành lập, Chu Sơn dẫn theo Trạm Yuti võ giả, tiến về Kim Nhu Sơn. Kim Nhu Sơn, chiếm cứ Kim Nhu yêu vương. Giết một tên cũng không để lại. Chu Sơn tinh thần bao phủ Kim Nhu Sơn, tất cả yêu tộc đều là đập vào mi mắt. Có nhân đạo công đức tại hắn mắt bên trong, nhưng yêu tộc này đều là tràn đầy tội nghiệt, không, có một cái nào là vô tội. Nói cách khác, Kim Nhu Sơn bên trên yêu tộc đều ăn qua thịt người. Đã đều ăn qua thịt người, vậy liền không có chuyện gì để nói, giết sạch. Họ, Kim Nhu yêu vương hiển hóa ra bản thể, là một đầu mộc da vài trăm mét kim nhu, tản ra đáng sợ yêu khí. Quỳ xuống cho ta. Đối mặt với vài trăm mét lớn kim nhu yêu vương, Chu Sơn đưa tay đệ xuống, sau lưng có 10 đầu cự long bay lượn. Cái này 10 đầu trong Cự Long, có 9 cái là Hư Long, còn có 1 đầu là tản ra hào quang màu vàng lóng trơ Long, tổng cộng liền là 19 đầu Hư Long lực lượng. 19 đầu Hư Long lực lượng, cố lực lượng đáng sợ này, trực tiếp liền là áp đến Kim Nưu Yêu Vương không cách nào động đậy. Kim Nưu Yêu Vương mặc dù là dùng lực lượng lấy Dương Yêu Vương, nhưng có lực lượng cũng liền là tại năm cái Hư Long lực lượng tà hữu, so với Chu Sơn 19 đầu Hư Long lực lượng kém xa. Nhân loại, buồn vương đã đi theo Thanh Thủy Long quân thần phục học viên sơn thánh địa, ngươi không thể dễ ta. Kim Nưu Yêu Vương thân thể bị Chu Sơn đè xuống đất, không cách nào động đậy, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, lập tức hay lớn. Hắc Viên Sơn Thánh Địa. Nghe vậy, Chu Sơn âm thanh lạnh lùng nói, "Đừng nói ngươi đã thần phục Hắc Viên Sơn Thánh Địa, coi như là Hắc Viên Sơn Thánh Địa yêu tộc, nếu như giết ngươi, ăn ngươi, ta giết không tha." "Cho ta chết, Đại Nhật thần quyền." Chu Sơn hét lớn một tiếng, thi triển ra Đại Nhật thần quyền. "Đại Nhật thần quyền, đây là đại nhật kim thân khí huyết tướng có vô kỹ." Lúc này, Chu Sơn đạt tới võ đạo ngũ cảnh, thi triển ra Đại Nhật thần quyền, uy lực so với tứ cảnh hoán huyết thời điểm muốn đáng sợ nhiều lắm, song quyền của hắn liền như là hai lượt tiểu thái dương, bộc phát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Trong nháy mắt, song quyền của hắn chố bộc phát ra như độ, đạt tới trên vạn độ. Chương 136, Đa Long nhất tộc, Nam Bắc Châu phủ yêu tộc đệ nhất cường giả, cầu đần mua. 2. Phục. Kim Nưu yêu vương đầu, trực tiếp liền bị Chu Sơn lệnh bạo. Dùng Chu Sơn thực lực bây giờ, coi như là không sử dụng Bạch cốt ma bình linh khí, không thi triển ra nguyên thần lĩnh vực, chỉ là lấy võ đạo tu vi, phổ thông yêu vương đều không phải là đối thủ của hắn. Công đức 1021301 Chu Sơn hiện hóa nguyên thần, tiếp thu cũ công đức này lực lượng, bắt đầu ngưng luyện đạo thứ 3 công đức quang luân. Nguyên thần của hắn sau đầu loại trừ 2 đạo đã hóa thành thực chất công đức quang luân phía sau, ngưng luyện ra đạo thứ 3 công đức quang luân, đã có 2 phần 10 biến thành thực chất. Cả người tiếp tục vây quét Kim Nưu Sơn yêu tộc. Chu Sơn phân phó một tiếng, lập tức hướng về Tử Tinh núi La đi. Y Zhi Châu bên trong tổng cộng có Tam Đại yêu vương, Cự Đầu yêu vương, Kim Nưu yêu vương, tiếp đó liền là Tử Tinh yêu vương. Hắn sợ Tử Tinh yêu vương thu đến Kim Nưu yêu vương bị giết tin tức đào cậu, mượn cơ giết Kim Nưu yêu vương phía sau, trước tiên liền tiến về Tử Tinh yêu vương trong lãnh địa. Sinh diệt đại thủ ấn. Chu Sơn đi tới Tử Tinh yêu vương lãnh địa, vừa vặn gặp được Khống Chế Lễ yêu vân muốn chạy trốn Tử Tinh yêu vương, Chu Sơn nguyên thần lập tức lộ sắc hóa thành dược sư Liêu Ly Li Quang Như Lai, tiếp đó nâng tay phải lên hướng về Tử Tinh yêu vương vỗ tới. Nhất thời, trên đỉnh đầu Tử Tinh Yêu Vương, xuất hiện một cái có vài trăm mét to lớn thủ ấn. Cái này to lớn thủ ấn bên trong ẩn chứa sinh tử chi lực. Phục, Tử Tinh Yêu Vương thực lực cùng Kim Ngưu Yêu Vương không sai biệt lắm, đều là vừa mới đạt tới yêu vương cảnh, tự nhiên là tránh không khỏi vượt qua phong tiếp Chu Sơn cái này một kích toàn lực, một trường này lập tức là đem Tử Tinh Yêu Vương từ không trung chụp xuống. Oa nhầm. Tử Tinh Yêu Vương thân thể trùng điệp đập xuống tại dưới đất, giờ phút này đã là không có tiếng động. Vượt qua phong kiếp, Chu Sơn Nguyên Thần không chỉ có thể tụ tán vô thượng, hơn nữa dung nhập phong kiếp lực lượng, sử dụng nguyên thần lực lượng tiến hành công kích, cũng là ẩn chứa phong kiếp đặc hữu gió tạt tạ phong lực lượng, có khả năng thổi tan phủ thông tiên đạo ngũ cảnh pháp sư nguyên thần. Tử Tinh Yêu Vương bị Chu Sơn sinh tử đại thủ ấn vỗ chúng, ẩn chứa trong đó phong kiếp lực lượng. Nguyên cớ, Tử Tinh Yêu Vương thể nội yêu vương trực tiếp liền bị diện sát. Mặc kệ là yêu vương vẫn là võ giả, tại không có đạt tới lục cảnh phía trước, thần hồn đều là thuộc về nhục điểm, liền cùng tiên đạo tu hành giả đồng dạng, không có đạt tới lục cảnh, nhục thân cũng là thuộc về nhục điểm. Chỉ có đạt tới lục cảnh, linh nộc hợp nhất Như thế thần hồn liền không còn là nhược điểm. Yêu tộc phương pháp tu hành tuy là cùng nhân tộc không giống nhau, nhưng mà tu hành cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đạt tới lục cảnh, yêu hồn cùng thể nội yêu đàn cũng là hợp hai là một, không cần lo lắng nguyên thần các loại công kích. Công đức 1087452 Chu Sơn lại tu được trăm vạn nhân đạo công đức. Y dị Châu 2 đại yêu vương, Kim Nưu yêu vương cùng Tử Tinh yêu vương đều bị Chu Sơn giết chết, còn lại ngũ cảnh phía dưới yêu tộc thì là từ Trạm Yêu Ti phụ trách dọn dẹp. Hắn đã cùng Châu Mục thôi hổ nói tốt hợp tác. Giết chết hai đại yêu vương phía sau chiết đều linh mạch địa phương, trong Trạm Yêu Ti chủ yếu đều là phương tiên đạo cùng Bạch cốt đạo đệ tử. Mên Cơ không cần Chu Sơn quá nhiều quan tâm, Y Ly Châu chạm yêu ti tự nhiên sẽ tận toàn lực chém giết yêu tộc. Trạm tiếp theo, Tề Châu. Chém giết Y Ly Châu hai đại yêu vương phía sau, Chu Sơn tiến về Tề Châu. Tề Châu châu mục là Chương Thiên Bàn, đến từ Huyền Thiên nói, mà lại là Huyền Thiên đạo nhất vị tiên mạch dấu tôn, bây giờ đột phá đến ngũ cảnh, trở thành Huyền Thiên đạo chân truyền đệ tử, địa vị phi phàm. Chu Sơn, Cổ Tam, Lư Liệt, Hạ Nguyên Dương cùng Chương Thiên Bàn, bọn hắn năm người đại biểu lấy đại càn vương triều xuất chiến Tuyết Long đại quốc thiên tài, đạt được thắng lợi phía sau, Đông doanh quốc Bắc triều cắt nhường năm cái châu. Bốn hắn năm người cũng đều tu được phong thượng, trở thành một châu châu mục. Đương nhiên, hiện tại là Liên Đông doanh quốc Bắc Triều cũng là thần phục đại càn, đổi thành Bắc Châu phủ. Trương Thiên Bản thân là Huyền Thiên Đạo chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là một vị tiên sư hậu tôn, chỗ điều động lực lượng tự nhiên là không kém gì Chu Sơn, có khả năng tiêu diệt trị bên trong yêu tộc, chiếm đoạt bị yêu tộc chiếm cứ lấy địa bàn, cái này mặc kệ là đối Trương Thiên Bản tới nói, vẫn là đối Huyền Thiên nói tới nói, đều là một kiện đại hảo sự, có linh mạch địa phương, liền có thể xây dựng phân xem. Loại này đôi bên cùng có lợi sự tình, Trương Thiên Bản tự nhiên là sẽ không từ tuyệt. Bởi vậy vậy Tề Châu chẳng yêu tí xây dựng cũng cực kỳ thuận lợi. Bất quá Chu Sơn tiến về Tề Châu yêu vương lãnh địa thời điểm, lại không phải cực kỳ thuận lợi. Hoặc là nói, những cái này yêu vương cũng không tại trong lãnh địa. Nếu như chỉ là một hai tôn yêu vương không tại trong lãnh địa, cái kia còn nói còn nghe được, nhưng tất cả yêu vương đều không tại trong lãnh địa, liền là sự tình ra khác thường, ở trong đó nhất định có âm mưu. Chẳng lẽ là những cái này yêu vương nhận được Yizhou yêu vương bị giết tin tức, nguyên cớ sớm thoát đi? Trong lòng Chu Sơn nói thầm. Nam Châu phủ, Bắc Châu trong phủ những yêu tộc này, khẳng định là đều có liên hệ. Đặc biệt là Viễn Châu yêu tộc thế lực bị Chu Sơn tiêu diệt phía sau, cùng đại càn vương Triệu đối yêu tộc thái độ, những cái này yêu vương khẳng định sẽ trao đổi lẫn nhau, không có khả năng thờ ơ Y Y Châu Kim Lưu yêu vương tại trước khi chết, nói ra đã thần phục tại yêu tộc thánh địa Hắc Viên Sơn, muốn dùng Hắc Viên Sơn tới áp Chu Sơn, dùng cái này tới bảo mệnh. Trên thực tế, Chu Sơn đoán không có sai. Tại Y Y Châu Kim Lưu yêu vương cùng tự tinh yêu vương bị diệt sát phía sau, Nam Châu trong phủ trừ Viễn Châu, Y Y Châu bên ngoài còn lại bát đại châu yêu vương, đều là nhận được Thanh Thủy Hà yêu tôn đưa tin, tiến về Thanh Thủy Hà Long cung thương nghị thương đại sự. Nam Châu phủ tổng cộng có 2 vị đạt tới lục cảnh yêu tôn. Thanh Thủy Hà chính là một người trong số đó yêu tôn lĩnh địa, hoặc là cũng có thể xưng là lâm tôn. Bởi vì Thanh Thủy Hà yêu tôn là một đầu đà long, có được long tộc huyết mạch. Tuy là cũng không phải thuần huyết long tộc, nhưng chung quy là cùng long dính vào một bên, mặc kệ là giao long vẫn là đà long đều là có long tộc huyết mạch, thực lực tương hẳn, không chỉ là tại Nam Châu phủ, dù cho là coi là Bắc Châu phủ, vị này đà long yêu tôn thực lực đều là tất cả yêu tôn bên trong tối cường, có thể nói là Nam Châu phủ cùng Bắc Châu phủ yêu tộc đệ nhất cường giả. Đà long yêu tôn tại trong Thanh Thủy Hà, xây dựng long cung, Tại trong mắt người bình thường, đặc biệt là dựa vào Thanh thủy Hà mà sống mất tính, cái đà Long yêu tôn này cũng không phải là yêu, mà là bị người cùng phụng Long quân, đám người Thanh thủy Hà dùng Long quân vi tôn. Mỗi tháng, tới gần Thanh thủy Hà mỗi luyện, thậm chí là Thanh Châu Châu thành đều sẽ cử hành tế tự Long quân điển lễ. Một tháng một tiểu tế, 6 tháng năm nhất chúng tế, 1 năm một đại tế. Tiểu tế là từ thôn xóm hương trấn tự mình cử hành, bên trong tế tự huyện thành quan phủ chủ trì, mà đại tế thì là do Châu thành chủ cầm. Cái này tế tự sử dụng tế phẩm, dĩ nhiên chính là đồng nam đồng nữ. Tế tự Long quân, có Long quân che chở. Phổ thông yêu tộc tự nhiên là không dám tùy ý an người rồi, hơn nữa tại trong Thanh Châu, cũng chỉ có Thanh Thủy Hà Long quân cái này một nhà yêu tộc thế lực. Đừng nói là Thanh Châu quan phủ, coi như là Đông Doanh quốc không có chia ra thành Nam Bắc triều thời điểm, quốc chủ hàng năm đều muốn phái sứ giả cho Thanh Thủy Long quân đưa lên lễ vật, không dám chậm trễ chút nào. Cho nên nói, tại trong Đông Doanh quốc, Thanh Thủy Long quân địa vị còn tại bao trùm cùng quốc chủ bên trên. Thanh Thủy Long quân dẫn dũ, coi như là Đông Doanh quốc quốc chủ, đều muốn lạnh run. Tại đại càn vương triều, là nhân tộc thế lực so yêu tộc muốn càng cường đại hơn, nhưng mà tại Đông Doanh quốc, là yêu tộc thế lực so với nhân tộc thế lực phải cường đại hơn. Minh cớ nơi này yêu tộc mới sẽ kiêu ngạo như vậy, Đông doanh quốc yêu tộc liền không tồn tại chưa ăn qua người yêu tộc. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, nguyên cớ Đông doanh quốc từ trên xuống dưới, mặc kệ là hoàng thất, vẫn là muội châu quan phủ, đối mặt yêu tộc đều là một loại cắt đất bồi thường hao tài tiểu thái thái độ. Đối với Đông doanh quốc người cầm quyền tới nói, người thường chính là có thể giao dịch hàng hóa, chỉ cần có thể để yêu tộc không làm loạn, như thế hy sinh một chút người thường, đối với bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào, người thường đối với những cái này cao cao tại thượng người cầm quyền tới nói liền là giao hẹn, cắt một gốc chẳng mấy chốc sẽ lần nữa mọc ra. Lúc này Nam Châu phủ mỗi châu yêu vương thu đến Long Cung đều tìm, không có bất kỳ một cái yêu vương dám lãnh đạo, đều là trước tiên liền rời đi lãnh địa, đi tới Thanh Thủy Hà Long Cung, bái kiến Thanh Thủy Long Quân. Chung Du Thanh Thủy Hà. Sâu đặt 300m đáy sông. Nơi này không có phù sa, mà là dùng thủy tinh lót đá liền, loẽ ra linh quang. Một cái trong suốt quan tráo, đem tinh thạch lót đường khu vực đều là bao phủ tại bên trong, đem nước sông ngăn cách tại bên ngoài. Bên trong cái quan tráo này, đá thủy tinh lót đường khu vực có rất nhiều cung điện. Nhưng mà trong đó, chói mắt nhất liền là toàn bộ đều là dùng linh tinh kiến tạo cung điện, vô cùng hoa lệ, bốn phía có tôm, cá làm minh tướng từng cái nửa hình người tôn cá, cầm trong tay xiên thép trường thương, thủ vệ chính giữa linh tinh cung điện. Những cái này nửa hình người tôn cá, yếu nhất đều là đạt tới nhị cảnh yêu binh, cầm đầu thì là đạt tới tam cảnh tuấn qua, dẫn theo từng đội từng đội hình người quân tôn tại bốn phía phụ trách tuần tra. Linh tinh trong cung điện điện trên tấm bảng, viết bốn chữ lớn, Thanh thủy Long quân. Chương 137, Thanh thủy Long quân mở tiệc chiêu đãi, Chu Sơn dự tiệc, cầu đậm mua. Cự Thạch Châu, Không Linh Yêu Vương, Ảnh Mật Yêu Vương, Tinh Vân Điều Vương đến yến. Tế Châu, Lôi Sừng Yêu Vương, Trời Nện Yêu Vương, Băng Giực Yêu Vương, Vũ Hải Yêu Vương đến. Kim Bình Châu, Linh Quỷ Yêu Vương Thiên tộc yêu vương, Kim sư yêu vương đến. Cốc Châu, Thiên Sà yêu vương, Huyết Báo yêu vương, Thanh Bằng yêu vương, Độc Hạt yêu vương, Tử Vân yêu vương đến. Từng vị yêu vương đi tới trong Thanh Thủy Long cung. Long cung phía trước có một vị đạt tới ngũ cảnh quy thừa tướng nên đón một đám yêu vương. Quy thừa tướng. Gặp qua quy thừa tướng, nhiều ngày không gặp, thừa tướng phong thái vẫn như cũ. Từng vị yêu vương đều là cùng vị này quy thừa tướng xưng huynh gọi đệ. Dựa theo nhân tộc bên trong lời nói tới nói, Tệ tướng trước cửa quan tam phẩm, càng chưa nói quy thừa tướng bản thân liền là đạt tới ngũ cảnh yêu vương, nguyên cớ những cái này đi tới Thanh Thủy Long cung yêu vương đối quy thừa tướng đều là vô cùng cung kính. Thanh Thủy Hà ở vào Thanh Châu, khoảng cách Thanh Châu gần nhất mấy cái châu yêu vương, tự nhiên là trước tiên đến đến Thanh Thủy Long cung, mà khoảng cách xa một chút châu cũng chỉ là muộn như thế 1 2 canh giờ. Nam Châu phủ một cái châu lãnh địa, cũng liền là tương đương với Đông Hải phủ bên trong một cái quận. Dùng yêu vương tốc độ, một lượng giờ đủ để theo một cái châu một điểm bay đến một đầu khác, đặc biệt là đối với một chút nguyên bản là phi cầm chủng tộc yêu vương tới nói, 2 giờ đều là theo đông doanh quốc một điểm bay đến một đầu khác. Nguyên cớ, không đến nửa ngày thời gian, nhận được tin tức Nam Châu phủ nuôi châu yêu vương, đều là đi tới Thanh Thủy Long cung. Thanh Loan yêu tôn đến. Lại một lát sau, Nam Châu phủ cảnh nội một vị khác yêu tôn cũng là đi tới Thanh Thủy Long cung. Thanh Loan yêu tôn đến. Long cung rõ ràng còn mời Thanh Loan yêu tôn. Nhanh, mọi người cùng nhau ra ngoài nên đón Thanh Loan yêu tôn. Nghe vậy, đã đến trong Long cung vào chỗ một đám yêu vương nộn nhịp đứng dậy. Đi đến Long cung bên ngoài nên đón Thanh Loan Diêu Tôn. Nam Châu phủ hai đại yêu tôn. Thanh Thủy Long Quân là đà long nhất tộc, có được long tộc huyết mạch. Thanh Loan Diêu Tôn thì là có thanh loan huyết mạch, nói thông tộc một điểm, liền là Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng cùng Long tộc đồng dạng, đều là bao hàm có sự khác nhau rất lớn chủ loại. Tỷ như, Long tộc có Thanh Long, Thương Long, Hỏa Long, Tinh Long các loại, mà Phượng Hoàng đồng dạng có khác biệt chủ loại, có Hỏa Phượng, Băng Hoàng, Ngân Hoàng các loại, Thanh Loan liền là Phượng Hoàng bên trong một cái chủ loại. Nguyên Cớ, luận huyết mạch lời nói, Thanh Loan Diêu Tôn không kém gì Thanh Thủy Long Quân. Chỉ bất quá Thanh Thủy Long Quân đột phá đến lục cảnh thời gian trải qua đến Thanh Loan Yêu Tôn muốn dài ba mấy trăm năm. Huyết mạch tiên tư không kém nhiều, Thanh Thủy Long Quân lại so Thanh Loan Yêu Tôn trước hơn 300 năm đạt tới lục cảnh, một thân thực lực tự nhiên là muốn so Thanh Loan Yêu Tôn càng cường đại hơn. Bãi Kiến Yêu Tôn đại nhân, một đám yêu vương đi ra Thanh Thủy Long cùng, nên đón Thanh Loan Yêu Tôn. Tại một đám yêu vương trước mặt, là một vị người mặc cẩm y, eo buộc sợi tơ màu xanh, đầu đội mũ ngọc nam tử trung niên. Người này, liền là Nam Châu phủ hai đại yêu tôn một trong Thanh Loan Yêu Tôn. Dưới tình huống bình thường, yêu tộc đạt tới tam cảnh khai linh trí, tứ cảnh liền có thể hóa hình. Bất quá tứ cảnh yêu soái hóa hình, chủ yếu đều là bảo lưu lấy nguyên bản chủng tộc đặc thù, chỉ là đem thân thể thu nhỏ, tiếp đó biến thành đứng thẳng đi, một chút liền có thể nhìn ra là cái nào chủng tộc. Đặt tới ngu cảnh yêu vương, ngược lại có thể hoàn toàn biến hóa thành người tộc dáng dấp. Bất quá đối với yêu tộc tới nói, nhân loại liền là đồ ăn, nguyên tắc không có cái nào yêu vương sẽ biến thành nhân tộc dáng dấp, vẫn như cũng sẽ bảo lưu lấy yêu tộc đặc thù, tỉ như đầu ngựa thân người, sư đầu thân thể các loại. Nhưng mà vị này thanh loan yêu tôn, cũng là hoàn toàn biến hóa thành nhân loại dáng dấp, hơn nữa trên mình không có một chút yêu khí phát ra, nếu là tiến vào nhân tộc trong thành trì lời nói căn bản liền sẽ không bị người nhận ra là yêu tộc. Không cần đa lễ. Thanh Loan Diêu Tôn giơ tay lên một cái, tiếp đó đi tại phía trước nhất, đi theo một đám yêu vương tiến vào Thanh Thủy Long cung. Long quân đại nhân đến. Theo lấy Thanh Loan Diêu Tôn đến, tất cả yêu vương vào chỗ phía sau, không qua bao lâu, Thanh Thủy Long quân cũng là theo đó hiện thân. Vị này Thanh Thủy Long quân thì là đầu rồng thân người, cũng không hề hoàn toàn biến hóa thành người loại dáng dấp. Bái kiến Long quân đại nhân. Một đám yêu vương đứng dậy cùng kính hành lễ. Gặp qua Thanh Thủy huynh. Thanh Loan Diêu Tôn cũng là ôn quyền nói: "Thanh Loan huynh hữu lễ." Thanh Thủy Long quân ôn quyền đáp lễ, tiếp đó đối một đám yêu vương nói: Các vị đều vào chỗ. Tất cả yêu vương tất cả ngồi xuống, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía Thanh Thủy Long Quân. Đầu tiên là Viễn Châu yêu vương bị nhân tộc giết sát, bây giờ Y Ly Châu yêu vương cũng bước góc trần, cái này khiến tại trận yêu vương cảm nhận được to lớn uy hiếp, nguyên cớ Thanh Thủy Long Quân cho bọn hắn đưa tin thời điểm, những cái này yêu vương không cũng có chút nào do dự, trước tiên liền rời đi lãnh địa, đi tới Thanh Thủy Long Cung. Long Quân đại nhân, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đầu tiên là Viễn Châu 6 vị yêu vương bị giết, bây giờ vậy mới yên lặng không đến một năm, Y Ly Châu Kim Ngưu yêu vương cùng Tử Tinh yêu vương cũng bị nhân tộc giết chết, tiếp tục như vậy xuống dốc. Sớm muộn sẽ đến phiên chúng ta. Không tệ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta nhất định cần muốn phản kích, đem giết chết Viên Châu, ý đi Châu yêu vương nhân tộc võ giả giết chết. Giết, chúng ta tất cả yêu vương toàn bộ liên thủ, từng cái thành đồ sát đi qua, giết tới nhân loại sợ hãi. Long Quân đại nhân, còn mời làm chủ cho chúng ta. Mời Long Quân đại nhân làm chủ. Từng vị yêu vương, nhộn nhịp mở miệng, đàng đàng sát khí. Yến Tĩnh. Thanh thủy Long Quân đưa tay nhẹ nhàng để ép, tất cả yêu vương đều là tức thời ngậm miệng lại. Buồn quân biết các ngươi đều cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Thanh Thủy Long Quân trầm giọng nói, bây giờ thống trị phiến đại địa này đại càn vương triều, nhưng khác biệt tại phía trước nhân loại quốc gia. Nếu là ngày trước, có người dám cả gan giết chết yêu vương, các vị có thể liên thủ trực tiếp đổ diện thành trì, giết tới nhân loại quốc gia trong vùng thành, thúc ép nhân loại giao ra hung thủ, nhưng đại càn vương triều cũng không đồng dạng, thực lực cường đại, không chỉ có có thể so yêu thánh cùng giả, hơn nữa còn có đạt tới bất cảnh đáng sợ tồn tại, coi như là yêu tộc thánh địa, đều chỉ có thể thỏa hiệp. Chúng ta nếu là còn dựa theo ngày trước phong cách làm việc, như thế chỉ có một con đường chết, nguyên cớ nhất định cần muốn thay đổi tư tưởng mới được. Còn mời Long Quân chỉ thị. Nghe được Thanh Thủy Long Quân nói như vậy, một đám yêu vương cũng là bình tĩnh lại. Bọn hắn nói tới đô thành, cũng chỉ là nói một chút. Đại Càn Vương Triều theo quản đồng doanh quốc nam bắt triều, những cái này yêu vương lại không phải người ngu, tự nhiên biết Đại Càn Vương Triều thực lực mạnh, xa không đông doanh quốc có thể so sánh, chính mình Đại Càn Vương Triều phái người theo quản trong đông doanh quốc, tất cả yêu vương đều là hết sức trói buộc dưới tay tiểu yêu, yêu binh, hơn nữa cũng là phái sứ giả đưa lễ vật, thả ra thiện ý nhưng mà, muội châu chủ yếu quan viên, không có bất kỳ một người thu bọn hắn lễ vật, hơn nữa mặc, kệ là Nam Châu phủ, vẫn là Bắc Châu phủ, đều là đang gầy dựng đơn vị, bắt đầu vây giết ăn người yêu tộc. Cái này khiến mỗi đại yêu vương cảm nhận được nguy cơ to lớn, dù cho là Thanh Thủy Long Quân, Thanh Loan Yêu Tôn mang theo bọn hắn đầu nhập đến yêu tộc thánh địa Học Viện Sơn môn hạ, vẫn như cũng là không thể để bọn hắn cảm nhận được cảm giác an toàn. Trừ phi bọn hắn chịu bỏ bỏ kinh doanh thật lâu lánh địa, trực tiếp tiến về Học Viện Sơn. Nhưng mà trong Học Viện Sơn, có linh mạch địa phương cũng là có hạng, coi như là yêu vương, cũng không phải đi nói liền có thể đi, nếu như là Thanh Thủy Long Quân cùng Thanh Loan Yêu Tôn lời nói, cái kia Học Viện Sơn là phi thường vui lòng tiếp nhận. Dù cho là Học Viện Sơn trong thánh địa, đạt tới lục cảnh yêu tôn số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Dựa theo nhân tộc bên trong quy củ tới, chúng ta tiên lễ hậu binh." Thanh thủy Long quân trầm giọng nói, Diễn sát Viễn Châu yêu vương người gọi Chu Sơn, y lý Châu Kim Nưu yêu vương cùng tự tinh yêu vương nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là bị hắn diệt sát, hơn nữa Nam Châu phụ xây dựng Trạm Yuti cũng là từ hắn đảm đương tổng ty chủ. Nói cách khác, sau đó nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa sự tình, cụ thể chính là do vị này Trạm Yuti tổng ty chủ Chu Sơn phụ trách, cho nên chúng ta chỉ cần cùng vị này Chu Sơn hòa đàm, như vậy thì còn có thể giống như trước đây. Cái Chu Sơn này, có thể đáp ứng a? Thế nào không đáp ứng, đơn giản liền là lợi ích vấn đề. Không thể chỉ cần chúng ta cho lợi ích đầy đủ, Chu Sơn khẳng định sẽ đồng ý. Đem cái Chu Sơn này mời đến, chúng ta trước mở ra điều kiện lợi dụng, nếu là lợi dụng không được, đó chính là uy hiếp, cả hai đem kết hợp lên, không sợ Chu Sơn không khuất phục. Đây là cái ý đồ không tồi. Từng vị yêu vương lần lượt gật đầu. Thanh Loan huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Thủy Long quân nhìn về phía Thanh Loan yêu tôn hỏi. Bản tôn không có vấn đề gì, hết thảy đều nghe Thanh Thủy huynh. Thanh Loan yêu tôn cười cười nói, "Tốt, vậy liền cho Chu Sơn phát ra thư mời, để hắn tới dự tiệc. Gặp mọi người đều không có vấn đề." Thanh thủy Long Quân lập tức đề quy thừa tướng đi một chuyến, đem thiệp mời đưa đến trong tay Chu Sơn. Một bên khác, biết được Tề Châu Yêu Vương đều không tại trong lãnh địa phía sau, Chu Sơn liền tiến về một cái khác châu bên trong. Cái này châu Yêu Vương cũng không tại. Gặp cái này, Chu Sơn liền biết những yêu tộc này khẳng định là có đại động tác, nhưng Chu Sơn cũng không sợ, dù cho là những cái này yêu vương liên hợp lại muốn đối với hắn tiến hành vây giết, hắn cũng không sợ. Trên người hắn có ẩn chứa thiên sư ba đòn lực lượng phụ lục. Đừng nói những cái này yêu vương liên thủ vây giết hắn, Dù cho là Nam Châu trong phủ Thanh Thủy Long Quân cùng Thanh Loan Yêu Tôn cũng cùng nhau xuất thủ, hắn chỉ cần thôi động Thiên Sư phù lục, liền có thể đem những yêu tộc này toàn bộ giật xác. Nguyên Cớ, Chu Sơn nước gì những cái này yêu vương liên hợp lại vây giết hắn, hắn vội vặn một mẹ hốt gọn. Dạng này có thể tiết kiệm thời gian, không cần một cái châu một cái châu chạy. Thanh Thủy Long Quân, tại trong đông doanh quốc địa vị cao cả, Nguyên Cớ tại quy thừa tướng thả ra Thanh Thủy Long Quân muốn mở tiệc chiêu đãi Chu Sơn tiếng gió thổi phía sau, trong bóng tối liền có người cho quy thừa tướng tiết lộ Chu Sơn hành tung. Có Chu Sơn hành tung, quy thừa tướng không qua bao lâu liền tìm được Chu Sơn, đưa lên để mời. Thanh Thủy Long Quân muốn mở tiệc chiêu đãi ta. Chu Sơn nhìn xem thiệp mời trong tay, khoe miệng không khỏi hơi hơi xuất hiện một vòng đường cong. Đúng thế. Quy thừa tướng nhẫn nhịn lại nhìn thấy Chu Sơn phía sau trong lòng cái kia đột nhiên hiện ra tới sắc khí, trầm giọng nói: "Thanh Thủy Long Quân, Thanh Loan Diêu Tôn, còn có muội Châu tất cả yêu vương đều tại trong lòng cung chờ đợi Chu đại nhân tiến về, có việc bàn bạc." Đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến. Nghe được tất cả yêu vương, còn có Thanh Loan Diêu Tôn cũng đều tại Thanh Thủy Long cung, trong lòng Chu Sơn vui vẻ, lập tức đáp ứng dự tiệc. Chương 138: Thiên sư một kích, Nam Châu phủ tất cả yêu vương tan thành mây khói, cầu đặt mua. Thanh Thủy Long Quân phái ra dưới tay Quy Thừa tướng mời Chu Sơn tham gia yến hội. Quy Thừa tướng nguyên lai tưởng rằng phải hao phí một phen nửa lưỡi mới có thể để Chu Sơn đáp ứng, thậm chí là đã sớm chuẩn bị xong đối ngũ cảnh tu vi có trợ giúp bảo vật, dùng cái này tiến hành lợi dụng. Không nghĩ tới, Chu Sơn trống khoế như vậy đã ứng. Chu lại nhân làm ra lựa chọn sáng suốt. Quy Thừa tướng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, kết lực thu lại lấy sát ý trong lòng. Tuy là hắn không biết rõ trong lòng vì sao sẽ dâng lên mãnh liệt như thế sát ý, nhưng mà lúc này nhất định phải nhẫn nại, tuyệt đối không thể phá lòng quân đại kế. Chờ đến Long cung, cái kia hết thể liền không thể theo Chu Sơn. Đi thôi." Chu Sơn thản nhiên nói. Mấy canh giờ phía sau, Chu Sơn đi theo Quy Thừa tướng đi tới Thanh Thủy Long cung. Vù vù ba Chu Sơn vừa tiến vào đến trong Long cung, lập tức liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc sắt ý trong Long cung, có chừng 33 vị yêu vương. Trừ đó ra, còn có Thanh Loan Yêu Tôn, Thanh Thủy Long Quân hai vị này đạt tới lục cảnh yêu tôn. Mặc kệ là hai vị yêu tôn, vẫn là 33 vị yêu vương, vừa thấy được Chu Sơn thời điểm, một cỗ vô cùng mãnh liệt sát ý liền từ trong lòng bộ phát ra, cỗ sát ý này giống như thật đựng dạng, phản phất là tạo thành một cái sát ý lĩnh vực, hướng về Chu Sơn ép tới. Chuyện gì xảy ra? trong lòng ta vì sao sẽ sinh ra mãnh liệt như thế sát ý? Chu Sơn, người trước mắt liền là giết Viễn Châu cùng Y đi Châu yêu vương Chu Sơn, nhưng coi như là như vậy, trong lòng sát ý cũng không nên mãnh liệt như vậy, lại có một loại không bị khống chế xu thế. Đây là thiên địa đại đạo cảnh báo. Yêu đạo ý chí muốn chúng ta giết chết Chu Sơn. Giờ này khắc này, nhìn thấy tất cả yêu vương đều là bộc phát ra mãnh liệt như thế sát ý, Thanh thủy Long Quân cùng Thanh Loan Yêu Tôn không khỏi liếc nhau, bọn hắn lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Trước mắt cái Chu Sơn này, hiển nhiên là làm cái gì gây nên yêu đạo ý chí căm thù sự tình. Yêu đạo ý chí muốn mạt sát Chu Sơn tên nhân loại này. Chỉ bất quá, thân là Thiên Địa Đại Đạo là không thể độ trực tiếp xuất thủ, chỉ có thể thông qua bộ hạ quân tộc tới mạn sát Chu Sơn. Rít. Suy nghĩ minh bạch thế nào một lần, Thanh Thủy Long Quân cùng Thanh Loan Yêu Tôn lập tức liền bỏ đi kéo quấy nhiều Chu Sơn ý niệm, lập tức xuất thủ, hướng về Chu Sơn đánh tới. Thanh Thủy Long Quân giỗi ra hai tay, tại Chu Sơn trong tầm mắt, hóa thành che khuất bầu trời to lớn uốn rồng. Tại cái này song to lớn uốn rồng trước mặt, phảng phất liền hư không đều là biến có thể so yêu đất, sẽ bị xé rách ra. Đương nhiên, Đây là Chu Sơn tinh thần ý thức bên trên ảo giác, thuộc về là một loại tác dụng tại tinh thần cấp độ thần ý công kích, muốn chân chính xé rách không gian, đừng nói chỉ là lục cảnh, coi như là đạt tới thất cảnh đều không làm được. Cùng lúc đó, Thanh Loan yêu tôn cũng theo đó xuất thủ. Tại Chu Sơn trong tinh thần thức hải, xuất hiện một tôn to lớn Thanh Loan yêu thú, tỏa ra đáng sợ yêu khí, đỉnh thiên lập địa, trùng điệp yêu khí màu xanh bao trướng, phản phất là muốn đem toàn bộ thế giới đều là bá phụ. Vào giờ khắc này, tinh thần ý chí của Chu Sơn, cấp độ nguyên thần phản phất là bị trấn áp lại, thân thể căn bản là không cách nào động đậy, hơn nữa nguyên thần cũng là khó mà lục giác. Đây chính là đạt tới lục cảnh khủng bố thực lực. Lúc cảnh yêu tôn đối chỉ có ngũ cảnh Chu Sơn xuất thủ, trực tiếp liền là trấn áp nguyên thần, nhục thân nan rung động đậy một thoáng. Rất tốt, 33 vị yêu vương, hai đại yêu tôn đều ở nơi này, chết đi cho ta. Đối mặt Thanh Thủy Long quân cùng Thanh Loan yêu tôn công kích, Chu Sơn tuy là tại tinh thần ý chí, cấp độ nguyên thần bị trấn áp, nhục thân cũng là không cách nào động đậy, nhưng trong lòng cũng không có chút nào ý sợ hãi. Bởi vì, tại nguyên thần của hắn bên trong có một tấm đồ chú. Tở phù lúc này, phong ấn đạt tới thất cảnh thiên sư lần ba công kích. Chết đi. Chu Sơn lập tức thúc dục trong nguyên thần tở phù lúc này, Vô vô ba theo lấy Chu Sơn Thôi động tở phụ lục này, lập tức có vô hạn Phật quang theo trong phụ lục bộ phát ra. Đồng thời, cái này Phật quang cùng phổ thông tràn ngập trí tuệ, quang minh, an lành Phật quang khác biệt, mà là một cô hắc ám Phật ánh sáng. Ngay tại Chu Sơn Nguyên Thần Thôi động tở phụ lục này thời điểm, hắc ám Phật quang bạo phát ra, Thanh Thủy Long cung chỗ tồn tại phía trên bầu trời đột nhiên liền dần tối, không mẹn mẹn chỉ là Thanh Thủy Long cung chỗ tồn tại khu vực, mà là phương viên mười dặm bầu trời, đều thoáng cái dần tối. Ngay sau đó, một tôn ngồi đài sen màu đen to lớn hắc ám Phật đã xuất hiện. Tôn Hắc Ám Phật đà này, đỉnh thiên lập địa, phản phật lớn đến có khả năng triệt để lấp đầy xung quanh thiên địa. Đây không phải Bạch Cốt Đạo một mức tu luyện quan tưởng Già sư Liêu Ly Li Quang Như Lai, mà là tràn đầy một cỗ hắc ám, hủy diệt, giết chóc, diệt tận chúng sinh đáng sợ lực lượng. Sát sinh thành Phật, diệt độ pháp ý, vô thượng ma Phật. Cỗ hắc ám Phật đà này xuất hiện, trong đầu Chu Sơn không khỏi hiện ra cái này 12 cái chữ lớn. Bạch Cốt Đạo nguyên bản thuộc về Phật môn đạo thống, tu luyện là sinh tử sắc không thiện ý, quan tưởng liền là Già sư Liêu Ly Li Quang Như Lai, nhưng mà vài ngàn năm trước Bạch Cốt Đạo ra một vị kỳ tài, theo sinh tử sắc không thiện ý bên trong, linh ngộ sát sinh thành Phật pháp môn. Vị này kỳ tài mang theo Bạch Cốt Đạo Nưu phản Phật môn, mặt khác lập bị nạn nhất mạch, tu hành diệt độ pháp ý, trở thành vô thượng ma Phật. Giết hết chúng sinh, đến bị nạn. Đại Càn Vương triệu Bạch Cốt Đạo, xem như một cái trong đó chi mạch, hoặc là nói, là vô thượng ma Phật đệ tử thành lập. Nhưng mà, cũng không phải ai cũng có tư cách tu luyện vô thượng ma Phật kinh văn, Bạch Cốt Đạo bên trong chỉ có đạo chủ mới có thể tu hành vô thượng ma Phật sáng tạo ra được tuyệt học, mà bên ngoài đệ tử tu hành vẫn là dựa sơ như Lai bản nguyện công đức kinh, hoặc là thông qua đạo tử khảo hạch trở thành đạo tử, cũng có thể thu được vô thượng ma Phật truyền thừa. Trừ đó ra, coi như là đạt tới thất cảnh tiên sư, tu hành vẫn như cũng là dự sư như Lai bản nguyện công đức hình. Ầm ầm, Hắc ám đại Phật hướng về Thanh Thủy Long cung một trượng chủ xuống. Nhất thời, tất cả yêu tộc, mặc kệ là nhất cảnh tiểu yêu, vẫn là đạt tới ngũ cảnh yêu vương, thậm chí là đạt tới lục cảnh Thanh Thủy Long quân cùng Thanh Loan yêu tôn, đều là sa vào đến một vùng tâm tối bên trong. Mấy mắt, những yêu tộc này trên mình đều là giấy lên màu đen vật hỏa. Chính thống vật hỏa, đó là có thể đốt hết thế gian hết thảy tội nghiệt, làm sạch thế gian, mà cái này màu đen vật hỏa thì là vừa vận tương phản, mà là đốt sạch thiên hạ hết thảy sinh linh. Hết thể ẩn chứa sinh cơ độ vật đều sẽ trở thành màu đen Phật hỏa chất dính dưỡng. Sinh cơ căn mạnh, màu đen Phật hỏa uy diệt lại càng lớn, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy sinh linh đều đốt cháy hầu như không còn. Cái gọi là độ tận chúng sinh, liền là giết chết chúng sinh, diệt đi thế gian hết thảy sinh linh. Dưới một trường này, mặc kệ là tiểu yêu, vẫn là ngũ cảnh yêu vương, vẫn là lục cảnh thanh thủy long quân cùng thanh loan yêu tôn, đều là ngăn không được màu đen Phật hỏa đốt cháy. Loại trừ thanh thủy long quân cùng thanh loan yêu tôn còn có thể dãy rửa, phát ra kêu thảm bên ngoài, tại phía dưới ngũ cảnh yêu vương, nhục thể của bọn hắn đều là nháy mắt liền bị màu đen Phật hỏa đốt cháy thành tro bụi. Chu Sơn tay mắt lênh lếnh, đem những cái này yêu vương yêu đan thu vào. Vằng không mà nói, những cái này yêu đan cũng sẽ bị màu đen Phật hỏa đốt cháy thành tro bụi. Chương 139, 400 triệu công đức, danh chấn Nam Châu phủ, cầu lần mua. Thanh Thủy Long cung bên trong, hội tụ Nam Châu phủ tất cả yêu vương. Những cái này yêu vương, toàn bộ cộng lại có 33 vị, còn có quy thừa tướng, nguyên bản là thuộc tính Thanh Thủy Long cung yêu vương, gộp lại tổng cộng có 37 vị đồng đốc. Nhưng mà tại màu đen đại Phật giơ một kích, tất cả yêu vương nháy mắt liền bị màu đen Phật hỏa đốt thành tro bụi. Đối mặt màu đen Phật hỏa, đặt tới ngũ cảnh yêu vương liền một hơi thời gian đều chống cự không nổi têu thảm cũng không kịp phát ra, mặc kệ là phụ thông yêu vương, vẫn là đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong yêu vương đều là giống nhau. A, không muốn. Thanh thủy long quân cùng thanh loan yêu tôn trên mình, thiêu đốt lên màu đen vật hỏa, phát ra tuyệt vọng rất to. Bọn hắn là đạt tới lục cảnh yêu tôn, so với ngũ cảnh yêu vương thực lực cần mạnh, nguyên cớ cũng không có lập tức liền bị màu đen vật hỏa bước cháy thành tro tàn, nhưng mà cũng không kiên trì được bao lâu. Lục cảnh cùng thất cảnh ở giữa, trên lệch quá lớn co như là đây không phải chân chính thất cảnh tiên sư xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là phong ấn tại phụ lục bên trong một kích lực lượng, thiếu quyết lấy biến hóa cùng kế tục lực lượng, nhưng cũng không phải lục cảnh yêu tôn cũng có khả năng ngăn cản. Thanh thủy long quân cùng thanh loan yêu tôn, còn không phải phổ thông yêu tôn, một cái có long tộc huyết mạch, một cái có vượng hoàng tộc huyết mạch, cho nên mới có khả năng kiên trì, không có trước tiên liền bị màu đen Phật hỏa đốt thành tro bụi. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bọn hắn là làm vô dụng vùng vây giấy chết. Tại vùng vây mây tức phía sau, nhục thể của bọn hắn vẫn là bị màu đen Phật hỏa đốt thành tro bụi, lộ ra thể nội yêu đan. Vù vù yêu đan chấn động kịch liệt lên lấy, muốn thoát đi. Nhưng mà hai quả này màu đen yêu đan đều là rơi vào màu đen đại Phật trong tay, ma diệt trong đó yêu hồn ý chí. Đối với yêu tộc tới nói, tu vi đạt tới ngũ cảnh ngưng luyện ra yêu đan phía sau, so với yêu khu càng tiềm trọng yếu, là một thân tu vi tinh hoa thể hiện, mà đạt tới lục cảnh yêu tôn, yêu hồn cùng yêu đan dung hợp, chỉ cần yêu đan bất diệt lời nói, dù cho là yêu khu bị hủy, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, cũng có thể tái tạo yêu khu, sống lại. Ngũ cảnh yêu vương yêu đan được xưng là bất hộ yêu đan, mà đạt tới lục cảnh yêu tôn yêu đan thì là được xưng là bất diệt yêu đan. Liên cùng tiên đạo đạt tới lục cảnh không sai biệt lắm, huyết nục năng lượng hóa Dù cho nhục thân bị hủy, cũng có thể tái tạo nhục thân. Nhưng mà hiện tại, hai quả bất diệt yêu đan rơi vào Hắc ám đại Phật thủ bên trong, bị màu đen Phật hỏa bao gồm, trong đó Thanh thủy Long quân cùng Thanh Loan yêu tôn ý chí, cũng là nhanh chóng bị ma diệt. Chỉ chốc lát sau, hai quả bất diệt yêu đan liền không có động tĩnh. Lúc này, Hắc ám đại Phật lực lượng ra là tiêu hao hầu như không còn, nhanh chóng tiêu hao. Trên Thanh thủy Long cung bầu trời, cũng là khôi phục lại. Công đức 1021301 công đức 1235412 công đức 2327845 Công đức 132154501 công đức 121457896 vụ vụ 3 nhân đạo ý chí phụ xuống, từng đạo bàng bạc công đức tràn vào đến Chu Sơn trong thần hồn. Giết chết phổ thông yêu vương có thể tu được siêu trăm vạn công đức, mà đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong yêu vương công đức thì là gần tới ngàn vạn, mà thanh thủy long quân cùng thanh loan yêu tôn thân là đạt tới lục cảnh yêu tôn, mỗi vị đạt được công đức đều là vượt qua 100 triệu. Lần này, đánh chết 37 vị yêu vương, Chu Sơn đạt được nhân đạo công đức vượt qua 400 triệu. Chu Sơn vận hành dược sư như lai bản nguyện công đức kinh ngưng luyện công đức quan luân. 1000 vạn công đức có thể ngưng luyện ra một đạo công đức quan luân. Nguyên bản, Chu Sơn liền ngưng luyện ra 2 đạo công đức quang luân, đạo thứ 3 công đức quang luân cũng ngưng luyện 3 phần 10, mà bây giờ thu được vượt qua 400 triệu công đức, ngưng luyện 9 đạo công đức quang luân đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Từng đạo công đức quang luân xuất hiện tại nguyên thần sâu đầu, đem Chu Sơn nguyên thần phụ trợ như là chân chính tiên Phật đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền hoàn thành 9 đạo công đức quang luân ngưng luyện. Đó lấy, liền là ngưng luyện công đức kim liên. Công đức kim liên, đồng dạng là 1000 vạn công đức chi lực mới có khả năng ngưng luyện ra một đóa. Một đóa, hai đóa, ba đóa, bốn đóa, năm đóa. Chu Sơn đem còn lại công đức chi lực đều là ngưng luyện thành công đức kim liên, tổng cộng là 33 đóa công đức kim liên. Những công đức này kim liên xoay quanh tại Chu Sơn Nguyên Thần bốn phía, làm cho nguyên thần của hắn thanh linh, có công đức kim liên thủ hộ, rất có một loại vạn ta bất xâm, vạn tai nạn không tới người hư vị. Cùng lúc đó, Chu Sơn Nguyên Thần cũng là chấn động chấn động kịch liệt, phàm vật là nguyên thần chỗ sâu có cái gì tiềm năng bị kích phát đi ra. Thiên phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng 53 điểm tinh thần thuộc tính, Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính, nhìn về phía thiên phú một cột. Một ngày có khả năng ra tăng 53 điểm tinh thần thuộc tính. Nhìn thấy tiên phú muột cột đằng sau biểu hiện vẫn tự, Chu Sơn không khỏi hít sâu một hơi. Một ngày ra tăng 53 điểm tinh thần thuộc tính, một năm kia liền có thể tăng lên 1.590 điểm tinh thần thuộc tính, một năm càng là có khả năng ra tăng một vạn hơn 9.300 tinh thần thuộc tính. Đồng thời, đây là tại tiên phú không có tăng lên dưới tình huống, nhưng mà theo lấy lấy được công đức càng ngày càng nhiều, tiên phú khẳng định cũng biết theo đó tăng lên. Đến lúc đó, một ngày tăng lên trên trăm tinh thần thuộc tính, thậm chí là vài trăm thuộc tính tinh thần đều cũng không phải là không có khả năng. Đóng lại bảng, Chu Sơn đem Thanh Thủy Long Quân cùng Thanh Loan Yêu Tôn Yêu Đan thu vào, tiếp lấy đi tới Thanh Thủy Long Quân bạ khố. Đem cơ bảo vật đều thu nhập giới từ đại bên trong, sau đó rời đi Thanh Thủy Long cùng, trở lại Nam Châu phủ thành. Chu Sơn lập tức dùng Trạm Yêu Ti tổng ty chủ danh nghĩa tuyên bố văn thư, để mỗi châu xây dựng châu cấp một Trạm Yêu Ti, bây giờ Nam Châu trong phủ tất cả yêu vương, bao gồm Thanh Thủy Long quân cùng Thanh Loan yêu tôn đều bị hắn giết sát, hắn cũng không cần từng cái châu chạy tới. Đồng thời, Chu Sơn cũng là đem chuyện này ghi vào văn thư, để tất cả mọi người biết Nam Châu phủ yêu vương cùng yêu tôn đều đã bị hắn tiêu diệt, ngược lại việc này cũng lựa không được bao lâu, chủ động nói ra còn có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Cái gì? Nam Châu phủ tất cả yêu vương đều bị chém giết? Loại trừ yêu vương bên ngoài, liền Thanh Thủy Long Quân cùng Thanh Loan Yêu Tôn cũng đã chết. Thanh Thủy Long Quân cùng Thanh Loan Yêu Tôn, thế nhưng đạt tới lục cảnh yêu tôn, Chu Sơn có thực lực này. Phía trên không phải nói à, là Thanh Thủy Long Quân mời Chu Sơn tiến về Long cung dự tiệc, kết quả những Thanh Thủy Long Quân này, Thanh Loan Yêu Tôn cùng những cái này yêu vương rõ ràng chủ động đối Chu Sơn xuất thủ, Chu Sơn chỉ có thể sử dụng Bạch Cốt Đạo ban cho hắn bảo vật, bảo vật kia bộc phát ra có thể so thất cảnh tiên sư một kích, đem hai vị yêu tôn cùng tất cả yêu vương toàn bộ giết chết. Chậc chậc chậc, nói như vậy là Nam Châu phụ hai vị yêu tôn tới tất cả yêu vương tự tìm đường chết. Ai nói không phải đây, Chu Sơn là Bạch Cốt Đạo chân truyền đệ tử, hơn nữa còn là mấy trăm năm nay tới kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử, sư môn trưởng bối làm sao có khả năng không ban cho phía dưới bảo mệnh đồ vật, những yêu tộc này lại muốn giết Chu Sơn, thật là ngu quá mức. Không tệ, trừ phi là đạt tới thất cảnh yêu thánh đích thân xuất thủ, mới có khả năng giết chết Chu Sơn. Nếu thật có thất cảnh yêu thánh xuất thủ, cái kia không thể nghi ngờ là cùng Bạch Cốt Đạo sẽ ra mặt, Bạch Cốt Đạo há có thể chịu để yên. Bất kể nói thế nào, Chu Sơn một lần giết chết Nam Châu phủ hai đại yêu tôn cùng tất cả yêu vương, đối với Nam Châu phủ tới nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Việc này truyền ra Chu Sơn lập tức giành trấn Nam Châu phủ. Chương 140, Chu Sơn thụ phong bá tước, sáng lập trưởng sinh bí tạng, cầu đản mua. Phụng Tiên Thừa vận hoàng đế, sắp nói: "Nam Châu phủ Trạm Yêu Ti tổng ty chủ Chu Sơn, anh dũng không sợ, trừ bỏ Nam Châu phủ yêu họa, để mấy trăm triệu bách tính khỏi bị yêu tộc nô khổ, thật là quốc gia trụ cột, triều đình dựng cột, thưởng chân long đan một khóa, đặc biệt thụ dùng bá tước tước vị, phong hào Vũ Dũng, thăng cấp 5 ngàn hộ, cha truyền con nối vương thế, làm dạng rỡ tổ tông." Chu Sơn diệt Nam Châu phủ hai đại yêu tôn cùng tất cả yêu vương sự tình báo lên tới triều đình, rất nhanh Vĩnh Xương đế liền xuống phát phong thưởng thánh chỉ. Lần này, Chu Sơn tức vị lại thăng cấp 1, theo tử tức tăng lên tới 3 thước. Nếu là tiến hơn một bước, vậy liền hầu thước. Một khi Phong Hầu, chẳng khác nào là chân chính tiến vào đại càn vương chiêu cao tầng. Bất quá muốn Phong Hầu, coi như là không thể tra truyền con nối vong thế hầu thước, yêu cầu cũng là cực cao. Loại trừ cần có chiến lực bên ngoài, ít nhất cũng phải có đạt tới lục cảnh tu vi mới được. Lục cảnh tu vi, đây là Phong Hầu một trong điều kiện tất yếu. Loại trừ tức vị tăng lên, thức áp gia tăng bên ngoài, còn có liền là chân long đan bán thượng. Một quả chân long đan, liền có thể tăng lên một đầu chân long chi lực. Phổ thông yêu đan Không sai biệt lắm liền có thể đổi một khỏa Long Lực Đại Đan, nhưng mà muốn đổi Chân Long Đan lại nói, cái kia chỗ cần điểm công lao, là đổi Long Lực Đại Đan gấp 10 lần. Một khỏa Phổ Thông Ngũ Cảnh yêu vương bất hủ yêu đan đạt được điểm công lao, có thể đổi một khỏa Long Lực Đại Đan. Nguyên cớ, nếu như chỉ là Phổ Thông Ngũ Cảnh yêu đan lời nói, 10 khỏa mới có thể đổi được một khỏa Chân Long Đan. Thanh Thủy Long Cung bên trong 37 vị yêu vương, tăng thêm tại Y đi -Gi Châu giết chết Kim Ngưu yêu vương cùng Tử Tinh yêu vương, trong tay Chu Sơn tổng cộng có 39 khỏa bất hủ yêu đan, trong đó có 22 khỏa là Phổ Thông Ngũ Cảnh yêu vương bất hủ yêu đan, 10 khỏa là Ngũ Cảnh trùng kỳ yêu vương bất hủ yêu đan có bốn khỏa Lãng Ngũ cảnh Hậu kỳ yêu vương bất hủ yêu đan. Cuối cùng ba khỏa thì là đạt tới Ngũ cảnh đỉnh phong yêu vương bất hủ yêu đan. Mà khác, trong tay Chu Sơn còn có hai khỏa bất diệt yêu đan. Bất diệt yêu đan, giá trị vô số, Chu Sơn tạm thời không có nộp lên, giữ lại sau này hay nói. Hắn chỉ là đem 39 khỏa bất hủ yêu đan nộp lên cho triều đình, đổi thành điểm công lao, đổi tám khỏa Chân Long đan cùng 9 khỏa Phá Tầng đan. Thu được Chân Long đan, Chu Sơn tiến vào bế quan bên trong, toàn tâm toàn ý luyện hóa Chân Long đan. Long lực đại đan, Chu Sơn đều phải tốn phí 3 ngày 10 giờ ở giữa mới có thể luyện hóa một khỏa mà chân long đan cần thời gian càng nhiều, dù cho Chu Sơn đã mở ra lực cực bí tàng, tu vi tiến hơn một bước, nhưng luyện hóa một khỏa chân long đan cũng cần 10 ngày thời gian ta hữu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 90 ngày thời gian trôi qua. 10 đầu chân long chi lực. Chu Sơn luyện hóa 9 khỏa chân long đan, đem mặt khắc 9 cái hư long lực lượng chuyển hóa thành chân long chi lực. 10 đầu chân long chi lực, đây cũng là lực cực bí tàng cực hạn. Lúc thân lực lượng đạt tới cực hạn phía sau, liền là sáng lập trường sinh bí tàng. Trường sinh bí tàng có tâm chín, mỗi mở ra tầng một trường sinh bí tàng, liền có thể gia tăng 30 năm thọ nguyên. Tuy là sáng lập trường sinh bí tàng đối với chiến lực cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp, nhưng mà có khả năng tăng lên thọ nguyên, đối với võ giả tới nói liền là trọng yếu nhất, chỉ có đầy đủ tuổi thọ mới có khả năng truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tầng 9 trường sinh bí tàng liền có thể gia tăng 270 năm thọ nguyên, tăng thêm bản thân võ giả có thọ nguyên, đặt tới võ đạo tứ cảnh cũng có thể tăng lên một chút thọ nguyên, tiếp đó phục dụng một chút có khả năng gia tăng thọ nguyên linh dược linh đan, sống đến 500 tuổi không thành vấn đề. Có khả năng sống đến 500 tuổi, đối với người thường tới nói, đây chính là trường sinh. Một chút tiểu quốc chủ yếu chỉ có 2 3 trăm năm lịch sử. Nếu là có thể sống 500 tuổi, có thể trải qua 2 3 cái triều đại biến hóa. Đồng thời, chỉ có mở ra tầng 9 Trường Sinh Bí Tàng, nhục thân tu luyện tới viên mãn, mới có khả năng tiến hành linh nhục hợp nhất. Bằng không mà nói, nhục thân không có tu luyện tới viên mãn, coi như là cưỡng ép linh nhục hợp nhất, đó cũng là có sơ hở tổn hại. Võ đạo ngũ cảnh tông sư, 10 đầu chân long chi lực liền là cực hạn. Muốn tiếp tục tăng lên lực lượng lời nói, chỉ có đột phá đến võ đạo lục cảnh, linh nhục hợp nhất mới được. Chu Sơn lấy ra một quả phá tàng đan, bắt đầu trùng kích Trường Sinh Bí Tàng. Ầm ầm, có phá tàng đan tương trợ, Chu Sơn rất nhanh liền mở ra tầng một trưởng sinh bí tàng, thọ nguyên tăng lên 30 năm. Võ đạo ngũ cảnh bên trong Tam đại bí tàng, trong đó khó khăn nhất liền là sáng lập huyết hải bí tàng. Chỉ cần mở ra huyết hải bí tàng, sau này sẽ là toàn tâm toàn ý tu luyện lực lượng, lực lượng đạt tới, liền có thể mở ra lực cực bí tàng, nhập thân lực lượng nắm giữ 10 đấu chân long chi lực phía sau, tự nhiên cũng liền có thể mở mang ra trưởng sinh bí tàng. Huống chi, Chu Sơn còn đổi có trợ giúp sáng lập bí tàng phá tàng đan phụ trợ tu hành, sáng lập bí tàng thì càng thêm dễ dàng. Lại qua 4 ngày thời gian, Chu Sơn đem trưởng sinh bí tàng cũng là tu luyện tới cực hạn đã sáng lập đến tầng thứ 9. Trường Sinh Bí tàng mở ra tầng 9, Chu Sơn rõ ràng cảm giác được bản thân sinh mệnh tinh khí tăng lên trên diện rộng. Vù vù ba ngay tại Chu Sơn mở ra tầng 9 Trường Sinh Bí tàng ngày hôm sau, nguyên thần của hắn bên trong, đột nhiên có một chút hỏa diễm cháy hừng hực lên, tia này hỏa diễm tại trong nguyên thần, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đây là Hỏa Kiếp. Nhìn thấy trong nguyên thần xuất hiện hỏa diễm, Chu Sơn biết đây là Hỏa Kiếp phụ xuống. Tiên đạo ngũ cảnh muốn đột phá đến lục cảnh, cần vượt qua phong hỏa lôi tam kiếp. Chỉ cần nguyên thần đạt tới trình độ nhất định, cái này tam kiếp liền sẽ theo đó phụ xuống. Chu Sơn đã vượt qua hỏa kiếp, hắn hiện tại mỗi ngày tinh thần thuộc tính liền có thể tăng lên 53 điểm, bây giờ tinh thần thuộc tính đã là đột phá 2 vạn đại quan, hỏa kiếp cũng là theo đó phủ xuống. Theo trong nguyên thần xuất hiện hỏa diễm, không phải bình thường hỏa diễm, mà là âm hỏa, chỉ có thể ở tu sĩ thể nội bốc cháy, nhưng mà một khi bốc cháy lên, liền sẽ như là liệu nguyên chi hỏa, mặc kệ là nguyên thần lực lượng, thậm chí là khí huyết lực lượng, đều sẽ trở thành cỗ này âm hỏa nhiên liệu, cháyừng rực lên, liền cực kỳ khó ngăn trở. Nguyên cớ muốn vượt qua hỏa kiếp, liền phải hỏa kiếp mới xuất hiện thời điểm, kịp thời dập tắt, tuyệt đối không thể cái này âm hỏa lan tràn ra, một khi lan tràn ra Đó chính là bãi sơn đảo hải xu thế, sẽ đem toàn bộ nguyên thần, lục thân đều đốt thành tro bụi mới sẽ biến mất. Đồng thời, nếu là tu sĩ khác dính lên một điểm âm hỏa, cũng sẽ bị tác động đến theo trong nguyên thần bốc cháy lên. Âm hỏa so với tà phong gió tà, muốn hung mãnh hơn nhiều. Hỏa kiếp xuất hiện, nhất định cần muốn ngay đầu tiên liền ngăn chặn hỏa kiếp, không thể để cho âm hỏa lan tràn ra. Đây đối với Chu Sơn tới nói cũng không khó. Chu Sơn nguyên thần sau đầu, chí đạo công đức quang luân chuyển động, công đức chi lực chiếu rọi vào trong nguyên thần, rất dễ dàng liền chế trụ xuất hiện âm hỏa, hơn nữa nguyên thần của hắn bốn phía, còn có từng đó từng đó công đức kim liên đủ để ngăn chặn thế gian hết thảy âm tà lực lượng. Đây đối với người khác mà nói, hung hiểm vô cùng, có thể nói là cựu tự nhất sinh hòa kiếp đối Chu Sơn căn bản là không tạo được cái uy hiếp gì. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền vượt qua Hỏa Kiếp, hơn nữa cũng là hấp thu Hỏa Kiếp lực lượng lớn mạnh nguyên thần, để nguyên thần tiến hành một lần thể biến, tản mát ra một cỗ bất hủ khí tức. Chương 141, độ lôi kiếp, mọi người kinh, cầu đặt mua, 1. Phong Hỏa Lôi Tam Kiếp. Đối với tiên đạo tu hành giả tới nói, đây là kiếp số, cũng là một chặng cơ duyên. Chỉ cần vượt qua, cái kia nguyên thần liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Vượt qua phong kiếp, nguyên thần có khả năng tụ tan vô thượng, coi như là nguyên thần bị người đánh tan, cũng có thể gom lại, chỉ cần có một tia tàn hồn đào thoát ra ngoài, liền có thể lần nữa ngưng luyện nguyên thần. Đồng thời, nguyên thần cũng là đem ẩn chứa phong kiếp lực lượng. Nếu là vượt qua họa kiếp, như thế nguyên thần cũng đem dung nhập họa kiếp lực lượng, đồng thời nguyên thần lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, nguyên thần liền như là trải qua thiên truy bách luyện đem xuất hiện một cỗ bất hủ chi khí. Dạng này nguyên thần, coi như là không sử dụng bất kỳ đạo thuật phòng ngự, phổ thông cấp 5 linh khí cũng là không cách nào thương tổn đến nguyên thần. Cuối cùng liền là lôi kiếp, thần hồn làm âm, nhục thân làm dương coi như là thần hồn đánh vỡ sinh tử bình chứng, tu luyện thành làm nguyên thần, đó cũng là thuộc về âm thần chỉ có vượt qua phong hỏa lôi tam kiếp mới có khả năng đem âm thần chuyển hóa trở thành dương thần. Tiên đạo ngũ cảnh, đánh vỡ sinh tử bình chứng, coi như là nhục thân bị hủy, cũng có thể chuyển thế trung niệm, thế nhưng cũng là đem âm thần tu hành càng cường đại hơn, cũng không có đem âm thần chuyển hóa thành dương thần. Tiên đạo lục cảnh thì là đối với tiên đạo ngũ cảnh kéo dài, vượt qua phong hỏa lôi tam kiếp, tu thành thuần dương nguyên thần, có khả năng âm dương điều hòa, dù cho là nhục thân bị hủy, thuần dương nguyên thần cũng có thể hấp thu thiên địa chí lực, tái tạo nhục thân. Đối với tiên đạo lục cảnh đại pháp sư tới nói, Huyết nhục đã năng lượng hóa. Hoặc là nói, đạt tới Tiên đạo lục cảnh bởi vì nguyên thần quá mạnh quan hệ, nhục thân trực tiếp liền là nhận lấy nguyên thần đồng hóa, tất cả khí huyết nuôi phần đều là bị nguyên thần hấp thu, huyết nhục năng lượng hóa, cho nên đối với Tiên đạo lục cảnh đại pháp sư tới nói, nhục thân đã không trọng yếu. Chỉ cần nguyên thần vẫn còn, tùy thời đều có thể đủ tái tạo nhục thân. Nhưng cứ như vậy, tiên đạo tu hành giả trên võ đạo tu hành chủ yếu liên thế, một khi khí huyết nuôi phần tất cả đều bị nguyên thần hấp thu, huyết nhục bắt đầu năng lượng hóa, thể nội huyết hải bị tảng, lực cực bí tảng cùng trưởng sinh bí tảng chợt đều muốn biến mất. Tại lục cảnh phía trước, Võ đạo cùng tiên đạo có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đã đến muốn đột phá đến lục cảnh, võ đạo cùng tiên đạo liền đến 2 chọi 1. Nếu như là đi tiên đạo, liền là tu thành thuần dương nguyên thần, đem huyết nhục năng lượng hóa, từ đó về sau nhục thân không còn là yếu điểm, còn nếu là đi võ đạo lại nói, liền là linh nộc hợp nhất, đem thần hồn nguyên thần triệt để dung nhập trong nhục thân, cả hai không phân khác biệt. Bất quá cũng không cũng là không có phương pháp phá giải. Cái này phương pháp phá giải, liền là liệt đạo phân thần, sử dụng bí pháp xé rách nguyên thần. Loại này bí pháp, tại các khác biệt đạo thống bên trong có khác biệt gọi một chút ta đạo ma đạo xưng là Tam thi nguyên thần, mà đạo gia xưng là Nhất khí hóa tam thành, mà tại bên trong Phật môn thì là xưng là Tam thế phận, chia ra nguyên thần phía sau, liền có thể đem bên trong một tôn nguyên thần dung nhập nhập thân, linh nộc hợp nhất. Linh nộc hợp nhất phía sau, vậy coi như là tu thành thuần dương nguyên thần, cũng là không thể cùng hóa nhập thân. Nguyên cơ, chỉ cần tu thành liệt đạo phân thần bí pháp, liền có thể tiên đạo cùng võ đạo cùng tu. Nếu không, tiên đạo cùng võ đạo, chỉ có thể lựa chọn tứ nhất. Liệt đạo phân thần chi pháp, Thiên Thánh giáo Cựu đại đạo thống bên trong đều có, nhưng có rất ít tiên đạo tu sĩ sẽ tu luyện bí pháp này. Bởi vậy, liệt đạo phân thần liền là sẽ rách bản thân nguyên thần. Dù cho là đã tu thành thuần dương nguyên thần, nhưng nếu là sẽ rách nguyên thần lời nói, cái kia nguyên thần liền sẽ suy yếu một nửa, trực tiếp liền lá theo thuần dương nguyên thần cảnh giới rơi xuống, trở lại tiên đạo ngũ cảnh. Đồng thời, một khi sẽ rách nguyên thần lời nói, như thế nguyên thần liền sẽ có thiếu hụt. Loại thiếu sót này là khó mà bù đắp lời nói, trừ phi là phục dụng đoạt tiên độc hậu, đạt tới cấp 7 thánh dược mới có thể chữa trị nguyên thần. Nguyên cớ, dù cho là tiên thánh giáo bên trong cựu đại đạo thống cũng không thiếu liệt đạo phân thần chi pháp nhưng cũng rất ít có đệ tử sẽ đi tu luyện, đại bộ phận đệ tử tuy là đều sẽ tiên võ đồng tu, nhưng đây đều là tại lục cảnh phía trước, hơn nữa coi như là tiên võ đồng tu, cũng đều là dùng tu hành tiên đạo làm chủ, đạt tới ngũ cảnh phía sau, liền sẽ đặc biệt tu luyện tiên đạo. Nhưng mà Chu Sơn không giống nhau. Hắn có vô hạn tinh thần thiên phú. Dù cho là tu luyện liệt đạo phân thần bí thuật, nguyên thần suy yếu một nửa, muốn tu luyện trở về cũng không khó. Thiên phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng 60 điểm tinh thần thuộc tính, Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính, nhìn về phía thiên phú một cột. Thời gian mấy tháng đi qua, Chạng Utility võ giả khoảng thời gian này chém giết yêu tộc, hắn cũng là bởi vì cái này thu được vượt qua 7000 vạn điểm công lao. Theo lúc đầu mỗi ngày ra tăng 53 điểm tinh thần thuộc tính tăng lên tới hiện tại mỗi ngày ra tăng 60 điểm tinh thần thuộc tính. Hiện tại, tinh thần thuộc tính của hắn đột phá 2 vạn đại quan. Dù cho là sẽ rách một nữa, tinh thần thuộc tính rơi xuống đến 1 vạn, nhưng căn cứ vào mỗi ngày ra tăng 60 điểm tinh thần thuộc tính để tính, hắn chỉ cần nửa năm thời gian liền có thể tu luyện trở về. Thậm chí là, đều không được nửa năm thời gian. Bởi vì, theo lấy thời gian chuyển rồi, Chạng Utility võ giả không ngừng đánh giết yêu tộc, hắn cũng là có thể quần quật không ngừng thu được điểm công lao mỗi ngày có khả năng gia tăng tinh thần thuộc tính, còn có thể tăng lên. Nguyên cớ, đối với Chu Sơn tới nói, tu luyện liệt đạo phân thần bí pháp cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Nhìn tới, đến trở về một chuyến Bạch cốt đạo tổng đàn, trong lòng Chu Sơn đã có chủ kiến. Bây giờ, võ đạo tu hành hắn đã đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong. Nếu là hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể linh nục hợp nhất, đột phá đến võ đạo lục cảnh. Nếu là đổi thành cái khác võ đạo ngũ cảnh tông sư, coi như là đã trừ ra tầng chín trường sinh bí tàng, nhưng mà muốn linh nục hợp nhất lời nói, cũng là cần đối thân thể khống chế đạt tới cận thận nhập vi cảnh giới mới được. Nếu không là khó mà linh nục hợp nhất. Nhưng đây đối với tiên võ đồng tu Chu Sơn tới nói, cũng là không tồn tại vấn đề. Chỉ cần tu luyện ra tinh thần lực, liền có thể tiến hành thấy bên trong, đối với nhục thân khống chế đã sớm đạt tới cẩn thận nhập vi cảnh giới, chỉ cần tu luyện ra thần hồn, như thế linh nục hợp nhất liền không tồn tại trở ngại gì. Đồng thời, thần hồn càng mạnh, linh nục hợp nhất tiến độ liền càng nhanh. Chu Sơn kết thúc bế đầu tu hành. Nam Châu phủ Trạm Yuti đã đi vào quỹ đạo, không cần hắn quá nhiều quan tâm, tin tưởng rất nhanh liền có khả năng hoàn thành giai đoạn thứ nhất hồng nguyện nhiệm vụ. Nguyên Cớ Chu Sơn quyết định trước tiến trở về Bạch Cốt Đạo Tông đàn, thu được liệt đạo phân thần bí pháp tu hành. Sau năm ngày, Chu Sơn trở lại Bạch Cốt Đạo Tông đàn. Hắn trực tiếp liền tiến về tổng đàn trong tàng kinh các. Chu Sơn hiện tại là chân truyền đệ tử, trong tàng kinh các các loại trừ đạt tới thất cảnh cấp độ một chút điện tịch bên ngoài, hắn đều có thể đủ tùy ý xem xét, ở trong đó liền bao gồm liệt đạo phân thần bí pháp. Liệt đạo phân thần, Tam thế Phật pháp. Chu Sơn xem xét liệt đạo phân thần bí pháp thời điểm, trong đó ghi chép một chút tin tức liên quan tới Tam thế Phật pháp. Tam thế Phật pháp, đây là Phật môn chí cao vô thượng điện tịch, chưa làm quá khứ nhiên đang kinh. Hiện tại như Lai Kinh cùng vị Lai Di Lặc Kinh, muốn tu luyện Tam Thế Phật Pháp lời nói, liền đến liệt đạo phân thần. Quá khứ nhiên đang kinh chủ tu nguyên thần, sẽ rách nguyên thần, tu luyện quá khứ nhiên đang kinh liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Hiện tại như Lai Kinh thì là tu luyện võ đạo, nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất, sương bá hiện tại. Cuối cùng vị Lai Di Lặc Kinh thì là dùng hương hỏa thành đạo, nguyên thần hấp thu hương hỏa thành thần. Chương 141, độ lôi kiếp, mọi người kinh, cầu đặt mua, 2. Trong Phật môn có Tam Thế Phật Pháp, đạo môn bên trong cũng có tương ứng nhất khí hóa Tam Thanh chi pháp, ma đạo cũng có Tam Thi nguyên thần, đây đều là chí cao vô thượng điển tịch. Bạch cốt đạo đến từ Phật môn, nắm giữ liệt đạo phân thần chi pháp, nhưng cũng không có tam thế Phật pháp. Nếu có tam thế Phật pháp lời nói, chẳng như vậy xương đạo có lẽ liền siêu việt thái thượng đạo, tu luyện tam thế Phật pháp, trong cùng cấp, tuyệt đối vô địch, trừ phi người khác cũng tu luyện nhất khí hóa tam thành, tam thi nguyên thần trợ trì cao điện tịch. Không cần tam thế Phật pháp bên trong tam đại điện tịch đều có, nếu có quá khứ nhân đang kinh lời nói, liền có thể chữa trị liệt đạo phân thần phía sau di chứng. Bạch cốt đạo tu sĩ đạt tới lục cảnh phía sau, đồng dạng có khả năng tiên võ đồng tu, cả hai cộng lại, tự nhiên là mạnh hơn qua đơn nhất tiên đạo lục cảnh cùng võ đạo lục cảnh. Có liệt đạo phân thần chi pháp, Chu Sơn hiện tại liền là chờ nguyên thần vượt qua lôi kiếp, tu thành thuần dương nguyên thần, tiếp đó tu luyện liệt đạo phân thần bí pháp, sẽ rãch nguyên thần, đến lúc đó liền có thể rãch nguyên thần cùng lục thân hợp nhất, đột phá đến võ đạo lục cảnh. Chu Sơn trở về Nam Châu phủ, lặng lặng chờ đợi lôi kiếp đến. Mỗi một ngày qua, tinh thần thuộc tính của hắn liền gia tăng 60 điểm. Từng ngày đi qua, rất nhanh, hơn 5 tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, tinh thần thuộc tính của Chu Sơn đột phá 3 vạn đại quan. Vù vù ba Chu Sơn nguyên thần chấn động, phản phất cảm nhận được lôi kiếp khí tức. Lôi kiếp, muốn phủ xuống. Lúc này, Chu Sơn nhìn về phía trong bầu trời. Phong kiếp cùng Hỏa kiếp đều là theo trong nguyên thần mà lên, đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà Lôi kiếp cùng Phong kiếp Hỏa kiếp không giống nhau, cũng không phải theo nguyên thần bên trong dâng lên, mà là tới từ phần ngoài, chính là thiên địa sinh ra Lôi đỉnh chi lực, chỉ có trải qua thiên địa Lôi đỉnh tẩy lễ, mới có khả năng tu thành thuần dương nguyên thần. Ầm ầm, lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên liền xuất hiện một mảnh to lớn mây đen. Mây đen bao phủ bầu trời, có vô cùng cuồng bạo Lôi đỉnh tại trong đó lóe ra. Trời muốn mưa. Thời tiết này, nói thế nào biến liền biến nhanh lên một chút, lập tức sẽ trời mưa, trở về nhà thu quần áo. Nhìn thấy bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, dẫn chúng trong thành nột nhịp trở về nhà thu quần áo. Một chút tiểu thương cũng là lập tức thu quán trở về nhà. Mây đen đang nổi lên lôi đình chi lực. Cái này không bình thường, là có người muốn độ lôi kiếp. Lôi kiếp, đây là đang nổi lên lôi kiếp, có tiên đạo ngũ cảnh pháp sư muốn độ lôi kiếp. Trong phủ thành, tuy là có mấy vị đạt tới ngũ cảnh pháp sư, nhưng tu vi cao nhất người chỉ là vượt qua phong kiếp, liên hỏa kiếp đều không có vượt qua, chung quy là ai muốn độ lôi kiếp. Không biết, chẳng lẽ là có người che giấu tu vi sao? Lôi Kiếp lập tức liền muốn phụ xuống, rất nhanh chúng ta liền biết hai tại Lôi Kiếp. Người thường cho là đây là một tràng phổ thông sét đánh, nhưng mà đạt tới Ngũ Cảnh tông sư cùng pháp sư, cũng là nhìn ra đám lôi vân này khác biệt, cái này căn bản liền không phải phổ thông sét đánh, mà là có người muốn độ Lôi Kiếp. Trong đó ẩn chứa Lôi Đình chi lực, đủ để diệt sát phổ thông Ngũ Cảnh tông sư cùng Ngũ Cảnh pháp sư. Đây là làm vượt qua phong kiếp cùng hỏa kiếp pháp sư chuẩn bị Lôi Kiếp, trong lôi vân tùy ý một đạo Lôi Đình lực lượng, cũng đủ để diệt sát Ngũ Cảnh pháp sư, đem nó đánh đến hồn phi phách tán, liền chuyển thế đầu thai đều không có khả năng. Lôi Đình, đại biểu lấy liền là thiên uy. Ngũ cảnh pháp sư muốn độ Lôi Kiếp, liền là thiên địa ý chí cho tiên đạo tu hành giả khảo nghiệm. Vượt qua, nguyên thần chuyển hóa làm thuần dương nguyên thần, từ đó không nhận thân thể trói buộc, tiêu giao thiên ở giữa, nếu là không độ được, tự nhiên là hóa thành tro tàn, hết thảy giai không. Chỉ cần vượt qua Lôi Kiếp, liền có thể tu thành thuần dương nguyên thần. Nhìn xem trên bầu trời ấp ủ Lôi Kiếp, Chu Sơn nguyên thần lập tức lộ sắc mà ra, bay vào đến trong Lôi Vân, nguyên thần tắm rửa Lôi đỉnh. Đây là Chu Sơn. Trạm Beauty tổng thị chủ Chu Sơn. Làm sao có khả năng, Chu Sơn đánh vỡ sinh tử bình chứng, đột phá đến ngũ cảnh đến hiện tại, tính toán đâu ra đấy? cũng chưa tới thời gian 2 năm, cũng liền 1 năm 9 tháng không sai biệt lắm, liền vượt qua phong kiếp cùng hòa kiếp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chu Sơn, năm nay hình như mới 21 tuổi a. 21 tuổi liền độ Lôi kiếp, một khi vượt qua Lôi kiếp, liền là đột phá đến lục cảnh. T, 21 tuổi lục cảnh đại pháp sư, hình như cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Chu Sơn, thật không phải là tiên sư chuyển thế. Dù cho là tiên sư chuyển thế, đều không có khả năng nắm giữ dạng này tốc độ tu luyện. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy xuất hiện tại trong Lôi Vân môn thần, chú ý Lôi kiếp một đám tu sĩ võ giả đều là nhận ra đây là Chu Sơn, nháy mắt đều là chỗ mắt quát muộm, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc trước, trong lòng bọn hắn đều là đang suy đoán cái nào ngũ cảnh pháp sư tại độ lui kiếp, nhưng mà tất cả mọi người không có hướng Chu Sơn trên mình đi mượn, bởi vì Chu Sơn đột phá đến ngũ cảnh thời gian thật sự là quá ngắn. Thời gian 2 năm, liền vượt qua phong kiếp hóa kiếp, dù cho Chu Sơn là tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn cũng cự tuyệt đến không thể tưởng tượng nổi. 30 tuổi phía trước liền đột phá đến ngũ cảnh, liền có thể coi là cái thế thiên kiêu, có thiên sư chi tử, mà Chu Sơn là 20 tuổi liền đột phá đến tiên đạo ngũ cảnh. Thuộc về tuyệt thế thiên điều, chỉ cần không chết yểu, đột phá đến thất cảnh liền là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cái này đều không có Chu Sơn 21 tuổi đột phá đến lục cảnh tới chấn động. 21 tuổi đạt tới lục cảnh, vậy thì không phải là thiên sư chi tư, mà là có thiên quân chi tư. Tiên đạo thất cảnh được người xưng là thiên sư, mà tiên đạo bát cảnh thì được xưng là thiên quân. Thế tộc quốc gia, nhất quốc chi chủ nơi nơi đều là được xưng là thiên tử. Thiên sư, liền là tiên tử chi sư. Nhất quốc chi chủ gặp đều muốn rất cung kính tôn xưng là lão sư. Thiên quân, liền là thế tộc vương triều thiên tử quân phụ. Trong cả đại càn vương triều Trên mặt nổi có khả năng xác nhận đạt tới Tiên đạo bát cảnh cũng chỉ có Thái thượng đạo đạo chủ, trừ đó ra, đại càn thái tổ, cổ thân đạo thủy tổ đều chỉ là hư hư thực thực đạt tới bát cảnh. Chu Sơn 21 tuổi đột phá đến lục cảnh, thiên sư chi tứ đều không đủ dùng hình dung nó tứ, chỉ có thể dùng tiên quân chi tứ mới có thể hình dung. Mặc kệ mọi người có biết bao trần kinh, lúc này Chu Sơn Nguyên Thần ngay tại tắm rửa ở trong sấm sét, toàn tâm toàn ý độ kiếp. Oa nhầm, từng đạo lôi điện màu trắng loá, phản phất từng đầu lôi xà bộ vào Chu Sơn Nguyên Thần bên trên. Chu Sơn Nguyên Thần sau đầu, có chín đạo công đức quang luân, tản ra công đức ánh sáng, chống cự lấy lôi đỉnh. Những lôi đỉnh này đánh vào Chu Sơn Nguyên Thần bên trên, đều là bị công đức quang luân suy yếu ý lực, mười không còn một, bất quá trong đó ẩn chứa năng lượng cũng không có giảm bớt, Chu Sơn Nguyên Thần hấp thu đánh vào nguyên thần trong lôi đỉnh ẩn chứa thuần dương chi khí. Từng đạo lôi đỉnh bổ vào Chu Sơn trên nguyên thần. Bất quá, có công đức quang luân thủ hộ nguyên thần, những lôi đỉnh này liền cùng gã gái ngựa không sai biệt lắm, Chu Sơn Nguyên Thần toàn tâm toàn ý hấp thu trong những lôi đỉnh này ẩn chứa thuần dương chi khí. Chỉ là tầng thứ nhất lôi kiếp, đối Chu Sơn tới nói không có quan hệ đạo khổ. Lôi kiếp cùng lúc trước phong kiếp cùng hỏa kiếp khác biệt, không vẹn vẹn chỉ là tầng 1, mà là có tầng 9. Mỗi vượt qua tầng 1 lôi kiếp, Uy lực cũng sẽ ở lúc đầu lôi kiếp bên trên gấp bội. Chương 142, tầng 9 lôi kiếp, thuần dương nguyên thần, cầu đản mua, 1. Nói cách khác, nếu như tầng thứ nhất lôi kiếp uy lực là một lời nói, như thế đạt tới tầng thứ 9 lôi kiếp thời điểm, uy lực chính là tầng thứ nhất lôi kiếp 256 lần. Đồng thời, mỗi vượt qua tầng một lôi kiếp phía sau, lôi đỉnh số lượng cũng biết theo đó gia tăng. Nói thí dụ như, tầng một lôi kiếp chỉ có 9 đạo lôi đỉnh, như thế đến tầng 2 lôi kiếp, liền sẽ bộc phát ra 18 đạo lôi kiếp, tầng 3 lôi kiếp liền là 27 đạo lôi đỉnh, tầng 4 lôi kiếp thì là 36 đạo lôi đỉnh. Cứ thế mà suy ra Đến tầng thứ 9 lôi kiếp thời điểm, không chỉ uy lực là tầng 1 lôi kiếp 256 lần, hơn nữa muốn tiếp nhận lôi đỉnh cũng là theo chín đạo tăng lên tới 81 đạo. Ầm ầm, rất nhanh, Chu Sơn liền vượt qua tầng thứ nhất lôi kiếp, nên đón tầng thứ 2 lôi kiếp. Tầng thứ 2 lôi kiếp, uy lực so với tầng thứ nhất gấp bội, nhưng vẫn như cũng là không cách nào đối Chu Sơn Nguyên Thần tạo thành bất cứ uy lực gì. Chu Sơn Nguyên Thần tựa như là một khối ngoan sắt, trải qua lôi đỉnh chi lực thiên truy bách luyện, biến đến càng thêm tinh thuần, ngưng thực, nhìn qua càng ngày càng chân thực, hơn nữa Nguyên Thần bên trên thuần dương chi khí cũng là càng lúc càng nồng đậm. Chỉ chốc lát sau, Lôi kiếp đã đến tầng thứ 4 lôi kiếp. Trong lôi vân, xuất hiện một cỗ vô cùng sắc bén chi khí. Đây là canh kim thiên lôi. Chu Sơn Nguyên Thần nhìn xem bốn phía xuất hiện lôi đỉnh màu vàng, nhận ra lai lịch. Ba tầng trước lôi kiếp chỗ dựng dụng ra tới lôi đỉnh, đều là đơn thuần lôi đỉnh chi lực. Nhưng đã đến tầng thứ 4 lôi kiếp cũng có chút không giống với lúc trước, mà là ẩn chứa kim thuộc tính lực lượng canh kim thiên lôi, không chỉ có lấy thiên lôi uy lực, hơn nữa còn có kim thuộc tính lực lượng bị xuyên thấu lực, lực phá hoại. Ầm ầm, màu vàng kim canh kim thiên lôi hướng về Chu Sơn Nguyên Thần bộ tới, ẩn chứa uy lực đủ để đem đại sơn đều bổ ra. Tầng 4 lôi kiếp uy lực đã là tầng 1 lôi kiếp cấp 8, nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẫn như cũng là không cách nào đối chu sơn nguyên thần tạo thành nguy hiểm. Ầm ầm, tầng thứ 4 lôi kiếp sau đó liền là tầng thứ 5 lôi kiếp. Lần này, tổng cộng có 5 loại khác biệt thiên lôi rơi xuống. Loại trừ canh kim bên ngoài thiên lôi, còn có đất mộ thiên lôi, nhân thủy thiên lôi, bính hỏa thiên lôi cùng ngộ thổ thiên lôi, uy lực so với tầng 4 lôi kiếp lại mạnh hơn gấp 2. Đại lôi kinh thế, điệt hai phát điếc. Lôi đỉnh đại biểu chính là thiên uy, liên tiếp hạ xuống tầng 4 lôi kiếp đều không làm gì được đến chu sơn, giờ phút này phảng phất là bị chọc giận, phương viên hơn 10 giằm linh khí đều là bị điều đi không còn làm lôi kiếp cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Lôi kiếp sẽ rút ra thiên địa linh khí, thiên địa linh khí càng là nồng đậm, lôi kiếp kia hấp thụ liền càng nhanh. Nếu như là tại Bạch Cốt đạo tổng đàn độ tiếp lời nói, có nhiều như vậy linh mạch tồn tại, hấp thụ tầng 9 lôi kiếp cần thời gian rất ngắn hoàn thành, thậm chí có khả năng có thể tầng 9 lôi kiếp cùng nhau rơi xuống. Nhưng mà ngoại giới lời nói, không có linh mạch địa phương, lôi kiếp kia hấp thụ liền tiêu phí một chút thời gian, hơn nữa càng đi về phía sau chỗ cần linh khí thì càng nhiều, không phải linh mạch địa phương lời nói, cái kia chỗ cần hấp thụ thời gian liền càng lâu. Đặc biệt là cuối cùng tầng 3 lôi kiếp, muốn hấp thụ mấy canh giờ thậm chí là thời gian một ngày. Có dạng như thế ấp ủ thời gian, liền cho tu sĩ chỉnh đốn thời gian, nếu là nguyên thần tại độ lôi kiếp thời điểm bị thương, liền có thể thừa dịp lôi kiếp hấp thụ lôi đỉnh thời điểm phục dụng linh đan chữa trị thương thế. Bởi vậy, tất cả đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong pháp sư muốn độ lôi kiếp đều sẽ rời xa linh mạch địa phương. Không có đầy đủ linh khí, mỗi một tầng lôi kiếp hấp thụ liền cần thời gian, liền có cơ hội thở dốc, bất quá cũng không thể lựa chọn loại kia tuyệt linh chi địa. Nếu là không có đầy đủ linh khí, không cách nào hấp thụ lôi kiếp lời nói, vậy đối với nguyên thần rèn luyện liền không đủ. Nguyên thần không cách nào hấp thu đến đầy đủ thuần dương chi khí, liền không cách nào lộ sắc thành thuần dương nguyên thần. Bởi vậy, độ lôi kiếp không thể lựa chọn linh mạch địa phương, cũng không thể lựa chọn tuyệt linh chi địa. Tầng năm lôi kiếp cho hạ xuống ngũ hành thiên lôi, đây là tại tầng 4 lôi kiếp trên cơ sở tiến hành tăng cường, từng đạo như là thùng nước to lôi kiếp, bổ vào trên nguyên thần của Chu Sơn. Nhưng mà Chu Sơn nguyên thần đã là tu luyện tới cực hạn, còn có công đức quang luân thủ hộ, tầng năm lôi kiếp vẫn như cũng là không tổn thương được Chu Sơn, chỉ sẽ trở thành hắn nguyên thần chất dinh dưỡng, tăng lên nguyên thần cường độ. Đồng thời, Chu Sơn loại trừ tu luyện ra công đức quang luân bên ngoài, trong nguyên thần còn có từng đó từng đó công đức kim liên. Chỉ là tầng thứ 5 lôi kiếp, còn không đủ dùng để hắn vận dụng công đức kim liên. Rất nhanh, tầng thứ 5 lôi kiếp đi qua. Trong lôi vân, xuất hiện ngắn ngủi ý lặng. Muốn dựng dụng ra tầng thứ 6 lôi kiếp, cần một chút thời gian. Thằng 5 lôi kiếp, Chu Sơn đã vượt qua tầng 5 lôi kiếp. Lôi kiếp, quả nhiên vô cùng đáng sợ, đừng nói là tầng 5 lôi kiếp, coi như là tầng thứ nhất lôi kiếp, cũng đủ để diệt sát phổ thông ngũ cảnh pháp sư cùng ngũ cảnh tông sư, căn bản là ngăn không được một đạo lôi đỉnh lực lượng. Nghe nói, lôi kiếp vi Muối qua tầng 1 đều sẽ gấp bội, lập tức liền muốn tầng 6 lôi kiếp, uy lực so với tầng 5 lôi kiếp gấp bội, so sánh với tầng thứ nhất lôi kiếp thì là muốn mạnh hơn 32 lần. Nếu là đội thành tu sĩ khác, muốn độ lôi kiếp khẳng định sẽ chuẩn bị đại lượng có khả năng tu đến linh nguyên thần linh đan, nhưng mà Chu Sơn có công đức quang luân thủ hộ, tầng bảy phía dưới lôi kiếp đối với hắn căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Có công đức chi lực liền là tốt. Chu Sơn thực lực tăng lên nhanh như vậy, có lẽ liền là bởi vì công đức chi lực nhân. Công đức chi lực cũng chỉ có tu luyện Phật môn cùng đạo môn bên trong vốn nguyện công đức kinh, lập xuống hờ nguyện mới có khả năng thu được công đức, phổ thông tu sĩ coi như là làm việc tốt cũng không nhất định có khả năng thu được công đức. Chẳng lẽ nói, Chu Sơn hoàn thành lập xuống hờ nguyện, nguyên cơ thực lực tăng lên nhanh như vậy? Chuyện này không có khả năng lắm, dùng Chu Sơn tiên tử, không có khả năng chỉ lập phía dưới tiểu hờ nguyện, chí ít cũng là đại hờ nguyện, muốn hoàn thành đại hờ nguyện, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngay tại trong phủ thành một đám tu sĩ vỡ dạ nghị luận thời khắc, tầng sáu lôi kiếp không sai biệt lắm áp phủ hoàn tất. Một đạo lôi đỉnh, theo Chu Sơn trong nguyên phần bộ phát ra, Cái này tầng thứ 6 lôi kiếp là từ trong nguyên thần âm khí biến thành âm sát thiên lôi, công đức kim luân, cho ta trấn áp. Cái này âm sát thiên lôi vừa xuất hiện, Chu Sơn lập tức liền thôi động nguyên thần sau đầu công đức quan luân, đồng thời nguyên thần bên trong cũng là hiện ra từng đó từng đó công đức kim liên, đem mới đi ra âm sát thiên lôi nháy mắt liền trấn áp xuống. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tầng 5 lôi kiếp đều có năm loại khác biệt thiên lôi, tầng 6 lôi kiếp lại so với đây càng làm đáng sợ. Trong lôi vân, xuất hiện quần quần lôi đỉnh. Loại trừ bên ngoài ngũ hành thiên lôi, còn có tử điện phong lôi, sáng dự khắc lôi, hà cám mục lôi các loại. Đủ loại ẩn chứa khác biệt thuộc tính thiên lôi đánh tung mà xuống, thiên uy hào đãng, phá diệt chư tà. Tầng 6 lôi kiếp là theo trong nguyên thần cùng phần ngoại cùng bạo phát. Lúc này, Chu Sơn không chỉ muốn trấn áp trong nguyên thần âm sát thiên lôi, còn muốn ngăn cản ngoại giới hành tới đủ loại thiên lôi, cái này có thể so sánh trước ngũ trọng lôi kiếp muốn hung hiểm nên nhiều. Đại bộ phận độ lôi kiếp ngũ cảnh pháp sư đều có lòng tin có khả năng vượt qua trước ngũ trọng lôi kiếp, nhưng đã đến tầng thứ 6 lời nói, liền đến vạn phần cẩn thận đứng đối. Tầng 6 lôi kiếp, theo trong nguyên thần tăng thêm phần ngoại cùng nhau đánh kích, trình độ hung hiểm xa xa vượt qua trước ngũ trọng lôi kiếp, hơn chín thành ngũ cảnh pháp sư đều là thua ở một đại này. Bất quá Chu Sơn Nguyên Thần có 9 đạo công đức quang luân cùng 40 đạo công đức kim liên thủ hộ, âm sát tiên lôi mới vừa xuất hiện, tại trong Nguyên Thần bạt phát, liền bị công đức chi lực cho trấn áp xuống dưới, không cần lo lắng sẽ ở Nguyên Thần bên trong tản phá bốn phía ra. Tầng 6 lôi kiếp, chợt vẹn có 54 đạo lôi đỉnh, mỗi một đạo lôi đỉnh vẹn vẹn chỉ là phát ra uy áp, cũng đủ để cho phàm thông tứ cảnh võ giả đều không tạo nổi. Cũng may, lôi vân này chỗ tổn tại bầu trời khoảng cách phủ thành có cao mấy ngàn thước. Nếu như chỉ có mấy trăm mét lời nói, lôi đỉnh kia chỗ bộc phát ra ầm ầm âm thanh, liền có thể đem người thường cho đánh chết. Mấy phút sau, tầng 6 lôi kiếp kết thúc. Lôi Vân hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, không ngừng hướng về bốn phía khuất trướng. Ngay từ đầu, Lôi Vân bao phủ phạm vi đường kính cũng chỉ có 1000m, nhưng mà theo lấy lôi kiếp tăng lên, mỗi vượt qua tầng một lôi kiếp, trên bầu trời Lôi Vân liền sẽ theo đó hướng ra phía ngoài khuất trướng. Chương 142, tầng 9 lôi kiếp, thuần dương nguyên thần, cầu đản mua. 2. Đến tầng 6 lôi kiếp thời điểm, Lôi Vân phạm vi đường kính đã đạt tới 3000m. Bây giờ tầng 6 lôi kiếp kết thúc, bắt đầu hấp thụ tầng thứ 7 lôi kiếp, Lôi Vân cũng là không ngừng hướng ra phía ngoài khuất tán. 3.100m, 3.200m, 3300m. Chỉ chốc lát sau, Lôi Vân Phạm Vi liền đạt tới 5000 mét. Từng đạo lôi đỉnh tại trong lôi vân nổi lên. Tuy là lôi đỉnh còn không có phụ xuống, nhưng mà Chu Sơn có khả năng tại trong lôi vân nhìn thấy những lôi đỉnh này, lại là huyên hóa thành từng kiện từng kiện binh khí, có thiên lôi côn đao, có trời lôi chiến kiếm, có thiên lôi trường kích, có thiên lôi đại phủ các loại. Tước trừng qua khoảng một cái giờ, tân bảy lôi kết tập vụ màn thành, từng kiện từng kiện thiên lôi binh khí hướng về Chu Sơn nguyên thần chậm tới. Mỗi một kiện thiên lôi binh khí chỗ bộ phát ra uy lực, đều là tương đương với đạt tới cấp 5 viên mãn linh khí một kích toàn lực, thậm chí là còn muốn cần mạnh, dù cho là vượt qua phong kiếp cùng hòa kiếp pháp sư. Đối mặt một kiện thiên lôi binh khí, đều là khó mà ngăn cản. Càng chưa nói, tầng bảy lôi kiếp trọn vẹn là ngưng tụ ra 63 kiện thiên lôi binh khí, khủng bố khó lường. Lúc này, từng đó từng đó công đức kim liên cũng là xuất hiện tại Chu Sơn Nguyên Thần bốn phía, nên tiếp vây tới thiên lôi binh khí. Một đóa công đức kim liên, ngăn cản một kiện thiên lôi binh khí. 40 đóa công đức kim liên, ngăn cản xuống 40 kiện thiên lôi binh khí, còn lại 23 kiện công đức binh khí, chín đạo công đức quang luân cũng là đỡ được chín kiện, liền để Chu Sơn áp lực giảm nhiều. Chu Sơn Nguyên Thần trải qua tiền lục trọng lôi kiếp, nguyên bản liền đã hấp thu không ít thuần dương chi khí. So với độ kiếp phía trước đã là mạnh hơn gấp mấy lần, sở dĩ có thể đủ chống lại ở 14 kiện thiên lôi binh khí huyễn kích. Chỉ cần nguyên thần kháng qua vòng thứ nhất binh kích, vậy liền có thể một chút hấp thu luyện hóa những thiên lôi này binh khí. Chu Sơn Nguyên Thần mỗi luyện hóa hấp thu một kiện thiên lôi binh khí, nguyên thần của hắn liền là dùng nhục thân tốc độ rõ rệt tăng lên, có thể nói mỗi một kiện thiên lôi binh khí đều tương đương với một khóa linh đan diệu dược, có khả năng tăng lên nguyên thần linh đan. Tầng 9 lôi kiếp, tầng 1 so tầng 10 khủng bố. Nhưng chỉ cần vượt qua tầng 1 lôi kiếp, cái kia nguyên thần cũng biết theo đó tăng lên. Lôi kiếp, tức là lôi kiếp, cũng là cơ duyên Nguyên cớ độ lôi kiếp nguy hiểm trùng điệp, tỷ lệ tử vong cực cao. Đây là bởi vì tầng chín lôi kiếp, tầng một tiếp lấy tầng một phụ xuống, coi như là hấp thu lôi kiếp lực lượng có khả năng tăng lên nguyên thần, nhưng mà cũng muốn trải qua thời gian tích dưỡng, hơn nữa lôi kiếp sẽ không cho ngươi cái này thích dưỡng thời gian. Một khi nguyên thần bị thương, thất bại khả năng rất lớn. Nguyên cớ, hơn chín thành ngũ cảnh pháp sư độ lôi kiếp, đều sẽ chuẩn bị tốt tương ứng linh đan, dùng tới nhanh chóng chữa trị nguyên thần, Chu Sơn mặc dù không có chuẩn bị linh đan, nhưng có công đức chi lực hộ thân. Mạnh cốt đạo đệ tử tu luyện dược sư như Lai Bản nguyện công đức kinh, nếu là lập xuống hầu nguyện lời nói, như thế mỗi người tại hoàn thành hầu nguyện trong quá trình đều có thể thu được công đức, có công đức thủ hầu nguyên thần, so với linh đan diệu dược gì đều hữu dụng. Hai khắc đồng hồ phía sau, Chu Sơn vượt qua tầng 7 lôi kiếp, đó lấy, liền la tầng 8 lôi kiếp. Tầng 7 lôi kiếp thời điểm, Lôi Vân áp vũ có một canh giờ, Lôi Vân đường tính khuyết chương đến 5000m, mà bây giờ Lôi Vân bắt đầu áp vũ tầng 8 lôi kiếp, chỗ tiêu phí thời gian càng lâu. Một canh giờ, một cái nửa canh giờ, hai canh giờ. Trọn vẹn qua hai canh giờ, tầng 8 lôi kiếp mới áp vũ hoàn tất. Lôi vân đường tính so với tầng 7 lôi kiếp thời gian cũng là gấp bội, theo 5000m lan tràn tới 8000m, chỉ bất quá lôi đỉnh xuất hiện địa phương, đại đa số đều là tập trung chu sơn nguyên thần chỗ tồn tại khu vực. Địa phương còn lại, liền là một mảnh mây đen, thỉnh thoảng có thiểm điện sẽ qua, cho người một loại cảm giác bị đè nén, dù cho là tại lôi vân bên ngoài, người thường đều là cảm thụ áp lực, còn nếu là tại trong lôi kiếp tâm, dù cho lôi vân cách xa mặt đất 5000m, người thường cũng là căn bản là không đến gần được, ngẩng đầu nhìn một chút đều cảm thấy đầu muốn bạo tạc. Húng húng húng, trong lôi vân, từng đầu lôi thú phát ra gào thét. Tầng 7 lôi kiếp, là thiên lôi binh khí mà bây giờ tầng 8 lôi kiếp thì là từ thiên lôi chưung ngưng luyện mà thành lôi thú. Mỗi một vị lôi thú phát tán đi ra khí tức, so với phía trước thiên lôi binh khí đều là mạnh hơn rất nhiều, dạng này lôi thú tổng cộng có 72 tôn, đủ loại quần tộc lôi thú đều có. Có lôi hổ, lôi sư, lôi sả, lôi điểu, lôi mãng, thậm chí là lôi giao, lôi long, lôi hoàng đều có. Giượng sư Lưu Ly Li Quang Như Lai. Nhìn thấy những cái này lôi thú xuất hiện, Chu Sơn cũng là toàn lực thôi động nguyên thần, hai tay hợp nhất, kích phát nguyên thần lĩnh vực, nguyên thần lập tức liền biến thành một tôn tản ra vô số ánh sáng, vô số tộc, vô số nóng đại Phật. Theo lấy Tôn Đại Phật này xuất hiện, Chu Sơn Nguyên thần lực lượng cũng là bạo lên. Cùng lúc đó, Chín đạo công đức quang luân cùng 40 đóa công đức kim liên cũng lại bộc phát ra vô số công đức ánh sáng, công đức quang luân cùng công đức kim liên ở giữa chặt chẽ lẫn nhau, phản phất là tạo thành một cái chỉnh thể. Lúc trước, chín đạo công đức quang luân cùng công đức kim liên đều là tách ra, nhưng mà bây giờ lại là như là tạo thành một cái đại trận, đem có công đức quang luân cùng công đức kim liên liên hệ với nhau, phòng hộ lực lượng tăng lên trên diện rộng. Cứ như vậy, từng Tôn Lôi thú cũng là bị vây ở nguyên thần trong lĩnh vực. Chu Sơn Nguyên thần đem cái này từng Tôn Lôi thú đánh nát đánh chết, hấp thu trong đó thuần dương chi khí. Hai khắc đồng hồ phía sau, Chu Sơn vượt qua tầng 8 lôi tiếp, tiếp xuống, liên la tầng 9 lôi tiếp cuối cùng tầng 1 lôi tiếp. Lôi Vân tiếp tục nổi lên lôi đỉnh chi lực, bốn phía thiên điệu linh khí điên cuồng hướng về Lôi Vân hội tụ. 9000m, 10000 đạo, 11000m. Mấy canh giờ phía sau, Lôi Vân đường tính đạt tới 15000m. Đáng sợ lôi đỉnh chi lực, hiện hóa ra cung điện, thậm chí, đại sơn, dòng sông chờ cảnh vận. Đặc biệt là những cung điện kia bên trong, thậm chí là cư trú nhân hình lôi đỉnh sinh linh. Lôi đỉnh hình thành cung điện, thậm chí, đại sơn Dòng sông chờ cảnh vật hướng về Chu Sơn Nguyên Thần ép xuống, dược sư Lưu Ly Li Quang như lai hai tay hợp nhất, thôi động Nguyên Thần lĩnh vực kiệt lực chống cự lại. Tầng thứ 9 lôi kiếp khí lực, đã là vượt qua ngũ cảnh cấp độ có công kích, đã là đạt tới lục cảnh, Chu Sơn theo tầng thứ 9 trong lôi kiếp chớ cảm thụ đến uy áp, so với Thanh Thủy Lam Quân, Thanh Loan Diêu Tôn trên mình bộ phát ra khí tức, không kém là bao nhiêu. Mà vượt qua tầng 8 lôi kiếp, Nguyên Thần hấp thu đầy đủ thuần dương chi khí, không sai biệt lắm cũng là đột phá đến lục cảnh, tăng thêm chín đạo công đức quang luân cùng công đức kim liên hình thành phòng hộ, miễn cưỡng có thể ngăn cản tầng thứ 9 lôi kiếp lực lượng. Lôi kiếp là có thời gian hạn chế, Chỉ chờ tới lúc tầng thứ 9 lôi kiếp thời gian qua, vậy coi như là vượt qua tầng thứ 9 lôi kiếp. Cung điện, thành trì, đủ loại cảnh vật hướng về Chu Sơn Nguyên Thần nệ xuống, thậm chí là còn có lôi đỉnh hiển hóa mà ra lôi đỉnh tinh thần, thần trước quần quần tinh lực đổ xuống. Chu Sơn Nguyên Thần lĩnh vực đều là kịch liệt chấn động. Nhưng có công đức chi lực ra trì phía dưới, tuy là chấn động kịch liệt, bất quá trong đó bị công kích, cũng là bị chia ra ra, muốn hành mở Nguyên Thần lĩnh vực không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhanh, tầng thứ 9 lôi kiếp cũng là tiến vào khâu cuối cùng. Trong cung điện hình người lôi đỉnh sinh linh đi ra, cầm trong tay thiên lôi binh khí phát động cuối cùng công kích. Tôn này nhân hình lôi đỉnh sinh linh, liền như là là lôi thần chuyển thế, ẩn chứa đáng sợ thiên uy. Đại Nhật thần quyền. Trong hư không, dược sư Lưu Ly quang như lái nâng lên hai tay, bộc phát ra vô tận hào quang, như là hai lượt liệt dương đại nhật đánh về nhân hình lôi đỉnh sinh linh, trên cửu thiên thái dương chi lực tại lúc này đều là bị dẫn động, ầm ầm mà xuống đáng sợ thái dương tinh khí. Những mặt trời này tinh khí hóa thành thái dương chân hỏa, đem nhân hình lôi đỉnh sinh linh bao phủ. Chỉ chốc lát sau, tôn này nhân hình lôi đỉnh sinh linh liền bị thái dương chân hỏa cho luyện hóa. Theo lấy nhân hình lôi đỉnh sinh linh bị luyện hóa, bốn phía lôi đỉnh chi lực cũng là dần dần tiêu tán. Ngay sau đó, Chu Sơn nhìn thấy lôi vân chỗ sâu, có một cái lôi chỉ, thuần dương lôi dịch. Chu Sơn Nguyên Thần không nói hai lời, lập tức hướng về cái này lôi chỉ bay đi. Đây chính là vượt qua tầng 9 lôi kiếp phía sau lớn nhất tạo hóa. Trong lôi chỉ thuần dương lôi dịch ẩn chứa tiên tiên thuần dương chi khí, so với Chu Sơn phía trước chỗ vượt qua tầng 8 lôi kiếp hấp thu thuần dương chi khí đều muốn tinh khiết nồng đậm nên nhiều. Chỉ có hấp thu thuần dương lôi dịch mới xem như chân chính tu thành thuần dương nguyên thần. Thuần dương lôi dịch thuộc về là đạt tới cấp 6 cấp độ thiên địa linh vật. Đây chính là vượt qua tầng 9 lôi kiếp phía sau lớn nhất cơ duyên. Thoải mái. Chu Sơn Nguyên Thần xông vào lôi chỉ. Điên cuồng hấp thu thuần dương lôi dịch lực lượng. Theo lấy hấp thu thuần dương lôi dịch càng ngày càng nhiều, nguyên thần của hắn hướng về tiên thiên thuần dương bắt đầu chuyển hóa. Chương 143, liệt đạo phân thần, linh nộc hợp nhất, cầu lần mua. Tầng 9 lôi kiếp chỗ sâu, có lôi chỉ. Chỉ cần vượt qua tầng 9 lôi kiếp, lôi chỉ liền sẽ hiện hiện ra. Ngũ cảnh pháp sư chỉ có hấp thu trong lôi trì thuần dương lôi dịch, mới có khả năng tu thành tiên thiên thuần dương nguyên thần. Đây là thiên địa đại đạo cho vượt qua lôi kiếp tu sĩ bát thượng. Bằng không mà nói, có như là đạt tới thất cảnh tiên sư, đều là khó mà từ thiên địa ở giữa hấp thu thuần dương lôi dịch. Trừ phi là đạt tới bắt cảnh thiên quân, có lẽ có cái năng lực kia từ thiên địa ở giữa tìm tới Lôi Chỉ, thu lấy thuần dương lôi dịch, mà vượt qua tầm chín lôi kiếp phía sau xuất hiện Lôi Chỉ, trong đó ẩn chứa thuần dương lôi dịch cũng là có hạn. Những thuần dương lôi dịch này, chỉ đủ một người tu thành thuần dương nguyên thần. Nguyên cơ, vượt qua lôi kiếp ngũ cảnh pháp sư, chỉ có thể là chính mình tu thành thuần dương nguyên thần, không có khả năng có dư thừa thuần dương lôi dịch còn dư lại, loại này thiên địa linh vật, có thể nói là cả thế gian khó tìm. Đạt tới cấp 6 thiên địa linh vật đều như vậy, càng chưa nói đạt tới cấp 7 thánh dược. Thiên tiên thuần dương nguyên thần, thành lại chọn vẹn hấp thu trong lôi trì tuần dương lôi dịch phía sau, Chu Sơn Nguyên Thần phát hiện chính mình nhìn trước mắt thế giới đều là không giống với lúc trước. Tu thành tiên tiên thuần dương nguyên thần, hắn nhìn đến trong thế giới ẩn chứa từng tia từng dòng, màu sắc khác nhau sợi nhỏ, những sợi nhỏ này đều là ẩn chứa vô cùng khí tức huyền ảo cùng lực lượng đáng sợ. Cố này huyền ảo khí tức, liền như là là một cái mai đạo pháp phù văn trô tạo thành. Có lẽ nói, cái gọi là đạo pháp phù văn, liền là tiên đạo tu hành giả căn cứ những sợi nhỏ này lĩnh ngộ mà ra. Pháp tắc, đây chính là thiên địa pháp tắc. Nhìn thấy những cái này, màu sắc khác nhau sợi nhỏ ẩn chứa đáng sợ lực lượng, Chu Sơn biết đây chính là thiên địa pháp tắc. Đạo pháp phù văn, liền là tiên đạo tu hành giả tìm hiểu pháp tắc chi lực lĩnh ngộ mà ra, có khả năng mượn dụng đến một bộ phận pháp tắc chi lực, nguyên cương căn cứ những đạo pháp này phù văn, tu sĩ có khả năng dẫn động thiên địa linh khí, thi triển ra đủ loại đạo thuật. Nhưng đây chỉ là đối với thiên địa pháp tắc lực lượng nhất rõ ràng vận dụng, thuộc về gia lông, đối với không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tu sĩ tôi nói, học tập những đạo pháp này phù văn, liền là như là đọc sách đồng dạng học bằng cách nhớ, biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Chỉ có đạt tới tiên đạo lục cảnh, Tu thành thuần dương nguyên thần, có thể nhìn đến pháp tắc trong thiên địa lực lượng, mới có thể chân chính lĩnh hội pháp tắc chi lực, hiểu đạo pháp phụ văn sinh ra nguyên nhân tự sự. Tiên đạo lục cảnh, tu thành thuần dương nguyên thần vẹn vẹn chỉ là cất bước, có khả năng nhìn thấy pháp tắc trong thiên địa lực lượng phía sau mới có khả năng chân chính lĩnh hội pháp tắc chi lực, từ đó tại trong nguyên thần ngưng luyện pháp tắc hạt nhân giống, xây thành đạo cơ, đây mới là tu hành bắt đầu. Bởi vậy, tiên đạo lục cảnh được xưng là đạo cơ cảnh. Về phân lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc nhanh chậm, liền cùng tu sĩ nội tính cùng tinh thần nguyên thần cường độ có liên quan rồi. Nội tính càng cao, vậy đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ tự nhiên là càng nhanh. Tinh thần nguyên thần càng cường đại lời nói, cái kia chỗ nhìn đến thiên địa pháp tắc sợi nhỏ tự nhiên cũng là càng rõ ràng, nội tính không đổi dưới tình huống, nhìn thấy thiên địa pháp tắc càng rõ ràng, lĩnh ngộ tự nhiên là càng nhanh. Nói một cách khác, lĩnh hội pháp tắc chi lực liền như là là một tràng học tập khảo thí. Nội tính cao, chẳng khác nào là hổ bá, mặc kệ là học cái gì cũng nhanh, khảo thí tự nhiên là mắt điểm. Tinh thần thuộc tính cường đại lời nói, nội tính đồng dạng, học tương đối chậm, nhưng mà tại học tập thời điểm, liền như là là đem giải đề quá trình cùng đáp án đều đặt ở trước mắt, trực tiếp chép là được rồi. Cái này so sánh mặc dù nói không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng không sai biệt lắm liền là ý tứ này. Chu Sơn Nguyên Thần hấp thu lôi chỉ bên trong thuần dương lôi dịch phía sau, toàn này lôi chỉ cũng là ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Dùng Chu Sơn bây giờ tinh thần cường độ, có khả năng mơ hồ nhìn thấy pháp tắc trong thiên địa sợi nhỏ tồn tại, nhưng cũng là khó mà lần nữa bắt đến lôi chỉ tồn tại, không có khả năng tìm kiếm được lôi chỉ. Chỉ có chờ tu sĩ khác vượt qua tầng 9 lôi kiếp thời điểm, lôi chỉ mới sẽ tái hiện hiện hiện mà ra. Lôi chỉ ẩn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, Chu Sơn Nguyên Thần cũng là trở về trong nội thân. Lôi kiếp kết thúc. Chu Ba Tước vượt qua tầng 9 Lôi Kiếp, đột phá đến Lục cảnh. 21 tuổi liền đạt tới Lục cảnh, dạng tiên tư này, coi như là lấy tuyệt thế thiên kiêu đều khó mà bì dung. Bất khả hạn lượng, Chu Ba Tước sau này thành tựu không thể hạn chế, có thể hay không đạt tới Bát cảnh không biết, nhưng có thể nói đạt tới thất cảnh là trên tâm sắt đinh đinh sự tình. Đi, mọi người cùng nhau đi bái kiến Chu Ba Tước. Lôi Kiếp tán đi, trong phủ thành một chút quan lại quyền quý, đều la tiến về Chu Sơn phủ đệ, muốn bái kiến Chu Sơn. Mặc dù bây giờ Chu Sơn đã đột phá đến Lục cảnh, muốn cùng hắn tạo mối quan hệ đã hơi trễ. Nhưng nếu là có khả năng tại Chu Sơn trước mặt lộ cái mặt, lưu lại một chút ấn tượng, đó cũng là tốt. Bây giờ Chu Sơn đột phá đến lục cảnh, tu vi cảnh giới đã đạt tới, bản thân là võ trạng nguyên, lại lưng tự Bạch Cốt Đạo, phong hầu đó là chuyện sớm hay muộn, thậm chí là trở thành quốc công cũng không có cái gì độ khó. Đối với trong triều đình nhất phẩm quan lớn, quốc công hầu gia tới nói, sau lưng đều là có mỗi người gia tộc, thế lực, không thích hợp cùng Tiên Thánh giáo cựu đại đạo thống áp sát quá gần, nhưng mà đối với tam phẩm phía dưới quan viên tới nói, vậy liền không tồn tại vấn đề như vậy. Các vị mời về, ta vừa mới đột phá, cần củng cố cảnh giới, tạm không tiếc khách. Những người này đi tới Chu Sơn ngoại phủ đệ thời điểm, một thanh âm truyền vào những người này trong tai. Là chúng ta cần dỡ. Chu ba tức mới đột phá, chúng ta liền tới làm phiền, thật sự là có chút khinh suất. Chúng ta liền rời khỏi. Nghe vậy, hội tụ đến quan lại quyền quý nhột nhịp cáo lui rời đi. Tuy là bọn hắn không có đột phá đến tiên đạo lục cảnh, nhưng mà đối với tiên đạo lục cảnh tu hành cũng là có hiểu một chút. Tu luyện thành tiên thiên thuần dương nguyên thần chỉ là vừa bước vào tiên đạo lục cảnh, tiếp xuống liền là muốn đem huyết nhục năng lượng hóa, tiếp đó mới có khả năng lĩnh ngộ thiên địa pháp tác lực lượng. Nếu là không đem huyết nhục năng lượng hóa lời nói Như thế lĩnh ngộ thiên địa pháp tác lực lượng thời điểm, chịu đến thiên địa pháp tác lực lượng ảnh hưởng, thuần dương nguyên thần có khả năng chịu được lấy, nhưng mà nhục thân là không thể thừa nhận ở nguyên cớ, huyết nhục năng lượng hóa là tiên đạo lục cảnh đại pháp sư nhất định cần muốn tu luyện một cửa. Một bên khác, Chu Sơn không tiếp khách, cũng không phải hắn muốn củng cố cảnh giới, mà là thuần dương nguyên thần tiến vào trong nhục thân phía sau, thân thể ẩn chứa khí huyết, đều là không khỏi hướng về nguyên thần hội tụ mà đi. Đồng thời, thuần dương nguyên thần cũng là phóng xuất ra pháp lực, tẩy lễ nhục thân, muốn đem huyết nhục năng lượng hóa. Cái quá trình này là đến từ bản năng co như là Chu Sơn không có chủ động điều khiển nguyên thần thôn phệ khí huyết, cải tạo nhục thân, nhưng mà cái quá trình này vẫn là một chút tiến hành. Nếu như hắn không chủ động điều khiển lời nói, cái này cải tạo quá trình đại khái là mấy tháng liền có thể hoàn thành. Muốn ngăn cản cái quá trình này, cũng chỉ có liệt đạo phân thần tiến hành linh nục hợp nhất, chỉ cần linh nục hợp nhất, như thế nhục thân liền có thể không nhận thuần dương nguyên thần ảnh hưởng tới. Chương 143, liệt đạo phân thần, linh nục hợp nhất, cầu đặt mua, 2. Lập tức, Chu Sơn thôi động liệt đạo phân thần bị pháp. A, Chu Sơn vừa mới thôi động bị pháp, trong nguyên thần liền truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Trong nguyên thần truyền ra kịch liệt đau đớn, để hắn ý thức mơ hồ, kém chút liền từ bỏ liệt đạo phân thân. Liệt đạo phân thân là chủ động sẽ rách nguyên thần của mình, đem nguyên thần một phân thành hai, nhưng muốn trở thành liệt đạo phân thân, đầu tiên bản thân liền muốn tiếp nhận phân thần thống khổ mới được, mà nguyên thần bên trên chỗ bộ phát ra thống khổ, so với trên nhục thể muốn kịch liệt gấp mấy trăm lần, thậm chí là ngàn lần, không phải người bình thường có khả năng chịu được lấy. Nếu là không chịu nổi, vậy dĩ nhiên là không cách nạo phân thân. Công đức chí lực, trấn thủ tâm thần. Chu Sơn lập tức thôi động nguyên thần bên trong công đức chí lực, ổn định tâm thần, để tâm thần không nhận nguyên thần thống khổ ảnh hưởng. Có công đức chi lực bảo vệ, Chu Sơn chốc cảm thụ đến thống khổ, lập tức là thu nhỏ gấp mấy trăm lần, tuy là cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, nhưng là đến Chu Sơn bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Liệt đạo phân thân. Thừa dịp lúc này, Chu Sơn toàn lực thôi động bí pháp, thừa thế xông lên đem nguyên thần sẽ rách thành hai nửa. Xoẹt, như là vài vóc bị xé rách lâm thanh vang lên. Vào giờ khắc này, Chu Sơn nguyên thần lập tức liền bị xé rách thành hai nửa. Trong tinh thần thức hải, tồn tại hai cái nguyên thần. Chỉ bất quá, hai cái này nguyên thần đều là dùng chung một cái ý thức. Hai cái nguyên thần phát tán đi ra khí tức, so với phía trước muốn suy yếu rất nhiều. Vất quá Chu Sơn đã vượt qua tầng 9 Lôi Kiếp, đã tu thành Tiên Tiên thuần dương nguyên thần, nguyên cớ coi như là nguyên thần bị xé rách thành hai cái, khí tức suy yếu một nửa, nhưng trên bản chất vẫn là tiên tiên thuần dương nguyên thần. Nếu là đổi thành tu sĩ khác, liệt đạo phân thần muốn khôi phục, thời gian này cần dùng năm tới tính toán, trừ phi là tu luyện đạo môn Phật môn Ma môn trí cao bí điển, nhất khí hóa tam thành, tam thế Phật pháp hoặc là tam thi nguyên thần trở mới có thể khôi phục nhanh chóng nguyên thần. Chu Sơn mặc dù không có những cái này trí cao bí điển, nhưng bây giờ, hắn mỗi ngày đều có khả năng gia tăng 60 điểm tinh thần thổ tính. Không bao lâu nữa, bị xé rách nguyên thần liền có thể khôi phục lại đỉnh phong linh nục hợp nhất. Chu Sơn liệt đạo phân thần sau khi thành công, liền lập tức thôi động linh nục hợp nhất bí pháp, đem một nửa khắc nguyên thần triệt để dung nhập vào trong nhục thân, hai cái này không phân cách biệt. Vù vù ba ngay tại nguyên thần dung nhập trong thân thể, Chu Sơn thân thể chấn động kịch liệt. Nguyên thần của hắn là thuần dương nguyên thần, bây giờ dung nhập thân thể, linh nục hợp nhất, vậy hắn nhục thân cũng là lộ sắc thành thuần dương thân thể, đặc biệt là thể nội chỗ sáng lập đi ra tam đại bí tàng, tại dung nhập thuần dương nguyên thần phía sau cũng là đạt được thăng hoa. Huệ hại bí tàng đạt được thăng hoa, như thế hắn khí huyết đem biến đến càng thêm tràn đầy, liền như là là một luợt khí huyết đại nhật, làm hắn cung cấp liên tục không ngừng khí huyết, khí huyết tăng lên, vậy hắn thể chất cũng đem tăng cường. Lực cực bí tàng thăng hoa, tăng lên liền là lực lượng. 10 đầu chân long chi lực, 12 đầu chân long chi lực, 13 đầu chân long chi lực, 14 đầu chân long chi lực. Chu Sơn có lực lượng không ngừng trèo lên, mãi cho đến 20 đầu chân long chi lực mới ngừng lại được. Mới vừa vận bước vào linh nục hợp nhất cảnh giới, Chu Sơn có lực lượng liền theo 10 đầu chân long chi lực tăng lên tới 20 đầu chân long chi lực, trực tiếp gấp bội. Trường sinh bí tàng thăng hoa, thì là tọa nguyên gấp bội. Nguyên bản, mở ra trường sinh bí tàng, mỗi một tầng là tăng lên 30 năm tọa nguyên, tầng 9 liền là 270 năm tọa nguyên, mà linh nục hợp nhất phía sau, tăng lên tọa nguyên thì là 540 năm. Đây chính là linh nục hợp nhất nhất cái giới. Giờ này khắc này, Chu Sơn cảm giác được mỗi một cấp gia thiện, đều tựa hồ là công việc đồng dạng, có được chính mình ý tự, thậm chí là có được chính mình tư duy, nếu là tu luyện tới cực hạn, liền có thể thoát thể mà ra, bản thân phát triển. Đạt tới cảnh giới này lời nói, hắn phân ra một giọt máu tươi, liền có thể diễn hóa ra người thân thể, có khả năng thôn phệ năng lượng trong tiên điệu tái tạo thân thể, đây chính là tích huyết trọng sinh cảnh giới. Bất quá Chu Sơn mới vừa vận đạt tới linh nục hợp nhất cảnh giới, khoảng cách tích huyết trọng sinh còn rất xa. Một khi đạt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới, đó chính là đạt tới thất cảnh võ thánh. Theo linh nục hợp nhất đến tích huyết trọng sinh, ở trong đó còn thiếu khuyết một bước, đó chính là muốn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng, đem thiên địa pháp tắc lực lượng khắc sâu tại xương cốt huyết nục, ngũ tạm lục phủ, thậm chí là tam đại trong bí tạng, tu luyện thành pháp tắc thân. Tiên đạo lục cảnh là ngưng luyện pháp tắc hạt giống, xây thành đạo cơ, mà võ đạo lục cảnh linh nục hợp nhất phía sau, đồng dạng là muốn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng, sử dụng pháp tắc chi lực tới rèn luyện mục thân, đúc thành pháp thân. Tiên đạo lục cảnh làm đạo cơ cảnh Mà vào đạo lục cảnh thì làm pháp thân cảnh, tu thành pháp tắc thân, tiếp đó vỡ nát nhục thân, phá thể trọng sinh mới có khả năng đạt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới. Có tích huyết trọng sinh năng lực, cái này có thể so sánh đơn thuần huyết nhục năng lượng hóa mạnh hơn nhiều, tuy là cả hai đều là tương đương với nắm giữ bất tử chi thân, nhưng huyết nhục năng lượng hóa chỉ là nắm giữ bất tử chi thân đặc tính, nhưng bản thân cũng là không có quá mức lực lượng cường đại, hơn nữa huyết nhục năng lượng hóa bất tử chi thân chỗ dựa vào là nguyên thần. Một khi nguyên thần bị diệt, huyết nhục tự nhiên cũng liền không tồn tại. Nhưng mà đạt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới, sau này dù cho là thịt nát xương tan, nhưng chỉ cần sớm có một giọt máu tồn tại, liền có thể dùng một giọt máu này tái tạo thân thể, cũng trưởng thành. Đây chính là đạt tới võ đạo thất cảnh võ thánh chúa cường đại. Võ thánh tuy là không thể chuyển thế chúng sinh, nhưng đại hiện thế có sinh tồn năng lực, cũng là muốn vượt qua tiên đạo thất cảnh tiên sư, thậm chí có thể nắm giữ nhiều cô huyết nục phân thân, mà thất cảnh tiên sư ưu thế thì là thọ nguyên hao hết lời nói, có khả năng chuyển thế chúng sinh, hơn nữa đạt tới thất cảnh tiên sư đã không có trong thai bí ẩn, có thể sống lại một đời. Nhưng mà võ thánh một khi thọ nguyên hao hết lời nói, đó chính là chân chính chết, không cách nào chuyển thế. Nói đơn giản, võ đạo tu hành liền là xương bá hiện thế chỉ để ý hiện thế vô định, không nói kiếp sau. Nhưng mà tiên đạo tu hành thì là coi trọng kiếp sau, luân hồi. Thông qua một thế lại một thế tích lũy, một thế so một thế mạnh, từ đó siêu thoát. Bất quá đều đạt tới thất cảnh, mặc kệ là tiên đạo thất cảnh vẫn là võ đạo thất cảnh, mặc kệ là ở cái nào quốc gia bên trong hoặc là tại vương triều, đều là đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, đạt tới bát cảnh tồn tại, coi như là phương này giới vực bên trong tất cả vương triều gộp lại, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nếu là tại tiên đạo lục cảnh thời điểm, huyết nục năng lượng hóa, liền không có khả năng tu thành tích huyết trọng sinh. Nếu là ngay từ đầu cũng chỉ đi võ đạo lời nói, cũng chỉ có thể tu hành võ đạo, nếu là tiên võ đồng tu lời nói, tu vi kia đột phá đến lục cảnh thời điểm không có liệt đạo phân thần, cái kia tiên đạo cùng võ đạo chỉ có thể chọn thứ nhất. Tuy là Chu Sơn hiện tại vừa mới đột phá đến lục cảnh, nhưng thông qua liệt đạo phân thần bí pháp, hắn đạt tới linh nục hợp nhất cảnh giới, võ đạo thành công bước vào đến lục cảnh, hơn nữa nguyên thần cũng là tu thành thuần dương nguyên thần. Một khi đối địch lời nói, liền tương đương với một tôn võ đạo lục cảnh đại tông sư tăng thêm một tôn tiên đạo lục cảnh đại pháp sư. Chương 144, đại thế tranh giành, các phương phả lững, cầu dần mua. Thuần dương nguyên thần, linh nục hợp nhất Trong một ý niệm, Chu Sơn bên thần hồn lục xác mà ra, cùng nhục thân mặt đối mặt đứng đấy. Nguyên thần cùng nhục thân đối diện, cái này khiến Chu Sơn có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, giống như là đang soi gương đồng dạng. Bây giờ thuần dương nguyên thần tuy là vừa mới trải qua liệt đạo phân thần, đặc biệt suy yếu, nhưng mà theo ở bề ngoài tới nhìn, cùng chân thực cơ hộ không hề khác gì nhau. Nếu là nguyên thần rời khỏi nhục thân, cả hai đều có thể tự đơn độc hành động. Tuy nói phía trước thần hồn lục xác thời điểm, tinh thần cũng có thể điều khiển nhục thân, nhưng chung quy là có hạn chế, không thể vượt qua tinh thần bao phủ phạm vi, một khi vượt qua phạm vi này lời nói, tinh thần liền không cách nào khơi thông nhục thân. Đồng thời, Thần hồn cũng không cách nào rời khỏi nhục thân quá lâu. Nhưng bây giờ không giống nhau, dù cho thuần dương nguyên thần cùng nhục thân cách nhau vạn dặm đều vô sự. Nguyên thần cùng nhục thân, có thể nói là đã trở thành hai cái độc lập thân thể, bất quá mặc dù là độc lập thân thể, nhưng mặc kệ là nguyên thần vẫn là nhục thân, có ý thức vẫn là cùng một cái, không tồn tại mặt khác ý thức. Nếu như đem nguyên thần cùng nhục thân tách ra, không đợi tại một chỗ lời nói, này bằng với là nhiều một đồng mệnh. Ngay tại Chu Sơn vượt qua lối tiếp, tu luyện thành thuần dương nguyên thần, đột phá đến lục cảnh thời gian, đại càn vương triều mỗi đại thế lực cũng là lần lượt nhận được theo Nam Châu phủ truyền tới tin tức. Chưa hết nhận được tin tức, dĩ nhiên chính là Hoàng thất, sau đó là Bạch Cốt đạo. Càn Kinh Thành, Hoàng thất cấm địa. Trong cấm địa, sinh hoạt lấy đại càn từng vị đạt tới lục cảnh, thất cảnh lão tổ. Chu Sơn đột phá đến lục cảnh. 21 tuổi lục cảnh, tiên cổ hiếm có, dựa theo ngày trước quy luật tới nhìn, tuyệt đối là khí vận tại một chỗ thiên mệnh chi tử, thậm chí có thể là thế giới ý chí tại một chỗ thế giới chi tử cũng có thể. Có phải hay không thế giới chi tử, cái này còn chờ nghiên cứu, nhưng khẳng định là chịu đến khí vận tại một chỗ, cũng không biết Chu Sơn là chịu đến nhân đạo khí vận tại một chỗ thiên mệnh chi tử, vẫn là Phật môn khí vận tại một chỗ phật tử cũng không nhất định là Phật tử, Đường quên Bạch cốt đạo Lai lịch cũng có thể là ma tử. Không tệ, mấy ngàn năm Bạch cốt đạo ra một vị kỳ tài, như phản thượng giới Phật môn tổ điệu Tây Thiên Tịnh thổ, hơn nữa còn đào thoát Tây Thiên Tịnh thổ truy sát đi tới hạ giới, danh xưng vô thượng ma phận, từ Phật nhập ma, Chu Sơn cũng có thể là một vị vô thượng ma tử. Chu Sơn còn không có thông qua Bạch cốt đạo đạo tử khảo hạch, không có khả năng lắm là ma tử. Định thật là không có khả năng lắm là ma tử, tục truyền trở về tin tức, Chu Sơn trong nguyên thần nắm giữ công đức Quang Luân, cái kia công đức Quang Luân cũng không phải từ Thiên đạo công đức chớng ngưng luyện mà thành, mà là nhân đạo công đức. Đó chính là nhân đạo nhi tử. Nhìn tới kế hoạch muốn trước thời hạn. Nhân đạo nhi tử xuất thế, như thế yêu tộc nhi tử, Ma môn nhi tử, Phật môn nhi tử, Đạo môn nhi tử chờ cũng đều sắp hiện ra thế. Đại thế tranh giành gần đến. Nếu là bắt được lần này đại thế tranh giành cơ duyên, khiến người ta đạo vị cách tiến hơn một bước tăng lên, trở thành giới này thiên địa đại đạo chủ lưu, một lần hành động áp chế cái khác thiên địa lại đạo, cái kia tại nhân đạo chi lực quán chú phía dưới, đột phá đến bắt cảnh căn bản cũng không phải là việc khó gì, tiểu cảnh cũng không phải không có khả năng, thậm chí là có thể đột phá đến thập cảnh, đánh vỡ giới vực thành lũy, thông qua thành tiên lộ phi thăng tới thượng giới. Đã như vậy, kế hoạch kia liền sớm a. Đồng ý, ta cũng đồng ý. Tốt, mọi người đều đồng ý, vậy liền mời lão tổ xuất quan. Từng vị hoàng tộc lão tổ nhận được tin tức phía sau, trao đổi lẫn nhau lấy. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền làm ra một cái quyết định, chuẩn bị kế hoạch sớm. Bất quá quyết định này, cuối cùng trách bạn vẫn là đại càn thái tổ. Một bên khác, Cửu Ưu phủ, Bạch cốt đạo tổng đàn. Ba vị tiên sư đều là nhận được Nam Châu phủ Bạch cốt quan truyền về tin tức. Chu Sơn, đột phá đến lục cảnh. Trương Không sư đệ, nhìn tới ngươi thu một vị tốt độ tôn. 21 tuổi liền đột phá đến lục cảnh, dạng tiên tư này trong đại hạ giới, có thể nói là tiên cổ khó gặp. Không tệ, nắm giữ như vậy thiên tư, chủ yếu đều là thu được tiên địa đại đạo khí vận tại một chỗ. Như vậy nhìn tới, có thể để cho Chu Sơn tiến hành đạo tử khảo hạch. Đạo tử khảo hạch quy định, tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi, nguyên bản muốn cho Chu Sơn nhiều tu hành một đoạn thời gian, chờ sắp đến 30 tuổi thời điểm tiến hành đạo tử khảo hạch, nhưng như là đã đột phá đến lục cảnh, vậy liền không có nhất định cần kéo xuống đi, chỉ có thông qua đạo tử khảo hạch mới có khả năng thu được vô thượng ma vật truyền thừa. Không sai, vẹn vẹn chỉ là bạch cốt đạo truyền thừa, vẫn là yếu một chút. Vô thượng ma Phật giết ra Tây Thiên Tịnh Thổ thời điểm, nghe nói còn mang đi hiện tại như Lai kinh phương pháp tu luyện, hơn nữa còn đã sáng tạo ra không kém gì hiện tại như Lai kinh vô thượng địa tịch, nếu là có thể thu được có thể bên trên ma Phật chuyển thừa, mới xem như chân chính đặt vững vô địch chi tư, có hy vọng tại đại thế tranh giành bên trong thắng được. Đã mọi người đều không ý kiến, vậy liền thông tri đạo chủ xuất quan, chuẩn bị mở ra đạo tử khảo hạch. Được, cái kia trưởng không sư đệ liền thông tri Chu Sơn trở về. Không ổn, làm lý do an toàn, ta vẫn là đích thân đi một chuyến, đem Chu Sơn nhận lại tới. Vẫn là trưởng không sư đệ nghị chủ đạo. Bạch Cốt Đạo ba vị thiên sư trải qua sau khi trao đổi, trưởng không thiên sư rời đi Bạch Cốt Đạo tổng đàn, đích thân đến Hải ngoại Nam Châu phủ đi tiếp Chu Sơn, mà hai vị khác thiên sư thì là chuẩn bị đánh thức bế quan Bạch Cốt Đạo chủ. Bạch Cốt Đạo chủ, đó là thông qua đạo tử khảo hạch, thu được vô thượng ma Phật truyền thừa tồn tại. Đại căn Bạch Cốt Đạo bên trong, cũng chỉ có Bạch Cốt Đạo chủ thông qua đạo tử truyền thừa, tuy là sau này cũng sinh ra qua mấy vị đạo tử, nhưng những đạo tử này đều là Bạch Cốt Đạo chủ liệt đạo phân thần đi ra nguyên thần, đầu thai chuyển thế phía sau lại tu luyện từ đầu. Chân chính đời thứ nhất Bạch Cốt Đạo chủ, coi như là ba vị thiên sư, cũng không biết bế quan địa phương ở đâu. Tại Bạch Cốt Đạo Tổng đàn bên trong Bạch Cốt Đạo chủ chỉ là chân chính Bạch Cốt Đạo chủ một bộ phân thân. Đại Càn Hoàn Thất, Bạch Cốt Đạo nhận được tin tức. Thiên Thánh giáo mặt khác bát đại đạo thống, còn có trong Đại Càn Vương Triều một chút ngàn năm thế gia, tự nhiên cũng đều được tin tức, bọn hắn nhận được tin tức phía sau, trong lòng trừ khiếp sợ ra, đồng thời cũng là biết đại thế tranh giành gần đến. Tuy là có một chút ngàn năm thế gia cũng không có trải qua đại thế tranh giành, nhưng mà theo một chút cổ lão trong điển tịch, cũng là ghi chép không ít liên quan tới đại thế tranh giành tin tức. Nếu như nói, Chu Sơn chỉ là 20 tuổi đột phá đến ngũ cảnh, còn không đủ dùng nói rõ gì gì đó. Nhưng mà 21 tuổi liền đột phá đến lục cảnh, còn có theo phương diện khác chỗ biểu lộ ra đủ loại tin tức tới nhìn, hơn nữa những thế lực này bản thân cũng có che giấu thiên tài, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, khoảng cách đại thế tranh giành tiến đến không xa. Đại thế tranh giành một khi tiến đến, cái kia đủ loại bảo vật, cổ chi di tích, thánh hiền động phủ chờ cũng sẽ ở thiên địa đại đạo vận hành phía dưới xuất thế, hiện tại khó gặp cấp 7 thánh dược, đợi đến đại thế tranh giành thời điểm, liền sẽ liên tiếp hiện thế. Chương 145, Bạch cốt đạo bí mật, đạo tử khảo hạch, cầu đần mua. 21 tuổi đạt tới lục cảnh, nhân tộc rõ ràng ra dạng này một vị thiên tài. Nhìn tới Đã để tranh giành gần đến. Cái Chu Sơn này trên mình nắm giữ lượng lớn nhân đạo công đức, nhìn tới liền là nhân đạo thiên mệnh chi tử, đây đối với chúng ta yêu tộc bất lợi, nhất định cần phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Chu Sơn tại Nam Châu phủ xây dựng Trạm Yêu Ti, trên mình nhân đạo công đức, tựa hồ là thông qua chém yêu lấy được. Không tệ, Chu Sơn mỗi diện sát một chỗ yêu vương, trên mình công đức chi lực liền sẽ bạo lên. Như vậy nhìn tới, phía trước có người lập xuống vô thượng hự nguyện, chém hết thiên hạ hại người yêu, người này liền là Chu Sơn. Chúng ta lấy được tin tức muộn một điểm, Bạch Cốt đạo nhận được tin tức phía sau, đích thân phái một vị thiên sư tiến về Nam Châu phủ tiếp đón Chu Sơn. Hiện tại là khó mà tìm tới Chu Sơn Lạc đàn cơ hội, sau đó sẽ có cơ hội, ta không tin Chu Sơn cả một đời đều trốn ở Bạch Cốt đạo bên trong. Không sai, Chu Sơn muốn hoàn thành vô thượng huyễn nguyện, tất nhiên sẽ xuất thế, không có khả năng cả một đời ẩn nú lấy. Muốn thật là cả một đời trốn ở Bạch Cốt đạo bên trong không ra, đó cũng là chuyện tốt. So sánh với đại Càn Vương triều hoàng thất, Bạch Cốt đạo cùng một chút ngàn năm thế gia, yêu tộc tại Nam Châu phủ thế lực đã là bị Chu Sơn tận diệt, nguyên cơ yêu tộc mấy đại thánh địa nhận được tin tức cũng là trễ nhất. So với Bạch Cốt đạo trọn vẹn rơi ở phía sau có mấy canh giờ. Bọn hắn nhận được tin tức phía sau Bạch Cốt Đạo trưởng Không Thiên Sư đã đi tới Nam Châu phủ. Có một vị thất cảnh tiên sư thủ hộ, trừ phi là bọn hắn xuất động mấy vị yêu thánh, mới có thể giết chết Chu Sơn, nhưng vấn đề là bọn hắn không cách nào cụ thể suy tính ra Chu Sơn cùng thất cảnh tiên sư vị trí. Về phần canh giữ ở Bạch Cốt Đạo tổng đàn phủ cận, đó chính là muốn chết. Bạch Cốt Đạo đạo chủ, hắn thực lực muốn viễn siêu phổ thông thất cảnh tiên sư cùng võ thánh, hơn nữa Thiên Thánh giáo cựu đại đạo thống, tuy là nội bộ đều có mâu thuẫn, nhưng mà đối mặt yêu tộc thời điểm, đó là cùng tiến lùi. Nếu là có yêu thánh dám ngồi chờ tại Bạch Cốt Đạo tổng đàn phủ cận, chúng nên đón bọn hắn liền là Thiên Thánh giáo cựu đại đạo chủ với công. Cứ như vậy, chẳng khác gì là sớm dẫn phát đại Càn Vương Triều cùng Yêu tộc chiến tranh rồi. Trong đại Càn Vương Triều có mâu thuẫn, mà Yêu tộc nội bộ tự nhiên cũng không phải bền chắc như thép. Yêu tộc mấy đại thánh địa đều là từ người tự chiến. Trong thời gian ngắn, là khó mà chân chính tạo thành một cái cùng tiến lùi liên minh. Một bên khác, tại Yêu tộc nhận được tin tức phía sau, Trường Không Thiên Sư đã phủ xuống Nam Châu phủ phủ thành, gặp qua tổ sư. Chu Sơn biết chính mình đột phá đến lúc cảnh, khẳng định sẽ dẫn tới một chút gợn sóng, nhưng không nghĩ tới trời cao tổ sư sẽ đích thân phủ xuống, nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt trời cao tổ sư, hắn lập tức đứng dậy hành lễ. Tuy là hắn hiện tại đã đột phá đến lục cảnh, hơn nữa còn là tiên võ đồng thời đột phá, đều đạt tới lục cảnh, nhưng đối mặt đã đạt tới thất cảnh thiên sư, vẫn là cảm nhận được đối phương sâu không lường được, liền như là là đối mặt mên mông tiên địa đồng dạng. Mặc kệ là tiên đạo lục cảnh, vẫn là võ đạo lục cảnh, đều chỉ có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tác lực lượng, nhưng mà đạt tới thất cảnh, cũng là đã chân chính nắm giữ thiên địa chi lực, có khả năng dẫn động thiên địa chi lực. Giữa hai bên, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đây là linh độ hợp nhất. Nhìn thấy Chu Sơn thời gian, trong mắt trưởng không thiên sư không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đã biết Chu Sơn vượt qua Lôi Kiếp, đột phá đến Tiên đạo lục cảnh, nhưng không nghĩ tới, Chu Sơn tại Võ đạo trên tu hành, rõ ràng cũng đột phá đến lục cảnh, linh nộc hợp nhất. Tiên đạo Võ đạo đồng thời đạt tới lục cảnh. Dạng tiên tư này, cũng không tránh khỏi quá mức khủng khiếp. Coi như là Trường Không Thiên Sư đạt tới thất cảnh, sống đã mấy trăm năm, cũng không có gặp qua loại tiên tài này. 21 tuổi đạt tới Tiên đạo lục cảnh, đã là cổ kim hiếm có, càng chưa nói Tiên đạo Võ đạo đồng thời đạt tới lục cảnh. Ngươi tu luyện liệt đạo phân thần bí pháp, chỉ chốc lát dùng Trường Không Thiên Sư tâm cảnh, cũng là rất nhanh liền khôi phục lại, mở miệng hỏi. Chu Sơn trở lại Bạch Cốt Đạo tổng đàn, Xem xét liệt đạo phân thần bí pháp thời gian, cũng không có cáo chi trưởng không thiên sư, Nguyên Cớ trưởng không thiên sư nhìn thấy Chu Sơn đạt tới linh lục hợp nhất cảnh giới mới sẽ kinh ngạc như vậy. Nếu là sớm biết, liền không có kinh ngạc như vậy. Ta trên võ đạo tu hành, cũng là đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong, Nguyên Cớ không muốn buông tha võ đạo, trở lại tổng đàn thời điểm tu luyện liệt đạo phân thần bí pháp, tại vượt qua lôi kiếp phía sau liền liệt đạo phân thần, tiếp đó đột phá đến võ đạo lục cảnh. Chu Sơn thành thật trả lời. Việc này, hắn cũng không có tất yếu che giấu. Bày ra thiên tư càng tốt, hắn liền càng sẽ phải chịu bạch cốt đạo coi trọng. Tốt, tốt, tiến võ đồng tu, đều đột phá đến lục cảnh. Có lẽ ngươi có khả năng thu được Vô thượng Ma Phật hoàn chỉnh truyền thừa." Trương Không Thiên sư cười to nói, "Đây chính là cơ duyên to lớn, nếu là có thể thu được có thể bên trên Ma Phật hoàn chỉnh truyền thừa, ngươi sau này thành tựu tuy là không nhất định có khả năng đạt tới Vô thượng Ma Phật cấp độ, nhưng nhất định có thể siêu việt tất cảnh, đạt tới bát cảnh, coi như là cửu cảnh, thập cảnh cũng không phải không có khả năng, thậm chí có khả năng có thể giòm ngõ thập cảnh bên trên cảnh giới. Vô thượng Ma Phật hoàn chỉnh truyền thừa." Trong lòng Chu Sơn khẽ động, tiếp đó mở miệng hỏi, "Chẳng lẽ Bạch Cốt đạo lịch đại thông qua đạo tự khảo hạch đệ tử, đạt được cũng không phải hoàn chỉnh truyền thừa?" Giới này thông qua đạo tử khảo hạch, ký ức cũng chỉ có đạo chủ một người. Trương Không Thiên sư trầm giọng nói, đây là chúng ta Bạch Cốt đạo bí mật, người biết rất ít, vừa đi vừa nói. Tiếng nói vừa ra, Trương Không Thiên sư vung tay lên, một cỗ thiên địa chi lực đem Chu Sơn bao khỏa, nháy mắt liền bay lên trời, Chu Sơn chỉ cảm thấy đến bốn phía cảnh tượng không ngừng tụt lùi, thậm chí là nhìn bốn phía thiên địa đều có cảm giác mơ hồ. Cái kia tốc độ phi hành, so với hắn phải nhanh hơn gấp mấy lần, xa xa vượt qua tốc độ âm thanh. Loại trừ đạo chủ bên ngoài, lịch đại đạo tử, ký ức đều là sơ đại đạo chủ liệt đạo phân thân phía sau chuyển thế đầu thai phân thân, trừ đó ra Còn lại chân truyền đệ tử không một người thông qua đạo tử khảo hạch. Trưởng không tiên sư nói, nhưng mà đạo chủ khảo hạch chỉ có thể tiến hành một lần, sơ đại đạo chủ tuy là liệt đạo phân thần chuyển thế, nhưng dùng vô thượng ma vật thủ đoạn, tự nhiên là có thể kiểm tra đo lường đi ra, nguyên cơ không cách nào lần nữa tiến hành đạo tử khảo hạch, mà đạo tử khảo hạch quy định tuổi tác thì là không thể vượt qua 30 tuổi, đây cũng là vì sao chỉ có 30 tuổi phía trước đột phá đến ngũ cảnh mới có thể trở thành chân truyền đệ tử, nhưng những cái này chân truyền đệ tử lại không có một người thông qua đạo tử khảo hạch. Bí mật này, chỉ có đạt tới thất cảnh tiên sư mới có tư cách biết được. Loại trừ sơ đại đạo chủ bên ngoài, không một người thông qua đạo tử khảo hạch, lịch đại đến nay đạo tử đều là sơ đại đạo chủ liệt đạo phân thân phía sau chuyển thế đầu thai phân thân. Chu Sơn cũng là bị bí mật này chấn kinh đến, sau đó nói, đạo tử khảo hạch như vậy khó. Chương 145, bạch cốt đạo bí mật, đạo tử khảo hạch, cầu đần mua, 2. Đây là tự nhiên, vô thượng ma Phật coi như là tại thượng giới, cũng là một phương đại năng, đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại, hắn lưu lại truyền thừa, há lại dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Trương Không Tiên sư nói, coi như là sơ đại đạo chủ, cũng chỉ là thu được một bộ phận truyền thừa. Nếu là có thể thu được toàn bộ truyền thừa, thành tiên cũng không phải là việc khó. Thành tiên cũng không phải là việc khó. Ngay vậy, Chu Sơn hít thở chỉ trệ. Tiên đạo tu hành, liền là đi lên thành trên con đường tiên đạo tu hành giả, có như là đạt tới đệ cửu cảnh, đều không có tư cách kia xưng là tiên nhân, chỉ có đạt tới đệ thập cảnh mới có thể xưng là tiên nhân. Dựa theo trưởng không tiên sư nói, hắn nếu là thu được vô thượng ma Phật hoàn chỉnh truyền thừa, có khả năng đạt tới đệ thập cảnh. Thậm chí là, dựa theo trưởng không tiên sư ngư khí, thành tiên cũng không phải là điểm cuối cùng. Còn có, trưởng không tiên sư vừa mới nâng lên độ giới Đó là Chu Sơn chưa từng hiểu đến địa phương, dù cho là Bạch Cốt đạo trong tảng kinh các, đều là không có liên quan tới bất luận cái gì thượng giới ghi chép. Sư tổ, ngài vừa mới nâng lên từ giới, đó là cái gì địa phương? Chu Sơn tò mò hỏi. Việc này coi như ngươi không hỏi, ta cũng biết cùng ngươi nói. Trường Không Tiên sư nói, thượng giới, tại các biệt giới vực bên trong, có khác biệt gọi, có người xưng là Tiên giới, cũng có người xưng là Thiên giới, còn có xưng là Thần giới, Trường Sinh giới, duy nhất chân giới các loại. Nơi đó chỗ sinh hoạt lấy của tộc, không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc, yêu tộc, mà là có vô số cổ tộc, có thể nói vạn tộc săn sát, bất quá hạ giới tu hành giả muốn đột phá phi thăng tới thượng giới, chỉ có đạt tới thập cảnh mới có thể đánh vỡ giới vực thành lũy, thông qua thượng giới lưu xuống tới thành tiên lộ, cũng có thể nói là đường thánh thần, mới có thể phi thăng tới thượng giới. Chúng ta chỗ tồn tại phương thiên địa niệm này tên là côn hư giới, liền là thuộc về hạ giới, cùng chúng ta côn hư giới lẫn cận thế giới có cổ yêu giới, thiên ma giới, sơn hải giới, tứ linh giới cùng chân vũ giới. Cái này chỉ là cùng chúng ta lẫn cận hạ giới. Trên thực tế Hạ giới số lượng đến cùng có bao nhiêu cái, không ai nói rõ được rõ ràng, khó mà tính toán. Cái này lục giới bên trong, Dung Cổ yêu giới cùng Thiên Ma giới thực lực tối cường, đều là xâm lấn qua Côn hư giới, hơn nữa còn không chỉ một lần, mà Khắc Hắc Sơn hải giới, Tứ Linh giới cùng Trần Vũ giới cũng đều đụng phải qua Cổ Yêu giới cùng Thiên Ma giới xâm lấn. Phương Tiên Điệu này yêu tộc, có không ít đều là tới từ Cổ Yêu giới, còn có một chút ma đạo công pháp tu hành thì là tới từ Thiên Ma giới. Thì ra là thế. Nghe được Trường Không Tiên sư giải thích, Chu Sơn cảm nhận được thiên địa của quận. Hắn chỗ tồn tại Côn hư giới, chỉ là bên trong một cái hạ giới. Hạ giới số lượng khó mà tính toán, nhưng vẹn vẹn chỉ là cùng côn hư giới lẫn cận hạ giới, liền có năm cái. Sư tổ, ngài vừa mới nói muốn đánh vỡ giới vực thành lũy, cần đạt tới thập cảnh tu vi. Chu Sơn nói, Cổ yêu giới cùng thiên ma giới không chỉ một lần xâm lấn côn hư giới, chẳng lẽ cái này lượng giới bên trong có đạt tới thập cảnh yêu tiên cùng ma tiên. Cái này không giống nhau, đạt tới thập cảnh chỗ đánh vỡ chính là hạ giới cùng thượng giới ở giữa giới vực thành lũy, có khả năng dẫn tới thành tiên lộ, phi thăng tới thượng giới, mà chỉ là đánh vỡ hạ giới cùng hạ giới ở giữa giới vực thành lũy, chỉ cần có tọa độ lời nói, đạt tới cửu cảnh tu vi liền có thể Trường Không Tiên sư trầm giọng nói, nếu có yêu tộc ma tộc cùng cổ yêu giới, thiên ma giới nội ứng ngoại hợp lời nói, bố trí trận pháp, cái kia có bắt cảnh tu vi liền có thể đạt thông giới vực thành lũy, mở ra lượng giới thông đạo, bất quá côn hư giới cùng cổ yêu giới, thiên ma giới mấy cái lượng giới thông đạo đều bị phá hủy, hoặc liền là bị phong ấn, có người trên trông coi. Nhưng coi như là không có đạt tới thập cảnh yêu tiên, ma tiên, cổ yêu giới cùng thiên ma giới thực lực, cũng là muốn vượt qua côn hư giới, có đạt tới cửu cảnh yêu hoàng ma hoàng tọa trấn, bất quá không rảnh rỗi ở giữa tọa độ, đạt tới cửu cảnh yêu hoàng ma hoàng, cũng là khó mà mở ra mới lượng giới thông đạo. Hiện tại chúng ta nói trở lại đạo tự khảo hạch. Chu Sơn nô lên lộ hai, nghiêm túc nghe lấy. Vô thượng ma Phật làm đảo thoát truy sát đi tới hạ giới, cũng không phải chỉ ở chúng ta Côn hư giới lưu lại truyền thừa, Sơn Hải giới, Tứ Linh giới cùng Chân Vũ giới cũng đều có bạch cốt đạo truyền thừa. Trường Không Tiên sứ nói, tiến hành đạo tự khảo hạch thời điểm, ngươi sẽ bị truyền tống đến một cái độc lập bí cảnh trong không gian, lúc kia, Sơn Hải giới, Tứ Linh giới cùng Chân Vũ giới bạch cốt đạo liền biết có người tiến hành đạo tự khảo hạch, đến lúc đó liền sẽ phái ra tinh nhuệ nhất đệ tử thiên tài. Trừ đó ra, còn có Phật môn chính thống một chút đạo thống cũng biết phái ra đệ tử thiên tài ngăn cản. Tỷ Như Ngươi nhìn thấy qua Tuyết Long Đại Quốc tu hành Đại Hoan Hỉ Phật pháp môn đạo, còn có tu hành Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát Kinh Thiên Thủ Bồ Tát đạo, còn có kim tương tự, vạn vật điện các loại. Đây chính là vô thượng ma Phật đưa cho gia lịch luyện khảo hạch, muốn thu được truyền thừa, chỉ có đánh bại còn lại thế giới Bạch Cốt đạo đệ tử thiên tài, cùng Phật môn chính thống đệ tử mới được. Bất quá ngươi yên tâm, những thiên tài này tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Đây chỉ là cửa thứ nhất. Thông qua cửa thứ nhất, có thể thu được bộ phận truyền thừa. Sơ đại đạo chủ, cùng mặt khác ba cái thế giới Bạch Cốt đạo đạo chủ đều chỉ là thông qua cửa thứ nhất. Nếu là có thể thông qua cửa thứ hai, thì là có thể thu được chân chính hoàn chỉnh chuyển thừa. Ta hiểu được." Chu Sơn gật đầu một cái. Nghe được Trường Không Tiên sư nói như vậy, phổ thông chân truyền đệ tử muốn thông qua đạo tử khảo hạch, đích thật là đặc biệt khó khăn. Đạo tử khảo hạch, phải đối mặt cũng không phải một vị thiên tài. Sơn Hải giới, tứ linh giới cùng chân vũ giới, cũng đều có bạch cốt đạo chuyển thừa, bọn hắn sẽ phái ra 30 tuổi phía trước tất cả đệ tử thiên tài, còn có Phật môn chính thống, cũng đều sẽ phái ra đệ tử tiến hành trận đánh. Muốn dùng lực lượng một người, đánh bại những thế lực này chổ đòi dưỡng ra được thiên tài, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng, hơn nữa nếu là vận khí không tốt bị vây công lợi nói Trừ phi là có tính áp đảo lực lượng, không phải cũng chỉ có bại vong một con đường. Khó trách Bạch Cốt Đạo đệ bên trong, loại trừ sơ đại đạo chủ bên ngoài, không có bất kỳ một người thông qua đạo tử khảo hạch. Lực đại đạo tử đều chỉ là sơ đại đạo tử liệt đạo phân thân chuyển thế đầu thai phân thân. Nói như vậy lời nói, thế hệ này Bạch Cốt Đạo chủ cũng chỉ là một bộ phân thân, chân chính Bạch Cốt Đạo chủ chân thân ở đâu, không người hiểu rõ, hơn nữa Bạch Cốt Đạo chủ cũng không phải là cái này một bộ phân thân. Những phân thân này, chỉ ít đều là đạt tới tất cảnh tiên sư. Như vậy nhìn tới, Bạch Cốt Đạo thiên sư liền không vẹn vẹn chỉ là trên mặt nổi ba vị này. Đồng thời Đây vẫn chỉ là cửa thứ nhất khảo hạch. Vượt qua cửa thứ nhất này, chỉ có thu được vô thượng ma Phật bộ phận truyền thừa. Muốn thu được toàn bộ truyền thừa, đến thông qua cửa thứ hai mới được. Về phần cửa thứ hai khảo hạch nội dung, Trường Không Tiên sư cũng không cùng Chu Sơn lộ ra, chỉ là thuyết phục qua cửa thứ nhất khảo hạch phía sau, tự nhiên là biết cửa thứ hai khảo hạch nội dung. Đến, không qua bao lâu, Trường Không Tiên sư cùng Chu Sơn trở lại Bạch Cốt đạo tổng đàn. Người tu luyện liệt đạo phân thần bí pháp, linh nục hợp nhất đột phá đến võ đạo lục cảnh, đây là một kiện đại hảo sự, nói Minh Thông hành lang tử khảo hạch sát suất thành công càng lớn, nhưng mà nguyên thần muốn khôi phục lại không phải một chuyện dễ dàng. Trưởng ta cùng hai vị khác tiên sư cùng đạo chủ thương nghị sau đó, lại quyết định trường nào thì bắt đầu đạo tử khảo hạch. Trưởng Không Thiên sư nói: "Hết thể toàn bằng sư tổ an bài." Chu Sơn gật đầu một cái, biểu thị chính mình không có ý kiến gì. Chương 146, giới hải bên trong nơi truyền thừa, cầu đàm mua. Bạch cốt đạo tổng đàn. Chu Sơn trở lại chân truyền đệ tử lập phủ, chờ đợi đạo tử khảo hạch bắt đầu. Không chờ thời gian bao nhiêu, Trưởng Không Thiên sư liền đi tới lập phủ, lấy ra một khỏa đan dược đưa cho Chu Sơn nói: "Chu Sơn, đây là Thiên hồn đan, chính là dùng đạt tới lục cảnh thiên ma chỗ luyện chế mà thành cấp 6 linh đan, có khôi phục nguyên thần." chữa trị nguyên thần tổn thương hiệu dụng, sau khi ăn vào, không bao lâu nữa nguyên thần của ngươi liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đa Tạ sư tổ. Chu Sơn tiếp nhận Thiên Hồn Đan, chuyên chú khôi phục nguyên thần. Trường Không Tiên sư dặn dò một tiếng, sau đó rời đi đỡ phủ. Chu Sơn đem Thiên Hồn Đan dùng mà xuống. Nhất thời, một cỗ vô cùng tinh khiết mà bàng bạc hồn lực tràn vào đến trong thức hải của hắn. Chu Sơn nguyên thần há miệng hút vào, thôn vệ tràn vào trong thức hải hồn lực, tiếp đó nhanh chóng luyện hóa hấp thu, bởi vì liệt đạo phân thần mà biến đến có chút suy yếu nguyên thần, tại luyện hóa hấp thu những hồn lực này cho sướng nhanh khôi phục. Một ngày, hai ngày 3 ngày, 3 ngày đi qua, Chu Sơn đem Thiên Hồn Đan luyện hóa, nguyên thần của hắn cũng là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau khi xuất quan, Chu Sơn cũng là trước tiên liên hệ trưởng không tiên sư. Nguyên thần đã khôi phục, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đạo tử khảo hạch. Trưởng không tiên sư mang theo Chu Sơn, đi tới tổng đàn bên trong một chỗ cực xa khoảng cách truyền tổng trận. Đạo tử khảo hạch chỗ tồn tại không gian, cũng không phải tại trong côn hư giới, mà là tại giới hải bên trong một chỗ. Vô Vũ Ba Chu Sơn đứng ở cực xa khoảng cách bên trong truyền tống trận, bốn phía khảm kẹp vào sa đếm được linh mạch, thậm chí là hắn nhìn thấy trưởng không thiên sư lấy ra từng đầu linh mạch ném vào đến bên trong truyền tống trận. Muốn khởi động cực xa khoảng cách truyền tống trận, hơn nữa còn là vượt qua giới vực, chỗ cần linh khí khó mà tưởng tượng, nguyên cớ mở ra cái này cực xa khoảng cách truyền tống trận sử dụng không phải linh thạch, mà là linh mạch. Loại truyền tống trận này, đừng nói là đến tiên đạo thất cảnh, coi như là đạt tới tiên đạo bát cảnh, tiên đạo cửu cảnh, thậm chí là tiên đạo thập cảnh đều không có khả năng bố trí đến ra tới, mà là vô thượng ma Phật lưu xuống tới thủ đoạn. Vô thượng ma Phật biến mất phía trước, lưu lại truyền thừa Tại từng cái trong thế giới bố trí cực xa truyền tống trận, có khả năng truyền tống đến nơi truyền thừa. Về phần, những cái kia Phật môn chính thống thế lực thì là thu đến thượng giới Tây Thiên Tịnh Tổ đệ tử, nhất định cần muốn ngăn cản người khác thu được vô thượng ma Phật truyền thừa, nguyên cơ cũng truyền xuống bảo vật, trợ giúp những cái này Phật môn chính thống thế lực xây dựng siêu cấp truyền tống trận. Vô thượng ma Phật biết một điểm này, nhưng cũng không có ngăn cản, chỉ cần thượng giới Tây Thiên Tịnh Tổ đệ tử không đến hạ giới tới liền thành. Trên thực tế, muốn theo thượng giới đến hạ giới tới, độ khó có thể so sánh từ hạ giới đến thượng giới khó hơn nhiều, dù cho là thượng giới cự đầu cưỡng ép hạ giới lời nói cũng là sẽ phải gánh chịu đến thiên phạt, tu vi càng cao, thiên phạt càng khủng bố hơn. Chuyên thống bảo vật, đại giới liền muốn nhỏ một chút. Đối với thượng giới Tây Thiên Tịnh Thổ tới nói, chân chính địch nhân là vô thượng ma Phật. Không có giết chết vô thượng ma Phật, coi như là phá hủy truyền thừa cũng vô dụng, vô thượng ma Phật muốn lưu lại bao nhiêu truyền thừa, liền có thể lưu lại bao nhiêu truyền thừa, bởi vậy thượng giới Tây Thiên Tịnh Thổ chỉ là để hạ giới Phật môn chính thống tới ngăn cản người khác thu được ma Phật truyền thừa, không có lấy lớn hiếp nhỏ, trực tiếp phá hủy vô thượng ma Phật lưu lại truyền thừa. Nếu là Tây Thiên Tịnh Thổ lấy lớn hiếp nhỏ Vô thượng ma Phật cũng là tùy thời đều có thể diện sát hạ giới tất cả Phật môn thế lực. Bởi vậy, song phương đều là đặc biệt có ăn ý, không có lấy lớn hiếp nhỏ. Theo lấy từng đầu linh mạch bốc cháy, vượt giới vực truyền tống trận khởi động. Một cỗ khủng bố lực chói buộc xuất hiện, nháy mắt giam cầm ở Chu Sơn. Cỗ lực lượng này, loại trừ chói buộc chặt bên ngoài Chu Sơn, đồng thời cũng là bảo hộ lấy thân thể của hắn, đem thân thể của hắn bao phủ tại bên trong một cái trùng sáng. Trong thiên địa phảng phất không có bất kỳ một cỗ lực lượng có thể đánh vỡ cái trùng sáng này, thương tổn đến trùng sáng bên trong Chu Sơn. Bạch. Theo lấy cỗ này lực chói buộc xuất hiện, Chu Sơn thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa là cái này. Giới Hải. Lúc này, Bao Khoả tại trong chùm sáng Chu Sơn nhìn bốn phía. Bốn phía cũng không phải một mảnh đen kịt, ngược lại là có quang mang rực rỡ. Những quang mang này lộng lẫy, liền như tại một mảnh to lớn trong tinh hà đồng dạng, nếu là nhìn kỹ, trong tinh hà có một tòa thế giới, hơn nữa còn có vô số tản ra hào quang tinh hận, cùng thái âm cùng thái dương hai cái to lớn tinh hận. Mà dạng này tinh hà, Chu Sơn trong tầm mắt thì là có 6 cái. Cái này trong tinh hà ẩn chứa thế giới, liền là Côn hư giới, Cổ yêu giới, Thiên ma giới, Sơn Hải giới, Tứ Linh giới cùng Chân Vũ giới. Hơn nữa cái này sáu cái tinh hà đều là hiện ra khác biệt hình thái. Côn hư giới, theo trên ngoại hình tới nhìn như là một đầu cột bằng. Cổ yêu giới thì là tản ra đáng sợ yêu khí, như là một tôn đỉnh tiên lập địa của cổ yêu. Thiên ma giới thì là bao phủ tại một đoàn trong hắc vụ, phát tán đi ra hào quang là ít nhất, sơn hải giới, tứ linh giới cùng chân vũ giới, triển hiện ra tinh hà cũng là đều có khác biệt. Giới hải bên trong, cái này sáu cái thế giới cách nhau khá gần. Loại trừ cái này sáu cái bên ngoài thế giới, liền là một vùng tám tối. Sa sa tuy là cũng có hào quang nhỏ yếu, nhưng mà những thế giới này khoảng cách Côn hư giới khoảng cách, liền như là là Côn hư giới võ giả đứng tại trên mặt đất nhìn lên bầu trời tinh thần hơn cái kia sa sôi, dù cho là đạt tới thất cảnh tiên sư, cuối cùng cả đời đều là khó mà đến. Côn hư giới cùng còn lại 5 cái thế giới nhìn như rất gần, nhưng 5 cái thế giới ở giữa chân từ khoảng cách đến cùng có bao xa, ký ức cũng là muốn dùng 5 ánh sáng tới tiến hành tính toán. Ngay tại Chu Sơn suy tư thời khắc, hắn hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào một tòa Bao La cổ lão, không biết rõ trùng điệp có bao nhiêu rặm trong đại lục, khối đại lục này cứ như vậy yên tĩnh phiêu phủ ở giới hải bên trong một vành mặt trời hồng ánh lóe mắt, treo cao trên bầu trời, chiếu sáng thiên địa. Đây chính là nơi truyền thừa. Đứng ở trên mặt đất, nhìn lấy thiên khung bên trên chói mắt thái dương, Chu Sơn cảm thụ vô thượng ma Phật vĩ lực. Tuy là không biết rõ vô thượng ma Phật rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mà trên phiến đại lục này cùng trên trời thái dương đều là vô thượng ma Phật sáng tạo mà ra, loại này tại giới hải bên trong tạo vật thủ đoạn, sợ là đạt tới thập cảnh tiên nhân đều khó mà làm đến. Côn hư giới. Tiên Long đại quốc hợp Hoan đạo tổng đàn. Bạch cốt đạo có người tiến vào đến vô thượng ma Phật nơi truyền thừa, tiến hành đạo tự khảo hạch đã như vậy, vậy liền dựa theo quy củ, mở ra cực xa khoảng cách truyền tông trận, đem bản môn thiên tài truyền tông đến Vô Thượng Ma Phật nơi truyền thừa, ngăn cản Bạch Cốt đạo đệ tử hoàn thành đạo tử khảo hạch. Đồng ý, lập tức triệu tập 30 tuổi trở xuống, đặt tới ngũ cảnh đệ tử. Hợp Hoan đạo tổng đàn bên trong, Hợp Hoan đạo chủ cùng đặt tới thất cảnh thánh tăng, trong đầu đều là xuất hiện một cỗ thiên cơ, theo từ nơi sâu xa thiên cơ bên trong, chợt đọc đến tin tức. Lập tức, bọn hắn liền triệu tập 30 tuổi trở xuống đặt tới ngũ cảnh đệ tử, mở ra cực xa khoảng cách truyền tông trận. Loại trừ Hợp Hoan đạo bên ngoài, còn có Thiên Thủ Bồ Tát đạo cùng trong Nam Man quốc Kim Cống tự, Minh Vương tự, Bác Nguyên Vương Triều Vạn Phật Điện, đều là cùng một thời gian nhận được tiên cơ. Những thế lực này bên trong đặt tới thất cảnh cường giả thu đến tiên cơ phía sau, trước tiên đều là triệu tập kiệt xuất nhất đệ tử thiên tài, tiếp đó mở ra cử xa khoảng cách truyền tống trận, đem bọn hắn đưa đến vô thượng ma Phật truyền tống địa phương. Trừ đó ra, còn có sơn hải giới, tứ linh giới cùng chân vũ giới Phật môn chính thống thế lực cũng giống như thế. Bạch cốt đạo đạo tử truyền thừa, khó được mở ra một lần, bốn cái thế giới bạch cốt đạo truyền thừa hợp lại, có đôi khi mấy trăm năm cũng sẽ không mở ra một lần, bọn hắn chỉ cần thuận lợi ngăn trở một lần. Để Bạch Quốc đạo đệ tử không thể hoàn thành đạo tử khảo hạch, như vậy thì có thể theo thượng giới Tây Thiên bên trong vùng Tịnh thổ thu được bản thượng, dù cái này tới tăng cường thực lực. Nguyên cớ, những thế lực này đều là nguyện ý đưa ra trong bổn môn kiện xuất nhất thiên tài. Nếu là có thể thu được thượng giới Tây Thiên Tịnh thổ bản thượng, dù cho là bé nhỏ không đáng kể tiểu tử lệ, đều đủ để để thực lực bọn hắn đại tiến, chí ít theo thất cảnh đột phá đến bát cảnh, không có vấn đề quá lớn. Trong côn hư giới, cường đại nhất Phật môn thế lực liền là Bắc Nguyên Vương Triệu Vạn Phật Điện. Vạn Phật Điện bên trong nắm giữ đạt tới bát cảnh đại năng tọa trấn, liền là bởi vì thu được thượng giới Tây Thiên Tịnh thổ bản thượng, cho nên mới trở thành quân hư giới Phật môn người đứng đầu, tất cả Phật môn thế lực đều là dùng vạn vật điện vi tôn. Bất quá những thế lực này nếu là biết, Chu Sơn vượt qua lôi kiếp đột phá đến lục cảnh, liền sẽ không phái môn bên trong đệ tử thiên tài tiến vào nơi truyền thừa chịu chết. Chu Sơn đột phá đến lục cảnh thời gian đến hiện tại, chỉ mới qua 3 ngày thời gian, tại đại càn tận lực phong tỏa phía dưới, cũng không có truyền đến Tuyết Long đại quốc, cũng không có truyền đến Nam Man quốc, Bắc Nguyên quân triều, Nguyên Cớ những cái này Phật môn thế lực cũng không biết Chu Sơn vượt qua lôi kiếp, đã là đột phá đến lục cảnh, tu thành thuần dương nguyên thần. Ông ông ông Vũ Vũ bốn Chu Sơn tiến vào nơi truyền thừa không bao lâu, liền thấy trên trời có mấy chục đạo lưu quang xuất hiện. Tới. Nhìn thấy những lưu quang này xuất hiện, Chu Sơn biết đây là côn hư giới, sơn hải giới, tứ linh giới cùng chân vũ giới Bạch Cốt Đạo cùng Phật môn chính thống thế lực chổ phái ra đệ tử thiên tài. Cái này mấy chục đạo lưu quang rơi vào đến nơi truyền thừa, vị trí cũng không giống nhau, mọi người đều là phân tán ra tới, muốn tìm được Bạch Cốt Đạo đệ tử, toàn dựa vào vật khí. Những người này ở đây bị trùng sáng bao phủ, căn bản là không có cách phân biệt là cái nào thế lực đệ tử. Chu Sơn hướng về cách mình gần nhất một chỗ lưu quang rơi xuống địa phương lao đi. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền gặp được một vị thân cao vượt qua 2m, toàn thân tản ra khí quang, thân thể như núi kim thủy độc kim loại mà thành cháng hán. Bạch cốt đạo đệ tử, giết. Cái cháng hán này vừa thấy được Chu Sơn, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Tiến vào phương này nơi truyền thừa thế lực, có thể chứa làm Phật môn chính thống cùng Bạch cốt đạo hai thế lực lớn, đối với những cái này Phật môn chính thống thế lực tới nói, tất cả Bạch cốt đạo đệ tử đều là địch nhân, mặc kệ là cái nào thế giới, chỉ cần gặp được, toàn bộ đều muốn chu sát. Về phần mặt khác ba cái thế giới Bạch cốt đạo đệ tử, tuy là cũng là tới ngăn cản Chu Sơn, nhưng nếu là có khả năng đánh bại Chu Sơn, Huân nữa đứng ở cuối cùng lời nói, cái kia đồng dạng cũng là có khả năng thu được vô thượng ma vật truyền thừa. Bởi vậy, tiến vào nơi truyền thừa Bạch cốt đạo đệ tử, lựa chọn tốt nhất liền là không muốn chém giết lẫn nhau, mà là trước liên thủ đánh bại tiến vào nơi truyền thừa tất cả Phật môn chính thống thế lực đệ tử, sau đó phân cái cao thấp. Bất quá đây đối với Chu Sơn tới nói, không cần cùng cái khác Bạch cốt đạo đệ tử hợp tác. Tiên đạo cùng võ đạo, hắn đều đạt tới lục cảnh, tại đại càn vân triều, thậm chí là trong cả côn hư giới, bằng tuổi bên trong không ai có thể không so được bên trên hắn, coi như là phóng nhãng cái khác mấy cái thế giới, Chu Sơn đều không nhận làm có người có thể mạnh hơn hắn. Chu Sơn có lòng tin tuyệt đối, hắn liền làm muốn một đường quét ngang qua, đúc thành niệm tin vô địch. Chương 147, một chiêu miểu sát kim cương tự ngũ cảnh tông sư, cầu đần mua. Đại lực kim cương Phật Đà. Vị tướng hắn này nhanh chóng hướng về hướng Chu Sơn. Tâm niệm vừa động ở giữa, nháy mắt liền thúc dục đại lực kim cương pháp môn. Kim cương, kim cương. Một trận to lớn tiếng tụng kinh vang lên, vang vọng đất trời. Thanh âm này phản phất là theo trong linh hồn người truyền ra, trực kích tâm linh. Đồng thời, đạo thanh âm này ẩn chứa một cỗ đại trí tuệ, nghị lực lớn khí tức. Ngay sau đó, một cú quần quật Phật lực tràn ngập ra, một tôn có cao mấy trăm thước lớn, tản ra kim quang Phật Đà theo vị cháng hắn này thể nội trui ra. Theo lấy tôn kim quang này Phật đã xuất hiện, trong hư không chố vang lên kim cương thiện ý cũng là biến đến càng thêm hùng vĩ, quần quần Phật lực như tràng giang đại hải quét sạch, Phật quang chói mắt, như là đại nhật ngang trời. Đây là đại lực kim cương Phật Đà, Nam Man quốc kim cương tự lệ tử. Nhìn thấy trong hư không xuất hiện tôn Phật này Đà, trong đầu Chu Sơn hiện lên tin tức tương quan. Đã muốn tham gia đạo tử khảo hạch, đối với Phật môn chính thống những thế lực này, tự nhiên là cần có hiểu một chút. Côn hư giới bên trong Phật môn thế lực tổng cộng có 5 cái. Loại trừ Tuyết Long đại quốc hợp hoàn đạo cùng Tiên Thủ Bồ Tát đạo bên ngoài, liền là Nam Man quốc Kim Cương tự, Minh Vương tự cùng Bắc Nguyên Vương Triệu Vạn Phật Điện. Cái này ngũ đại Phật môn thế lực bên trong, dùng Bắc Nguyên Vương Triệu Vạn Phật Điện tối cường, có đạt tới bắt cảnh Pháp Vương tọa trấn, còn lại tứ đại Phật môn thế lực mặc dù là tại xa xôi Nam Man quốc cùng Tuyết Long đại quốc, nhưng đều là dùng Vạn Phật Điện vi tôn. Tại bên trong Phật môn, đạt tới thất cảnh tồn tại Đở Xưng là Thánh Tăng. Thánh Tăng bên trên, liền là đạt tới bắt cảnh Pháp Vương. Mà tại Pháp Vương bên trên, liền là Tôn giả, Kim Cương, La Hán, Bồ Tát cùng chân chính Phật Đà. Bắc Nguyên Vương chiều bên trong vạn Phật điện, danh xưng cung phụng vạn Phật. Đương nhiên, cái này vạn Phật số lượng chính là hư chỉ, nếu là Phật môn thật có trên vạn Phật đà, đã sớm nhất thống thượng giới, có lẽ từ xưa đến nay, tu luyện tới Phật đà cảnh tu hành giả toàn bộ cộng lại có trên vạn người, còn có khả năng này. Đại lực Kim Cương Phật đà, liên la Phật môn chư Phật một trong, ẩn chứa vô thượng đại lực, nắm giữ đại trí tuệ, nghị lực lớn. Kim Cương tự hòa thượng tu hành pháp môn, liền là quan tưởng đại lực Kim Cương Phật đà, hơn nữa nơi nơi đều là tiên võ đồng tu, loại chư nguyên thần có thể hiện hóa ra bên ngoài đại lực Kim Cương Phật đà, nhục thân cũng sẽ có được đại lực Kim Cương thần lực. Vị này kim cương tự đệ tử nguyên thần hiện hóa ra bên ngoài đại lực kim cương Phật Đà, nhục thân cũng là không ngừng bành trướng, nâng cao, nháy mắt liền biến thành một tôn vượt qua 10 mét màu vàng kim cự nhân, sau lưng có chín cái hư long lực lượng bay lượn, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Vị này kim cương tự đệ tử thực lực, so với Chu Sơn gặp được qua hợp Hoan đạo đệ tử, còn có Tuyết Long đại quốc bên trong một vị khác Thiên Thủ Bồ Tát đạo đệ tử đều cường đại hơn nhiều. Không chỉ trên tiên đạo tu vi đột phá đến ngũ cảnh, hơn nữa võ đạo cũng làm mở ra huyết hải bí tàng, một thân thực lực mạnh, so với cùng Tuyết Long đại quốc thiên tài đối chiến thời điểm Chu Sơn, còn cường đại hơn. Vị này kim cương tự đệ tử đã có khả năng tiến vào nơi truyền thừa, kia tuổi liền là không có vượt qua 30 tuổi, có lẽ là 29, cũng có thể là 28, hẳn là kim cương tự đệ nhất thiên tài. Nếu là Chu Sơn vừa mới đột phá đến ngũ cảnh liền tham gia đạo tử khảo hạch, nếu là gặp được, còn thật không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, Chu Sơn cũng không phải cùng Tuyết Long đại quốc thiên tài đối chiến thời điểm. Tiên đạo trên tu hành, hắn đã vượt qua phong hỏa lôi tam kiếp, tu thành thuần dương nguyên thần, đột phá đến lục cảnh, mà võ đạo, hắn cũng làm mở ra huyết hải, lực cực cùng trưởng sinh bí tạng, đồng thời linh nục hợp nhất, đạt tới võ đạo lục cảnh. Dung lục cảnh tu vi đối phó ngũ cảnh tu vi co như đối phương là tiền võ đồng tu, như cũng có thể thoải mái bắt chẹt. Nguyên cơ, đối mặt với kim cương tự đệ tử công kích, sắc mặt Chu Sơn không có bất kỳ biến hóa, tâm niệm vừa động ở giữa, đồng dạng có quần quần Phật quang theo Chu Sơn thể nội bộc phát ra, tiếp đó trong hư không lưng luyện ra một tôn Phật Đà. Tôn Phật này Đà, không chỉ phát tán đi ra Phật quang so với đại lực kim cương Phật Đà muốn càng thêm cuồn cuộn, hơn nữa càng thêm ngưỡng thực, liền như là là chân chính Phật Đà hàng thế đồng dạng, sau lưng còn có chín đạo công đức bao luân, quanh thân thì là có từng đó từng đóa công đức kim liên. Giữa sư Liễu Ly Li quang như lai xuất hiện trong hư không, cùng đại lực kim cương Phật Đà tiến hành so sánh. Mặc kệ bất luận kẻ nào nhìn, đều sẽ cho rằng Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai là chân thật Phật Đà, mà đại lực Kim Cương Phật Đà thì là có một loại giả tạo cảm giác. Đây chính là tu thành thuần dương nguyên thần cùng không có tu thành thuần dương nguyên thần khác biệt. Dù cho đạt tới tiên đạo ngũ cảnh, đánh vỡ sinh tử bệnh chứng, nguyên thần biến đến ngưỡng thực, nhưng mà hiện hóa ra nguyên thần pháp tướng thời điểm, lừa một chút phàm nhân vẫn được, tại cùng giai tu sĩ trong mắt, vẫn là sẽ cho người một cái giả tạo, hư ảo, trống rỗng cảm giác, cũng không chân thực. Nhưng mà tu thành thuần dương nguyên thần, liền cùng chân thực đồng dạng. Tuy là Chu Sơn mới vừa vận đột phá đến tiên đạo lục cảnh, Còn không có lĩnh ngộ pháp tắc chí lực, nhưng mà dùng thuần dương nguyên thần thôi động đạo thuật, coi như là cùng một loại đạo thuật, cái kia uy lực cũng là so với ngũ cảnh phải cường đại bên trên gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Chỉ thấy dược sư Lưu Ly Quang Như Lai xuất hiện, nâng tay phải lên, một chỉ hướng về đại lực kim cương Phật đà trước mắt điểm tới. Xoẹt. Trong hư không tiên địa linh khí lập tức bị dẫn động, biến thành từng cái ẩn chứa Phật quang thần châm. Đây là đơn giản nhất đạo thuật, Thiên Mộc thần châm. Nhưng lúc này Chu Sơn đạt tới lục cảnh chỗ thi triển ra Thiên Mộc thần châm, uy lực của nó so với tiên đạo ngũ cảnh thi triển ra Thiên Mộc thần châm muốn đáng sợ gấp 10 lần, mấy chục lần. Như là Bạo Vũ Lê Hoa châm nháy mắt hướng về đại lực kim cương Phật Đà pháp tướng kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc phốc phốc, đại lực kim cương Phật Đà pháp tướng lập tức liền bị Thiên Mộc thần châm cho bắn thành cái sảng, tiếp đó bắt đầu mục hóa. Không tốt. Lúc này, Kim Cương tự đệ tử hiển hóa đại lực kim cương Phật Đà trong mắt pháp tướng cũng là lộ ra hoảng sợ. Đại lực kim cương Phật Đà pháp tướng liền là nguyên thần của hắn biến hóa. Nhưng giờ phút này đụng phải Thiên Mộc thần châm đạo thuật công kích, hắn chỗ thi triển ra đạo thuật không có chút nào sức chống cự, Thiên Mộc thần châm trực tiếp liền là công kích tại nguyên thần của hắn bên trên, nguyên thần của hắn bắt đầu mục hóa. Đại kim cương thần lực lĩnh vực Kim cương tự đệ tử toàn lực thôi động nguyên thần, thi triển ra nguyên thần lĩnh vực. Nhưng mà không dùng, dù cho là thi triển ra nguyên thần lĩnh vực, vẫn như cũng ngăn không được thiên mục thần châm. Thậm chí là tại thiên mục thần châm công kích phía dưới, nguyên thần của hắn lĩnh vực cũng bắt đầu mục hóa, hơn nữa thiên mục thần châm đâm thủng hắn pháp tướng phía sau, cũng là rơi vào trên thân thể hắn. Thân thể của hắn cũng là đi theo mục hóa, làn da, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều là bắt đầu xuất hiện chất gỗ hóa văn, thậm chí là liên thể bên trong huyết hải bị tảng, đều là bị mục hóa, trong đó khí huyết ngưng kết, xuất hiện chất gỗ hóa văn. Một hơi ở giữa, nguyên thần của hắn cùng thân thể, liền có một nửa đã mục hóa. Tiên đạo lục cảnh, thuần dương nguyên thần. Lại qua một hơi thời gian, Kim Cương tự đệ tử nhục thân cùng nguyên thần hoàn toàn mục hóa, mục hóa phía trước hắn cũng là biết Chu Sơn cũng không phải tiên đạo ngũ cảnh, mà là đột phá đến tiên đạo lục cảnh. Mục hóa phía sau, có thể nhìn thấy Kim Cương tự đệ tử trong mắt chốn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chương 148, một đường quá ngang, cầu đạn mua. Kim Cương tự vị tiên tài này đệ tử, tiến võ đồng tu. Đồng thời, mặc kệ là tiên đạo vẫn là võ đạo, đều là đạt tới ngũ cảnh. Thực lực như vậy, so với cùng Tuyết Long đại cốt tiên tài đối chiến thời điểm Chu Sơn đều mạnh hơn. Nhưng mà đối mặt đã đạt đến lục cảnh Chu Sơn, lại không phải đối thủ theo tiên đạo ngũ cảnh đến lục cảnh, trong đó thế nhưng chênh lệch ba cái tiểu cảnh giới, ngũ độ phong tiếp, tiếp theo là hỏa tiếp, tiếp đó vượt qua lôi tiếp, mới đột phá đến lục cảnh, mỗi chênh lệch một cái cảnh giới, thực lực đều là chênh lệch một đoạn, đoạn dài. Nếu như Chu Sơn chỉ là vượt qua phong tiếp lời nói, cái kia kim cương tự đệ tử tiên võ đồng tu, còn có lực đánh một trận, nhưng Chu Sơn cũng là vượt qua phong hỏa lôi tam tiếp, cái kia trong đó khoảng cách, chênh lệch 10 vạn 8000 nhân đạm. Nguyên cớ, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Chu Sơn liền giết chết kim cương tự đệ tử. Kim cương tự đệ tử nguyên thần cùng vượt qua 10 mét thân thể khổng lồ, đều là bị mục hóa, biến thành một điều Chu Sơn khẽ vân tay, kim cương tự đệ tử trên mình giới tử đại liền bay vào đến trong tay của hắn. Bất quá, tại nơi truyền thừa có một loại đặc thù quy tắc, mặc kệ là linh khí vẫn là linh phù các loại, hết thảy ngoại vật đều là cấm chỉ sử dụng, nguyên cớ Chu Sơn tạm thời cũng là không cách nào mở ra giới tử đại. Nhưng chỉ cần tu được truyền thừa, rời đi nơi truyền thừa, giới tử đại bên trong bảo vật dĩ nhiên chính là hắn. Giết chết kim cương tự đệ tử phía sau, Chu Sơn hướng về một phương hướng khác tiến lên. Vừa mới mấy chục đạo lưu quang rơi vào nơi truyền thừa, hắn tuy là không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể, nhưng là biết đại khái vị trí ở phương hướng nào, biết phương hướng Cái kia muốn tìm tới những cái này đệ tử Phật môn cũng không phải việc khó gì. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền gặp được Hợp Hoan đạo cùng Thiên Thủ Bồ Tát đạo đệ tử. Chu Sơn, hiểu rõ sư huynh, chúng ta một chỗ liên thủ, giết hắn." Hợp Hoan đạo đệ tử nhìn thấy Chu Sơn, trong mắt lập tức lộ ra sắc cơ. Hắn đại biểu lấy Tuyết Long đại quốc xuất chiến bại bởi Chu Sơn, trong lòng thế nhưng một mực kìm nén bực bội. Nếu như là đơn độc gặp phải Chu Sơn, hắn biết không phải là đối thủ, sẽ không nhẫn lên, nhưng mà mới phụ xuống thời điểm, hắn liền tìm được Thiên Thủ Bồ Tát đạo hữu giao phó tử. Hai người liên thủ, bọn hắn liền không sợ Chu Sơn co như bọn hắn không cách nào bắt lại Chu Sơn, nhưng chỉ cần là kéo lại Chu Sơn, không cho đối phương rời khỏi, đợi đến hồn cái khắc phạt môn thế lực tiên tài nghe được động tĩnh chạy tới, Chu Sơn cũng chỉ có một con đường chết. Đại Hoan Hỉ Phật pháp tướng, Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật đã pháp tướng. Nhìn thấy Chu Sơn, Hợp Hoan Đạo đệ tử cùng Thiên Thủ Bồ Tát đạo hiểu rõ hoa thượng, nháy mắt liền thi triển ra Nguyên Thần pháp tướng. Nhất thời, trong hư không xuất hiện hai tôn to lớn pháp tướng, tản mát ra Phật quang. Trong đó một tôn pháp tướng là một tôn một thân hai thể, ôm hết tại một chỗ, tản ra màu hồng phấn Phật quang đại Phật, một vị khác pháp tướng thì là Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật đã pháp tướng tản ra thánh khiết Phật quang, hai đại nguyên thần lĩnh vực hướng về Chu Sơn Niên Ép mà tới, tự tìm cái chết. Hai đại nguyên thần lĩnh vực Niên Ép mà tới, Chu Sơn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đấm ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hư không rung động, có 23 đầu chân long chi lực tại sau lưng Chu Sơn nổi lên, một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát, trực tiếp là đem Niên Ép mà đến hai đại nguyên thần lĩnh vực đánh đến nhào nát. Chu Sơn vừa mới linh lục hợp nhất thời điểm, chỉ có 20 đầu chân long chi lực, nhưng hắn là dùng thuần dương nguyên thần dung hợp lục thân, đột phá đến linh lục hợp nhất cảnh giới. Bởi vậy lực lượng tăng lên so với cái khắc võ đạo lục cảnh đại tông sư thực sự nhanh hơn nhiều, vừa mới qua đi 3 ngày thời gian, đã là nắm giữ 23 đầu chân long chi lực. Chu Sơn phòng trừng, dùng nguyên thần của hắn nội tình, nếu là chọn vẹn chuyển hóa lời nói, chí ít có khả năng tăng lên tới 50 đầu chân long chi lực. Ngo hiểm. Một tiếng vang thật lớn, trong hư không đại hoan hỉ Phật pháp tướng cùng thiên thủ thiên nhãn Phật đà pháp tướng, lập tức giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành quang vũ phân tán bốn phía, hợp hoan đạo cùng thiên thủ bộ Tát đạo đệ tử nguyên thần lập tức liền bị tương nạp. Điều đó không có khả năng. 23 đầu chân long chi lực, linh lục hợp nhất đại tông sư Hợp Hoan đạo cùng tiên thủ Bồ Tát đạo đệ tử Nguyên Thần về vỏ cứng, sắc mặt đại biến. Võ đạo tu hành, ngũ cảnh tông sư cực hạn, liền là 10 đầu chân long chí lực, mà muốn đánh vỡ cực hạn này lời nói, chỉ có linh độc hợp nhất đột phá đến võ đạo lục cảnh mới được. Hoặc là nắm giữ đặc thú huyết mạch, tạm thời cũng có thể đánh vỡ cực hạn. Nhưng mà Chu Sơn cái này rõ ràng liền là thuần túy nhục thân khí huyết lực lượng, cũng không có đặc thú huyết mạch. Đồng thời, bọn hắn đụng phải công kích thời điểm, Nguyên Thần ý thức cũng là đụng phải trùng kích, như là một cái tản ra vô tận đại nhật quang huy năm đấm hướng về bọn hắn nhanh tới, ba phủ ý thức của bọn hắn. Thuần túy nhục thân trong công kích, ẩn chứa thần ý lực lượng. Đây là đem nguyên thần hoàn toàn dung nhập nhập thân, linh nộc hợp nhất mới có thể kích phát xuất thần ý, chính là có loại này đáng sợ thần ý tồn tại, cho nên mới tùy tiện vỡ ra nguyên thần hồn của bọn hắn lĩnh vực. Tiến hơn một bước, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực dung nhập thân thể, liền có thể ngưng luyện ra càng cường đại hơn thần cương. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, vừa mới qua đi 2 năm không đến thời gian, Chu Sơn rõ ràng đột phá đến linh nộc hợp nhất cảnh giới, dạng này tiến độ tu luyện vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Nhưng không kịp bọn hắn suy nghĩ nhiều thì, Chu Sơn liền làm một trường trụ xuống. Không, nhìn thấy một trường này trụ xuống, tinh thần của bọn hắn trong ý tức Xuất hiện một cái to lớn vượt trượng, hướng về bọn hắn che lớp mà xuống, mà nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần bị một cỗ lực lượng đáng sợ sở đè ở, khó mà động đậy. Phốc, nháy mắt, Hợp Hoan Đạo cùng Thiên Thủ Bồ Tát Đạo đệ tử nguyên thần chốc bụi, nhục thân cũng là bị chụp thành thê nát. Đây chính là linh độc hợp nhất đại tông sư, loại trừ nguyên thần không cách nào lộ sắc bên ngoài, chỗ buộc phát ra công kích, đều là ẩn chứa thần hồn cùng nhục thân hai tầng công kích. Giết chết Hợp Hoan Đạo cùng Thiên Thủ Bồ Tát Đạo đệ tử, trên người bọn hắn giới tử đại, tự nhiên cũng rơi xuống trong tay Chu Sơn. Đem giới tử đại thu hồi, Chu Sơn tìm kiếm lấy đệ tử phần môn. Thông qua vô thượng ma Phật lập xuống cửa thứ nhất khảo hạch rất đơn giản, đó chính là giết chết tiến vào nơi truyền thừa đệ tử Phật môn, chỉ cần đem có đệ tử Phật môn đều giết chết, như thế truyền thừa sẽ xuất hiện. Bằng không mà nói, có như là đem chọn cái nơi truyền thừa đều lật cái đấy nhìn lên, đều không thể thu được truyền thừa. Đây chính là vô thượng ma Phật sở định xuống quy tắc. Nếu là tu vi không cao hơn vô thượng ma Phật, cũng chỉ có thể đủ dựa theo vô thượng ma Phật quy tắc làm việc. Chu Sơn lại gặp được Nam Man quốc Minh Vương tự thiên tài. Nhưng mà vị thiên tài này, vẫn như cũ không phải Chu Sơn đệ tử. Đó lấy, Chu Sơn lại gặp được Sơn Hải giới bảo quan tử, Quang Minh tự thiên tài còn có chân vũ giới pháp hoa tự, liên hoa tự thiên tài. Những cái này Phật môn thiên tài đều là đạt tới ngũ cảnh. Có thiên tài, thậm chí là vượt qua phong kiếp, cũng có làm mở ra lực cực bí tàng thiên tài. Nhưng mà những cái này Phật môn thiên tài gặp được Chu Sơn, không ai có thể chống nổi một chiêu. Cứ như vậy, Chu Sơn một đường quét ngang, chết ở trong tay hắn Phật môn thiên tài đã vượt qua 20 người. Chương 149, Phật môn thế lực cầu đần mua. Lúc này, nơi truyền thừa một chỗ trấn núi, Phật môn thế lực đệ tử hội tụ vào một chỗ. Những người này có nhân tộc, nhưng cũng có không nhân tộc sinh linh. Phật môn, danh xưng phổ độ chúng sinh. Cái này chúng sinh tự nhiên không đơn giản chỉ nhân tộc. Bởi vậy, bên trong Phật môn loại trừ nhân tộc tu hành giả bên ngoài, còn có còn lại chủng tộc. Những cái này chủng tộc cũng có người tu luyện tới Phật đắc cảnh. Tỷ như, Nam vô long tôn vư Phật, liền là long tộc bên trong một đầu chân long thành Phật, còn có Đại Nhật Như Lai, chính là Kim Ô nhất tộc, khống chế Thái Dương chân hỏa, tại một đám Phật đà bên trong chiến lực đều là đỉnh tiêm, còn có đấu chiến thánh Phật, chính là đến từ đấu chiến thánh viên nhất tộc. Trừ đó ra, còn có khủng tức Đại Minh Vương, Cựu Linh vư Phật, Kim Sí si Đại Bàng Vương Phật các loại. Đây đều là bên trong Phật môn cao cấp nhất tưởng giả. So với bình thường Phật đệ đều cường đại hơn. Chân núi. Loại trừ côn hư giới vạn Phật điện đệ tử bên ngoài, còn có hơn 10 vị đệ tử phần môn. Trong những đệ tử này, có đến từ Cựu Linh Vương Phật nhất mạch Cựu Đầu Hoàng Kim sư, cũng có đến từ Kim Sí Đại Bàng Vương Phật nhất mạch Kim Sí lại bằng, cái này hai mạch tại bên trong phần môn, địa vị so với bình thường đạo thống đệ tử đều muốn cao. Tỷ Như Kim Cương tự, Minh Vương tự, Hợp Hoan đạo, Thiên Thủ Bồ Tát đạo các loại, đều là tại cái này hai mạch phía dưới. Những cái này đạo thống chỗ tôn Phật đà, chỉ có thể coi là phổ thông Phật đà, mà tại phổ thông Phật đà bên trên thì là vương Phật. Vương Phật bên trên Liên La vạn Phật chi tổ, tên gọi Tất Phật tổ. Vạn Phật Điện tuy là danh xưng cung phụng Phật, nhưng kỳ thật là dùng Tam Đại Phật tổ Vi Tôn. Cái này Tam Đại Phật tổ, liên là đi qua Như Lai Đăng Phật tổ, hiện tại Như Lai Phật tổ, cùng tương lai Di Lặc Phật tổ. Tại cái này Tam Đại Phật tổ bên trên, nguyên bản còn có A Di Đà Phật tổ. Bất quá, A Di Đà Phật tổ đã siêu thoát. Hiện tại Tây Thiên Tịnh Tổ, liên là dùng quá khứ, hiện tại cùng tương lai Tam Đại Phật tổ Vi Tôn. Cái này hơn 10 vị đệ tử Phật môn, liên là dùng Vạn Phật Điện đệ tử Chí Minh Pháp sư, tiểu đầu hoàng kim sư tộc thánh tử cùng kim sĩ sí đại bằng tộc thánh tử Vi Tôn. Phía sau hai vị tuy là không phải nhân tộc, nhưng trên mình đồng dạng là tàn gia thuần chính Phật quang. Lúc này, những cái này đệ tử Phật môn hội tụ vào một chỗ, ngay tại thương nghị như thế nào đối phó Chu Sơn. A Di Đà Phật, mà khắc hai mươi mấy vị sư đệ đã nhập diện, muốn giết chết Ma Phật nhất mạch dị đoàn, chúng ta nhất định cần cùng nhau liên thủ mới được, không phải sẽ bị bọn hắn từng cái đánh tan." Vạn Phật Điện đệ tử Chí Minh pháp sư trước tiên mở miệng nói. "Ha ha, Ma Phật nhất mạch dị đoàn, ta đã đánh chết một người, ta đánh chết hai người, phòng trường còn lại không được mấy người." Cửu đầu hoàng kim sư tộc thánh tử cùng kim sĩ đại bảng tộc thánh tử thản nhiên nói. Còn lại đệ tử Phật môn, chủ yếu đều là mới đạt tới ngũ cảnh, nhiều nhất liền là vượt qua phong kiếp, hoặc là vừa mới mở ra lực cực bí tạng, nhưng mà bọn hắn tu hành Phật môn công pháp, đã là vượt qua phong kiếp cùng hỏa kiếp. Nhục thân phương diện, bởi vì bọn hắn không phải nhân tộc, nguyên cớ không có sáng lập thân thể bí tạng, nhưng mà nhục thân cường đại, có thể so lực cực định phong tông sư, có lực 10 đầu chân long chi lực. Mặc kệ là Cửu đầu hoàng kim sư tộc thánh tử, vẫn là Kim Sí si đại bảng tộc thánh tử, đều là đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong. Có hai vị thánh tử tại, ma Phật nhất mạch mơ tưởng thông qua khảo hạch. Không tệ, ngày trước ma Phật nhất mạch dị đoàn đều là bị cửu đầu hoàng kim sư tộc cùng kim sĩ đại bảng tộc thánh tử đánh chết, lần này cũng sẽ không có ngoại lệ, nhất định có thể giết chết tất cả dị đoàn. Mấy ngàn năm qua, ma Phật nhất mạch dị đoàn thông qua khảo hạch số lần lắc đắc không có mấy, cũng chỉ có tứ đại trong thế giới dị đoàn đạo chủ mới thông qua khảo hạch, những người còn lại chợt đều không thực lực kia thông qua khảo hạch. Chúng ta ngay tại nơi này, chờ đợi ma Phật nhất mạch dị đoàn đến. Bọn hắn muốn thông qua khảo hạch, thu được truyền thừa, nhất định muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Chúng ta ngay tại nơi này ôm cây đợi thỏ." Từng vị đệ tử Phật môn lần lượt mở miệng nói. Một bên khác, đang tìm đệ tử Phật môn Chu Sơn, cũng là cảm giác đông đạo đệ tử Phật môn tập trung ở một cái phương hướng, đồng thời những cái này đệ tử Phật môn đồng thời tản mát ra khí thế, làm ma Phật nhất mạch bạch cốt đạo đệ tử chỉ rõ phương hướng. Côn hư giới bạch cốt đạo, liên tới Chu Sơn một vị chân truyền đệ tử. Nhưng mà Sơn Hải giới, Tứ Linh giới cùng chân vũ giới bạch cốt đạo, tới lại không chỉ một vị đệ tử, có tới hai vị, có thì là tới ba vị, bất quá cái này ba cái thế giới bạch cốt đạo đệ tử bị Phật môn Cựu Đầu Hoàng Kim sư tộc cùng Kim Sí đại bằng tộc thánh tử một chỗ đánh chết ba người, cũng còn lại không được mấy người. Mấy người kia biết được Cửu Đầu Hoàng Kim sư tộc cùng Kim Sí đại bảng tộc Thánh Tử cường đại, bọn hắn tự nhận làm không phải là đối thủ, lập tức liền ẩn giấu đi lên, căn bản không dám tỏ đầu ra. Tại chuyên thừa này địa phương, bọn hắn muốn truyền tống về đi có hai con đường. Đầu thứ nhất, dĩ nhiên chính là đánh giết tất cả đệ tử phần môn, có người thu được ma vật truyền thừa, liền có thể truyền tống về đi. Một con đường khác, liền là vượt qua một ngày thời gian. Chỉ cần vượt qua một ngày thời gian, bọn hắn chỗ tổn tại công môn, liền sẽ nghịch chuyển siêu cấp truyền tống trận, đem bọn hắn tiếp đón trở về. Đối với Chu Sơn tới nói, muốn thu được truyền thừa lời nói, là nhất định cần muốn đối đầu những cái này đệ tử phần môn. Nhưng mà còn lại ba cái thế giới bạch cốt đạo đệ tử liền không quan trọng. Có cơ hội thu được truyền thừa tự nhiên là tốt nhất, không có cơ hội, cũng không cần cầu. Bảo trụ tính mạng của mình trọng yếu nhất, chỉ có sống sót mới có tương lai. Tất cả đều tụ tại một chỗ a. Chu Sơn ánh mắt nhìn về phía chỗ không xa, nơi đó ẩn chứa quần quần pháp quang, nhàn nhạt nói, dạng này cũng tốt, tránh ta từng cái đi tìm, ngược lại cho ta tiết kiệm thời gian. Tiếng nói vừa ra, Chu Sơn liền là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cái hướng kia nhanh chóng lao đi. Đi qua một nén hương tà hữu, Chu Sơn đi tới một đám đệ tử Phật môn chỗ hội tụ trấn núi. Chỉ một người. Chẳng lẽ nói, bốn cái thế giới ma Phật nhất mạch cũng chỉ còn lại một vị đệ tử? Khẳng định không chỉ một vị, còn lại ma Phật nhất mạch đệ tử đã không có tới, khẳng định là tìm địa phương trốn đi. Ha ha, hạng người ham sống sợ chết, không đủ gây sợ. Một đám đệ tử Phật môn nhìn thấy chỉ có Chu Sơn một người xuất hiện, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Ma Phật nhất mạch, so sánh với Phật môn chính thống, thực lực kém không chỉ một điểm. Thượng giới từ không cần nhiều lời, vô thượng ma Phật đều là bị đuổi giết theo thượng giới chạy trốn tới hạ giới chốn ở trong bóng tối, mà hạ giới có được vô số thế giới, loại trừ cổ yêu giới, thiên ma giới dạng này thuần túy tư yêu tộc, ma tộc chiếm cứ thế giới, chỉ cần là có nhân tộc thế giới, chủ yếu đều có Phật môn thế lực. Đồng thời, Phật môn thế lực tuy nói không phải tối cường, nhưng cũng là thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Liên lấy Côn hư giới tới nói, có Vạn Phật Điện, Kim Cương Tự, Minh Vương Tự, Hợp Hoan Đạo, Thiên Thủ Bồ Tát Đạo Ngũ đại thế lực. Vạn Phật Điện còn có đạt tới bắt cảnh pháp vương tọa trấn. Nếu không phải Bạch Cốt Đạo là tại trong Đại Càn Vương Triều, Ngũ đại thế lực liên thủ đã sớm diệt Bạch Cốt Đạo. Bốn cái thế giới Phật môn thế lực chỗ phái ra đệ tử hợp lại Tổng cộng có ba mươi mấy vị, nhưng mà Bạch cốt đạo đệ tử, cộng lại không tới 10 vị. Đây chính là khoảng cách. Chương 150, không người có thể địch, ma phật chuyển thừa, cầu đần mua. Hững. Cựu đầu hoàng kim sư tử tộc thánh tử, trực tiếp phát ra giống to một tiếng, đinh hai như cốc, phản phất là muốn đem ngôi sao trên trời đều hống rơi xuống tới, bốn phía một chút tự thạch nột nhịp bị chấn đến nổ tung, hóa thành bột mịn. Bên trong Phật môn, có một môn khủng bố vao kỹ sư tử hống, liền la đến tử cựu đầu hoàng kim sư tử tộc. Đồng thời, có một mảnh hoàng kim Phật quang xuất hiện ở trong bầu trời, hướng về Chu Sơn trấn áp xuống. Đây là cựu đầu hoàng kim sư tử tộc thánh tử chỗ thi triển ra đạo thuật. Mạnh này hoàng kim Phật quang đè xuống tới, trọng lượng vượt qua ngàn vạn cân. Cho mẹ. Chu Sơn nhàn nhạt nói xong, năm ngón bó quyển bay ra. Ầm ầm. Chu Sơn ném ra một quyển, trên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi thanh âm, đồng thời giữa quyển có lôi đỉnh chi lực lấp loé. Đây là Quỷ Ngưu tướng có Quỷ Ngưu quyển. Linh nục hợp nhất phía sau, tứ cảnh hoán huyết tạo thành chín vị khí huyết tướng có võ kỹ, Chu Sơn đồng dạng là có khả năng thi triển mà ra, hơn nữa uy lực so với tứ cảnh thời điểm tăng lên gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần. Coi như là không bộ phát ra khí huyết tướng Đồng dạng cũng có thể thi triển ra tương ứng thuộc tính lực lượng. Đây đã là dung nhập vào trong lòng. Trừ đó ra, linh nục hợp một trong, chu sơn ra quyền đồng thời, còn kèm theo thần ý công kích. Lúc này, tại một đám đệ tử Phật môn trong mắt, một cái hoàn toàn là từ lôi đỉnh tạo thành to lớn năm đấm, hướng về che lấp xuống hoàng kim Phật quang đánh tới, nháy mắt liền đem hoàng kim Phật quang đánh tan. Ngay sau đó, cái này to lớn lôi đỉnh quyền đầu liền hướng về bọn hắn vánh tới. Một đám đệ tử Phật môn nguyên thần, đều là bị cố lôi đỉnh này ý nghị trấn nhược, hơn nữa lôi đỉnh quyền đầu còn chưa rơi xuống, nguyên thần của bọn hắn đều là có một loại đã bị lôi đỉnh đánh trúng cảm giác. Đây là linh lục hợp nhất. Làm sao có khả năng lại là đạt tới võ đạo lục cảnh, linh lục hợp nhất đại tông sư? Ma Phật nhất mạch dị đoàn, thế nào sẽ như cái này cường đại? Chu Sơn vừa ra tay, liền phá đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong cựu đầu hoàng kim sư tử tộc thánh tử công kích, một đám đệ tử Phật môn lập tức sắc mặt đại biến, hơn nữa theo Chu Sơn trong công kích, bọn hắn nhận ra Chu Sơn tu vi không phải ngũ cảnh, mà là đạt tới lục cảnh đại tông sư. Lục cảnh đại tông sư lại như thế nào? Ta đồng dạng giết. Cựu đầu hoàng kim sư tử tộc thánh tử hét lớn một tiếng, tiếp đó hiện lộ ra bản thể. Thân thể của nó cũng không to lớn, nhưng là toàn thân răng đầy lần phiến màu vàng, cũng không phải lông mà cũng như là hoàng kim đồng dạng lên tiếng, như là từng một hoàng kim chiến giáp, phát ra bóng ánh kim mang. Hững, cựu đầu hoàng kim sư tử tộc thánh tử chín cái đầu thép giải, một tiếng gầm rung động non sông, đồng thời trong thân thể cũng là bộc phát ra một cỗ khí huyết màu vàng, như là quần quật đánh ra hư không, một cỗ bài sơn đạo hải lực lượng hướng về Chu Sơn đi đi. Nếu như là phổ thông ngũ cảnh đỉnh phong pháp sư hoặc là tông sư, có lẽ không có chống lại đạt tới lục cảnh linh nục hợp nhất đại tông sư huống thí, nhưng mà cựu đầu hoàng kim sư tử tộc không giống nhau, cùng long tộc đồng dạng, trời sinh huyết mạch cường đại, nếu như là sinh hoạt tại thượng giới sơ đại long tộc Cửu đầu Hoàng Kim Sư tử tộc lại nói, đó chính là trời sinh tiên thú, thần thú. Dù cho chỉ là vừa ra đời con non, đều là có thập cảnh tiên nhân thực lực. Hạ giới bên trong Long tộc, Cửu đầu Hoàng Kim Sư tử tộc coi như là thuần huyết, cái tia huyết mạch cũng là tương đối mạnh mẽ, không biết rõ truyền bao nhiêu đời, nhưng coi như là như vậy, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, chí ít cũng có thể đạt tới thất cảnh, nếu là huyết mạch thuần khiết một điểm, tiên tư tốt một chút lời nói, đạt tới bát cảnh, cửu cảnh đều không phải việc khó. Có như vậy huyết mạch cường đại, đủ để cho Long tộc, Cửu đầu Hoàng Kim Sư tử tộc vượt cấp mà chiến. Nguyên Đồ biết Chu Sơn là đạt tới lục cảnh linh độ hợp nhất đại tông sư, cự đầu Hoàng Kim sư tử tộc thánh tử cũng không có vị vậy cảm thấy sợ hãi, ngược lại là kích phát mãnh liệt ý chí chiến đấu chiến ý, chủ động hướng về Chu Sơn đánh tới. Cự đầu Hoàng Kim sư tử tộc thánh tử vừa mới đập ra, dưới chân đại địa liền bị lực lượng đáng sợ chấn đến nứt ra, cái kia Hoàng Kim chân hướng về Chu Sơn vút tới, mang theo lực lượng đạt tới mấy ngàn và cân. Theo lấy cự đầu Hoàng Kim sư tử tộc thánh tử xuất thủ, bốn phía lập tức liền nhấc lên đáng sợ phong bạo, cũng liền là một đám đệ tử Phật môn đều là đạt tới ngũ cảnh, cho nên mới có khả năng ổn định thân hình. Nếu là ngũ cảnh phía dưới tu sĩ, võ giả sợ là trước tiên liền sẽ bị hất bay ra ngoài. Ngay nhằm, Chu Sơn nắm đấm cùng cựu đầu hoàng kim sư hoàng kim chấn động thẳng vào nhau, ngáy mắt liền bộc phát ra đáng sợ nội mạnh, trên mặt đất cắt bay đá chạy, từng khối cự thạch hóa thành bột mịn. Phốc, đồng thời, cừu đầu hoàng kim sư trên lợi trảo huyết nục cũng là bị một cỗ lực lượng đáng sợ sẽ rách, nổ tung, lộ ra màu vàng kim xương cốt, mà màu vàng kim xương cốt bên trên cũng là tràn ngập vết đứt. Cừu đầu hoàng kim sư chín cái đầu ngựa mặt lên chơi gà ghét, trên mình khí huyết kích động, tích phát huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực phun trào ở giữa, huyết nục nhanh chóng ngọ ngậy, cái tia huyết nục đã nổ tung trên móng nhọn, trọng sinh sinh ra huyết nục Võ đạo đạt tới lục cảnh, linh nộc hợp nhất, tuy là không làm được tích huyết trọng sinh cấp độ, nhưng mà huyết nộc tại thần hồn chi lực kích thích phía dưới, vẫn là có thể nhanh chóng sinh trưởng, khôi phục nhanh hơn, thậm chí là chỉ cần tiêu hao năng lượng nhất định, tay cụt mọc lại cũng không có vấn đề. Nhưng đây là linh nộc hợp nhất mới có năng lực. Bất quá cựu đầu hoàng kim sư thông qua huyết mạch chi lực, tạm thời kích phát loại năng lượng này, tăng nhanh thương thế khôi phục. Siêu, đúng lúc này, Chu Sơn thân hình hơi động, trực tiếp đến trước trên mình cựu đầu hoàng kim sư, thản nhiên nói: "Cựu đầu hoàng kim sư, Phật môn hộ pháp thần thú, nếu như là ở bên ngoài, ngược lại có thể thu ngươi làm tọa kỵ, nhưng mà tiến vào nơi truyền thừa, Muốn thu được truyền thừa, cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết. Hừ. Cựu đầu Hoàng Kim sư giống to, đem huyết mạch chi lực tôi động đến cực hạn, Kim Hoàng quang mang đại thịnh, trong hư không phảng phất là tạo thành một mảnh tương ung, hướng về Chu Sơn để ép xuống tới. Đạo huynh, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Kim Sĩ đại bằng tộc thánh tử thân hình lóe lên, cả người cơ hồ hóa thành một đạo thiên điện, âm bảo như lôi, một quyền hướng về ngồi tại Cựu đầu Hoàng Kim sư trên mình Chu Sơn đánh tới. Kim Sĩ đại bằng tộc lấy tốc độ cực nhanh đốc xưng, Tuy là Kim Sĩ đại bang tộc thánh tử là phía sau đối thủ, nhưng mà công kích kia so với cựu đầu hoàng kim sư còn muốn trước tiến đến, như là một chôi kim kiếm ngang trời, lại hình như một đạo kim sắc thiệp điện. Kim Sĩ đại bang, đồng dạng là truyền thuyết thần thoại bên trong thần thú, dù cho là tại thượng giới, đều là thuộc về cực kỳ cường đại của tộc. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, Chu Sơn Nguyên Thần bay ra, biến thành Phật Đà, Phật thủ bay ra, hướng về Kim Sĩ đại bang tộc thánh tử vút tới. Nhất thời, Kim Sĩ đại bang tộc thánh tử liền như là là đối mặt chân chính Phật Đà đồng dạng. Cái kia Phật thủ kèm theo vô số Phật quang cùng công đức chi lực hướng về lấy hắn đè xuống, nguyên thần hồn của hắn cùng nhục thân đều phảng phất là bị định trụ đồng dạng, khó mà động đậy. Cái gì? Đây là thuần dương nguyên thần. Nháy mắt, Kim Sí Đại Bàng Tổ phánh tử sắc mặt đại biến. Chương 150, không người có thể địch, ma Phật chuyển thừa, cầu đặt mua, 2. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Chu Sơn không chỉ là linh nục hợp nhất đại tông sư, hơn nữa còn là tu luyện thành thuần dương nguyên thần, không chỉ tiên võ đồng tu, hơn nữa còn đều là đạt tới lục cảnh. Nếu như, Chu Sơn vẹn vẹn chỉ là linh nục hợp nhất đại tông sư, Đồng thời còn chưa có bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc chí lực, như thế hắn cùng cựu đầu hoàng kim sư tử tộc thánh tử liên thủ, như thế còn có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ, Chu Sơn rõ ràng còn tu thành thuần dương nguyên thần, vậy bọn hắn liền không có chút phần thắng rồi. Trốn. Kim sư đại bằng tộc thánh tử cũng là lập tức hiện hóa ra bản thể, kích phát huyết mạch chí lực, cái này mới miễn cưỡng dễ rũi chói buộc, hai cánh khép vỗ, muốn thoát đi ra ngoài. Hiện tại, hắn nghĩ đến liền là chạy trốn. Về phần cựu đầu hoàng kim sư tử tộc thánh tử cùng Phật môn đệ tử còn lại chết sống, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Trước bảo trụ tính mạng mình lại nói, chỉ cần chống nổi một ngày thời gian liền có thể truyền tống về đi. Muốn chạy, cửa đều không có. Chu Sơn thuần dương nguyên thần lổ xác mà ra, hóa thành rự sư Lưu Ly Li Quang Như Lai, trước tiên liền phóng xuất ra nguyên thần lĩnh vực. Nguyên thần lĩnh vực quét tán ra tới, đem Kim Sư đại bảng tộc thánh tử cùng một đám đệ tử Phật môn đều là bao phủ tại bên trong. Cứ như vậy, Chu Sơn nhất tâm nhị dụng, thuần dương nguyên thần hóa thành rự sư Lưu Ly Li Quang Như Lai, đối phó Kim Sư đại bảng tộc thánh tử cùng một đám đệ tử Phật môn, mà nhục thể của hắn thì là đối phó cựu đấu hoàng Kim Sư tử tộc thánh tử. Lúc này, Chu Sơn song quyền, như là hai lượn đại nhật, không ngừng đánh tới hướng đầu cựu đấu hoàng Kim Sư. 23 đầu chân long chi lực bạo phát, coi như là đạt tới cấp 5 cấp độ linh khí đều có thể đủ một quyền đánh nổ. Cửu đầu hoàng kim sư nhục thân tuy là cứng rắn, nhưng cũng liền tương đương với cấp 5 phòng ngự linh khí, dù cho là kích phát xuất huyết mạch lực lượng, bộc phát ra siêu việt ngũ cảnh thực lực, nhưng cũng không phải Chu Sơn đối thủ. Cuối cùng, huyết mạch chi lực cuối cùng chỉ là ngoại lực. Thời gian dài, cửu đầu hoàng kim sư bản thân thân thể liền sẽ không chịu nổi. Cửu đầu hoàng kim sư thất bại, chín cái đầu cùng nhau gào thét, tại huyết mạch chi lực gia trì phía dưới, tầng 1 hoàng kim thiên biến thành tầng 9 hoàng kim thiên triệu lấy Chu Sơn đè xuống. Cùng lúc đó, 9 cái đầu bên trong cũng là bay ra 9 ngụm hoàng kim kiếm, hướng về Chu Sơn chém tới. Nhưng mà đối mặt loại công kích này, Chu Sơn căn bản không sợ, thân thể như là đóng đinh tại cự đầu hoàng kim sư trên mình đồng dạng, thân thể của hắn không ngừng nâng cao, biến thành một đầu mười mấy mét cao cự nhân. Đây là cự linh tướng bên trong năng lực. Trừ đó ra, trên lưng của hắn huyết nục lục lức, sinh ra 8 đầu cánh tay, toàn thân đều là biến thành mỏ vàng kim, như là kim thủy độc kim loại mà thành, tản ra óng ánh kim mang. Đây là bát tí kim cương tướng năng lực. Phanh phanh phanh phanh, Chu Sơn mười đầu cánh tay vung dậy, đem bay tới 9 ngụm hoàng kim kiếm tất cả đều đánh nát. Trời lập xuống tầng chín hoàng kim trời, đồng dạng là bị vỡ nát, hóa thành mưa ánh sáng màu vàng. Cựu đầu hoàng kim sư thi triển ra đủ loại đạo thuật, có cựu đầu hoàng kim sư tử tộc chỉ có huyết mạch thần thông, cũng có Phật môn đạo thuật, nhưng mà đều không thể đối chu sơn tạo thành cái uy hiếp gì, phải mái phá đi. Cựu đầu hoàng kim sư, thậm chí là bắt đầu bộc cháy huyết mạch chí lực, vận dụng cấm kỵ chi thuật, nhưng vẫn như cũ không làm gì được đến Chu Sơn. Vu vu tại cùng cựu đầu hoàng kim sư trong chiến đấu, Chu Sơn linh lực tăng nhanh dung hợp, sau lưng lại nổi lên một đầu chân long chí lực, từ 23 đầu chân long chí lực tăng lên tới 24 đầu. Gặp cái này Chu Sơn cũng là không đội giết chết Cửu Đầu Hoàng Kim Sư, vừa vặn có thể mượn nhờ Cửu Đầu Hoàng Kim Sư mang cho hắn áp lực tới tăng nhanh linh nục hợp nhất tiến bộ. 25 đầu chân long chi lực, 26 đầu chân long chi lực, 27 đầu chân long chi lực. Không qua bao lâu, Chu Sơn một thân lực lượng liền đạt tới 30 đầu chân long chi lực. Cái này sao có thể? Cảm nhận được lực lượng Chu Sơn tăng lên, trong lòng Cửu Đầu Hoàng Kim Sư càng ngày càng kinh hãi. Tu hành càng đi về phía sau liền càng khó, đạt tới lục cảnh linh nục hợp nhất cảnh giới, muốn tăng lên một đầu chân long chi lực, cần thời gian bình thường đều là dùng năm tới tính toán. Dù cho là nắm giữ tiên thân huyết mạch tiên thú thần thú Tăng lên lực lượng đều không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà Chu Sơn, trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng đem 23 đầu chân long chi lực tăng lên tới 30 đầu chân long chi lực. Lực lượng Chu Sơn tăng lên, đối phó cựu đầu Hoàng Kim Sư thì càng thêm dễ dàng, nhưng mà cựu đầu Hoàng Kim Sư cũng là đến tự hạn, dùng cảnh giới của hắn, không cách nào thời gian dài kích phát huyết mạch chi lực, đã trải qua bắt đầu suy yếu. Nhanh như vậy liền đến đến tự hạn, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Gặp cựu đầu Hoàng Kim Sư đã không cách nào mang cho hắn áp lực, lực lượng tăng lên cũng ngừng, Chu Sơn liền không tại lưu thủ, đem cựu đầu Hoàng Kim Sư chín cái đầu đều là đánh nổ tiếp đó diện sát nguyên thần, cửu đầu hoàng kim sư thể nội cũng là có một khóa yêu đan. Chỉ bất quá, khóa này yêu đan phát tán đi ra không phải yêu khí, mà là ẩn chứa một cỗ quần quật vật lực, như là sá lợi, bất quá so với chân chính Phật môn sá lợi vẫn còn có chút khác biệt. Lục cảnh tu thành thuần dương nguyên thần phía sau, liền là bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, tu hành đến cực hạn phía sau, liền là hoành mở thiên địa cửa, bản thân lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cùng thiên địa pháp tắc tiến hành giao hòa, đây chính là tiên đạo tất cảnh chân thánh cảnh, lại xương tiên sư. Bản thân pháp tắc chi lực cùng thiên địa pháp tắc giao hòa, đạt tới viên mãn phía sau, liền là đem nguyên thần cùng những pháp tắc chi lực này kết hợp, tạo thành một quả huyền diệu chi cầu. Cái này là tiên đạo bắt cảnh. Bất quá, khác biệt tu hành hệ thống, đối với tiên đạo bắt cảnh gọi cũng là không giống nhau. Đạo môn xưng là trường sinh đạo chủng, Phật môn xưng là niết bàn xá lợi, ma môn lại xưng làm không diệt ma loại, yêu tộc xưng là vạn hóa yêu đan, mà nho gia lại xưng làm bích huyết đan tâm. Nhưng tại trong côn hư giới, tu luyện hạo nhiên chính khí nho gia đệ tử cơ hội đã tuyệt tích. Côn hư giới tu hành chủ lưu, chủ yếu đều là dùng đạo Phật làm chủ, ma môn cùng yêu võ giả đều là bị chèn ép. Cựu đầu Hoàng Kim sư chỉ là ngũ cảnh tu vi, nguyên gơ trong cơ thể Hàn yêu đan không thể nào là bất hộ yêu đan, không thể nào là niết bàn xá lợi, chỉ có đạt tới bát cảnh Phật môn pháp vương mới có thể ngưng luyện ra niết bàn xá lợi. Theo lấy Chu Sơn giết chết cựu đầu Hoàng Kim sư, một bên khác hắn thuần dương nguyên thần cũng là giải quyết Kim Sí đại bằng tộc thánh tử cùng một đám đệ tử Phật môn, ba gòn vạn Phật điện chí minh pháp sư, đồng dạng thân chết. Giết chết những cái này đệ tử Phật môn phía sau, Chu Sơn thuần dương nguyên thần thu về lĩnh vực, tiếp đó trở lại trong nội thân, đồng thời còn có những cái này đệ tử Phật môn giới tử đại cùng Kim Sí đại bằng tộc thánh tử yêu đan, đồng dạng rơi xuống trong tay Chu Sơn. Ầm ầm Ngay tại Chu Sơn giết chết tất cả đệ tử Phật môn địa phương, dưới chân Chu Sơn lại địa chấn động. Ngay sau đó, trước mắt hắn Cao Sơn cũng là từ giữa đó rạn nứt ra. Cao Sơn bên trong xuất hiện một tòa có cao mấy trăm thước cửa đá, tiếp lấy tòa này cửa đá từ từ mở ra, hiện lộ ra một con đường, thông đạo như là vực sâu không đáy đồng dạng, không biết rõ thông hướng nơi nào. Truyền thừa xuất hiện. Nhìn thấy tòa này mở ra cửa đá, Chu Sơn biết ở trong đó liền có vô thượng ma Phật truyền thừa. Chương 151, Đại Hắc Thiên Phật Kình, đối chiến trẻ tuổi Như Lai, cầu đàm mua, ầm ầm. Chu Sơn tiến vào cửa đá trong thông đạo, cửa đá tự động đóng lại. Trong cửa đá, rõ ràng là một đầu hành lang dài dằng dặc, tại cửa đá đóng lại phía sau, đầu này hành lang hai bên trên vách đá, có từng chiếc từng chiếc đèn động động dương phát sáng, hỏa diễm nở rộ, làm cho cả hành lang lập tức sáng như ban ngày. Chu Sơn theo lối hành lang một đường hướng về phía trước. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới cuối hành lang. Cuối cùng, có một tôn toàn thân đều là đen kịt đại Phật. Hoặc là nói, tôn đại Phật này chính là do một loại đặc thù hắc kim điêu khắc mà thành. Khi nhìn đến tôn này đen kịt đại Phật thời điểm, Chu Sơn có một loại cảm giác quen thuộc, phàm Phật là ở nơi nào nhìn thấy qua. Rất nhanh, hắn liền hồi tưởng lại Lúc trước hắn vận dụng Bạch cốt đạo ban tặng xuống phù lục, diệt đi thanh thủy long quân các loại một đám yêu tộc thời điểm, hiển hóa mà ra đại Phật, liền là một tôn Hắc ám đại Phật. Giờ này khắc này, tại Chu Sơn nhìn kỹ tôn này Hắc ám đại Phật thời điểm, trong đầu của hắn cũng là xuất hiện Hắc ám đại Phật, tản ra bóng đêm vô tận hào quang. Cái này Hắc ám trong hào quang, ẩn chứa một cố diệt tận chúng sinh diệt độ pháp ý đó lấy, tôn này Hắc ám đại Phật biến thành một bản kinh thư điện tịch. Đại Hắc Thiên Phật Kinh. Chu Sơn nhìn thấy bản kinh thư này bên trên viết Đại Hắc Thiên Phật Kinh năm cái chữ lớn. Đây chính là vô thượng ma Phật cửa thứ nhất truyền thừa. Nhìn xem trong đầu kinh phận, Chu Sơn lâm vào trầm tư. Bất cốt đạo bên trong, loại trừ đạo chủ bên ngoài, tu luyện vẫn là sinh tử sắc không thiện ý, tu luyện dược sư như Lai bản nguyện công đức kinh, cũng chỉ có đạo chủ thu được vô thượng ma Phật truyền thừa, tu luyện là Đại Hắc Thiên Phật kinh. Nhưng mà dùng Chu Sơn ánh mắt tới nói, Đại Hắc Thiên Phật kinh coi như là so dược sư như Lai bản nguyện công đức kinh mạnh hơn, nhưng cũng mạnh không đến đi đâu, dược sư Liêu Ly Quang như Lai tại bên trong Phật môn, cũng là thuộc về vương Phật cấp độ. Vô thượng ma Phật, thế nhưng theo Phật môn trong Tây Thiên Tịnh thổ chạy ra, tránh thoát Phật tổ truy sát, vẻn vẹn chỉ là Đại Hắc Thiên Phật kinh lời nói, đó chính là kém một chút ý tứ. Bất quá, đây chỉ là vô thượng ma Phật cửa thứ nhất truyền thừa. Đã cái này truyền thừa có cửa thứ nhất, vậy khẳng định là có cửa thứ hai. Ầm ầm, quả nhiên, tại Chu Sơn thu được Đại Hắc Thiên Phật kinh phía sau, tôn này đen kịt đại Phật chậm chậm chìm xuống. Chờ đến đen kịt đại Phật tròn vẹn phía dưới giác ngộ phía sau, xuất hiện một cái lối đi. Chu Sơn biết, cái lối đi này đằng sau liền có cửa thứ hai khảo nghiệm. Cửa thứ hai khảo nghiệm, chí ít không người thu được. Mặc kệ là côn hư giới Bạch Cốt đạo đạo chủ, vẫn là còn lại 3 cái thế giới đạo chủ, đều chỉ thu được cửa thứ nhất truyền thừa, nếu là có người có thể thu được đến cửa thứ hai truyền thừa lời nói, vậy liền có thể nhất thống tất cả Bạch Cốt đạo Đã đều tới đây, Chu Sơn tự nhiên là không do dự, đi vào trong thông đạo. Không qua bao lâu, Chu Sơn liền đi tới cái thông đạo này cuối cùng. Cái thông đạo này cuối cùng, đông dạng là có có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Chỉ bất quá, đây là một tôn mẫu vàng kim đại Phật, hai to rủ xuống vai, hai tay một tay chỉ tiền, một tay chỉ địa, ẩn chứa một cỗ trên trời dưới đất chỉ có độc tôn vô thượng khí thế. Đây là Như Lai Phật Tổ. Chu Sơn cũng chưa từng gặp qua chân chính Như Lai Phật Tổ. Nhưng mà, khi nhìn đến tôn Phật này giống thời điểm, trong đầu của hắn không tự chủ được liền là hiện ra bốn chữ này. Quyết đấu cùng cảnh giới Như Lai kiên trì một khắc đồng hồ. Đúng lúc này, trong đầu Chu Sơn nổi lên cửa thứ hai khảo nghiệm. Quyết đấu cùng cảnh giới Như Lai. Biết được tin tức này, Chu Sơn không khỏi hít sâu một hơi. Khó trách, Bạch Cốt đạo đạo chủ đều là không cách nào thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Trong Tây Thiên Tiên Tộc, tổng cộng chỉ có Tam Đại Phật Tổ, muốn quyết đấu xứng bá hiện thế, lực lượng vô địch Như Lai Phật Tổ, dù cho là tuyệt thế thiên kiêu đều không có khả năng có cái gì phần thắng. Có lẽ, Liên Vũ Thượng Ma Phật cũng cho là như vậy. Đưa cho ra khảo nghiệm, vẹn vẹn chỉ là kiên trì một khắc đồng hồ thời gian không bị thua, mà không phải đánh bại cùng cảnh giới Như Lai, nhưng coi như là như vậy. Mấy ngàn năm qua cũng là không có người thông qua cái này khảo nghiệm. Chỉ ít, tại côn hư giới cùng xung quanh trong mấy cái thế giới bạch cốt đạo, là không có người thông qua cửa thứ hai, mà cái khác hạ giới bên trong có hay không có vô thượng ma vật lưu lại truyền thừa, có người hay không thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm, vậy liền không được biết rồi. Có lẽ có, có lẽ không có. Vu vu ngay tại Chu Sơn tiếp thu tin tức phía sau, bốn phía hư không một trận bầm mèo. Ngay sau đó, Chu Sơn xuất hiện tại một mảnh không gian xa lạ bên trong, đối diện với hắn, có một đạo toàn thân bao phủ tại Phật quang màu vàng bên trong bóng người chậm chậm đi ra, nhưng không cách nào thấy rõ ràng dung mạo của hắn. Chu Sơn lập tức trận địa sẵn sàng đón địch. Đây chính là cùng cảnh giới như Lai Phật Tổ. Tục truyền, như Lai Phật Tổ thế nhưng từng chiếm được đã siêu thoát giai di đà Phật chỉ điểm. Tây Tiên Tịnh Tổ mặc dù có Tam đại Phật Tổ, nhưng là dùng như Lai Phật Tổ vi tôn, thống lĩnh chư thiên Phật đà, làm vạn Phật chi tổ. Niên đăng Phật Tổ chỉ là quá khứ Phật Tổ, thuộc về quá khứ thức. Di Lặc Phật Tổ chỉ là tương lai Phật Tổ. Chỉ có đợi đến như Lai Phật Tổ siêu thoát, Di Lặc Phật Tổ mới có thể cầm quyền. Nếu là đem Phật môn xo so thành một cái vương triều lợi nói, như thế Niên đăng Phật Tổ thuộc về là thái thượng hoàng. Di là Phật tổ Lạc Thái tử, mà Như Lai Phật tổ mới là hiện nay thánh thượng hoàng đế. Tuy là lúc này xuất hiện Như Lai Phật tổ, cũng không phải thật sự là lúc còn trẻ Như Lai, chỉ là vô thượng ma Phật đánh cấp một tia lực lượng chố mô phòng mà ra, nhưng cũng đủ làm cho Chu Sơn nghiêm túc đối đãi. Loại này coi như là tại thượng giới cũng là sừng sững tại tuyệt đỉnh tồn tại, dù cho là mô phòng hình chiếu đi ra, cũng là muốn vượt qua hạ giới thiên địa bất luận một vị náo tuyệt thế tiên kiêu, cùng trong cảnh giới, cơ hồ không người có thể địch. Chỉ thấy, ba phủ tại trong Phật quang trẻ tuổi Như Lai xuất hiện, không có bất kỳ nói nhảm Hai tay hợp nhất, trong hư không xuất hiện một đóa công đức màu vàng đại sen, mà trẻ tuổi như lai thân ảnh cũng là không ngừng nâng cao, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa màu vàng kim đại Phật. Theo lấy màu vàng kim đại Phật xuất hiện, trong thiên địa lập tức vang lên tiếng âm, thanh chấn vạn dặm, kéo dài không dứt. Trong hư không vang lên tiếng âm, so với cự đầu hoàng kim sư tử tộc thánh tử phát ra sư tử hống đều muốn đáng sợ nhiều lắm, thậm chí so với Chu Sơn chỗ độ thiên lôi đều nuốt quần quần. Vang rọi, trực kích tâm linh, tại tâm linh chỗ sâu nhất vang lên. Chu Sơn nguyên thần nghe được cỗ này tiếng âm, trên mặt đều là không tự chủ được lộ ra trang nghiêm túc mục. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ ý niệm, ý nghĩ này liền là quy y ngã phận. Thật là đáng sợ thần ý công kích. Chu Sơn nguyên thần lổ xác, hai tay hợp nhất, đồng dạng là hóa thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế tiến hành chống lại. Giượng sư Lưu Ly quang như lai Phật đả chống lại trẻ tuổi Như Lai. Chương 151, Đại Hắc Tiên Phật Kình đối chiến trẻ tuổi Như Lai, cầu đàm mua, 2. Ngắn ngủi, Chu Sơn ngăn cản xuống cỗ này xâm nhập vào tinh thần trong tâm linh thiên âm, nhưng mà trẻ tuổi Như Lai công kích không chỉ có riêng chỉ là như vậy, theo lấy thời gian chuyển dần rồi, trong hư không thiên âm biến đến càng ngày càng to lớn. Vị này trẻ tuổi Như Lai trên mình Phật quang cũng là càng ngày càng thịnh, trong hư không xuất hiện từng đó từng đó hoa sen vàng, trên trời cũng là có mang theo mùi hương đông hoa bay lả tả mà xuống. Những cái này hoa sen vàng bên trên cũng là xuất hiện từng tôn Phật đà. Trẻ tuổi Như Lai biến thành màu vàng kim lại Phật ngồi ngay ngắn ở trung ương, mà bốn phía thì là xuất hiện từng tôn so với màu vàng kim đại Phật muốn nhỏ một chút Phật đà, những cái này Phật đà cùng màu vàng kim đại Phật đồng dạng, phát ra quần quần tiếng âm. Vạn Phật chi tổ Như Lai, thấu ngự hết thảy Phật đà. Lúc này, trẻ tuổi Như Lai hiển hóa ra chư thiên ngàn vạn Phật đà phát tướng, mặc dù chỉ là hư ảnh những loại này tràn diện cũng là vô cùng to lớn, ngàn vạn Phật đà cùng nhau niệm kinh, lập tức để thiện âm uy lực tăng lên mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Đây choi tiếng tụng kinh trải rộng, thiên hoa luân chuy, địa dung kim liên. Mảnh không gian này, phản Phật đều là phải hóa thành Tây Thiên Tịnh thổ. Thậm chí, Chu Sơn nhìn thấy ngàn vạn Phật đà sau lưng, xuất hiện một tòa tản ra Phật quang cự sơn. Tại trên núi lớn này, có vô số miếu tự, địa đường, thậm chí là từng cái Phật quốc. Những cái này Phật quốc, như là cái này đến cái khác thế giới, xung quanh có nhật nguyệt tinh thần vây quanh, chỉnh tọa cự sơn nhìn lên, liền như là là một cái cỡ nhỏ vũ trụ là từ Phật Môn sáng tạo mà ra vũ trụ, tất cả mọi người thờ phụng vị đại Phật. Đây chính là Phật Môn nhất mạch tổ địa, Chu Sơn. Theo lấy thiện âm uy lực tăng lên mấy chục lần, Chu Sơn Nguyên Thần coi như là biến thành rự sư lưu ly Li quang như lai pháp tướng, muốn hoàn toàn ngăn cách ngàn vạn Phật đã phát ra thiện âm cũng là đặc biệt khó khăn. Dù cho là hắn thôi động Nguyên Thần lĩnh vực, cũng là một chút bị bốn phía thiện âm ăn mòn, một chút bị đồng hóa. Bên trong Phật Môn đại phổ độ chi thuật, quả nhiên lợi hại. Chu Sơn âm thầm kinh hãi. Phật Môn, sướng đáng là muốn danh xưng độ tận chúng sinh. Loại này đại phổ độ chi thuật, trong cùng cấp hiếm có người có khả năng ngăn cản. Có loại này đại phổ độ chi thuật, khó trách bên trong Phật môn nắm giữ nhiều như vậy tưởng giả. Trong Phật môn tới từ các tộc Phật Đà, có rất nhiều tự nguyện gia nhập Phật môn, có thì là bị Phật môn cưỡng ép độ hóa. Tỷ như, trong Phật môn Nam vô long tôn vân Phật, Đại Nhật Như Lai Vương Phật đều là tự nguyện gia nhập Phật môn, nhưng mà Không Tức Đại Minh vân Phật, Cửu Linh vân Phật, còn có Kim Sí Đại bảng vân Phật, đều là bị hạ phục, độ hóa gia nhập Phật môn. Còn có danh xưng đấu thiên đấu địa đấu chiến thánh viên, nhưng mà bị như lai Phật tổ trấn áp ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, thời gian 500 năm vẫn là bị ma diệt trong lòng ý chí chiến đấu, ngăn cản không nổi đại phổ độ chi thuật 500 năm tới cả ngày lẫn đêm tiến sướng, trở thành Phật môn đấu chiến thánh Phật. Lúc này, Chu Sơn đối mặt liền là bên trong Phật môn đại phổ độ thuật. Đáng sợ thiệt âm, có như là Chu Sơn tu thành thuần dương nguyên thần, cũng là khó mà ngăn cản, tuy là hắn có công đức chi lực thủ hộ, tạm thời còn có thể ngăn cản, nhưng muốn ngăn trở một khắc đồng hồ thời gian, sợ là có chút khó khăn. Giết. Chu Sơn cũng không chỉ là tu thành thuần dương nguyên thần, còn đạt tới linh độ hợp nhất cái giới. Bàng bạc khí huyết mạnh liệt mà ra, như là một vùng biển mênh mông xuất hiện tại phía sau Chu Sơn, quần quần bên trong có từng đầu chân long tại trong đó chìm nổi, tổng cộng là 30 đầu chân long chi lực. Chu Sơn năm ngón bắc quyền, động dương chấn trệ. Nó năm đấm phát quang, như tinh kim đúc kim loại, tản mát ra chí cương chí dương khí tức, thuộc tính lực lượng phong trào, mà không chỉ một loại, một cố quyền thế trảo lên, như là mặt trời bay lên, muốn sấy khô cựu thiên thập địa. Như lai thần trưởng tức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Đối mặt với Chu Sơn công kích, ngôi xếp bằng ở chỗ kia khác biệt như lai Phật tổ pháp tướng song trưởng hợp nhất, tiếp đó một chữ vạn khủng lỗ phù hiệu theo hắn trong lòng bàn tay nổi lên. Theo lấy to lớn vạn ký tự hào xuất hiện, lập tức liền 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. To lớn vạn ký tự hào, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ hư không. Chu Sơn trước mắt đều là bị vô số Phật quang chiếu tràn ngập, trước mắt loại trừ vô số Phật quang bên ngoài, không còn có nhìn không tới còn lại đồ vật, hơn nữa thân thể của hắn thừa nhận nghìn vạn đạo trưởng lực công kích, huyết nhục tràn ra, khung xương chấn động, ngũ tạm lục phủ rời sông lớp biển. Bất quá Chu Sơn miễn cưỡng vẫn là chịu đựng được. Đồng thời, theo lấy Như Lai Phật tổ pháp tướng xuất thủ, trong hư không thiện âm cũng là theo đó suy yếu không biết. Chỉ cần hắn ngăn chặn Như Lai Phật tổ pháp tướng Như thế không có Như Lai Phật Tổ thiện âm gia trì, Chu Sơn Nguyên Thần muốn ngăn cản được đại phẫu độ chi thuật một khắc đồng hồ thời gian, cũng là không, có bao nhiêu vấn đề. Một đại này khảo nghiệm, liên la chống nổi một khắc đồng hồ thời gian. Nguyên Cớ, hắn không cần đánh bại trẻ tuổi Như Lai, chỉ cần kéo qua một khắc đồng hồ, một đại này khảo nghiệm tự nhiên là thông qua. Nếu như trẻ tuổi Như Lai nắm giữ linh trí lời nói, ý nghĩ của Chu Sơn là khó mà thành công, nhưng trước mắt trẻ tuổi Như Lai, chỉ là vô thượng ma Phật chố môi phóng ra một cỗ lực lượng, lại trí tuệ cùng biến hóa, dạng này độ khó liền giảm mạnh. Chu Sơn huyết nục nức ních, những cái kia nổ tung huyết nục nhanh chóng kép lại. Đồng thời, trợ nhận trẻ tuổi Như Lai Phật tổ pháp tướng oanh kích, làm cho Hán Linh cùng Thịt cũng là nhanh chóng dung hợp, nguyên bản mượn nhờ cựu đấu hoàng kim sư tử tộc thánh tử lực lượng, đạt tới 30 đầu chân long chi lực đã tới cực hạn, mà lúc này đụng phải trẻ tuổi Như Lai Phật tổ pháp tướng Như Lai thần trưởng công kích, Hán Linh cùng Thịt lại tiến hơn một bước tăng lên. Linh nục hợp nhất đại tông sư, lực lượng cực hạn không sai biệt lắm là 50 đầu chân long chi lực, Chu Sơn dùng thuần dương nguyên thần đột phá đến linh nục hợp nhất cảnh giới, như thế trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Tại ngoại lực thúc tiến phía dưới, cái quá trình này thì càng nhanh. 31 đầu chân long chi lực Chu Sơn nụ thân chịu đựng được lấy như Lai thần trưởng tức thứ nhất Phật quang sơ hiện, linh cùng thị tiến hơn một bước dung hợp, lực lượng theo 30 đầu chân long chi lực tăng lên tới 31 đầu chân long chi lực. Như Lai thần trưởng tức thứ hai, Kim đỉnh Phật đăng. Bốn phía vô số Phật quang theo đó tán đi, Chu Sơn tầm mắt khôi phục, tiếp đó liền thấy trẻ tuổi Như Lai Phật tổ ngón tay pháp tướng làm nhạt hoa bộ dáng, một tia lửa miêu lập tức theo Phật thủ chỉ pháp pháp phát ra. Khi nhìn đến cấu ngọn lửa này phía sau, Chu Sơn trên mình đột nhiên liền bốc cháy lên Phật hỏa. Cố này Phật hỏa, so với dự sư Lưu Ly Li quang Như Lai phát tán đi ra tịnh thế Lưu Ly Li lửa còn muốn kinh khủng hơn. Sương cốt hỗn độn, ngũ tạng sáu bản đều là đụng phải cố này phật hỏa đốt cháy. Đại Nhật Kim thân, cảm nhận được phật hỏa đốt cháy, Chu Sơn tu động Đại Nhật Kim thân, tiếp đón Thái Dương tinh hỏa lực lượng. Dù cho là tại mảnh này thần bí trong không gian, nhưng nơi truyền thừa phía trên Thái Dương vẫn là đụng phải tiếp đón, rủ xuống tới Thái Dương tinh hỏa lực lượng, hắn toàn thân khí huyết đều là bị trực tiếp thiêu đốt, biến thành Thái Dương tinh hỏa chất dinh dưỡng, dùng tới chống lại phật hỏa. Tuy là Chu Sơn tu luyện Đại Nhật Kim thân, không cách nào cùng trời sinh tiên thần Tam Túc Kim Ô so sánh vai, vừa ra đời liền có thể nắm giữ đáng sợ hơn Thái Dương chân hỏa. Thậm chí là bản thân liền có thể hóa thân thành Thái Dương, nhưng tạm thời ngăn cản Phật Hỏa vẫn là không có vấn đề. 32 đầu chân long chi lực, 33 đầu chân long, 34 đầu chân long chi lực. Trở đến Phật Hỏa biến mất phía sau, Chu Sơn lại tăng lên 3 đầu chân long chi lực. Chương 152, hiện tại Như Lai Kình, cầu đầm mùa. Như Lai thần trưởng tức thứ 3, Phật động sơn hạ. Chu Sơn trên mình Phật Hỏa biến mất phía sau, trẻ tuổi Như Lai Phật tổ pháp tướng chiêu tức lại là biến đổi. Bốn phía, hiện ra từng cái to lớn Phật trưởng, mang theo sơn hà vĩ lực, hướng về Chu Sơn vây tới. Cảm nhận được đáng sợ uy lực, Chu Sơn thân thể không ngừng nâng cao. Hóa thành một tôn vượt qua 10m màu vàng kim tự nhiên, sau lưng đồng thời sinh ra 8 đầu cánh tay, toàn bộ đều là bóp lấy quần lớn, ngăn cản lệnh tới Phật trưởng. 35 đầu chân long chi lực, 36 đầu chân long chi lực. Lần này, Chu Sơn lại tăng lên 2 cái chân long chi lực. Như Lai Thần trưởng tức thứ 4, Phật hỏi Già Lam. Trẻ tuổi Như Lai Phật tổ pháp tướng tiêu thức biến đổi, trong thiên địa lập tức vang lên vô biên tiếng âm. Lúc này chỗ vang lên tiếng âm, trong chất bên trên hư không nguyên lai vẫn vang dội tiếng âm, lập tức biến đến khủng bố vô biên, uy lực thoáng cái tăng lên mười mấy lần. Không tốt. Sắc mặt Chu Sơn đại biến. Hán thuần dương nguyên thần dù cho là có công đức tu hộ, cũng có loại muốn không cách nào ngăn cản cảm giác. Cố này truyền âm truyền vào trong hai, để tinh thần của hắn đều là xuất hiện nháy mắt hoảng hốt, trong lòng lập tức liền sinh ra lễ Phật tâm tư, phảng phất là đại triệt đại ngộ, muốn đối trước mắt tôn này trẻ tuổi như lai Phật tổ pháp tướng quý báu. Đúng lúc này, Chu Sơn trong Thức Hải Đại Hắc Thiên Phật Kinh chấn động, theo tinh thần Thức Hải bên trong bay ra, dung nhập vào thuần dương trong nguyên thần. Như lai ma trưởng thứ tư, bước bước địa ngục. Tại dung nhập trong Đại Hắc Thiên Phật Kinh, Chu Sơn thuần dương nguyên thần biến thành dược sư lưu ly quang Như Lai, lập tức liền biến thành một tôn đen kịt đại Phật, thi triển ra Như Lai ma trưởng. Như Lai Ma trưởng, đây là vô thượng ma Phật căn cứ Như Lai thần trưởng sáng tạo ra được tuyệt học. Như Lai thần trưởng tức thứ tư Phật hỏi Già Lam, là độ hóa sinh linh, để người quy y Phật môn, mà Như Lai Ma trưởng tức thứ tư bức bức địa ngục, thì là diễn hóa đáng sợ địa ngục chảng cảnh, để sinh linh trầm luân địa ngục. Nhất thời, bốn phía vang lên ngàn vạn lệ quỷ tiếng gào khét, cùng trong hư không tiện âm nối lập với nhau. Như Lai thần trưởng tức thứ năm, đón Phật Tây Thiên. Trẻ tuổi Như Lai Phật tổ pháp tướng trên mình bộc phát ra vô cùng chói mắt Phật quang, sau lưng hiện hóa ra một mảnh thế giới, bên trong vùng thế giới này có đến không hết Phật tử, Chư Thiên Bồ Tát La Hán, Kim Cương hộ pháp, còn có Thiên Long Kim Sí đại bảng bay lượn. Một chiêu này sử dụng ra, bốn phía ngàn vạn lệ quỷ tiếng gào thét lập tức biến mất, đồng thời Chu Sơn thuần dương nguyên thần hiện hóa ra địa ngục, trong đó ngàn vạn lệ quỷ đều đều bị độ hóa, phi thăng tới trẻ tuổi như Lai Phật tổ pháp tướng sau lưng trong Tịnh thổ thế giới. Như Lai ma giới thức thứ 5, nghiệp đoạn tam giới. Đen kịt đại Phật một trưởng quay ra, cái kia bị độ hóa phi thăng tới Tịnh thổ thế giới ngàn vạn lệ quỷ trên mình, hiện ra vô tận nghiệp hỏa. Từng tôn lệ quỷ, tản ra vô tận nghiệp hỏa, tính cả kim cương la hán, Bồ Tát Phật đà, đều là bị tác động đến, nhiễm phải nghiệp hỏa, muốn biến chất vào đến vô tận địa ngục ở giữa, vĩnh viễn chịu cái kia trầm luân nỗi khổ. Như Lai thần trưởng thức thứ 6, Phật quang phổ chiếu. Trẻ tuổi Như Lai Phật tổ trong mi tâm, bay ra một mai như là Thái Dương xá lợi tử. Mai này xá lợi tử phát tán đi ra Phật quang, giống như là mặt trời phổ chiếu đại địa, làm cho vạn vật hồi phục, ngàn vạn lệ quỷ thân vô tận nghiệt hỏa, tại Phật quang chiếu rọi phía dưới, cũng làm một chút tiêu tán, bị rửa sạch. Như Lai ma trưởng thức thứ 6, Vĩnh Dạ địa ngục. Đen kịt đại Phật diễn hóa ra không có Thái Dương, chỉ có vô tận Vĩnh Dạ địa ngục. Như Lai thần trưởng thức thứ 7, Thiên Phật hành thế. Trẻ tuổi Phật Như Lai thần pháp tướng dẫn động thiên địa chí lực, hắn tức là trời, trời tức là hắn. Như Lai Ma Trưởng thức thứ 7, Thiên Điệu Tịch Diệt. Đen kịt đại Phật hai tay hợp nhất, trên mình bộ phát ra từng đạo tịch diệt ánh sáng, như là tận thế đến. Dù cho là thiên địa, cũng không có khả năng đời đời bất hủ, đại nạn vừa đến, nhật nguyệt trầm luân, thiên điệu tịch diệt. Như Lai Thần Trưởng thức thứ 8, Phật pháp vô biên. Thiên điệu hội tịch diệt, nhưng mà Phật Tổ dùng vô biên Phật pháp cưỡng ép vượt qua tịch diệt đại kiếp. Thiên địa hủ, mà ngã Phật bất hủ, thiên địa diệt, mà ngã Phật bất diệt. Như Lai Thần Trưởng thức thứ 8, khổ hải vô biên. Thế giới liền là một cái đại khổ hải, khổ hải vô biên, dù cho là pháp lực vô tận Phật đạt đều không thể vượt qua co như là vạn Phật chi tổ vẫn như cũng là tại thiên địa cái này đại khổ hải bên trong. Nếu là có thể vượt qua khổ hải, liền là siêu thoát. Như Lai thần trưởng tức thứ 9, Vạn Phật Triệu Tông. Thế gian chúng sinh, một chỗ làm Phật tổ khẩn thầm. Thiên địa nhân thần câu diệt thời khắc, chúng sinh hướng Phật, cuối cùng đạt tới chúng sinh đều có thể thành Phật chân lý, uy nhất lực lượng tinh thần truyền đến Phật tổ trên mình, tạo thành lấy mãi không hết pháp lực, vượt qua khổ hải, dùng cái này siêu thoát. Như Lai Ma trưởng tức thứ 9, Vạn Ma Triệu Tông. Tân thế phủ xuống, trong thiên địa khắp nơi đều là tràn ngập hủy diệt, tuyệt vọng, giết chóc, phá hoại chờ bản nguyên. Thiên địa sinh linh toàn bộ thị diệt, thế giới sụp đổ. Đem kiện đại Phật hiến tế toàn bộ thế giới tới tất cả sinh linh, đồng dạng là thu được vô tận pháp lực. Vạn Phật chiêu tông VS Vạn Ma chiêu tông. Một cái là mượn thế giới toàn bộ sinh linh lực lượng, một cái thì là diệt tận sinh linh hiến tế thế giới, hai cố lực lượng trong hư không chống lại, không chỉ là lực lượng chống lại, còn có đối với đại đạo lý hiểu chống lại. Đây là hai cái chọn vẹn con đường ngược lại. Tại cái chống lại này trong quá trình, Chu Sơn trong nguyên thần cũng là hiện ra rất nhiều liên quan tới Như Lai Ma trưởng cùng đại hắc thiên Phật kinh cảm ngộ, liền như là có cao thủ cho hắn truyền công đồng dạng để hắn đối với Đại Hắc Thiên Phật Kinh cùng lý giải của Như Lai Ma trưởng phi tốc tăng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian đến, trẻ tuổi Như Lai Phật tổ pháp tướng dần dần biến mất. Đồng thời, đen kịt đại Phật cũng là hai tay hợp nhất, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Bản kia Đại Hắc Thiên Phật Kinh đi theo biến mất không thấy. Bất quá bản này kinh Phật bên trong nội dung đã là hoàn toàn dung nhập vào chu sơn trong nguyên thần. Cái này cửa thứ hai loại trừ là một cái khảo nghiệm bên ngoài, đồng dạng cũng là một trận cơ duyên, có khả năng trợ giúp hắn nhanh chóng dung hợp vừa mới lấy được Đại Hắc Thiên Phật Kinh, kiên trì thời điểm càng lâu, đạt được chuyển công thì càng nhiều. Kiên trì đến một khắc đồng hồ trôi qua, liền có thể tu được hoàn chỉnh như Lai Ma trưởng truyền thừa. Cái này Chu Sơn đã là hoàn toàn nắm giữ như Lai Ma trưởng. Vù vù ba đúng lúc này, trẻ tuổi như Lai Phật tổ pháp tướng cùng bốn phía Phật Đà pháp tướng tuy là đi theo biến mất, nhưng mà những cái kia màu vàng kim điểm sáng cũng là dung hợp lại cùng nhau, biến thành một bản tản ra Phật quang màu vàng thư tịch. Hiện tại như Lai Kinh Chu Sơn nhìn về phía bản kia thư tịch màu vàng, trên đó viết năm cái chữ lớn. Hiện tại như Lai Kinh lại là Tây Thiên Tịnh Thủ Tam Đại Vô Thượng Tuyệt Học Chí Cao một trong hiện tại như Lai Kinh. Nhìn thấy bản này thư tịch màu vàng, Chu Sơn hít thở đều là biến đến dồn dập lên. Vô thượng ma Phật truyền thừa là mạnh, nhưng mà so với Tây Thiên Tịnh Thổ như Lai Phật Tổ có lẽ vẫn là phải kém một chút, nếu không cũng sẽ không bị đội giết lánh nạn đến hạ giới. Hắn không nghĩ tới, thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, có khả năng lấy được truyền thừa, lại là Tây Thiên Tịnh Thổ Tam Đại Vô thượng chí cao tuyệt học một trong hiện tại Như Lai Kinh. Chương 153, cửa thứ 3, luân hồi, cầu đản mua. Cú, đúng lúc này, trong hư không hiện tại Như Lai Kinh hướng về Chu Sơn nhục thân bay đi. Trong đầu của hắn, lập tức liền hiện ra hiện tại Như Lai Kinh phương pháp tu hành. Đây là một môn chủ tu nhục thân vô thượng chí cao điển tịch. Trọn vẹn tiếp thu hiện tại Như Lai Kinh phía sau, Trong mắt Chu Sơn lóe ra tình quang. Hắn đạt được đại hắc thiên Phật kinh, chủ tu chính là thần hồn, có thể so quá khứ nhân đăng kinh, mà bây giờ như lai trải qua thì là tu luyện nhục thân, thần hồn làm ma, nhục thân làm Phật. Đây chính là vô thượng ma Phật. Nhưng mà, ở trong đó còn có một vấn đề muốn giải quyết. Nếu là nguyên thần làm ma, nhục thân làm Phật, hai cái này trời sinh đối lập, khó mà dung hợp. Đạt tới lúc cảnh, nhục thân cùng nguyên thần đều có thể đủ độc lập tồn tại, nhưng nếu là tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn là đối lập lực lượng, một khi đến gần lời nói, liền sẽ tạo thành ngành hưởng. Đồng thời, giữa hai bên liên thủ không chỉ không cách nào 1 cộng 1 bằng 2, hơn nữa còn sẽ đưa đến phản tác dụng. Chẳng lẽ tu luyện tới cuối cùng, thật muốn một cái lên làm đế, một cái làm ma quỷ, vĩnh viễn trở thành đối lập tồn tại. Vấn đề này, nhất định cần muốn giải quyết. Vô thượng ma Phật loại này cường độ, không có khả năng lưu lại to lớn như vậy sơ hở. Vậy vậy, Chu Sơn cảm thấy cái vô thượng ma Phật này truyền thừa khẳng định không phải chỉ có hai cửa, có lẽ vẫn tồn tại cửa thứ ba. Ngay tại Chu Sơn suy tư thời khắc, bốn phía không gian biến hóa. Hắn lần nữa đứng ở tôn này, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa mầu vàng kim tượng vật phía trước. Ầm ầm. Màu vàng kim tượng Phật chấn động, tiếp đó bắt đầu chìm xuống dưới, tiếp đó lộ ra một con đường. Quả nhiên. Nhìn thấy cái thông đạo này xuất hiện, Chu Sơn liền biết còn có cửa thứ ba. Lập tức, Chu Sơn nguyên thần trở về nhập thân, tiếp đó hướng về hiện lộ ra thông đạo đi đến. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn đi tới cuối thông đạo. Cuối thông đạo, vẫn là đứng vững một tôn Tứ Phật. Chỉ bất quá, tôn Phật này như bán ma nửa Phật, nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm mặt, cũng là có một loại không nói ra được yêu tà, có Phật quang phủ chiếu, cũng có ma ảnh xen lẫn, ma khí trùng thiên. Một hồi ma ảnh hóa thành Phật đà, một hồi Phật đà hóa thành ma ảnh. Phật quang cùng ma ảnh lẫn nhau ở giữa chuyển hóa, phản Phật là tạo thành một cái luân hồi. Hai cỗ lực lượng không chỉ tạo thành một cái luân hồi, hơn nữa mỗi luân hồi một lần, mặc kệ là Phật đà vẫn là ma ảnh, lực lượng đều là so với phía trước mạnh hơn, ma biến đến càng mạnh, Phật cũng sẽ theo đó tăng lên, mà Phật biến đến mạnh, ma cũng sẽ tăng lên. Một lần lại một lần luân hồi, mỗi một lần cũng sẽ ở lúc đầu trên cơ sở tăng lên. Dạng này tăng lên, phản Phật là vĩnh viễn mức độ, đi thẳng đến siêu thoát. Bách thế luân hồi, bảo trì chân linh bất diệt. Chu Sơn nhìn thấy tòa này bán ma nửa Phật pháp tướng thời điểm, một đại này khảo nghiệm tin tức cũng là tràn vào đến trong đầu Chu Sơn. Một đại này khảo nghiệm, lại là đem người kéo vào luân hồi. Thông qua một lần lại một lần luân hồi, ma diện chân linh, chỉ có chịu đựng lấy muôn đời luân hồi, bảo trì chân linh bất diệt, mới xem như thông qua khảo nghiệm. Luân hồi, đây là thế giới sức mạnh đáng sợ nhất một trong. Sinh linh sau khi chết, chân linh liền sẽ tiến vào luân hồi. Tu luyện tới đại ngũ cảnh, đánh vỡ sinh tử bình chướng, có khả năng không thông qua luân hồi thi giải chuyển thế, nhưng cái này thuộc về là trui luân hồi lỗ thủng, thuộc về là lên qua, coi như là như vậy, như trước vẫn là có trong thai bí ẩn. Đạt tới tiên đạo lục cảnh, đồng dạng có trong thai bí ẩn. Chỉ có đạt tới tiên đạo thất cảnh Khi giải chuyển thế thời điểm mới sẽ mang theo trí nhớ kiếp trước, nhưng cái này cũng không hề xem như thoát ly luân hồi, thuộc về là lén qua. Dù cho là thượng giới tiên nhân, đều không có khả năng siêu thoát luân hồi. Trên thực tế, thượng giới luân hồi chi lực so với hạ giới muốn hoàn thiện nên nhiều. Hạ giới tiên đạo tu hành giả đều có thể đủ lén qua không thông qua thiên địa luân hồi chuyển thế, là bởi vì hạ giới mỗi cái thế giới luân hồi cũng không hoàn thiện, nhưng mà thượng giới tiên nhân cũng là rất ít xuất hiện tình huống như vậy, hạ giới cơ hội trăm năm, thậm chí là ngàn năm đều khó mà xuất hiện một vị mang theo ký ức tiên nhân chuyển thế xuất hiện, coi như là xuất hiện tiên nhân chuyển thế chủ yếu đều là bị luân hồi tẩy sạch ký ức, trừ phi là có đặc thù bố trí, bằng không mà nói, cùng tiền thế không có quá lớn quan hệ. Hạ giới sinh linh, nếu như tiến vào chân chính trong luân hồi, vậy liền căn bản không thể có bảo tồn ký ức. Coi như là lén qua, không có tiến vào chân chính trong luân hồi, tiên đạo tu hành giả mỗi chuyển thế một lần, bản thân chân linh cũng sẽ bị vậy suy yếu một phần, đánh vỡ sinh tử bình chứng ngũ cảnh pháp sư, nhiều nhất chỉ có đủ luân hồi cái 3 4 lần, mà tu thành thuần dương nguyên thần đại pháp sư, thì dài chuyển thế cũng sẽ không vượt quá 10 lần. Đạt tới thất cảnh tiên sư, nhiều nhất cũng liền lén qua luân hồi 10 mấy 20 lần, bản thân chân linh liền sẽ bị ma diệt. Vô Vũ bắt tại trong đầu Chu Sơn xuất hiện tin tức tương quan thời điểm, trên đỉnh đầu hắn, nháy mắt liền xuất hiện một cái vòng xoáy, đem hắn hút vào đến trong vòng xoáy. Ta đây là, tại bệnh viện phòng bệnh. Chu Sơn mở hai mắt ra, phát hiện từ nằm tại trên giường bệnh. Hắn đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, có thể nhìn thấy phía ngoài khắp nơi đều là cao ốc, bây giờ đang là tan tầm lúc cao điểm, trên đường phố xe tới xe đi, thỉnh thoảng từ bên ngoài truyền đến ô tô tiếng thổi còi. Ta trở lại Lam Tinh. Trên mặt Chu Sơn lộ ra vẻ trầm tư. Một giây trước, hắn còn tại tiếp nhận vô thượng ma Phật truyền thừa, một giây sau liền trở lại Lam Tinh. Chẳng lẽ lần này là luân hồi đến Lam Tinh? Sau đó cùng hắn xuyên qua thời điểm đồng dạng, thức tỉnh trong thai bí ẩn. Chu Sơn cảm nhận được thân thể một cái, hắn phát hiện chính mình tựa như là biến thành người thường, nguyên thần cũng không tồn tại, cái gì thuần dương nguyên thần, linh nộc hợp nhất, hết thảy đều không tồn tại. Đáng tiếc, tuy là hết thảy đều cực kỳ chân thực, nhưng đây không phải chân chính luân hồi. Sắc mặt Chu Sơn điên lặng, lực lượng vô thượng ma Phật rất cường đại, coi như là lưu lại tới lực lượng, đều có thể đủ mô phỏng ra luân hồi chi lực. Nhưng mà dạ, chung quy là giả. Vô thượng ma Phật có thể lừa gạt cảm giác của hắn, lừa gạt nguyên thần. Nhưng mà Chu Sơn trên mình tồn tại một kiện đồ vật, cũng là liền vô thượng ma Phật đều không thể lựa gạt. Đó chính là bảng thuộc tính tồn tại. Thiên phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng 60 điểm tinh thần thuộc tính, Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính, nhìn về phía Thiên phú một cột. Nếu như là luân hồi, bắt đầu sống lại lần nữa lời nói, như thế vô hạn tinh thần Thiên phú, hẳn là sẽ trở lại một ngày ra tăng 1 điểm tinh thần thuộc tính trạng thái, nhưng mà bây giờ lại vẫn là ra tăng 60 điểm tinh thần thuộc tính. Trừ đó ra, hắn nắm giữ một chút võ công, đạo thuật các loại, đều là xuất hiện trên bảng. Bất quá vô thượng ma Phật lực lượng, cũng thật là cường đại. Loại trừ bảng thuộc tính bên ngoài, co như là vô thượng hồng nguyện bảng cũng bị ngăn che, Chu Sơn không cảm ứng được. Hắn có công đức chi lực cũng không cách nào hiển hóa. Già Luân Hồi, liền là Già Luân Hồi, mặc kệ có biết bao chân thực, giả liền là giả. Khám phá Luân Hồi chi bí, tinh thần tức hại của Chu Sơn chấn động, toát ra một cỗ thuần dương ánh sáng. Ngay sau đó, những cái này thuần dương ánh sáng ngưng kết tại một chỗ, biến thành thuần dương nguyên thần. Thuần dương nguyên thần một thành, cảnh tượng chung quanh lập tức liền như là tầm kính phá toái. Chương 154, Bạch Thế Luân Hồi, lĩnh ngộ đạo thứ nhất pháp tắc chi lực, cầu lần mua. Vô Vũ Ba theo lấy bốn phía cảnh tượng phát hoại, trên đỉnh đầu Chu Sơn lại xuất hiện một đạo luân hồi vòng xoáy. Chu Sơn bị luân hồi vòng xoáy nuốt vào, bắt đầu xuống một thế. Một thế này, Chu Sơn thành trên một cái chiến trường binh lính bình thường. Hai quân đang giao chiến, vô số binh sĩ tại chém giết lẫn nhau, tiếng la giết chợn thiên. Chu Sơn theo trong hôn mê tỉnh lại, lần này trong đầu Chu Sơn thu được thân là binh sĩ ký ức, so với trước một cái luân hồi càng thêm giống như thật, nhưng mà không dùng. Trong một ý niệm, Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính, lập tức liền nhìn thấu đây là giả luân hồi, không phải thật sự Tinh thần thức hải chấn động, thuần dương ánh sáng xuất hiện, ngưng kết thành thuần dương nguyên thần. Trước mắt chàng cảnh lập tức phá toái, Chu Sơn tùy tiện liền vượt qua đời thứ 2 luân hồi. Lập tức, một đạo luân hồi vòng xoáy xuất hiện tại trên đỉnh đầu, đem hắn hút vào trong đó. Đời thứ 3 luân hồi bắt đầu. Một đại này khảo nghiệm tên là Bách Thế Luân Hồi, liền la cần trải qua 100 lần luân hồi. Tuy là cái này luân hồi đối với Chu Sơn tới nói cũng không có gì khó khăn, thoải mái liền có thể thông qua, nhưng mà cái quá trình này vẫn là muốn đi, cần kinh nghiệm 100 đời luân hồi mới được. Cứ như vậy, Chu Sơn tiến hành một lần lại một lần luân hồi. Nhưng mà, mỗi một lần luân hồi Đều không không được chu sơn thời gian bao nhiêu, chỉ cần chu sơn tỉnh lại, mở ra bảng thuộc tính phía sau, liền có thể phá mất luân hồi. Thứ 10 thế luân hồi, thứ 11 thế luân hồi, thứ 12 thế luân hồi. Không qua bao lâu, chu sơn liền hoàn thành 100 đời luân hồi. Theo lấy chu sơn hoàn thành 100 đời luân hồi, luân hồi không gian chấn động kịch liệt. Gấp rút, luân hồi chi lực bắt đầu ngưng kết, hóa thành một mai pháp tắc hạt giống bay vào đến chu sơn trong nguyên thần. Đây là luân hồi pháp tắc hạt giống. Cảm nhận được mai này trừng hạt gạo pháp tắc hạt giống, chu sơn nguyên thần chấn động. Không nghĩ tới hoàn thành Vô Thượng Ma Phật cửa thứ 3 khảo nghiệm, rõ ràng thu được Luân hồi pháp tắc hạt giống. Tính danh, Chu Sơn Tiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, gia tăng 60 điểm tinh thần đột tĩnh, lực lượng, 5125 phòng ngự, 5114 nhanh nhẹn, 5092 thể chất, 5180 tinh thần, 20182 lĩnh ngộ pháp tắc, luân hồi pháp tắc, 1%. Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính, trên mặt xuất hiện mới một cột. Cái này một cột, biểu hiện liền là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Chu Sơn tu được luân hồi pháp tắc hạt giống, đại biểu lấy hắn liền là lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc lực lượng. Đồng dạng đều là lục cảnh cấp độ, nhưng mà lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cũng không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cái kia trong đó khoảng cách, liền như là tứ cảnh luyện thần ngưng luyện một tôn âm thần pháp tướng cùng ngưng luyện chín vị âm thần pháp tướng, cái kia lớn, thậm chí là, ở trong đó khoảng cách so cái này còn mu lớn. Liền như là tứ cảnh luyện thần cùng ngũ cảnh sinh tử cảnh khác biệt. Ngũ cảnh sinh tử cảnh nắm giữ nguyên thần lĩnh vực, tứ cảnh luyện thần chỉ cần là bị nhốt vào trong lĩnh vực, mặc kệ có bao nhiêu, 100, vẫn là 1000, đều chỉ có một con đường chết. Đồng dạng, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực lục cảnh đại pháp sư, đồng dạng là có thể nghiền ép vừa mới bước vào đệ lục cảnh, tu luyện thành thuần dương nguyên thần lục cảnh đại pháp sư. Nếu là lục cảnh đại tông sư, đồng dạng là như vậy. Linh nộc hợp nhất đại tông sư, cực hạn liền là 50 đầu chân long chi lực. Nhưng mà, chỉ cần linh nộ pháp tác chi lực, đem pháp tác chi lực khắc sâu tại trên mình, đúc thành pháp thân lời nói, lực lượng kia liền có thể tăng lên trên diện rộng, có thể có được 500 đầu chân long chi lực, thậm chí là 5000 đầu chân long chi lực. Thiên điệu luân hồi kinh. Loại trừ linh nộ luân hồi pháp tác lực lượng bên ngoài, Chu Sơn còn thu được một môn tên là Thiên điệu luân hồi kinh công pháp. Môn Thiên điệu luân hồi kinh này, mới là vô thượng ma Phật trọng yếu nhất học tâm tuyệt học. Lúc này, bốn phía hư không chấn động, có một cỗ vĩ lực đem Chu Sơn thân thể bảo phủ. Ngay sau đó, Chu Sơn liền thấy chính mình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng rời xa nơi truyền thừa. Truyền thừa kết thúc. Chu Sơn nhìn thấy chính mình khoảng cách nơi truyền thừa càng ngày càng xa. Đồng thời, truyền thừa này địa phương rõ ràng tại một chút sụp đổ, tang giá, phản phất là mất đi lực lượng nào đó kiên trì. Nơi truyền thừa sụp đổ, đây là bởi vì ta thông qua tam quan khảo nghiệm, thu được vô thượng ma Phật hoàn chỉnh truyền thừa. Trong lòng Chu Sơn nói thầm, Côn hư giới, bao gồm sơn hải giới, tứ linh giới cùng chân vũ giới cái này bốn cái thế giới bạch cốt đạo chủ, đều chỉ thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, thu được đại hắc thiên vật kinh. Nhưng chỉ là thu được Đại Hắc Thiên Phật Kinh, chỉ có thể coi là ma khó ma được sừng tụng là ma Phật. Chu Sơn không chỉ thông qua cửa thứ nhất, hơn nữa còn thông qua cửa thứ hai cùng cửa thứ ba, thu được hiện tại Như Lai Kinh, lĩnh ngộ Luân hồi pháp tác lực lượng, cùng thu được Thiên Điệu Luân hồi Kinh. Có Thiên Điệu Luân hồi Kinh, hắn liền có thể đồng thời tu luyện Đại Hắc Thiên Phật Kinh cùng hiện tại Như Lai Kinh. Dùng Thiên Điệu Luân hồi Kinh làm căn cơ, nguyên thần tu luyện Đại Hắc Thiên Phật Kinh, nhục thân tu luyện hiện tại Như Lai Kinh, cả hai đều đạt đến đại thánh phía sau liền dung hợp lại cùng nhau, nắm giữ Thiên Điệu Luân hồi đại đạo, dùng cái này tiến hành siêu thoát. Đây chính là sáng chế ra Thiên Điệu Luân hồi Kinh vô thượng ma Phật cấu tứ. Muốn siêu thoát, điểm trọng yếu nhất liền là chấp trưởng thiên địa luân hồi. Bất quá, không biết là ra bất ngờ gì. Vô thượng ma Phật chạy trốn tới hạ giới phía sau, không qua bao lâu liền biến mất, chỉ là thỉnh thoảng thể hiện ra một chút hư lượng, nhưng cũng không có chân chính hiện lộ ra chân thân. Lúc này, Chu Sơn tu được hoàn chỉnh Vô thượng ma Phật truyền thừa. Biết Vô thượng ma Phật tại vài ngàn năm trước đã chết đi, không trải qua giới Tây Thiên Tịnh Tổ không có tìm được Vô thượng ma Phật thi thể, hơn nữa bởi vì Vô thượng ma Phật trước khi chết có trô bố trí, lưu lại một chút mấy tôn thân ngoại hóa thân thỉnh phảng xuất hiện, thể hiện ra một chút lực lượng, vậy mới khiến thượng giới Tây Thiên Tịnh Thổ cho là vô thượng ma Phật không có chết đi, hấp dẫn lực chú ý của Tây Thiên Tịnh Thổ. Trên thực tế, tại những truyền thừa khác địa phương, có lưu vô thượng ma Phật chân chính truyền thừa. Chỉ cần có người thông qua tam quan khảo nghiệm, liền có thể thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Cái này, tại sao có thể như vậy? Vô thượng ma Phật nơi truyền thừa biến mất. Chẳng lẽ nói, vô thượng ma Phật xảy ra chuyện không được, vẫn là cái khác nguyên nhân. Loại trừ Chu Sơn cái này bên ngoài, còn lại ba cái thế giới Bạch Cốt đạo đệ tử, lúc này cũng là hóa thành lưu quang rời khỏi nơi truyền thừa. Khi nhìn đến nơi truyền thừa sụp đổ, Tán dã, mỗi một cái đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, nơi truyền thừa thế nhưng tồn tại mấy ngàn năm đều không có sổ độ, nhưng tại là lúc này đại địa phân rã, trên trời thái dương giập tắt, lâm vào vĩnh viễn uẩn tể trong hắc ám, rúng không thể những cái này Bạch cốt đạo đệ tử không nghĩ ngợi thêm. Nếu là vô thượng ma Phật thật sự ra chuyện, vậy bọn hắn Bạch cốt đạo sợ là lập tức liền sẽ đụng phải tất cả Phật môn mê quét. Lúc này, bọn hắn nhìn một phía, cũng là phát hiện loại trừ bọn hắn Bạch cốt đạo đệ tử bên ngoài, hình như cũng không có một vị đệ tử Phật môn rời khỏi nơi truyền thừa. Có người thu được vô thượng ma Phật truyền thừa, Mây mấn còn sống sót mới vị Bạch Cốt đạo đệ tử trong lòng, đồng thời hiện ra ý nghĩ này. Đồng thời, trong lòng bọn hắn mơ hồ suy đoán, nơi truyền thừa biến cố, có lẽ là cùng tu được truyền thừa Bạch Cốt đạo đệ tử có quan hệ. Bất quá dung không thể bọn hắn suy nghĩ nhiều, một cỗ quần quẫn vĩ lực đem bọn hắn đưa về mỗi người thế giới. Chương 155, thăng cấp đạo tử, cầu lần mua. Côn hư giới. Đại Càn Vương triều, Bạch Cốt đạo tông đàn. Vù vù ba cực xa khoảng cách truyền tống trận bộc phát ra một trận thông thiên quan trụ. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại cực xa khoảng cách trên truyền tống trận. Đạo nhân hình này, dĩ nhiên chính là Chu Sơn. Trở về Theo lấy Chu Sơn xuất hiện, Trưởng Không Thiên sư nháy mắt liền đi tới truyền tống trận phía trước, gặp qua sư tổ. Chu Sơn theo truyền tống trận đi ra, hơi hơi không người. Không cần đa lễ. Trưởng Không Thiên sư khoát tay áo, sau đó nói, một ngày thời gian còn không có đi qua, ngươi sớm trở về, xem ra là đã thu được Vô Thượng Ma Phật truyền thừa. Không sai, ta thông qua Vô Thượng Ma Phật Tam Quan khảo nghiệm, thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Chu Sơn gật đầu nói, Vô Thượng Ma Phật nắm giữ Tam Quan khảo nghiệm. Nghe vậy, trong mắt Trưởng Không Thiên sư lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe nói chủ nói, Vô Thượng Ma Phật truyền thừa có lẽ chỉ có hai cửa. Nhưng cái này cũng cũng không tuyệt đối. Cuối cùng, coi như là đạo chủ đều không có thông qua cửa thứ 2 khảo nghiệm, tự nhiên không biết rõ có cửa thứ 3. Có một việc cần báo cho tổ sư. Chu Sơn trầm giọng nói, đồ tồn tại truyền tống về tới thời điểm, cái kia nơi truyền thừa cũng là bắt đầu sụp đổ, tang giá, không tồn tại nữa. Cái gì? Nơi truyền thừa không tồn tại nữa? Sắc mặt Trưởng không tiên sư biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh biến cố như vậy. Chẳng lẽ là cùng ngươi thu được vô thượng ma Phật tất cả truyền thừa có quan hệ? Trương không tiên sư suy đoán. Vô thượng ma Phật nơi truyền thừa tồn tại mấy ngàn năm đều không có chuyện. Đây hết thẻ rõ ràng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nơi truyền thừa sụp đổ, lớn nhất khả năng liền là Chu Sơn đã thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Hẳn là như vậy. Chu Sơn gật đầu, tiếp đó trầm giọng nói, bất quá nơi truyền thừa tuy là hủy diệt, nhưng ta thu được hoàn chỉnh truyền thừa, ta có thể đem truyền thừa lưu lại. Người có tâm ý này là được, nhưng muốn đem truyền thừa lưu lại, lại không được, phải nói là tiên địa đại đạo không cho phép. Trưởng không tiên sư lắc đầu nói, đạo chủ cũng thu được vô thượng ma Phật một bộ phận truyền thừa, nhưng căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì văn tự, hoặc là cái khác hình thức ghi chép lại, cái này làm trái thiên địa lại đạo. Nguyên cớ, toàn bộ trong tông môn cũng chỉ có đạo chủ một người tu luyện vô thượng ma Phật đại hắc thiên Phật kinh, ta cùng hai vị khác thiên sư, tu luyện vẫn là bạch cốt đạo bản thân truyền thừa, dường sư như lai bản nguyện công đức kinh. Nguyên lai là dạng này. Nghe được trường không thiên sư giải thích, Chu Sơn biết vì sao bạch cốt đạo lưu phản phần môn, nhưng vẫn như cũ còn tu luyện sinh tử sắc không tiện ý, nguyên lai là vô thượng ma Phật đại hắc thiên Phật kinh loại trừ đến nơi truyền thừa tu được truyền thừa bên ngoài, người khác không cách nào tu luyện. Vậy vậy, bạch cốt đạo cũng chỉ có thể là tu luyện bạch cốt quan tường pháp, dường sư như lai bản nguyện công đức kinh trở công pháp. Người thu được vô thượng ma Phật truyền thừa Điều này nói rõ tiến về nơi truyền thừa tất cả đệ tử Phật môn đều bị ngươi giết chết, cái này tất nhiên sẽ trở thành tất cả Phật môn thế lực đinh trong thịnh. Trong mắt đông, bọn hắn có lẽ sẽ không quan tâm quy củ, lấy lớn hiếp nhỏ, phái gia đạt tới thất cảnh thánh tăng đối phó ngươi. Trường Không Tiên sứ nói, nguyên cớ, khoảng thời gian này, ngươi liền chờ tại tổng đàn bên trong thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thất cảnh, nếu là đột phá đến thất cảnh lời nói, cái kia tại Côn hư giới liền không có bao nhiêu người có thể uy hiếp đến ngươi. Ta vừa mới thu được truyền thừa, đích thật là cần thời gian tính tu. Chu Sơn gật đầu một cái, biểu thị chính mình minh bạch. Thật sự là hắn là cần ổn định lại tâm thần có tuốt lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc lực lượng, chỉ có chân chính nắm giữ luân hồi pháp tắc lực lượng mới có thể đem đại hắc thiên Phật kinh cùng hiện tại Như Lai kinh dung hợp. Bằng không mà nói, cả hai lực lượng là xung đột lẫn nhau. Đồng thời, hắn thu được đại hắc thiên Phật kinh cùng hiện tại Như Lai kinh cũng đều cần tu luyện. Đã ngươi thông qua vô thượng ma Phật khảo hạch, như thế từ giờ trở đi, liền là Bạch cốt đạo đạo tử, tương ứng lệnh bài thân phận đến lúc đó sẽ đưa đến động phủ của ngươi bên trong. Trường Không Tiên sư nói, Bạch cốt đạo bên trong hết thảy tài nguyên tu luyện, ngươi cũng có thể vô điều kiện sử dụng, nếu là cần cái gì tài nguyên lời nói, ngươi liền đến trong bảo khố lấy. Đa Tạ sư tổ Chu Sơn lập tức cảm tạ nói. Trở lại trong động phủ, Chu Sơn cũng không có vội vã tu luyện, mà là đem một đám giới tử đại lấy ra. Nhất thời, trong động phủ bảo quang bốn phía. Đồ loại ẩn chứa Phật quang bảo vật, Phật khí chợt xuất hiện tại Chu Sơn trước mắt. Hắn giết chết đệ tử phần môn, từng cái đều là chỗ tổn tại đạo thống bên trong nhân vật thiên tài, chí ít đều là thuộc về chân truyền đệ tử cấp 1, có Phật khí đều là đạt tới cấp 5 đỉnh phong. Thậm chí là, còn có mấy món đạt tới cấp 6, ẩn chứa pháp tắc chi lực linh khí, cũng có ẩn chứa một lần công kích phụ lục. Nhưng những vật này đều là vô cơ làm lợi Chu Sơn. Bất quá Những vật này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể lấy ra tới, cũng không nhất định." Trong lòng Chu Sơn nói thầm. "Bây giờ, hắn thu được Đại Hắc Thiên Phật Kinh cùng hiện tại Như Lai Kinh. Tại không có đem luân hồi pháp tắc tu luyện tới viên mãn phía trước, cả hai là khó mà dung hợp. Nguyên cơ, nguyên thần của hắn cùng nhục thân phải tách ra tu luyện. Nguyên thần chủ tu Đại Hắc Thiên Phật Kinh, mà nhục thân thì là tu luyện hiện tại như trải qua. Cả hai có lẽ có thể đơn độc hành động. Nguyên thần vẫn là dùng Chu Sơn thân phận đi tại bên ngoài, mà nhục thân thì là dùng thân phận khác đi. Nguyên thần cùng nhục thân, một ma một Phật, sẽ không có người đem cả hai liên tưởng đến nhau." Chu Sơn đem những bạo vật này đều thu hồi đến giới tử đại bên trong, tiếp đó nguyên thần theo trong lục thân lộ sát mà ra, lĩnh hội đại hắc thiên Phật kinh. Hoặc là nói, là lĩnh hội đại hắc thiên Phật kinh bên trong Như Lai Ma Trưởng. Tuy là Chu Sơn tại nơi truyền thừa thời điểm đã là thu được Như Lai Ma Trưởng truyền thừa, hơn nữa đối mặt trẻ tuổi Như Lai Phật tổ pháp tướng thời điểm, còn thi triển qua Như Lai Ma Trưởng. Nhưng đó là tại không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thời điểm thi triển. Như Lai Ma Trưởng uy lực không chỉ có riêng chỉ là như vậy. Tại lục cảnh phía trước cùng lục cảnh phía sau, có lẽ nói lĩnh ngộ pháp tắc chi lực phía trước cùng lĩnh ngộ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực phía sau. Như Lai Ma trưởng uy lực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Như Lai Ma trưởng tổng cộng có cựu thức, mỗi một thức ẩn chứa pháp tắc chi lực cũng không giống nhau. Muốn chân chính phát huy ra như Lai Ma trưởng uy lực, vậy liền đến lĩnh ngộ như Lai Ma trưởng bên trong ẩn chứa pháp tắc. Chu Sơn ngộ thần thì là lĩnh hội hiện tại Như Lai kinh. Như Lai Ma trưởng mỗi một thức đều là ẩn chứa pháp tắc khác nhau, Như Lai thần trưởng cũng là như vậy. Cái này tu luyện cái này hai môn tuyệt học, trong đó chiêu thức ngược lại không khó, lục cảnh phía trước luyện hóa thiên địa linh vật cũng có thể thi triển ra tương ứng thuộc tính lực lượng, nhưng mà muốn chân chính phát huy ra cái này hai môn tuyệt học uy lực, liền đến lĩnh ngộ tương ứng pháp tắc chi lực. Mặc Kệ là như Lai Ma trưởng, vẫn là như Lai Thần trưởng, mỗi một thức bên trong đều là tương ứng quan tường pháp, dẫn dắt pháp các loại, có thể làm cho tu luyện giả tăng lên bản thân đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Nhưng mà, có như là có phương pháp tu luyện, muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thời gian trôi qua, năm ngày thời gian trôi qua. Loại trừ tại nơi truyền thừa lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc bên ngoài, mặc kệ là như Lai Ma trưởng bên trong pháp tắc, vẫn là như Lai Thần trưởng bên trong pháp tắc, Chu Sơn đều không có lĩnh ngộ ra tới. Như vậy có thể thấy được, muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực có khó khăn giường nào. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình. Dưới tình huống bình thường, cái khác lục cảnh đại pháp sư cùng đại tông sư muốn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đều là dùng năm làm đơn vị, thậm chí có đại pháp sư cùng đại tông sư, vài chục năm, thời gian mấy chục năm, đều chưa hẳn có khả năng lĩnh ngộ đến pháp tắc chi lực. Cuối cùng, chỉ cần lĩnh ngộ được một loại pháp tắc chi lực, đồng thời đem nó tu luyện tới viên mãn, liền có thể đánh mở thiên địa cửa, cùng thiên địa pháp tắc tiến hành giao hòa, đột phá đến tất cảnh. Nguyên cớ, nếu là có thể lĩnh ngộ được trong đó một loại pháp tắc chi lực, chẳng khác gì là chỉ nửa bước liền bước vào tất cảnh, đơn giản liền là có thể hay không tu luyện tới viên mãn vấn đề. Nhìn một chút trong bảo khố có bảo vật gì. Đã khó mà lĩnh ngộ pháp tất chí lực, Chu Sơn kết thúc tu hành, tiến về bảo khố. Hắn đạo tử lệnh bài cùng liên quan tất cả vật phẩm, hôn qua liền có người đưa tới. Nguyên cớ, hắn hiện tại liền là Bạch Cốt Đạo đạo tử, địa vị gần như chỉ ở Bạch Cốt Đạo đạo chủ phía dưới, thậm chí có thể cùng thất cảnh tiên sư ngồi ngang hàng với, hơn nữa cũng có thể tham gia Bạch Cốt Đạo một chút trọng đại quyết sách. Có thể nói, Chu Sơn hiện tại liền là Bạch Cốt Đạo bên trong, đạo chủ, ba vị tiên sư phía dưới người thứ nhất. Có đạo tử lệnh bài, Chu Sơn trên đường đi thông suốt, đi tới bảo khố. Thật nhiều bảo vật. Chu Sơn đi vào qua một lần quốc khố, trong đó cũng là có rất nhiều bảo khố. Nhưng mà hắn chỗ vào chính là một cái phân khố, bảo vật trong đó chủ yếu đều là dùng tam giai tứ giai làm chủ, có rất ít đạt tới cấp 5 bảo vật, mà Chu Sơn chỗ tồn tại Bạch Cốt Đạo bảo khố thì là cấp bậc cao nhất bảo khố. Bên trong cái bảo khố này có bảo vật, thấp nhất đều là đạt tới tứ giai cấp độ linh vật, linh khí, đạt tới cấp 5 linh khí, linh vật, trong bảo khố cũng không hiếm thấy. Bất quá đạt tới cấp 6 linh vật, linh khí, liền muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng cũng là tương đương với tứ giai cấp 5 bảo vật mà nói, phóng tầm mắt nhìn tới, đạt tới cấp 6 cấp độ bảo vật cũng là có mấy chục kiện, mỗi một kiện lưu lạc ra ngoài đủ để cho đạt tới lục cảnh đại pháp sư cùng đại tông sư đánh nhau vỡ đầu đi chênh đoạt, mà tại trước mắt của Chu Sơn cũng là có mấy trục kiện, mỗi một kiện bảo vật đều là ẩn chứa pháp tắc chi lực. Cấp 6 linh khí ẩn chứa pháp tắc chi lực. Cấp 6 thiên địa linh vật, đồng dạng là ẩn chứa pháp tắc chi lực, có rất nhiều có thể làm cho tu hành giả càng nhanh hiểu ra pháp tắc trong thiên địa lực lượng, có thì là có thể luyện hóa hấp thu, dung nhập vào xương cốt huyết nhục bên trong. Loại trừ cấp 6 linh khí bên ngoài, còn có đạt tới cấp 7 thánh khí. Trong bảo khố, đạt tới cấp 7 thánh khí chỉ có 2 quyển. Nhưng toàn bộ bạch cốt đạo khẳng định là không chỉ 2 kiện thánh khí. Tam đại thiên sư trong tay khẳng định là có cấp 7 thánh khí tồn tại, còn có Bạch Cốt đạo đạo chủ, trong tay tất nhiên cũng có thánh khí, thậm chí có đạt tới cấp 8 thánh khí cũng có thể. Đây là Pháp Tắc Thánh Thạch. Lúc này, Chu Sơn ánh mắt đặt ở hai quyển cấp 7 thánh khí bên cạnh trên tầng đá. Pháp Tắc Thánh Thạch, tên như ý nghĩa, liền là ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng bảo vật. Loại này thiên địa bảo vật đã là vượt qua cấp 6 cấp độ, thuộc về là đạt tới cấp 7 thánh vật, bởi vì trong pháp tắc thánh thạch trận chứa pháp tắc chí lực, cũng không phải lục cảnh đại pháp sư lĩnh ngộ đi ra pháp tắc chí lực, mà là thiên địa chỗ dựng dục ra tới pháp tắc chí lực, chỉ có đạt tới tất cảnh chân thánh tiên sư mới có thể nắm giữ chân chính pháp tắc chí lực. Chương 156, cấp thứ nhất đoàn hồng nguyện hoàn thành, 99 đóa công đức kim liên, cầu đặt mua. Trong bảo khố, tổng cộng có 3 khóa pháp tắc thánh thạch. Hắc ám pháp tắc thánh thạch, Hỏa diễm pháp tắc thánh thạch, Quang minh pháp tắc thánh thạch. Chu Sơn hơi cảm ứng một thoáng cái này, ba khóa trong pháp tắc thánh thạch ẩn chứa pháp tắc chí lực, liền biết cái này ba khóa pháp tắc thánh thạch bên trong ẩn chứa pháp tắc chí lực, theo thứ tự là Hắc ám pháp tắc, Hỏa diễm pháp tắc cùng Quang minh pháp tắc. Cái này ba khóa pháp tắc thánh thạch, Hắc ám pháp tắc thánh thạch có thể dùng tới tu luyện như Lai Ma trưởng thức thứ nhất, Ma độ chúng sinh, quét sạch sáng pháp tắc thánh, thánh thạch cùng Hỏa diễm pháp tắc thánh thạch thì là có thể tu luyện như Lai thần trưởng thức thứ nhất Phật quang sơ hiện cùng thức thứ 2 Kim đỉnh Phật đăng. Lập tức, Chu Sơn liền cầm lấy cái này ba khóa pháp tắc thánh thạch rời đi bảo hộ, trở lại động phủ bế quan tu luyện. Đây chính là Hắc ám pháp tắc Chu Sơn lấy ra Hắc Cám Pháp Tắc Thánh Thạch, cường đại tinh thần tràn vào đến Hắc Cám trong Pháp Tắc Thánh Thạch, lập tức liền thấy rõ ràng Thánh Thạch bên trong ẩn chứa Hắc Cám Pháp Tắc chi lực. Kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám trợ nguyên tố, liền là trong thiên địa cơ bản nhất pháp tắc. Chu Sơn lúc tu luyện, dùng hắn cường đại tinh thần thủ tính, liền có thể nhìn đến pháp tắc trong thiên địa sợi nhỏ tồn tại, nhưng mà những pháp tắc này sợi nhỏ cũng là như là ngắm hoa trong màn sương, trong thời gian ngắn cũng là khó mà lĩnh ngộ đến pháp tắc trong thiên địa lực lượng. Cái này cần thời gian dài lĩnh hội mới được. Thời gian này, liền là dùng năm làm đơn vị. Nhưng mà, hiện tại có Pháp Tắc Thánh Thạch liền không giống với lúc trước có pháp tắc thánh thạch tồn tại, Chu Sơn có khả năng càng thêm thấy rõ ràng pháp tắc chi lực. Tại tinh thần tiến vào hắc ám trong pháp tắc thánh thạch thời điểm, tinh thần của hắn lập tức liền bị hấp dẫn, không khỏi đắm chìm tại trong đó, tựa hồ là tiến vào một loại trạng thái đốn nộ. Ở dưới trạng thái đốn nộ, Chu Sơn đối với hắc ám pháp tắc lý giải phi tốc tăng lên. Đốn nộ, nguyên thần của ta rõ ràng tiến vào trạng thái. Chu Sơn nhục thân đứng ở một bên, nhìn thấy một màn này trong mắt cũng lạ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Muốn đốn nộ, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi tiến vào trạng thái đốn nộ, mặc kệ là năng lực học tập, vẫn là năng lực phân tích, đều là tăng lên trên diện rộng ít nhất là tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Tính danh, Chu Sơn Tiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, gia tăng 60 điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng, 5126 phòng ngự, 5115 nhanh nhẹn, 5093 thể chất, 5181 tinh thần, 20482 lĩnh ngộ pháp tắc, luân hồi pháp tắc 1%, hắc ám pháp tắc 1%. Gặp Nguyên Thần tiến vào trạng thái đón lõ, Chu Sơn nhục thân trong một ý niệm mở ra bảng thuộc tính. Quả nhiên, trên giao diện thuộc tính loại trừ luân hồi pháp tắc bên ngoài, còn xuất hiện hắc ám pháp tắc, hơn nữa Nguyên Thần ở vào lập tức trạng thái bên trong. Đối với hắc ám pháp tắc lý giải còn đang nhanh chóng tăng lên lấy, 1.1% 1.2%, 3% 1.4%, chỉ chốc lát sau, hắc ám pháp tắc tiến độ liền tăng lên tới 2%. Đóng lại bảng, Chu Sơn nhục thân lấy ra quang minh pháp tắc thánh tịch, bắt đầu lĩnh hội quang minh pháp tắc. Chỉ bất quá, nhục thể của hắn cũng không có vì vậy tiến vào trạng thái đốn ngộ. Quả nhiên, muốn đốn ngộ dựa vào là cơ duyên, cũng không phải tùy thời đều có thể đốn ngộ. Không có tiến vào trạng thái đốn ngộ, Chu Sơn cũng không có vị vậy nội trí. Hắn biết, đốn ngộ loại chuyện này, cưỡng cầu không được. Chu Dương Nguyên thần sở dĩ có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ, đó là bởi vì lần đầu tiên rõ ràng như vậy nhìn thấy pháp tắc chí lực, lòng có cảm giác nguyên cơ tiến vào trạng thái đốn ngộ. Chu Sơn nhục thân muốn phụ khắc loại tình huống này, tiến vào đốn ngộ cũng có chút không có khả năng lắm. Bất quá, coi như là không cách nào tiến vào trạng thái đốn ngộ, có pháp tắc thánh thạch tương trợ, có khả năng thấy rõ ràng pháp tắc thánh thạch, Chu Sơn đối với quang minh pháp tắc lĩnh ngộ, so với phía trước cũng muốn nhanh hơn nhiều. Lúc trước, Chu Sơn dùng 5 ngày đều không có lĩnh ngộ quang minh pháp tắc chí lực, nhưng mà có quang minh pháp tắc thánh thạch phụ trợ tu hành, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian Đối với Quang Minh Pháp Tắc lĩnh ngộ liền nhận môn. Chu Sơn ngưng thần tĩnh khí, lập tức là dựa theo như Lai Thần Trưởng thức thứ nhất bên trong Phật Quang sơ hiện pháp môn, đem lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ngưng kết thành từng mai từng mai pháp tắc phù văn lặc tấn tại da thịt gần cốt, trong ngũ tạng lục phủ. Đây chính là võ đạo lục cảnh pháp thân cảnh, nhục thân khắc họa pháp tắc phù văn. Đem một môn pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn chi cảnh, liền có thể đánh vỡ thiên địa cửa, dẫn thiên địa pháp tắc lực lượng quán đỉnh, tẩy lễ nhục thân, khi đó pháp thân đem tiến hơn một bước tăng lên, đạt tới tích huyết trọng sinh cảnh giới. Nguyên thần đến cực hạn. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn nguyên thần theo đón nội bên trong lùi ra ngoài. Tuy là tại trạng thái đốn ngộ linh ngộ pháp tất chi lực càng nhanh, nhưng đối với tinh thần cũng là một cái cực lớn tiêu hao, nửa ngày thời gian liền đặt tới cực hạn, tinh thần của hắn theo bên trong pháp tất thánh thạch lui đi ra. Có pháp tất thánh thạch là có thể tăng nhanh đối với thiên địa pháp tất lực lượng linh ngộ. Lục Cảnh đại pháp sư nguyên thần vẫn là quá mức nhỏ yếu, không cách nào thời gian dài tiếp xúc pháp tất chi lực. Bằng không mà nói, nguyên thần liền sẽ bị pháp tất chi lực cho đồng hóa. Võ đạo Lục Cảnh đại tông sư đồng dạng là như vậy, coi như là linh độ hợp nhất, cũng không cách nào thời gian dài linh ngộ thiên địa pháp tất lực lượng. Bất quá theo lấy lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tiến độ tăng lên, nguyên thần cùng nhục thân đều chiếm được tăng lên, như thế mỗi ngày lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng thời gian cũng sẽ theo đó gia tăng. Nếu là đạt tới tất cảnh chân thánh tiên sư, đối với bọn hắn tới nói, bấy quan tu hành đều là dùng năm làm đơn vị. Lĩnh ngộ pháp tắc, luân hồi pháp tắc, 1%, hắc ám pháp tắc, 25%, quang minh pháp tắc, 0.1%. Chu Sơn Nguyên Thần mở ra bảng thuộc tính xem xét hắc ám pháp tắc tiến độ tu luyện. Lần này đốn nộ, tuy là chỉ có nửa ngày thời gian, nhưng mà đối với hắc ám pháp tắc tiến độ tu luyện, trực tiếp là hoàn thành 1/4, cái này bù đắp được người khác mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm cổ tu. Loại chữ luân hồi pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc bên ngoài, Chu Sơn cũng là lĩnh ngộ quang minh pháp tắc. Vù vù ba đúng lúc này, Chu Sơn cảm nhận được thiên địa một trận chấn động. Một cỗ vô cùng bàng bạc nhân đạo công đức theo trong hư không xuất hiện, quán chú đến trên người hắn. Biến cỗ này, để Chu Sơn nhục thân ngẩng lên lĩnh ngộ quang minh pháp tắc. Đây là, ta lập xuống vô thượng hự nguyện, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Cỗ này bàng bạc nhân đạo công đức xuất hiện, đồng thời kèm theo một cỗ tin tức tràn vào trong đầu Chu Sơn. Lúc này xuất hiện tràn đầy nhân đạo công đức, là hoàn thành vô thượng hự nguyện giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ bản thượng. Chu Sơn nguyên thần lập tức thôi động dược sư Như Lai công đức bản nguyện kinh, nhanh chóng hấp thu cổ công đức này lực lượng, đem công đức chi lực luyện hóa thành từng đóa từng đóa công đức kim liên. Nguyên bản, Chu Sơn liền ngưng luyện ra 40 đóa công đức kim liên. Lúc này tại Cố này quần quần công đức chi lực quán chú phía dưới, nhanh chóng ngưng luyện ra từng đóa từng đóa công đức kim liên. 41 đóa công đức kim liên, 42 đóa công đức kim liên, 43 đóa công đức kim liên. Rất nhanh, 99 đóa công đức kim liên liền ngưng luyện xong thành. Dược sư Lưu Ly công đức Phật thân tu luyện, đã hoàn thành bước đầu tiên cùng bước thứ hai. Chương 157, nhân đạo 3 tên, khí vận gia trì Cầu đã mua, muốn tu luyện thành dược sư lưu ly công đức Phật thân, không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên cớ, dược sư như lai vốn nguyện công đức công bên trong, đem ngưng luyện dược sư lưu ly công đức Phật thân tháo gỡ ra tới, phân làm bốn bước. Bước đầu tiên này, liền là ngưng luyện chín đạo công đức quang luân. Bước thứ hai, thì là ngưng luyện ra 99 đóa công đức kim liên. Giờ này khắc này, Chu Sơn đã là ngưng luyện ra chín đạo công đức quang luân cùng 99 đóa công đức kim liên, bất quá trong hư không rót xuống công đức chi lực còn không có toàn bộ hấp thu. Công đức áo cà sa, ngưng. Chu Sơn đem còn lại công đức chi lực ngưng luyện tại một chỗ. Chỉ chốc lát sau, Những công đức này lực lượng liền biến thành một kiện áo cà sa tràng tại Chu Sơn Nguyên Thần bên trên bên trên, tản ra một cú công đức thành quang. Đây chính là công đức áo cà sa. Chỉ bất quá, món công đức này áo cà sa nhìn lên tương đối hư ảo, không bằng công đức quang luân cùng công đức kim liên cái kia nguyên thức. Điều này đại biểu lấy công đức áo cà sa cũng không hoàn thiện. Muốn để công đức áo cà sa hoàn thiện lời nói, còn cần dung nhập càng nhiều công đức chi lực. Trong hư không, công đức chi lực đã đều bị Chu Sơn hấp thu. Nhưng mà, Nhân Đạo Ban Tưởng cũng không có kết thúc. Vô thượng hồng nguyện giai đoạn thứ nhất hoàn thành, loại trừ có khả năng thu được lượng lớn công đức chi lực bên ngoài, nhược điểm trọng yếu nhất liền là có thể thu được đến người đạo khí vận giá trị. Vụ vụ, công đức chi lực tiêu tán phía sau, trong thiên địa lại truyền ra một cơn chấn động, có dáng lệnh từng trận, từ trên cựu thiên hiện lên. Loang thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy rất nhiều thượng cổ nhân tộc thánh hiền. Những cái này thượng cổ nhân tộc thánh hiền, đều là đối với nhân đạo phát triển có đại công đức, mới sẽ bị nhân đạo ghi ký, tại nhân đạo bên trong lưu danh, thậm chí là lưu lại hình ảnh. Theo lấy thượng cổ nhân tộc thánh hiền hư ảnh xuất hiện, liền là có thanh quang hiện lên, từ phía chân trời rớt xuống tràn vào đến Chu Sơn Thế Nội. Nhân đạo khí vận gia trì. Đây là có người hoàn thành hồng nguyện, không chỉ thu được mên mông công đức chi lực, rõ ràng còn dẫn đến nhân đạo ý chí phủ xuống, đạt được nhân đạo khí vận gia trì. Không biết nhân đạo khí vận sẽ ban một cái dạng gì tên? Tạo hóa, đây là thiên đại tạo hóa. Dưới tình huống bình thường, lập xuống chỉ là tiểu hồng nguyện, chung hồng nguyện lời nói, coi như là hoàn thành, cũng khó có thể thu được nhân đạo khí vận gia trì, chỉ có lập xuống đại hồng nguyện, hoàn thành thời điểm mới sẽ thu được nhân đạo khí vận gia trì. Chẳng lẽ nói, có người hoàn thành đại hồng nguyện sao? Hẳn không phải là đại hồng nguyện vừa mới chỗ hạ xuống công đức chi lực tuy là của quận, nhưng so với hoàn thành đại hồng nguyện chỗ hạ xuống công đức chi lực, đó là kém xa tí tách, nguyên cớ đây không phải hoàn thành đại hồng nguyện mà tên. Đã không phải hoàn thành đại hồng nguyện mà tên, vậy chính là có người lập xuống vô thượng hồng nguyện, chỉ có lập xuống vô thượng hồng nguyện mới sẽ tại chỉ hoàn thành một cái giai đoạn hồng nguyện thời điểm, nhân đạo ý chí mới sẽ phụ xuống, tiến hành mãn tên. Đây chính là vô thượng hồng nguyện a, thật có người lập xuống vô thượng hồng nguyện. Nhìn thấy nhân đạo ý chí phụ xuống, thu được nhân đạo khí vận giá trị, Bạch cốt đạo tổng đàn bên trong xuống tới đệ tử, lên tới trưởng lão, khí thở đều lạ biến đến dồn dập lên. Nhưng mà cơ duyên như vậy cũng là không thuộc về bọn hắn. Nếu như có thể lấy được đến người đạo khí vận gia chỉ, không chỉ tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, hơn nữa tại nhân đạo khí vận gia chỉ phía dưới, lại càng dễ thu được nhân tộc tiên hiền lưu xuống tới bảo vật. Thậm chí là, muốn có thể trở thành nhân đạo nhi tử lời nói, như thế ra ngoài liền có thể nhặt được nhân tộc thượng cổ tiên hiền lưu xuống tới bảo vật, không đi hai bước, không hiểu thấu liền tiến vào đến thượng cổ tiên hiền chỗ sáng lập đi ra động phủ trong không gian, gặp được truy sát, gặp được nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an, diệu dụng vô hạn. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, trở thành nhân đạo nhi tử, chí ít cũng là có thể tu luyện tới cự cảnh. Nếu là có thể tại đại đại thế tranh giành thắng được, liền có thể dùng cái này đột phá đến tầng cảnh, đánh vỡ giới vực thành lũy, phi thăng tới thượng giới. Tại Bạch Cốt Đạo một đám đệ tử nghị luận bên trong, Nhân đạo khí vận ban tặng phía dưới thanh quang tại Chu Sơn mi tâm lưng luyện, tiếp đó chậm chậm hóa thành hai cái tản ra huyền ảo khí huyết thượng cổ chữ truyện. "Dật yêu." Chu Sơn cũng không quen biết hai cái này thượng cổ chữ truyện, nhưng mà trong đầu của hắn cũng là đột nhiên nổi lên "Dật yêu" hai chữ này, hắn liền biết hai cái này chữ truyện liền là "Dật yêu". Đối với Nhân đạo ý chí ban tên "Dật yêu", Chu Sơn cũng không ngoài ý muốn. Cuối cùng, hắn đứng phía dưới vô thượng ngưỡng mộ liền là chu sát phương thế giới này hạ người yêu. Nguyên cớ nhân đạo ý chí ban tên, cũng là cùng chu sát yêu tộc có quan hệ. Chiến danh rất yêu, quả nhiên là lập xuống vô thượng hự nguyện. Loại này chiến danh muốn tiếp nhận những quả, thế nhưng phi thường nhỏ nhưng nhất định là muốn cùng yêu tộc đối đầu, không chết không thôi, nếu là phúc duyên không đủ, hư phân nửa muốn chết yểu. Nếu là trưởng thành, tương lai khó mà ước lượng. Đây chính là hai loại cực đoàn, không biết rõ chu sơn là loại nào. Chu Sơn thu được vô thượng ma Phật hoàn chỉnh truyền thừa, vừa nhìn liền biết không phải chết yểu người. Trong bóng tối Mạch cốt đạo ba vị tiên sư đối với Chu Sơn lật xuống Hồng Uyên tuy là trong lòng sớm đã có đoán trước, nhưng nhìn đến Chu Sơn mi tâm chôn ngưng luyện mà ra hai cái chữ truyện phía sau, mới trăm phần trăm xác nhận Chu Sơn lật xuống vô thượng Hồng Uyên. Vù vù ba giờ này khắc này, Chu Sơn nắm giữ nhân đạo ý chí bản tên, lập tức có một loại cảm giác kỳ dị, hắn cảm thấy thế giới trước mắt bắt đầu biến đến càng rõ ràng. Hoặc là nói, là có khả năng càng thấy rõ ràng pháp tắc trong thiên địa sợi nhỏ, những pháp tắc này sợi nhỏ ở trong thiên địa quy tích từng bước biến có thể so rõ ràng. Hắn tin tưởng, nếu là bế quan lĩnh hội pháp tắc chi lực, năng suất nhất định sẽ so với phía trước tăng cao. Lập tức, Chu Sơn nhục thân lấy ra Quang Minh Pháp Tắc Thánh Thạch, lĩnh hội trong đó pháp tắc chi lực. Nhất thời, hắn cũng cảm giác được, lĩnh hội Quang Minh Pháp Tắc chi lực năng suất so với phía trước quả nhiên là nhanh hơn. Tuy là không sánh được tiến vào trạng thái đốn ngộ, nhưng cái tốc độ này cũng là tăng lên gấp 3 tả hữu. Quan trọng hơn chính là, muốn đốn ngộ, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có người chút, cả một đời đều chỉ có khả năng tiến hành một lần đốn ngộ, thậm chí là cả một đời cũng không biết đốn ngộ là một loại dạng gì cảm giác, nhưng mà nhân đạo khí vận gia chỉ cũng là vĩnh hằng. Trừ phi là, phương thế giới này nhân tộc di vong, nhân đạo bị phá hủy, Hoặc là rời khỏi một phương thế giới này, đó mới sẽ mất đi nhân đạo khí vận giá trị, nếu không, Chu Sơn người này đạo khí vận giá trị liền có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nguyên cớ, thu được nhân đạo khí vận giá trị, thu được nhân đạo ý chí bản tên, chỗ tốt này nhưng muốn xa xa vượt qua một lần đốn nộ. Đốn nộ chỉ là một lần, nhưng mà nhân đạo khí vận giá trị cũng là vĩnh cửu. Đồng thời, nhân đạo khí vận giá trị cũng là phân đẳng cấp. Chu Sơn có thanh đồng chiến danh, chỉ có thể coi là cấp thứ nhất chiến danh. Tại thanh đồng chiến danh bên trên, còn có bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, tử tinh cấp các loại. Căn cứ Chu Sơn theo cổ lão điển tịch chô đã thấy tài liệu tới nhìn, Vẹn vẹn chỉ là cấp thứ nhất thanh đồng chiến danh, liền có thể tăng lên gấp 3 đến gấp 6 lần tốc độ tu luyện, mà hắn hiện tại đạt được nhân đạo khí vận gia chỉ, cũng còn không có đạt tới thanh đồng cấp chiến danh đỉnh phong. Chương 158: Viễn cổ thánh hoàng, nhân đạo thần khí, cầu đần mua. Tính danh: Chu Sơn Tiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, gia tăng 100 điểm tinh thần thổ tính, lực lượng: 5126 phần ngự, 5115 nhanh nhẹn, 5093 thể chất, 5181 tinh thần, 20482 lĩnh ngộ pháp tắc, luân hồi pháp tắc, 1%, hắc ám pháp tắc. 25%, quang minh pháp tắc, 02%. Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính, nhìn về phía Thiên Phú một cột. Thiên Phú vô hạn tinh thần, lần này thu được to lớn tăng lên. Theo nguyên bản một ngày ra tăng 60 điểm tinh thần thuộc tính, trực tiếp là tăng lên tới một ngày ra tăng 100 điểm tinh thần thuộc tính. Hắn hiện tại tinh thần thuộc tính, tổng cộng cũng chỉ có hơn 2 vài điểm. Nếu là dựa theo mỗi ngày tăng lên 100 điểm tinh thần thuộc tính để tính, đều không cần thời gian 1 năm, tinh thần thuộc tính liền có thể gấp bội, mà theo lấy tinh thần thuộc tính tăng lên, là hắn có thể đủ cảm thêm trực quan nhìn thấy pháp tắc trong thiên địa quỹ tích vận hành, linh hội thiên địa pháp tắc lực lượng càng có hiệu suất. Đồng thời, còn có người nói khí vận chiến danh gia chỉ cùng pháp tắc thánh thạch lĩnh hội. Cứ tính toán như thế tới, muốn đem một loại pháp tắc chi lực lĩnh hội đến viên mãn, có lẽ không bao lâu thời gian. Lúc trước, Chu Sơn muốn lĩnh hội một loại pháp tắc chi lực, có lẽ muốn mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm thời gian, nhưng mà có pháp tắc thánh thạch tồn tại, thời gian này liền có thể thật to rút ngắn. Nhưng thời gian này, cũng muốn tiêu phí mấy năm. Bất quá lại thêm nhân đạo tức giận cầm giá trị, tốc độ tu luyện tăng lên gấp ba. Như thế mấy năm thời gian, liền có thể xuống đến 1-2 năm. Lúc này Hiện tại mỗi ngày lại có thể tăng lên 100 điểm tinh thần thuộc tính, Chu Sơn xem chừng liền có thể đem thời gian giảm bất đến 1 năm trở xuống. Vô thượng hoàng nguyện, chém hết thiên hạ hại người yêu giai đoạn thứ hai, diện sát đại càn vương Triệu Tứ cảnh tới bên trên hại người yêu tộc, thuộc hạ giết chết yêu tộc cũng có thể thu được công đức. Thời hạn, 100 năm ban thưởng, nhân đạo khí vận giá trị, tăng lên chiến danh đẳng cấp thất bại trừ phạt, nhân đạo khí vận phản phệ công đức, 1054874123 Chu Sơn đóng lại bảng thuộc tính, mở ra một người khác đã bằng. Hoàn thành vô thượng hùng nguyện giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ phía sau, nhân đạo ý chí lại ban bố giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, liền là diện sát Đại Càn Vương Triều tứ cảnh tới bên trên hại người yêu tộc. Phải biết, trong Đại Càn Vương Triều, thế nhưng có yêu tộc thánh địa tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một yêu tộc thánh địa, mỗi một cái yêu tộc thánh địa, còn chưa hết một vị đạt tới thất cảnh yêu thánh. Luận thực lực lời nói, cũng không phải chỉ là một cái Nam Châu phủ có thể so sánh. Nguyên cơ, muốn tiêu diệt Đại Càn Vương Triều cảnh nội tứ cảnh trở lên hại người yêu, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Dù cho Chu Sơn đột phá đến thất cảnh, cũng không thể khẳng định có khả năng diện sát tất cả yêu tộc thánh địa. Cũng may, nhân đạo ý chí cho thời gian đặc biệt dư dả, trọn vẹn có 100 năm thời gian. Chu Sơn vĩnh dương 3 năm qua đến cái thế giới này, bây giờ còn chưa có đến vĩnh dương 8 năm, tổng cộng mới thời gian 5 năm liền đạt tới lục cảnh, có lẽ không cần 1 năm liền có thể đột phá đến tất cảnh. Có 100 năm thời gian nhu độ, muốn diệt tận đại càn vương triều cảnh nội yếu tộc thế lực, cũng không phải việc khó gì. Đóng lại bảng, Chu Sơn tiếp tục tham ngộ pháp tất chi lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy mắt, liền đi tới vĩnh dương 8 năm. Vù vù bốn ngày tại lĩnh hội pháp tất chi lực Chu Sơn, đông nhiên cảm nhận được tiên địa lại là một trận chấn động. Ngay sau đó, vừa có một cỗ bàng bạc khí vận chi lực ra chỉ tại trên người. Chuyện gì xảy ra? Biến cố bất thình lình, để Chu Sơn ngừng tu hành. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là chờ tại Bạch Cốt Đạo tổng đàn bên trong, cũng không có ra ngoài, thế nào lại đột nhiên thu được một cỗ khí vận chi lực gia trì? Bất quá rất nhanh, Chu Sơn liền phát hiện trên người hắn quan ấn phát quang. Mai này quan ấn, liền là Nam Châu phủ chém yêu tổng ty chủ quan ấn, cỗ kia tràn đầy khí vận chi lực, tựa hồ là có một nửa tới từ trên mình Mai này Nam Châu phủ chém yêu tổng ty chủ quan ấn. Trừ đó ra, còn có một bộ phận khí vận tựa hồ là đại càn vương triều bá tức tức vị mang cho hắn, còn có liền là thân là Bạch Cốt Đạo đạo tử, cũng là thu được một bộ phận phí vận. Thậm chí có thể nói tới từ Bạch cốt đạo đạo tử cái này, một thân phận đạt được khí vận càng nhiều. Phần này phủ xuống khí vận, thành phần đặc biệt phức tạp. Đại Càn Vương Triều, đây là xảy ra biến cố gì sao? Trong lòng Chu Sơn nói thầm. Hắn không biết rõ loại này biến cố là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Vậy vậy, Chu Sơn kết thúc tu hành, tìm được trưởng không thiên sư hỏi Hàn Tương quan tình huống. Đại Càn Vương Triều, vì sao sẽ phát sinh biến cố như vậy, nắm giữ khí vận chi lực giá trị. Đến cùng là chỉ có hắn một người như vậy đây, vẫn là Đại Càn Vương Triều tất cả quan viên đều là như vậy. Người cảm giác được Trường Không Tiên sư trầm giọng nói, đại Càn Vương triều biến cố tương lai là tốt là xấu, không ai nói rõ được, nhưng trước mắt mà nói, đối với đại Càn Vương triều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vì sao lại phát sinh biến cố như vậy? Chẳng lẽ đại Càn Vương triều tất cả quan viên đều nắm giữ vương triều khí vận gia trì? Chu Sơn mở miệng hỏi. "Không tệ, đại Càn Hoàng thất luyện hóa viễn cổ thánh hoàng hồng lưu xuống người tới đạo thần khí, hội tụ toàn bộ vương triều khí vận gia trì tại triều đình quan viên trên mình, tăng cường triều đình thực lực." Trường Không Tiên sư gật đầu nói, "Viễn cổ thánh hoàng, nhân đạo thần khí." Theo lấy tu vi càng ngày càng cao, Chu Sơn đối với cái thế giới này hiểu rõ cũng là càng ngày càng sâu. Nhưng mà đối với trong miệng trường không tiên sư viễn cổ thánh hoàng, nhân đạo thần khí các loại vẫn là hiểu không ít. Chủ yếu là trong tàng kinh các cũng không có ghi chép liên quan, nhiều nhất liền là ghi chép đến thượng cổ thời đại, yêu tộc, ma tộc xâm lấn quần hư giới, càng lâu hơn thời đại liền không có tìm tới tương quan văn hiến. Viễn cổ thời đại, cái kia có thể so sánh hiện tại muốn hưng thịnh rất nhiều. Trường không tiên sư nói, bây giờ thời đại, đặt tới bắt cảnh tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa quanh năm bế quan, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đặt tới tất cảnh cũng đã là sừng sững tại tuyệt đỉnh, nhưng mà tại viễn cổ thời đại, cũng là không đáng kể chút nào. Viễn cổ thời đại nhân tộc, so với hiện tại muốn cường thịnh nên nhiều, không hề thiếu đạt tới tất cảnh, bát cảnh, cửu cảnh tu hành giả, thậm chí là đạt tới thập cảnh, 11 cảnh tiên thần đều thường xuyên có hiện thân. Trong đó nhân tộc bên trong nhân vật mạnh nhất được xưng là nhân tộc thánh hoàng, thánh hoàng chấp trưởng nhân đạo, gen đúc nhân đạo thần khí, ý tứ là nhân định thắng tiên, tại nhân tộc thánh hoàng chỗ chấp trưởng tuyết nguyệt bên trong, coi như là đạt tới thập cảnh bên trên tiên hận, một thân lực lượng đều sẽ bị nhân đạo chi lực cho áp chế, tất cả quan viên đều là có vương triều khí vận che chở, yêu ma quỷ quái khó mà cản thân. Nhân đạo thần khí, liền là nhân tộc Thánh Hoàng luyện chế ra tới người chấp chưởng đạo khí vận độ vận. Chương 158, Viễn cổ Thánh Hoàng, Nhân đạo thần khí, cầu đần mua, 2. Cái gì? Đặt tới thập cảnh bên trên tiên thần đều có thể áp chế. Nghe vậy, Chu Sơn cũng là cảm thấy cả kinh nói, thập cảnh tiên thần đều có thể đủ đánh vỡ thượng giới Thánh Lũ, bay đến đến độ giới, một thân vĩ lực khó mà tưởng tượng, mà đặt tới thập cảnh bên trên tiên thần, rõ ràng cũng sẽ bị nhân đạo chi lực áp chế. Dung hiện tại ánh mắt tới nhìn, đích thật là có chút khó tin. Trường Không Tiên sư nói, bất quá Viễn cổ thời đại còn không có Tuyệt Địa Thiên Thông, tiên thần đi tới đi lui thượng giới cùng hạ giới tương đối dễ dàng, khi đó hạ giới, thiên địa linh khí độ dày đặc, cũng là viễn siêu bây giờ, là hiện tại mấy trăm lần, thậm chí là hơn ngàn lần. Trong đó, đạt tới cấp 7 trở lên thánh dược, thậm chí là cấp 10 tiên dược đều không hiếm thấy, nhân tộc chỉnh thể tu hành giả thực lực so với hiện tại mạnh mấy cái đẳng cấp, người kia nói lực lượng tự nhiên cũng là càng mạnh. Đồng thời, khi đó có thiên thê tồn tại, coi như là không có đạt tới thập cảnh tu hành giả, cũng có thể thông qua thiên thê tiến vào thượng giới. Chỉ bất quá, về sau theo lấy nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh, thượng giới tiên thần đại năng liền là tuyệt địa tiên thông, phá hủy liên thông thượng giới cùng hạ giới thiên thế, để thượng giới tiên linh khí không cách nào chạy vào đến hạ giới tới. Mất đi thượng giới tiên linh khí, hạ giới tự nhiên chậm rãi suy bại xuống tới. Không mẹn mẹn chỉ là côn hư giới chịu đến ảnh hưởng, phàm tục vạn giới đồng dạng đều là nhận lấy ảnh hưởng. Không có thiên thế, người hạ giới muốn đến thượng giới, cũng chỉ có đột phá đến tầng cảnh, trở thành tiên thần, mới có thể đánh vỡ lương giới thành lũy, mà lên giới tiên thần muốn xuống lời nói, vậy thì càng vì nuốt khó khăn. Dù cho là đạt tới thiên tổ, Phật tổ cái này một cấp bậc tồn tại, nếu là cưỡng ép hạ giới, cũng sẽ đụng phải đại đạo phản vệ. Đại Càn đã nắm giữ Nhân Đạo Thần Khí, vì sao không sớm một chút dụng? Chu Sơn không khỏi hỏi. Nhân Đạo Thần Khí, ẩn chứa Nhân Đạo chi lực, há lại người thường có khả năng nắm giữ. Trường Không Tiên sứ nói, không có Viễn Cổ Thánh Hoàng thực lực, cưỡng ép vận dụng Nhân Đạo Thần Khí, là có rất lớn tác dụng phụ, hơn nữa coi như là Viễn Cổ Thánh Hoàng, tại vị cũng là không thể vượt qua 500 năm, 500 năm phía sau liền muốn thoái vị, bằng không liền sẽ bị Nhân Đạo chi lực đồng hóa. Đại Càn Vương triều luyện hóa thượng cổ thánh hoàng hồng lưu xuống người tới đạo thần khí, nắm giữ một bộ phận đạo lực lượng, hội tụ vương triều khí vận, tại trong vương triều, hoàng đế là chân chính làm được miệng vàng lời ngọc, miệng ngậm nhiên nhiên. Nhưng tương tự phải thừa nhận to lớn hơn quá. Chí cao vô thượng hoàng đế tuy là miệng vàng lời ngọc, miệng ngậm thiên hiến, nhưng không cách nào tu luyện, hơn nữa một khi kế vị, thọ nguyên nhiều nhất cũng chỉ còn lại 50 năm, mà trong triều đình quan viên chịu đến vương triều khí vận gia trì, có khả năng thật to tăng lên tốc độ tu luyện, đồng dạng cũng muốn tiếp nhận một bộ phận nhân quả, thọ nguyên đại thụ ảnh hưởng. Tại trong triều đình phẩm giai càng cao, chịu đến vương triều khí vận gia trì càng lớn, nhưng tương tự thừa nhận nhân quả cũng càng lớn, nếu là quan viên nhất phẩm lợi nói, đặt tới lục cảnh đại pháp sư, đều chỉ có 100 năm thọ nguyên. Đồng thời, vương triều khí vận gia trì chỉ, chỉ ở trong vương triều hữu dụng gia vương triều liền vô dụng. Một khi vương triều cảnh nội xuất hiện một chút thiên thai nhân hóa, vương triều khí vận bị dung truyền lời nói, lên tới hoàng đế, cho tới bách quan, đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, thậm chí là hoàng đế chịu đến vương triều khí vận phạt phệ, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nếu là vương triều diệt vong lời nói, như thế toàn bộ hoàng thất đều muốn khó mà may mắn còn sống sót, mà trong triều đình đạt tới tam phẩm trở lên cao quan, đều muốn vì thế để nở được, tam phẩm trở xuống quan viên cũng sẽ bị tương nặng. Chính là bởi vì luyện hóa nhân đạo thần khí phía sau, có lợi cũng có hại, nguyên cớ đại cản hoàng thất đạt được viễn cổ thánh hoàng hồng lưu xuống người tới đạo thần khí, cũng không có vội vã luyện hóa mà là tại chờ đợi một thời cơ. Như thế nói đến, hiện tại thời cơ đã đến." Chu Sơn nói. "Không sai bị lắm, dựa theo đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, đại thế tranh giành gần mở ra." Trương Không Tiên sư trầm giọng nói, tại đại thế tranh giành bên trong, chỉ cần sớm một bước chiếm trước tiên cơ, liền có thể bước bước chiếm cứ tiên cơ, lúc này lại cản dung nhập nhân đạo thần khí, chính là vì chiếm trước tiên cơ, đại căn nếu là có thể nhất thống côn hư giới lời nói, còn có thể thật dựng dục ra thời cơ thành tiên. Ta đạt được vương triều khí vận giá trị, loại trừ tại đại càn bên trong quan chức cùng tước vị bên ngoài, còn có liền là Bạch Cốt Đạo đạo tử thân phận, cũng thu được một bộ phận khí vận giá trị. Chu Sơn nói, nói như vậy, Bạch Cốt Đạo là triệt để khóa lại tại đại càn chức chiến xa này bên trên. Không tệ. Trưởng Không Tiên sư gật đầu nói, hoàn tất tại dung hợp nhân đạo thần khí phía trước, đại càn thái tổ liền bí mật tới qua tồn đan, cùng đạo chủ thương nghị qua, loại trừ bản môn bên ngoài, thiên thánh giáo mặt khác bát đại đạo thống đều là cùng đại càn thái tổ có giao dịch, nguyên cớ thiên thánh giáo như trước vẫn là đại càn quốc giáo. Nếu là quốc giáo, tự nhiên cũng là có tương ứng khí vận chi lực giá trị. Quốc sư đạt được khí vận chi lực gia trì, là gần với đại cản chi chủ, bất quá dùng thái thượng đạo đạo chủ bắt cảnh tu vi, ngược lại miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận loại này vị cách khí vận gia trì, cho dù có ảnh hưởng, vấn đề cũng không phải rất lớn, nhưng mà đại cản vĩnh xưng đế, bản thân cũng chỉ có lục cảnh tu vi, vương triều khí vận gia trì phía dưới, sợ là không sống được mấy năm nữa. Dù cho là hiện tại thoái vị, nhưng coi như chỉ ở vị một ngày, thoa nguyên cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Người thân là đạo tử, luận phẩm cấp lời nói, có thể so triều đình tam phẩm đại quan. Nguyên cớ, ngươi thân là đạo tử có khí vận, muốn vượt qua ngươi tại trong triều đình đảm đương chức vị Thì ra là thế." Chu Sơn gật đầu một cái. Lúc này, hắn cũng minh bạch vì sao Bạch Cốt Đạo Đạo tử thân phận có khả năng tu được nhiều như vậy Vương Triều Khí vận chi lực giá trị, bởi vì hắn tại Đại Càn Vương Triều chỗ đảm đương Nam Châu phủ Trém Yêu Tổng Ti Ti chủ, phẩm cấp 10 chính tứ phẩm. Nhưng mà thân là Bạch Cốt Đạo Đạo tử, luận phẩm cấp cũng là đạt tới chính tam phẩm. Nguyên cớ, hắn đạo tử thân phận lấy được Vương Triều khí vận ra chỉ càng nhiều. Đại can luyện hóa nhân đạo thần khí, muốn tăng lên Vương Triều khí vận, gia tăng nhân đạo chí lực, khuyết chương địa bàn là dễ dàng nhất." Chu Sơn trầm giọng nói, nhưng nguyên khuyết chương địa bàn, đầu tiên đến bảo trì nội bộ ổn định mới được có phải hay không muốn đối yêu tộc xuất thủ. Không tệ. Trưởng Không Tiên sư gật đầu nói, giường bên cạnh há lại cho người khác cùng nhảy, quét sạch đại càn cương vực bên trong yêu tộc là khẳng định, hơn nữa đại càn đã luyện hóa nhân đạo thần khí, tự nhiên sẽ đụng phải tất cả quốc gia đối địch, không có quốc gia nào sẽ nguyện ý bị đại càn chô chém đoạn. Loại trừ còn tại cùng giao chiến nam man quốc bên ngoài, Bắc Nguyên Vương triều chỉ sợ cũng phải phát binh. Thậm chí là Hải ngoại Tuyết Long đại quốc cũng sẽ tổ chức đại quân. Nguyên cớ, tiếp xuống đại càn vương triều sẽ bốn bề thọ địch, đại càn cương vực bên trong yêu tộc, vô sinh giáo, luyện thi tông trở thế lực cũng sẽ thừa cơ làm loạn, khói lửa nổi lên muôn phía nhưng chỉ cần chống nổi gian nan nhất vòng thứ nhất, đại càn quét sạch yêu tộc, diệt vô sinh giáo, luyện thi tông chở thế lực, cái kia vương triều khí vận liền sẽ tiến hơn một bước tăng lên, đến lúc đó liền thật có nhất thống côn hư giới chi thế. Ta hiểu được." Chu Sơn gật đầu. Hắn lập xuống vô thượng hằng nguyện, muốn giết chết thiên hạ hại người yêu. Nguyên cớ, đại càn vương triều nếu là muốn phát binh vây quét yêu tộc thánh địa, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cái này thu được công đức cơ hội thật tốt. Nhưng tốt nhất là tại vây quét yêu tộc phía trước thánh địa, tu vi có khả năng đột phá đến tất cảnh. Chỉ cần tu vi đột phá đến tất cảnh, coi như là gặp được tất cảnh yêu thánh, hắn cũng không sợ. Chương 159, gấp 7 tốc độ tu luyện, đột phá thất cảnh. Tính danh: Chu Sơn Tiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, gia tăng 100 điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng: 5626 phần ngự, 56115 nhanh nhẹn, 5593 thể chất, 5681 tinh thần, 30482 lĩnh ngộ pháp tắc, luân hồi pháp tắc 1%, hắc ám pháp tắc 62%, quang minh pháp tắc 372%. Trong một ý niệm, Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính. Thời gian mấy tháng bế quan, hắn đối với hắc ám pháp tắc cùng quang minh pháp tắc lĩnh ngộ đều là có tăng lên không nhỏ. Đặc biệt là từng có một lần đốn ngộ Hắc ám pháp tắc, tiến độ tu luyện đã là đạt tới 62%. Tinh thần tu tính cũng là tăng lên một vạn điểm, đột phá ba vạn đại quan. Dựa theo cái này tiến độ tu luyện lời nói, nhiều nhất liền là 2-3 tháng tà hữu, liền có thể đem Hắc ám pháp tắc tu luyện viên mãn. Đây là bình thường tình huống. Nhưng mà, đại can luyện hóa nhân đạo thần khí, Chu Sơn thu được khí vận chi lực gia trì, trở lại trong động phủ tu luyện phía sau, phát hiện tốc độ tu luyện lại có tăng lên. Trừ bỏ pháp tắc thánh thạch, nhân đạo chiến danh ảnh hưởng, tốc độ tu luyện của hắn liền tăng lên gấp 4 tà hữu, nếu là tăng thêm nhân đạo chiến danh gia trì, Cả hai cộng lại lời nói, cái kia tốc độ tu luyện đem tăng lên tới cấp 7. Vương Triều Khí vận gia chỉ mang đến tăng lên, so với nhân đạo chiến danh còn muốn nhiều. Bất quá, Vương Triều Khí vận gia chỉ có đủ loại tai nạn. Nói thí dụ như, giở đi Vương Triều phạm vi liền sẽ mất đi khí vận gia chỉ, hơn nữa hoàng đế một lời liền có thể tước đoạt quan viên chức vị, giáng thành bình dân, đồng thời hưởng thụ Vương Triều khí vận gia chỉ, thọ nguyên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng mà thu được nhân đạo khí vận gia chỉ chiến danh, lại không có dạng này tai nạn. Coi như là phương thế giới này bên trong nhân tộc đều hủy diệt, cũng vẻn vẹn chỉ là mất đi khí vận gia chỉ hiệu quả, sẽ không bị phạt vệ. Nếu như nói, phía trước lĩnh hội Hắc ám pháp tắc thính thạch, muốn đem Hắc ám pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, còn cần thời gian 2, 3 tháng, như thế lúc này lại nói, tối đa 1 tháng liền có thể đạt tới viên mãn. Hắc ám pháp tắc 1 tháng liền có thể tu luyện tới viên mãn, quét sạch sáng pháp tắc lại nói, nhiều nhất 2 tháng liền có thể tăng lên tới viên mãn. Cứ như vậy, Chu Sơn đắm chìm tại lĩnh hội Hắc ám pháp tắc cùng Quang minh pháp tắc bên trong. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 1 tháng thời gian trôi qua. Hắc ám pháp tắc 100%. Một ngày này, Chu Sơn nguyên thần mở 2 mắt ra, mở ra bảng thuộc tính. Phía trên biểu hiện Hắc ám pháp tắc đã là đạt tới 100%. Răng rắc. Cùng lúc đó, trong tay Chu Sơn Hắc Ám pháp Tắc Thánh Thạch, cũng là phá phái ra, hóa thành bột mịn. Tu hành giả mượn nhờ pháp Tắc Thánh Thạch, có thể tăng nhanh đối với pháp Tắc chi lực lĩnh ngộ. Nhưng tương tự, theo lấy tu hành giả từng lần một lĩnh hội, cũng biết một chút điểm tiêu hao trong pháp Tắc Thánh Thạch ẩn chứa pháp Tắc chi lực, đến mức cực hạn phía sau, pháp Tắc Thánh Thạch bên trong pháp Tắc chi lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, từ đó phá toái. Chủ yếu, một khối pháp Tắc Thánh Thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, cũng chỉ đủ một vị đạt tới lục cảnh đại tông sư, hoặc là đại pháp sư đem một đầu pháp Tắc chi lực tu luyện tới viên mãn. Nói cách khác, Một khóa pháp tắc thánh thạch, liền có thể bồi dưỡng một vị đạt tới thất cảnh võ thánh hoặc là thiên sư. Nguyên cớ, pháp tắc thánh thạch là dùng một khóa liền ít đi một khóa. Bạch Cốt Đạo trong bảo khố, tổng cộng cũng chỉ có 3 khóa pháp tắc thánh thạch. Cái này 3 khóa pháp tắc thánh thạch đều là rơi vào đến trong tay Chu Sơn. Không có pháp tắc thánh thạch phụ trợ tu hành, về sau một đoạn thời gian rất dài, Bạch Cốt Đạo bên trong đều khó mà sinh ra mới đạt tới thất cảnh thiên sư, bất quá chỉ cần Chu Sơn trưởng thành, sau đó trong tay có dư thừa pháp tắc thánh thạch, trả lại chính là Bạch Cốt Đạo ân tình, hắn sẽ không quên. Đối với hắn có ân cự linh môn môn chủ Lâm Viễn Hùng, bây giờ đã là sáng lập huyết hải bí tàng, trở thành ngũ cảnh tông sư, mấy vị sư huynh thực lực cũng là tăng lên trên diện rộng, mỗi một cái đều là đạt tới tứ cảnh hoàn huyết, đồng thời đều là đúc thành sáu tôn trở lên khí huyết tướng. Thiên địa chi môn, đây chính là tiên địa chi môn. Chu Sơn chỗ lĩnh hội hắc ám pháp tắc tiến độ đạt tới 100% phía sau, nguyên thần của hắn lập tức liền nhìn đến trong thiên địa đứng vững một tòa ẩn chứa vô tận huyền ảo cửa khí tức. Đây chính là thiên địa chi môn, cũng có thể xưng là vạn pháp chi môn. Bởi vì, chỉ cần đánh vỡ cánh cửa này, liền có thể tiếp đón thiên địa pháp tắc lực lượng tẩy lễ. Bản thân linh nộ pháp tất chi lực cùng thiên địa pháp tất chi lực giao hòa phía sau, liền có thể vận dụng thiên địa chi lực. Đối mặt thiên địa chi lực, dù cho chỉ là một tơ mạt hảo, cũng không phải phàm thông tu sĩ có khả năng chống cự. Nguyên cớ, đạt tới thất cảnh tu sĩ mới sẽ được xưng là thiên sư. Muốn chống lại thiên địa chi lực, chỉ có đồng dạng nắm giữ thiên địa chi lực tất cảnh thiên sư, hoặc là võ thành mới được. Như lai ma trưởng tứ thứ nhất, ma độ chúng sinh. Trong hư không, một tôn đen kịt đại Phật xuất hiện, tản ra một cơ hắc ám Phật ánh sáng. Như là đã nhìn thấy thiên địa chi môn, Cái kia Chu Sơn không có chút nào do dự, trực tiếp là thi triển ra như lai ma trưởng cái này nhất tuyệt học, hướng về thiên địa chi mônynh kích mà đi. Một trường này bên trong, tận chứa Chu Sơn lĩnh ngộ Hắc ám pháp tắc chi lực. Hạ đen kịt đại Phật quay ra một trường này phía sau, toàn bộ Bạch cốt đạo tổng đàn đều là sa vào đến một vùng tâm tối bên trong. Tuy là Chu Sơn một trường này, cũng không phải nhắm vào Bạch cốt đạo tổng đàn đệ tử, nhưng mà khi nhìn đến một trường này thời điểm, tất cả Bạch cốt đạo đệ tử trong mắt đều là mất đi quang minh, sa vào đến hắc ám trong thế giới. Không mẹn mẹn chỉ là phổ thông đệ tử, có như là đạt tới ngũ cảnh, lục cảnh trưởng lão, đều là khó mà ngăn cản cỗ lực lượng này. Pháp tắc chi lực, đây là pháp tắc chi lực. Có người đem pháp tắc chi lực tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ngay tại lĩnh kích thiên địa chi môn. Hắc ám pháp tắc chi lực, trong bốn môn, có ai lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc chi lực? Như Lai Ma Trưởng, cái này tựa như là đạo chủ còn tại đạo tử thời gian, đột phá thất cảnh thời gian chỗ thi triển ra tuyệt học. Như Lai Ma Trưởng? Cái gì? Đây là Như Lai Ma Trưởng, bản môn loại trừ đạo chủ bên ngoài, chỉ có đạo tử thu được vô thượng ma Phật truyền thừa, chẳng lẽ là đạo tử đem hắc ám pháp tắc tu luyện tới cảnh giới viên mãn, trùng kích thiên địa chi môn sao? Cái này sao có thể Đạo tử đột phá đến lúc cảnh, tính toán đâu ra đấy đều chỉ có hơn 4 tháng, rõ ràng đem Hắc ám pháp tất chi lực tu luyện tới viên mãn, quả thực là khó bề tưởng tượng. Tu sĩ khác đạt tới lúc cảnh, muốn đem một môn pháp tất chi lực lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn, thế nào cũng phải tốn cái 2, 3 trăm năm, đạo tử rõ ràng chỉ dùng hơn 4 tháng, khó có thể tin. Đương dùng các ngươi nhận thức đến đối đại đạo tử, đạo tử Trô đánh vỡ ghi chép còn điều a, hơn nữa đạo tử lại thu được nhân đạo ý chí bản tên, còn có vương triều khí vận gia trì, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, tăng thêm trong bảo khố nắm giữ pháp tắc thánh thạch, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi hơn 4 tháng thời gian đem hết cảm pháp tất chi lực tu luyện tới viên mãn, coi như là như vậy, dạng này tốc độ tu luyện cũng là khủng khiếp. Không tệ, một khi huynh mở tiên địa chi môn, liền là đột phá đến tất cảnh, trở thành tất cảnh tiên sư. Nguyên lai tưởng rằng, đạo tử muốn đột phá đến tất cảnh, thế nào cũng phải tốn hao thời gian mấy chục năm, không nghĩ tới vừa mới qua đi hơn 4 tháng thời gian, liền bắt đầu trùng kích tiên đạo tất cảnh. Chương 159, gấp 7 tốc độ tu luyện, đột phá tất cảnh, 2. Đại thế tranh giành, nhìn tới đại thế tranh giành thật lại tới. Đạo tử, rất có thể liền là mở ra đại thế tranh giành người, chính là chân chính khí vận chi tử, bằng không dạng này tốc độ tu luyện Thật sự là quá mức yêu nghiệt một chút, coi như là tiên nhân chuyển thế, cũng bất quá như thế đi. Dạng này tốc độ tu luyện, đích thật là có thể cùng chuyển thế tiên nhân so sánh với. Tuy là Bạch Cốt Đạo một đám đệ tử đều là lâm vào trong hắc ám, nhưng mà lẫn nhau ở giữa còn có thể truyền âm giao lưu. Cuối cùng, Chu Sơn nơi nhằm vào cũng không phải bọn hắn. Nếu như Chu Sơn là đối những đệ tử này xuất thủ, vậy những thứ này đệ tử không chỉ là sẽ sa vào đến vô biên hắc ám bên trong, thậm chí là ngũ giác bên trong còn lại tứ cảm cũng đều sẽ một chỗ biến mất. Theo lấy một tháng trước đại càn luyện hóa nhân đạo thần khí, nhưng tụ vương triều khí vận, coi như là Bạch Cốt Đạo bên trong phổ thông đệ tử đều là biết đại thế tranh giành lại tới. Tại đại thế tranh giành bên trong, hết thảy cũng có thể. Bạch cốt đạo bên trong đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, thu được kinh ngộ đệ tử so với trước kia cũng là càng nhiều. Có đệ tử, tại truy sát ma đạo tu hành, yêu tộc trong quá trình, trong lúc vô tình xông vào đến tiền bối đạo phủ, thu được tiền bối di trạch, có thì là theo tự có tổ nhà bên trong, tìm được thất truyền đã lâu vật truyền thừa. Cũng có đệ tử không chú ý rơi xuống vết nước không gian, nhưng là may mắn còn sống, mà là tiến vào một chỗ không ngợi phát hiện bí cảnh, ở trong bí cảnh, sinh trưởng ra đủ loại thiên địa linh vật, thậm chí còn có đạt tới cấp 6 linh vật. Tuy là còn không có người thu được thánh khí, nhưng mà, thu hoạch đến kỳ ngộ đệ tử, so với phía trước muốn thêm ra gấp 10 lần, mấy chục lần. Đây vẫn chỉ là đại thế tranh giành mới vừa vận mở ra. Theo lấy thời gian chuyển dời lời nói, đủ loại thượng cổ tiên hiền di tích đều sẽ mở ra. Thậm chí là viễn cổ thời đại thánh hoàng bảo vật cũng có thể xuất hiện. Đại Càn Vương triều đều có thể thu được viễn cổ thánh hoàng hồng lưu xuống người tới đạo thật khí, mà viễn cổ thời đại thánh hoàng, nhiều nhất liền là tại hạ giới lưu lại 500 năm. Viễn cổ thời đại đến cùng kéo dài bao lâu thời gian, khó mà nghiên cứu, nhưng viễn cổ thánh hoàng số lượng khẳng định là sẽ không thiếu co như là có một chút vĩnh viễn chôn vùi tại dòng sông lịch sử bên trong, nhưng chung quy là có một chút viễn cổ thánh hoàng lưu lại truyền thừa. Thượng cổ thời đại mặc dù không có viễn cổ thời đại như thế uy hoàng, nhưng cũng sinh ra rất nhiều nhân tộc tiên hiền, không hề thiếu đạt tới tất cảnh, bắt cảnh tu hành giả, thậm chí là cửu cảnh tu hành giả cũng không ít. Chỉ bất quá, những cường giả này đại đa số đều là tại cùng thiên ma giới cùng cổ yêu giới trong chiến tranh vẫn lạc. Đại càn bên trong một chút ngàn năm thế gia, thậm chí là thiên thánh giáo bên trong một chút đạo thống, đều là bởi vì thu được trượng cổ nhân tộc tiên hiền lưu xuống tới trong di tích bảo vật, truyền thừa công pháp các loại, bởi vậy vùng dậy. Ầm ầm Lúc này, Chu Sơn nguyên thần biến thành Hắc Ám đại Phật, đối thủ trưởng không ngừng đánh ra mà ra. Trong hư không, xuất hiện từng đạo tản ra màu đen Phật quang cự thủ. Những cái này màu đen Phật quang cự thủ bên trong đều là có một chữ vạn khủng lỗ phù hiệu nổi lên. Chỉ bất quá, cái này vạn ký tự hào không phải xoay theo xoay tròn, mà là ngược lại xoay tròn. Mỗi một đạo màu đen Phật quang cự thủ đánh kích thiên địa chi môn bên trên, thiên địa chi môn đều sẽ chấn động kịch liệt một thoáng, hơn nữa thiên địa chi môn mặt ngoài cũng là xuất hiện từng vết nứt. Chu Sơn cũng không dùng như Lai Ma trưởng bên trong còn lại chiêu thức, liền là thức thứ nhất ma độ chúng sinh. Như Lai thần trưởng cũng như Lai ma trưởng cái này hai môn vô thượng tuyệt học, mỗi một chiêu đều là có khác biệt diệu dụng, nếu bàn về uy lực, loại trừ cuối cùng hai chiêu bên ngoài, ngược lại không tốt tương đối. Căn cứ khác biệt tình huống thì là sử dụng khác biệt chiêu thức tiến hành đối địch. Cái này hai môn chí cao vô thượng tuyệt học, mỗi một chiêu đều là ẩn chứa không giống nhau pháp tắc chi lực. Chỉ bất quá, Chu Sơn bây giờ chỉ tìm hiểu Hắc ám pháp tắc chi lực. Nguyên cớ, như Lai ma trưởng tất cả chiêu thức bên trong, cũng chỉ có đại biểu lấy Hắc ám pháp tắc chi lực ma độ chúng sinh uy lực lớn nhất. Theo lấy thời gian trôi dời, thiên địa chi môn bên trên vết nứt càng ngày càng lớn. Theo tiên đạo lục cảnh đột phá đến tiên đạo thất cảnh, trong đó khó khăn nhất liền là đem một môn pháp tắc chi lực lĩnh hội tu hành đến viên mãn, cái này cần tiêu phí rất lâu, nhưng chỉ cần đem một môn pháp tắc chi lực lĩnh hội tu luyện tới viên mãn, như thế văn mở thiên địa chi môn, tiếp đón thiên địa pháp tắc lực lượng phụ xuống, chủ yếu liền sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Phạm là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, đơn giản liền là đột phá thời điểm bị người quấy rầy. Chu Sơn là tại Bạch Cốt đạo tổng đàn bên trong đột phá, không chỉ có lấy thủ hộ đại trận tồn tại, còn có ba vị tiên sư cùng Bạch Cốt đạo đạo chủ tọa trấn, hơn nữa hiện tại đại càn luyện hóa nhân đạo thần khí. Hội tụ vương triều khí vận, Bạch cốt đạo thân là tiên thánh giáo cựu đại đạo tướng một trong, có khí vận tự nhiên cũng là vô cùng kinh. Muốn công phá Bạch cốt đạo, coi như là đạt tới bắt cảnh thiên quân xuất thủ, cũng phải tốn hao một phen thời gian mới được. Bởi vậy, Chu Sơn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng một ý đột phá. Ngay nhằm, Chu Sơn đại khai kéo dài bệnh kích một khắc đồng hồ tà hữu. Thiên địa chi môn rốt cục bị bệnh mở ra, hóa thành vô số linh vụ phá tỏa ra, rơi tiên địa. Nhanh. Thiên địa chi môn ẩn chứa tiên địa chi lực, phá tỏa ra hóa thành linh vụ, nếu là có thể hấp thu có thể cải thiện thể chất, tăng lên căn cốt, thậm chí là còn có thể trên trình độ nhất định tăng lên nội tính. Mọi người lập tức ngồi xuống, hấp thu linh vũ. Có khả năng tăng lên bao nhiêu thực lực, liền nhìn mỗi người tự hóa. Tại Chu Sơn chỗ tồn tại động phủ bốn phía, hội tụ rất nhiều tinh anh đệ tử, hạch tâm đệ tử, thậm chí là đạt tới ngũ cảnh trưởng lão đều là gia nhập vào hấp thu linh vũ trong đội ngũ tới. Thiên địa chi môn ẩn chứa thiên địa linh lực. Có tu hành giả huynh mợ thiên địa chi môn, đột phá đến tất cảnh, đối với tất cảnh phía dưới tu hành giả tới nói, không thể nghi ngờ liền là một tràng cơ duyên, thiên địa chi môn biến thành linh vũ, có thể tùy tùy phát cốt, cải thiện tứ chất thậm chí là nhỏ bé tăng lên ngộ tính tác dụng. Một chút bảo dược, nếu là nhiễm phải linh vũ, liền có thể đánh vỡ gông cùm xiề xích. Theo tam giai bảo dược thăng cấp trở thành tứ giai linh dược, một chút bảo ngư bảo ngư, chịu đến linh vũ tẩy lễ, đồng dạng có thể thăng cấp. Bởi vậy, đối với một cái đại thế lực tới nói, có cao tầng đột phá đến tất cảnh, loại trừ cao cấp chiến lực tăng lên bên ngoài, trong môn đệ tử hấp thu thiên địa chi môn sau khi vỡ vụn biến thành linh vũ, chỉnh thể tư chất đều sẽ tăng lên không ít. Nếu là có thể nhiều tẩy lễ linh vũ mấy lần lời nói, nói không chắc liền có thể theo thiên tài đứng đầu tấn thăng làm cái thế thiên kiêu. Một người đắc đạo, gà chó lên trời chính là cái đạo lý này. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là đột phá đến tất cảnh, nếu là đánh vỡ thượng giới thành lũy, phi thăng thành tiên lời nói, cái kia theo thượng giới chỗ rủ xuống tới tiên linh khí, đủ để làm cho toàn bộ thế giới tất cả sinh linh đều có lợi. Chỉ cần có người có thể phi thăng thượng giới, chỗ tồn tại thế giới thu được tiên linh khí, như thế phía sau toàn bộ tu hành giới đều sẽ hiện lên tầng tầng lớp lớp thiên tài, thiên tài càng nhiều, có người phi thăng thượng giới tỉ lệ lại càng lớn. Trái lại, nếu là một mực không có người phi thăng thượng giới, cái kia một cái thế giới liền sẽ chậm rãi suy yếu xuống tới, hoặc là tốt tuần hoàn, hoặc liền là tuần hoàn đã tính. Chương 160, Chu Sơn tụ phong quốc công, Phương Đông đô thị tổng chỉ huy phó sứ, cầu đần mua. Vô vô ba bạch cốt đạo tổng đàn một đám đệ tử, tại hấp thu thiên địa chi môn sau khi vỡ vụ linh vũ. Một bên khác, Chu Sơn thì là dùng bản thân linh ngộ hắc ám pháp tắc chi lực, tiếp đón thiên địa hắc ám pháp tắc chi lực, thuần dương nguyên thần nhận lấy thiên địa pháp tắc tẩy lễ, có khả năng điều động chân chính pháp tắc chi lực. Chính mình linh ngộ pháp tắc chi lực, cùng điều động thiên địa pháp tắc lực lượng, vẫn là có bản chất khác biệt. Tu hành giả linh ngộ pháp tắc chi lực, chỉ có thể coi là mượn dùng thiên địa lực lượng, nhưng mà đánh vỡ thiên địa chi môn, bản thân linh ngộ pháp tắc chi lực cùng thiên địa pháp tắc chi lực giao hòa phía sau, thì là chân chính, có thể điều động thiên địa pháp tắc, nắm giữ thiên địa pháp tắc. Một cái là mượn dùng, một cái là nắm giữ. Hai cái này là có bản chất khác biệt. Tỷ như, một cái lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc chi lực lục cảnh đại pháp sư, đối mặt với nắm giữ lấy hắc ám pháp tắc tất cảnh thiên sư, như thế thất cảnh thiên sư trong một ý niệm, có thể để cho lục cảnh đại pháp sư lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc chi lực không phát huy ra nửa điểm uy lực. Không bèn bèn chỉ là như vậy, thất cảnh thiên sư có thể điều động nắm giữ pháp tắc chi lực, tạm thời ngăn cách còn lại thiên địa pháp tắc. Để một mảnh trong khu vực chỉ tồn tại bản thân nắm giữ pháp tắc chi lực. Đây chính là thất cảnh thiên sư có lĩnh vực pháp tắc. Tại trong lĩnh vực pháp tắc, mặc kệ là lĩnh ngộ cái gì pháp tắc chi lực lục cảnh đại pháp sư, đều không thể điều động dù cho là một tơ một hào pháp tắc chi lực, chỉ có thể là trở thành dế đợi làm thịt. Theo lấy thiên địa pháp tắc phụ xuống, Chu Sơn đem bản thân lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc cùng giao hòa. Không sai biệt lắm đi qua một khắc đồng hồ thời gian, hắn cảm giác được nguyên thần tiếp nhận đến cực hạn. Để bản thân pháp tắc cùng thiên địa pháp tắc dung hợp, cũng là có thời gian hạn chế, nếu là thời gian quá dài, nguyên thần rất có thể sẽ bị thiên địa pháp tắc lực lượng đồng hóa. Nguyên cớ, đặt tới thất cảnh phía sau tu hành, đến từ từ đi. Bất quá lúc này, Chu Sơn cũng là cảm giác được bản thân đối với Hắc ám pháp tắc khống chế sâu hơn. Hình như, một ý niệm liền có thể điều động thiên địa vĩ lực, tạo thành một cái chỉ có Hắc ám pháp tắc chi lực lĩnh vực. Chu Sơn lập tức mở ra bảng thuộc tính. Tên danh: Chu Sơn Tiên Phú, Vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, gia tăng 100 điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng: 5626 phòng ngự, 5615 nhanh nhẹn, 5593 thể chất, 5681 tinh thần, 33482 lĩnh ngộ pháp tắc, luân hồi pháp tắc 1%, quang minh pháp tắc 752%. Lĩnh vực pháp tắc Hắc ám lĩnh vực pháp tắc, 0.1%. Chu Sơn nhìn về phía bảng tụ tính, quả nhiên, hắn lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc đã lộ sắc thành lĩnh vực pháp tắc. Đóng lại bảng, Chu Sơn kết thúc tu hành. Đột phá đến tất cảnh phía sau, tu hành liền vô cùng đơn giản. Đó chính là không ngừng cùng tiên điệu pháp tắc giao hòa, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ pháp tắc chi lực, đem lĩnh vực pháp tắc tu luyện tới viên mãn. Thất cảnh tiên sư mạnh yếu, liền là xem trưởng cách nắm trì lực lượng tinh thần mức độ. Đương nhiên, còn có nắm giữ pháp tắc chi lực nhiều ít. Có thất cảnh tiên sư, bởi vì tư chất có hạ Đột phá đến tất cảnh thời điểm, liền hao tốn mấy trăm năm thời gian, nguyên cớ một đời chỉ tu luyện một loại pháp tắc chi lực. Nhưng mà có tiên sư tư chất ngộ tính xuất chúng, liền sẽ tu luyện hai loại, ba loại, thậm chí là bốn loại pháp tắc chi lực, mà tu luyện pháp tắc chi lực càng nhiều, cái kia nguyên thần cùng pháp tắc chi lực kết hợp, chỗ tạo thành huyền diệu chi cầu liền càng mạnh, đại biểu lấy tiềm lực cũng càng lớn. Bất quá, muốn đem lĩnh vực pháp tắc tu luyện tới viên mãn, khó khăn kia so với lĩnh hội một loại pháp tắc chi lực đến viên mãn chỉ sẽ càng khó, muốn tiêu phí thời gian cũng chỉ sẽ càng nhiều, sẽ không thiếu. Đồng thời, cùng tiên địa pháp tắc giao hòa, càng thêm tiêu hao tinh thần. Dùng Chu Sơn bây giờ nguyên thần cùng tinh thần cường độ, kiên trì một khắc đồng hồ liền đạt tới cực hạn, cần nghỉ ngơi mấy canh giờ sau mới có khả năng tiếp tục mượn dẫn tiên địa pháp tác lực lượng tu hành. Chúc mừng Chu Thiên sư đột phá đến thất cảnh, tiên phúc vĩ hưởng, vạn tọa vô cương. Lúc này, một đám đệ tử trưởng lão đều là hấp thu luyện hóa xong thiên địa linh vũ, đối Chu Sơn cùng nhau bái tạ. Chu Sơn đột phá đến thất cảnh, cũng là tấn thăng làm tiên sư cấp 1. Vạn tọa mặc dù có chút khoa trương, vừa nhìn lên liền là chúc phúc tử, nhưng mà đạt tới thất cảnh tiên sư, coi như không có vạn tọa, không sống qua trước ngàn năm vẫn là rất nhẹ nhàng. Thất cảnh tiên sư võ thánh liền có thể xây dựng một cái ngàn năm thế gia. Đồng thời, đặt tới tất cảnh tiên sư, coi như là thọ nguyên đến cô ấy, cũng có thể mang theo ký ức chuyển thế, hơn nữa cái này chuyển thế còn có thể theo hắn lựa chọn thân phận đối cảnh. Những đệ tử này trưởng lão có khả năng hấp thu luyện hóa thiên địa linh vũ, cải thiện căn cốt tư chất, tất cả đều là bị Chu Sơn ngân huệ, đối với Chu Sơn đó là cùng kính phát ra từ nội tâm. Không cần đa lễ, Chu Sơn nhẹ nhàng vung tay lên, các đệ tử trưởng lão đều là ưỡn thẳng lưng. Chu Sơn, chúc mừng ngươi đột phá đến tất cảnh. Một đám trưởng lão đệ tử lui ra phía sau, trưởng không thiên sư xuất hiện. Đối với Chu Sơn nhanh như vậy đột phá đến tất cảnh, coi như là hắn, trong mắt cũng là khó nén chấn kinh. Phải biết, lần đầu gặp Chu Sơn thời điểm, Chu Sơn mới ngưng luyện 4 tôn âm thần pháp tướng, tại trợ giúp của hắn phía dưới, phục dụng linh nào, mới trong khoảng thời gian ngắn ngưng luyện ra 9 vị âm thần pháp tướng, sau đó dùng thời gian 1 năm, đột phá đến ngũ cảnh. Tại trước 20 tuổi đột phá đến ngũ cảnh, dạng này tốc độ tu luyện đã là để hắn tất kinh, tu hành càng đi về phía sau liền càng khó khăn, nhưng mà Chu Sơn đột phá đến lục cảnh thời điểm, cũng là dùng không đến thời gian 2 năm. Bây giờ, theo lục cảnh đột phá đến tất cảnh, dùng thời gian ngắn hơn bèn bèn chỉ là dùng hơn 4 tháng, liền đột phá đến. Mặc kệ là tiên đạo tu hành, vẫn là võ đạo tu hành, càng đi về phía sau liền càng khó khăn, chỗ tiêu phí thời gian càng là phải kể tới lần tăng lên, nhưng mà đạo lý như vậy tại Chu Sơn trên mình căn bản cũng không có thể hiện đi ra. Theo lục cảnh đột phá đến tất cảnh, ngược lại so ngũ cảnh đột phá đến lục cảnh chỗ tiêu phí thời gian còn ít hơn. Coi như ở trong đó, có nhân đạo khí vận bàn tên tăng lên tốc độ tu luyện, cùng vương triều khí vận gia trì, còn có pháp tắc thánh thành trợ tu hành, đủ loại nguyên nhân hợp lại, cũng là kinh thế hai tụ. Chu Sơn năm nay hình như mới 23 tuổi dù cho là thượng cổ thời đại, 23 tuổi liền đột phá đến tất cảnh tiên tiêu, đó cũng là phượng mao lân giấc tồn tại. Đường nói là thượng cổ thời đại, coi như là càng lâu hơn viễn cổ thời đại. Thượng giới cùng hạ giới còn không có tuyệt địa tiên thông, có tiên linh khí, hơn 20 tuổi liền đột phá đến tất cảnh, cũng là muốn xa xa vượt qua người thường, thuộc về là thiên tài cấp 1. Cùng dạng này thiên tài so sánh, hắn hao tốn hơn 300 năm thời gian mới đột phá đến tất cảnh, quả thực bình thường không thể lại bình thường. Hơn 300 năm thời gian, Chu Sơn sợ là đã phi thăng thành tiên. Chương 160, Chu Sơn tụ phong quốc công, Phương Đông đô thị tổng chỉ huy phó sứ, cầu đần mua, 2 Cái này còn muốn đa tạ sư tổ cùng tông môn bội dưỡng." Chu Sơn nói, "Không có sư tổ cùng tông sư bội dưỡng, ta muốn đột phá đến tất cảnh, khẳng định không có nhanh như vậy, hơn nữa còn muốn đa tạ tông môn ban thưởng bảo vật, nếu là không có tông môn ban thưởng bảo vật, ta cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết Nam Châu phủ yêu họa, một lần hành động diện sát Nam Châu phủ tất cả yêu tộc." Chu Sơn thực sự nói thật. Tuy là tông môn ban thưởng bảo vật hắn chỉ dùng qua một lần, nhưng nếu là không có tông môn ban thưởng bảo vật, hắn muốn hoàn thành vô thượng hùng nguyện giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ sẽ không có dễ dàng như vậy, mặc kệ là Thanh Thủy Lâm Quân, vẫn là Thanh Loan Newton, đều là đạt tới lục cảnh yêu tôn. Lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đúng rồi, bây giờ ta đã đột phá đến tất cảnh, tơ phù lục này cùng mai ngọc phù này ta cũng không cần, có thể ban thưởng những đệ tử kiệt xuất khác, dùng tới bảo mệnh. Nói xong, Chu Sơn đem chương kia ẩn chứa tất cảnh tiên sư lực lượng phù lục bóc ra nguyên thần. Tơ phù lục này, phong ấn 3 lần tiên sư lực lượng. Chu Sơn chỉ sử dụng qua một lần, còn có thể kích phát lần hai. Thêm vào, còn có trưởng không tiên sư cho hắn bảo mệnh ngọc phù, có thể ngăn cản tất cảnh tiên sư một kích lực lượng. Bây giờ ngươi đã đột phá đến tất cảnh, hai món đồ này ngươi thật sự là không cần đến. Trưởng không tiên sư thu vào, sau đó nói: dựa theo tu hành giới quý cũ, đạt giả vi tiên, ngươi đã đột phá đến tất cảnh, có thể tại bạch cốt đạo mở ý giờ độc mở nhất mạch, liền không cần cứ gọi ta sư tổ, đạo chủ sống năm chắc ngàn năm, bối phận cao khó mà ngược dòng tìm hiểu, nhưng mọi người đều là dùng sư huynh đệ tương xứng. Trường Không sư huynh. Đã trưởng không tiên sư nói như vậy, Chu Sơn cũng không giả muồm. Chu sư đệ. Trường Không tiên sư gật đầu một cái, sau đó nói, trong bảo khố có hai kiện thánh khí, mặc dù chỉ là phổ thông cấp 7 thánh khí, nhưng mà một công một thủ, có khả năng điều động một thành thiên địa trí lực. Đạo chủ đem cái này hai kiện thánh khí đều ban cho ngươi, luyện hóa về sau cũng có thể tăng lên một chút thực lực. Đa tạ đạo chủ. Chu Sơn nghiêng người đối hư không ổn quyện. Tuy là hắn đã bước vào thất cảnh, nhưng mà vừa mới đột phá thôi, hạ cảm lĩnh vực pháp tắc tiến độ tu luyện liền 1% đều không có đạt tới, mà cấp bảy thánh khí có khả năng điều động một thành thiên địa chí lực, tương đương với lĩnh vực pháp tắc đạt tới 10%. Đại thế tranh giành tiến đến, hết tất cả đến để thăng thực lực của mình mới là vương đạo. Trương Không Thiên sứ nói, bây giờ ngươi đã thành thiên sứ, liền không thích hợp ở nơi này, có thể chuyển tới Linh Sơn Hậu Sơn cấm địa. Ta đã biết. Chu Sơn gật đầu một cái. Tiếp đó tiến về Bạch Cốt, nhận lấy thánh khí. Tại không có đột phá đến thất cảnh phía trước, Chu Sơn không có thực lực kia luyện hóa thánh khí, coi như là luyện hóa, cũng khó có thể điều động thánh khí toàn bộ lực lượng, nhưng mà hắn hiện tại đột phá đến thất cảnh, cái kia muốn luyện hóa thánh khí liền muốn đơn giản hơn nhiều. Phúng Tiên Thừa vận hoàn đế, sắp nói: "Bạch Cốt đạo đạo tử, Nam Châu phụ trạng yêu ti tổng ty chủ Chu Sơn, công tích rất cao, tư chất ngũ trời, đặc biệt điều nhiệm làm yêu tộc sự vụ tổng lý nha môn bộ thuộc hạ phương Đông Đô ti tổng chỉ huy phó sứ, thụ dùng quốc công tước vị, phong hào vọng, thược cấp trăm văn hộ, cha truyền con nối vương thế, làm dạng rỡ tổ tông." Chu Sơn đột phá đến tất cảnh phía sau không bao lâu, liền nhận được Vĩnh Xương Đế phát xuống phong thượng thánh chỉ. Kỳ thực, tại hắn đột phá đến lục cảnh, mới trở lại Bạch Cốt Đạo Tổng đàn không bao lâu, Vĩnh Xương Đế cũng phát xuống qua phong thượng thánh chỉ, đem hắn tức vị theo bá tức tăng lên tới hầu tước. Mà bây giờ, thì là theo hầu tước tăng lên tới công tước, hơn nữa còn là cao đẳng nhất quốc công, thưa cấp đạt tới trăm văn hộ, cái này tương đương với dùng một cái quận thu thuế tới nuôi dưỡng một vị quốc công. Oan. Tại Chu Sơn tiếp nhận thánh chỉ thời điểm, một khối to lớn vương triều khí vận phủ xuống, gia trì ở trên người hắn. Nhất thời Chu Sơn cảm giác được trên người hắn vương triều khí vận tăng gọn, so với phía trước tăng lên hơn 2 lần. Nguyên bản, trên người hắn vương triều khí vận gia trì, liền có thể tăng lên gấp 4 tốc độ tu luyện, mà bây giờ trực tiếp tăng lên gấp đôi nhiều, trực tiếp là theo gấp 4 tăng lên tới không sai biệt lắm 9 lần tình trạng. Nếu là tăng thêm nhân tộc chiến danh gia trì, cái kia Chu Sơn tốc độ tu luyện đem tăng nhanh gấp 12 lần. Cố này to lớn vương triều khí vận, loại trừ là quốc công tước vị mang đến bên ngoài, còn có liền là tới từ yêu tộc sự vụ tổng lý nha môn bộ thuộc hạ phương Đông Đô Ty tổng chỉ huy phó sứ chức vị. Yêu tộc sự vụ tổng lý Nha Môn Bộ, đây là đại càn tại luyện hóa nhân đạo thần khí phía sau thành lập bộ ngành. Cái này Nha Môn, tên như ý nghĩa, liền là đặc biệt phụ trách xử lý yêu tộc sự vụ, tại đối phó yêu tộc sự vụ bên trên, coi như là nội các đại thần đều không có quyền nắm tay. Đại càn 30 phủ, tăng thêm chiếm đoạt đông doanh quốc thành lập Nam Châu phủ cùng Bắc Châu phủ liền là 36 phủ, mà tại cái này 36 phủ bên trên, lại phân ra 6 cái tỉnh. Mỗi cái tỉnh đều là quản hạt lấy 6 cái phủ địa bàn. Phương Đông đô thị, liền là yêu tộc sự vụ tổng lý Nha Môn Bộ, đơn giản yêu vụ bộ, tại Phương Đông tỉnh thiết lập đơn vị, mà tại mỗi cái phủ bên trong thì là thiết lập chém yêu tổng ty, mỗi cái quần bên trong đều có trạm yêu tí. Yêu vụ bộ Phương Đông Đô Ty tổng chỉ huy sứ cùng tổng chỉ huy phó sứ, phẩm chất đều là tại nhất phẩm bên trên, làm siêu phẩm. Căn cứ Chu Sơn cho biết, cái này 6 cái tỉnh yêu vụ bộ Đô Ty tổng chỉ huy sứ, trong đó có 3 vị là thiên thánh giáo cựu đại đạo thống bên trong 3 vị đạo chủ nam đường, tại phía dưới tổng chỉ huy phó sứ, có không ít đều là mỗi người đạo thống bên trong tiên sư võ thánh. Yêu vụ bộ tổng trưởng, càng là từ cổ thần đạo đạo chủ đích thân nam đường. Vậy vậy, cái này yêu vụ bộ phẩm cấp đã là siêu việt nội các, gần so với thiên thánh giáo cái này quốc giáo thấp nửa cấp. Nhị Tối, đại càn thật muốn đối yêu tộc làm thật. Trong lòng Chu Sơn nói thầm. Theo yêu vụ bộ xây dựng tới nhìn, đại càn không thể nào là tiểu đả tiểu náo. Nếu là không đối yêu tộc làm thật, cái kia hà tất tốn công tốn sức xây dựng yêu tộc sự vụ tổng lý nha môn bộ? Bất quá đây đối với Chu Sơn tới nói, là một kiện đại hảo sự. Đại càn nếu là đối yêu tộc làm thật, đại càn tăng thêm thiên thánh giáo đồng loạt ra tay, như thế hắn căn bản là không dùng đến 100 năm thời gian, liền có thể hoàn thành vô thượng hồng nguyện giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Quyết điểm duy nhất, liền là hắn không phải yêu vụ bộ tổng trưởng. Chỉ là Phương Đông tỉnh đô thị tổng chỉ huy phó sứ, như vậy thì chỉ có Phương Đông tỉnh sau cái phủ yêu tộc bị tiêu diệt, hắn có thể thu được tương ứng công đức. Nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ. Chỉ cần có thể hoàn thành nhân đạo ý chí phát ra bảy giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ là được. Chu Sư Lệ, ngươi thu đến thánh chỉ. Đúng lúc này, trưởng không tiên sư thân hình xuất hiện tại Chu Sơn trước mặt. Gặp qua trưởng không sư huynh, Chu Sơn gật đầu nói, ta mới chức vị là yêu vụ bộ tại Phương Đông tỉnh thiết lập đô thị tổng chỉ huy phó sứ. Đã như vậy, vậy chúng ta một chỗ tiến về Phương Đông cao quan bầu trời sư cười cười nói. Sư Minh cũng muốn tiến về Phương Đông tỉnh. Chu Sơn nói Không tệ." Trường Không Thiên sư gật đầu nói, "Chức vị của ta giống như ngươi, cũng là Phương Đông tỉnh đô thị tổng chỉ huy phó sứ, hai vị khác tiên sư, có một vị tọa trấn tổng đàn, một vị khác cũng bị điều đến Nam Phương tỉnh đô thị đảm đường tổng chỉ huy phó sứ, coi như là đạo chủ, tại yêu vụ bộ cũng là có phó tổng trưởng chức vị." Chương 161, Nhân đạo khí vận dẫn dắt xuống cơ duyên, cầu lần mùa, đại càn luyện hóa nhân đạo thần khí. Vốn chỉ là cùng đại càn hợp tắc tiên thánh giáo, lúc này đều là nhộn nhịp hạ tràng. Bạch cốt đạo bên trong, loại trừ một vị tiên sư tọa trấn tổng đàn bên ngoài, đạo chủ, Trường Không tiên sư, một vị khác nhanh nhẹn tiên sư cùng vừa mới đột phá đến thất cảnh Chu Sơn, đều là gia nhập vào đối phó yêu tộc yêu vụ bộ bên trong. Tuy là Bạch Cốt đạo đạo chủ, không nhất định là trận tướng, nhưng cũng đủ để chứng minh Bạch Cốt đạo coi trọng. Trừ đó ra, còn có ba vị đạo chủ đảm đương yêu vụ bộ đô ty tổng chỉ huy sứ, Cổ Thần đạo đạo chủ, Cang La đảm đương yêu vụ bộ tổng trưởng, Thiên Thánh giáo giáo chủ kiêm thái thượng đạo đạo chủ mặc dù không có đích thân hạ tràng, nhưng khẳng định là trong bóng tối nhìn kỹ Bắc Nguyên Vương triều đạt tới bắt cảnh thiên quân, còn lại mấy vị đạo chủ cùng đại càn bên trong cùng giả, tất nhiên cũng là tại Bắc Nguyên chiến trường biên cảnh, hoặc là tại Nam Man quốc biên cảnh, ngăn cản hai quốc gia này đạt tới thất cảnh cường giả. Phong ngựa bọn hắn tiến vào đại càn. Đại càn muốn tiêu diệt Yêu tộc, mặc kệ là Bắc Nguyên quân triều, vẫn là Nam Man quốc, chắc chắn sẽ không để đại càn vương triều như ý, đại càn cũng biết hai cái này quốc gia sẽ làm mờ ám, bất quá chỉ cần ngăn trở đạt tới Thất cảnh tiên sư Võ Thánh, vậy liền lại không nổi cái gì sóng so lớn. Đạt tới Thất cảnh tiên sư Võ Thánh, thêm ra một vị đều là biến số, đủ để đối đại càn tạo thành to lớn phá hoại. Nhưng mà thất cảnh phía dưới, liền không có cái uy hiếp gì. Chu Sơn cùng Trường Không tiên sư một chỗ tiến về phương Đông tỉnh. Bất quá cùng Trường Không tiên sư cùng nhau đi tới, là Chu Sơn thuần dương nguyên thần. Lục thể của hắn vẫn là chờ tại Bạch Cốt Đạo Tổng đàn bên trong, Ngự Quang Minh Pháp tất thánh thánh, một lòng một ý lĩnh hội Quang Minh Pháp tất chí lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem Quang Minh Pháp tất tu luyện tới viên mãn, tiếp đó đánh vỡ Thiên Địa chi môn, trở thành thất cảnh võ thánh. Phương Đông tỉnh, chỗ quản hạt 6 cái phủ theo thứ tự là Đông Hải phủ, Thanh Hoa phủ, Giang Đô phủ, Lam Gia phủ, cùng Hải Ngoại Nam Châu phủ cùng Bắc Châu phủ, mà Phương Đông tỉnh tỉnh thành liền là thiết lập tại Bắc Châu phủ. Điều này nói rõ, Đại Càn Vương triều đánh xuống Đông Doanh quốc vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Như là đã luyện hóa nhân đạo thần khí, tên đã bắn khỏi cung không thể quay lại. Nguyên cớ, Đại Càn Vương triều chỉ cần xử lý nội bộ yêu hoạn, liền sẽ hướng ra phía ngoài khuất trương. Theo Bắc Châu phủ đến Bảo Ngọ quốc, Thần Phong quốc, Vân quốc các vùng, có thể so sánh Đại Càn nội địa đến những quốc gia này mao lẽ không ít. Đi tới phương Đông tỉnh cảnh nội thời gian, Chu Sơn phát hiện chính mình tại Vương triều khí vận gia chỉ phía dưới, đối với thiên địa pháp tác lực khống chế hình như sâu hơn một bước, có khả năng điều động càng nhiều thiên địa chi lực. Đây chính là yêu vụ bộ phương Đông đô ti tổng chỉ huy phó sứ mang đến quyền hành. Có Vương triều khí vận gia chỉ, Vương triều quan viên tại mỗi người trong lãnh địa cũng là có khả năng điều động tương ứng lực lượng. Tỷ như Một cái huyền huyễn lệnh, coi như là thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng nếu là tại tụ phong trong huyền thành, như thế hắn liền có thể điều động vương triều khí vận chí lực, thoải mái trấn áp tứ cảnh luyện thần tu sĩ cùng tứ cảnh hoàn huyết võ giả. Dù cho là gặp được ngũ cảnh tông sư, cũng có sức đánh một trận. Đồng thời, một cái huyền thực lực càng mạnh, bách tính càng nhiều, mỗi một cái đều là an cư lạc nghiệp, cái kia khí vận cũng là càng thêm hưng thịnh, như thế thân là một huyền huyễn lệnh, có khả năng phát huy ra thực lực cũng liền càng mạnh. Huyền lệnh nếu là đạt tới tứ cảnh đỉnh phong tu sĩ hoặc là võ giả, liền có thể trấn áp ngũ cảnh tông sư. Không có sai, liền là trấn áp ngũ cảnh tông sư. Nếu là một quận quận trưởng, điều động một quận khí vận chi lực thì có thể dùng ngũ cảnh tu vi địch nổi lục cảnh đại tông sư, mà nếu là một phụ chi tôn lời nói, thì tại trong thời gian ngắn có khả năng dùng lục cảnh tu vi bộc phát ra thất cảnh thiên sư võ thánh uy lực. Đương nhiên, nơi này chỉ chỉ là nắm giữ một loại pháp tắc chi lực, mà lại là bước vào thất cảnh không đến bao lâu phổ thông thiên sư võ thánh, nếu là một chút thâm niên thiên sư võ thánh, cũng chỉ có điều động một tỉnh khí vận chi lực mới có thể so với vai. Hoặc là đại càn vương chiều chỉnh thể khí vận tăng lên, cái kia quan viên đạt được vương chiều khí vận ra chỉ thì càng nhiều. Trừ đó ra chỉ cần là nhân tộc thành trì có vương triều khí vận che chở, vậy liền sẽ đem sinh vật không phải người cùng không phải người khí tức ngăn cách tại bên ngoài, yêu tộc cùng luyện hóa yêu tộc tinh huyết yêu tộc võ giả, một khi đến gần thành trì, còn không có tiến vào, lập tức liền sẽ hiện hình. Nguyên cớ, vô sinh giáo, luyện thi tông chờ ẩn dấu ở trong thành trì yêu võ giả cùng ma đầu, mỗi một cái đều là không chỗ chết thân, vương triều khí vận phía dưới, trên người bọn hắn yêu khí cùng ma khí, liền như là trong đêm tối hải đăng, căn bản là ẩn tàng không được. Những yêu ma này thế lực tại đại cảnh trong thành thành lập cứ điểm, đã là toàn bộ đều bị trừ bỏ. Đây đều là nhân đạo thần khí mang đến năng lực. Nhân đạo thân khí, là viễn cổ thánh hoàng hội tụ nhân tộc khí vận chốn luyện chế mà thành. Nếu là có lấy viễn cổ thánh hoàng trấn giữ lời nói, như vậy thì xem như đạt tới thập cảnh cùng thập cảnh bên trên ưu tiên tiến vào nhân loại quốc gia, cũng sẽ nhận áp chế, hơn nữa nếu là không có viễn cổ thánh hoàng đồng ý, thậm chí là liền tiến vào nhân loại quốc gia đều không thể làm đến, cưỡng ép xông vào lời nói, trực tiếp liền sẽ bị nhân đạo chi lực mà sát. Viễn cổ nhân tộc thánh hoàng, liền là cường hãn như thế, bá đạo. Trên đường đi, Chu Sơn cũng là nhìn thấy các nơi quan phủ xây dựng trạm y tế, đã cùng địa tộc đối đầu. Nguyên bản một chút hương trấn, thôn xóm chủ yếu đã bị bùng tha. Tất cả bách tính đều là tập trung ở trong huyện thành, tăng lên huyện thành khí vận, hơn nữa có khí vận che chở, yêu tộc làm mơ tưởng tiến vào trong thành hạ người. Yêu tộc cũng là biết đại càn làm thật, các nơi yêu soái, yêu vương, thậm chí là yêu tôn cũng đều không còn cuộn mình tại rừng sâu núi thẳm bên trong, hội tụ vào một chỗ, tại yêu tộc thánh địa mệnh lệnh phía dưới tiến đánh nhân loại thành trì. Vương Triều khí vận, có lợi cũng có hại. Chỗ tốt phía trên đã nói, chỗ xấu tự nhiên cũng có. Chỉ cần yêu tộc diệt thành trì nhiều, giết nhân loại nhiều. Như thế, đại càn vương Triều khí vận tự nhiên là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Vương Triều khí vận dũng chuyển, lên tới hoàng đế xuống tới văn võ bá quan, đều sẽ chịu đến khí vận phạt lệ, hơn nữa càng là tại trong vương triều ngồi ở vị trí cao, thuần thụ có to lớn khí vận gia trì, một khi chịu đến khí vận phạt lệ, cái kia bị ảnh hưởng lại càng lớn. Binh đối binh, tướng đối tướng, những cái này phổ thông yêu tộc thế lực, tự nhiên do bản sứ quan phủ xử lý. Chu Sơn cùng trưởng không thiên sư lần này tiến về Phương Đông Đô Ty đạm đường tổng chỉ huy phó sứ, muốn đối phó lại yêu tộc thánh địa. Phương Đông tỉnh bên trong yêu tộc thánh địa, liền là ở vào Đông Hải phủ Hắc Viên Sơn. Lần này muốn tiêu diệt Hắc Viên Sơn, yêu vụ bộ Phương Đông Đô Ty tại trong Đông Hải phủ xây dựng một cái bộ chỉ huy tạm thời. Không qua bao lâu, Chu Sơn cùng trưởng không tiên sư liền đi tới Đông Hải phủ. Ân. Đột nhiên, trong lòng Chu Sơn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía phía đông. Vừa đi tới Đông Hải phủ, tại Nhân Đạo khí vận vẫn dẫn dắt phía dưới, tựa hồ là tác động nào đó nhân đạo bảo vận. Đông Hải phủ tiếp tục hướng đông lời nói, đó chính là Hải vực. Chương 161, Nhân Đạo khí vận vẫn dẫn dắt xuống cơ duyên, cầu đường mua, 2. Cái tiết như ẩn như hiện trực giác, phản phất liền là tại nói cho Chu Sơn, nơi đó có một tràng cơ duyên chờ đợi hắn. Đây là Nhân Đạo khí vận chỗ tác động nào đó nhân hạ bảo vận. Trong lòng Chu Sơn suy đoán nói, căn cứ trên cổ tịch ghi chép, đại thế tranh giành tiền đến Đủ loại thượng cổ di tích, tiên hiền độc phủ, đủ loại bảo vật đều sẽ lần lượt xuất thế. Có đại khí vận, đại cơ duyên người, liền sẽ thu được những bảo vật này chuyển thừa, từ đó nhất phi trùng thiên, nhanh chóng vùng vũ trụ dậy, ngắn ngủi mấy năm liền có thể nắm giữ người khác mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm đều khó mà đạt tới thành tựu. Tại ngày trước, nếu là có người nói ai hơn 20 tuổi đạt tới thất cảnh, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng, nằm mơ đều không dám nghĩ như vậy. Nhưng mà Chu Sơn cũng là làm được, một cái chân thực ví dụ bày ở trước mắt. Đại thế tranh giành đến, đủ loại bảo vật, cơ duyên xuất thế, nhất định liền sẽ bồi dưỡng vô số thiên tài. Đồng thời, đại thế tranh giành không vẹn vẹn chỉ là thế hệ trẻ tuổi cơ duyên, thế hệ trúc cường giả nếu là nắm chặt cơ duyên lợi nói, thu được to lớn khí vận giá trị, đồng dạng cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn, đột phá tu vi. Thậm chí là, thế hệ trước bởi vì tu vi cao hơn quan hệ, có khả năng nắm chắc càng nhiều cơ duyên. Đây cũng là vì sao Thiên Thánh giáo Cửu Đại Đạo thống nộn nhiệm xuất thế nguyên nhân. Cửu Đại Đạo thống đạo chủ, tiên sư, bọn hắn cũng muốn tăng cao tu vi cảnh giới. Chỉ là thất cảnh tu vi, nửa bước bắt cảnh đạo chủ muốn đột phá đến bắt cảnh, đã là bắt cảnh thái thượng đạo đạo chủ thì là muốn tiến hơn một bước đột phá đến tiểu cảnh trở thành chân chính tiên hạ đại nhất nhân. Thiên thánh giáo bên trong một chút đạo chủ, thiên sư, đại bộ phận đều là sống mấy ngàn năm lão ngân đồng, có thậm chí là trên vạn năm cũng có thể, là chân chính lão bất tử, lão quái vật. Nếu là không thể có đột phá lời nói, liền thật muốn đi đến cuối. Dù cho đạt tới thất cảnh thiên sư, có khả năng chui hạ giới luân hồi trôi trống, mang theo ký ức chuyển thế, nhưng mà cái này thuộc về lên qua, lần lựa chuyển thế, vẫn là sẽ để bản mệnh chân linh chịu đến tổn hại. Tiên đạo tu hành giả mỗi chuyển thế một lần, bản thân chân linh cũng sẽ bởi vậy suy yếu một phần, đánh vỡ sinh tử bình chứng ngũ cảnh pháp sư, nhiều nhất chỉ có đủ luân hồi cái 3-4 lần mà tu thành thuần dương nguyên thần đại pháp sư, thì giai chuyển thế cũng sẽ không vượt quá 10 lần. Thất cảnh tiên sư, nhiều nhất cũng liền lén lén qua luân hồi mười mấy 20 lần, bản thân chân linh liền sẽ bị ma diệt, coi như là đạt tới bát cảnh, thậm chí là cửu cảnh, cũng không có khả năng thọ nguyên vô tận. Lần lượt luân hồi, chỉ sẽ một lần so một lần yếu. Nguyên cớ, hạ giới người đều muốn phi thăng tới thượng giới. Tuy là coi như là trở thành thập cảnh tiên nhân, cũng không cách nào trường sinh tự tự thị, nhưng mà thượng giới có tiên linh khí, cùng trong cảnh giới, thọ nguyên liền vượt xa hạ giới. Liền như so thập cảnh tiên nhân, nếu chỉ là tại hạ giới lời nói, không cách nào hấp thu đến tiên linh khí. Tu vi không cách nào tăng lên nửa điểm cũng nói, coi như là thọ nguyên cũng là thật to rầm giá, chỉ có thể sống cái mấy và năm. Nhưng đã đến thượng giới lời nói, thập cảnh tiên nhân có ít nhất 10 vạn năm thọ nguyên. Đây chính là khoảng cách. Bởi vậy, côn hư giới ngày trước có một chút đạt tới bắt cảnh tu hành giả, tại bản giới khó mà tìm kiếm được đột phá thời cơ, tu vi chỉ trệ không tiến phía sau, chủ yếu đều sẽ chọn rời đi giới này, tiến về cái khác giới vực. Đánh vỡ thượng giới thành lũy, cần thập cảnh tu vi. Nhưng vẹn vẹn chỉ là đánh vỡ hạ giới giới bích, cửu cảnh tu vi liền có thể làm đến, hơn nữa đây là cưỡng ép đánh vỡ thế giới khác thành lũy. Nếu là bản tổ gia đời tu hành giả muốn rời khỏi thế giới, đến giới hải bên trong sông sáo lời nói, đặt tới bắt cảnh tu vi liền đủ tư cách. Giới hải bên trong có vô số thế giới. Có thế giới bê quan tỏa cảng cấm chỉ bất luận cái gì tu hành giả tiến vào. Nhưng có thế giới cũng là mở rộng cửa sau, hoàn nên mỗi cái thế giới tu hành giả gia nhập. Chu Sơn đột phá đến thất cảnh phía sau, Bạch Cốt đạo bên trong một chút đối với thất cảnh tiên sư mở ra địa tịch, hắn cũng là có tư cách xem xem, đối với viễn cổ thời đại, thượng cổ thời đại, đại thế tranh giành cùng giới hải bên trong tin tức đều là có chỗ hiểu một chút. Chu Sơn, thế nào? Nhìn thấy Chu Sơn đột nhiên dừng lại, Trường Không Thiên sư mở miệng hỏi: "Ta có một ý chuyện, cần đến hải ngoại một chuyến." Chu Sơn trầm giọng nói: "Đã có lấy nhân đạo khí vận dẫn dắt, hắn lập tức liền quyết định tiến về nhìn một chút. Vật này cùng hắn hữu duyên, dùng thực lực của hắn, đến Đông Hải đi một chuyến, tiếp đó trở về cũng không được bao lâu thời gian. Hắn cũng muốn nhìn một chút, lần này nhân đạo khí vận dẫn dắt phía dưới, hắn có khả năng tu được dạng gì bảo vật hoặc là truyền thừa. Hải ngoại, đi." Trường Không Thiên sư gật đầu một cái, bất quá vẫn là mở miệng dặn dò: "Trên đường cẩn thận một chút, nếu là gặp được nguy hiểm, lập tức đưa tin." Sư huynh yên tâm, ta tuy là mới đột phá đến thất cảnh, Nhưng mà đã luyện hóa hai quyển thánh khí, một công một thủ, nếu là gặp được thất cảnh tiên sư võ thánh, cũng có sức đánh một trận, hơn nữa ta còn chịu đến vương triều khí vận che chở, có khả năng điều động vương triều khí vận đối địch, thực lực tiến hơn một bước tăng lên. Chu Sơn cười cười nói, huống hồ, yêu tộc thánh địa chủ yếu đã bị phong tỏa, mà đối với chúng ta Bạch Cốt đạo có địch khí Phật môn thánh tăng, cũng không có khả năng vòng qua biên cảnh. Lặng Yên không tiếng động tiệm nhập lại cản. Nói cũng đúng, ngươi chịu đến vương triều khí vận che chở, chỉ cần không phải tiến về hải ngoại quá xa địa phương, đó chính là thuộc về đại cản vương triều phạm vi lãnh địa, liền có thể điều động vương triều khí động giá trị. Trường Không Tiên sư gật đầu một cái. Hai người phân biệt phía sau, Chu Sơn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Hải Ngoại nhanh chóng bay đi. Đạt tới thất cảnh tiên sư võ thánh, có khả năng điều động tiên địa chi lực, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng vượt hạn. Nếu như tiên sư võ thánh nguyện ý, thậm chí không được bao lâu thời gian, liền có thể theo côn hư giới một điểm bay đến một đầu khác, còn nếu là đạt tới bắt cảnh cấp độ, vậy liền có khả năng xé rách không gian, xuyên qua không gian. Chỉ cần tinh thần bao phủ khu vực, nháy mắt liền có thể đến, tốc độ so với thất cảnh tiên sư võ thánh đều muốn nhanh hơn nhiều. Không qua bao lâu, Chu Sơn liền đi tới Hải Ngoại. Tiếp đó bay qua Nam Châu phủ cùng Bắc Châu phủ. Chu Sơn Châu cảm ứng đến cơ duyên, càng ngày càng gần. Đến, chính là chỗ này. Lại phi hành khoảng 1000 dặm lộ trình, Chu Sơn cảm ứng được nhân đạo khí vận dẫn dắt xuống cơ duyên ngay tại vùng biển này phía dưới. Chỗ này hải vực, tràn đầy vật mệt. Chu Sơn trực tiếp sử dụng tinh thần lực đi sâu đến đáy biển, tiếp đó hướng về bốn phía quét tán, tìm kiếm bảo vật. Đáy biển tĩnh mịch đến tĩnh, không có chút nào ánh sáng. Nhưng mà tại tinh thần lực điều tra phía dưới, hết thảy đều là rõ ràng rành mạch. Bên trong đáy biển, có rất nhiều chân bảo, thậm chí là thiên địa linh vật, bất quá những cái này thiên địa linh vật Đối với Chu Sơn tới nói không có tác dụng quá lớn, hắn không có tại những vật này bên trên lãng phí thời gian. Không có. Chu Sơn tinh thần già quét phương viên 10 dặm, không có phát hiện bảo vật. Chẳng lẽ là tại đáy biển trong tổ nhũng? Suy tư một chút, Chu Sơn trực tiếp lặn vào đến đáy biển, tiếp đó trôi vào đến đáy biển trong tổ nhũng. Hắn căn cứ nhân đạo khí vận dẫn dắt tiến hành như biết, không ngừng đi sâu. Tròn vẹn ngang qua năm chạc ngàn mét sâu, Chu Sơn vậy mới dừng lại. Hắn tới một cái gian phòng kích thước không gian độc lập bên trong, nhìn thấy một tôn bốn chân hai lốt hai, trên đó khắc có núi sông cỏ cây, hào hồ dòng sông độ vận. Chương 162, Sơn Hà Đỉnh. Mô đại thế lực nội tình. Đây là Nhân đạo thần khí sơn Hà Đỉnh. Chu Sơn ngoắt tay, đem tôn này bốn chân hai lốt hai, khắc có núi sông có cây, ao hồ dòng sông đồ vật nâng ở trong tay, tiếp đó một cỗ tin tức lập tức liền tràn vào đến trong đầu của hắn. Nguồn tin tức này liền là liên quan tới món này đồ vật lai lịch. Nhân đạo thần khí sơn Hà Đỉnh, hoặc là nói, Nhân đạo thần khí sơn Hà Đỉnh một bộ phận. Viễn cổ thời đại có một vị nhân tộc thánh hoàng làm vũ hoàng, giam đúc cựu đỉnh trấn áp nhân tộc khí vận. Tại nhân tộc trong lãnh địa, dù cho là thượng giới tiên thần hạ phàm, Một thân tu vi cũng sẽ bị trấn áp, nếu là không có thánh hoàng cho phép, phổ thông tiên thần thậm chí đều không thể tiến vào nhân tộc quốc gia. Đây chính là viễn cổ thánh hoàng thực lực. Vũ Hoàng Độc Thành Cựu Đỉnh, liên la xưng là Sơn Hà Đỉnh. Chỉ bất quá, hoàn chỉnh Nhân Đạo Thần Khí Sơn Hà Đỉnh, tổng cộng có 9 cái. Chỉ có 9 cái Sơn Hà Đỉnh tẩy tụ, mới xem như chân chính Nhân Đạo Thần Khí, dung nhập nhân tộc khí vận chí lực, có thể trấn áp tiên thần, mà Chu Sơn hiện tại lấy được Sơn Hà Đỉnh, chỉ là cựu đỉnh một trong. Nhưng coi như chỉ là cựu đỉnh một trong, không có khả năng có chân chính Nhân Đạo Thần Khí ý lực, hơn nữa Nhân Đạo Thần Khí có khả năng phát huy ra loại kia bí lực. Chỗ rựa vào là nhân tộc khí vận. Nhân tộc khí vận càng mạnh, cái kia uy lực lại càng lớn. Đồng thời muốn sử dụng nhân đạo thần khí, điều kiện cũng là có chút hà khắc. Đồng dạng linh khí đều là dùng tu sĩ pháp lực tới thôi động, thánh khí thì là muốn lĩnh ngộ tương ứng pháp tắc chi lực mới có thể sử dụng, mà nhân đạo thần khí không giống nhau, muốn thúc dục lời nói cần nhân đạo công đức. Nhân đạo công đức càng cao, người kia nói thần khí có khả năng phát huy ra uy lực liền càng mạnh. Lại là cựu đỉnh một trong. Trọn vẹn tiếp thu trong tay Sơn Hà đỉnh truyền lại tới tin tức, trong mắt Chu Sơn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhân đạo chi khí dẫn dắt phía dưới, lại có thể thu được như thế bảo vật. Đây chính là viễn cổ nhân tộc Thánh Hoàng luyện chế nhân đạo thần khí, tuy là nhân đạo thần khí ý lực, là căn cứ nhân đạo khí vận mà định ra, hơn nữa Sơn Hà đỉnh cũng chỉ là cựu đỉnh một trong, nhưng mà thần khí liền là thần khí, chỉ có đạt tới cấp 10 cấp độ bạo vận, mới có tư cách xưng là tiên khí thần khí. Chu Sơn nếu là cầm trong tay Sơn Hà đỉnh luyện hóa, đó chính là một đại sát khí. Về phần sử dụng nhân đạo thần khí chỗ cần nhân đạo công đức, đối với Chu Sơn tới nói liền càng thêm không là vấn đề. Hắn bây giờ đạt được nhân đạo công đức thế nhưng vượt qua 10 ức. Không nói hoàn toàn phát huy ra trong tay Sơn Hà đỉnh uy lực, nhưng phát huy ra một bộ phận uy lực, vẫn là không thành vấn đề. Lập tức, Chu Sơn toàn tâm toàn ý luyện hóa lấy được Nhân Đạo Thần Khí Sơn Hà Đỉnh. Lần này tiêu diệt yêu tộc thánh địa, nên ta là công. Mấy canh giờ phía sau, Chu Sơn chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tình quang. Lúc trước, hắn tuy là đột phá đến tất cảnh tu vi, lại luyện hóa hai kiện cấp 7 thánh khí, nhưng luận thực lực lời nói, tại một đám tất cảnh thiên sư võ thánh bên trong, hẳn là ở vào yếu nhất một cấp. Hai kiện cấp 7 thánh khí, coi như toàn lực thôi động, cũng chỉ có thể điều động một thành thiên địa chi lực. Thực lực như vậy, đối phó đối phó tất cảnh phía dưới tu sĩ võ giả, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không có chút nào áp lực. Nhưng mà tại một đám thất cảnh tiên sư võ thánh bên trong, hoàn toàn chính xác không tính là mạnh bao nhiêu. Hắn tới trước tiêu diệt yêu tộc thánh địa, hẳn là cùng người khác tiên sư võ thánh liên thủ, cùng nhau vây công yêu thánh. Nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước, có Sơn Hà đỉnh tại tay, bình thường tiên sư võ thánh, Chu Sơn đều có lòng tin trực tiếp lập chết. Nếu là hắn chịu bỏ đến tiêu hao nhân đạo công đức chi lực, đem trên mình có nhân đạo công đức chi lực rót vào trong Sơn Hà đỉnh dùng tới làm làm chất dính dữa, thì có thể để Sơn Hà đỉnh bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Đem nhân đạo thần khí Sơn Hà đỉnh thu hồi, Chu Sơn rời khỏi nơi đây. Đông Hải phủ, Thiên La sơn mạch Yêu tộc Thánh địa Học viên Sơn liền là tại trong Thiên La Sơn mạch. Những lúc này, Thiên La Sơn mạch tứ phương cũng là có mấy trăm ngàn quân đội không ngừng dựa sát vào. Đồng thời, tại phía trên Thiên La Sơn mạch có một chương tinh đồ. Tinh đồ bên trong có 360 ngôi sao tạo thành đại trận, đem Học viên Sơn phong tỏa ngăn cản. Chính là bởi vì có chương này tinh đồ phong tỏa Học viên Sơn, mới làm cho Sơn Yêu tộc không có chạy đến làm loạn, đồng thời cũng là ngăn cản Yêu tộc yêu thánh chó cùng rất dữ dội, như phát điên đồ sát nhân tộc. Nếu là Yêu Thánh Liều Lĩnh, nỗi điên lời nói, cái kia coi như đại cản vương triệu dung hợp nhân đạo thần khí, dùng điêu thánh thực lực, muốn tiêu diệt mấy cái thành trì Vẫn là dễ dàng. Đại Càn Vương chiều thể lượng trung quy là quá nhỏ. Nếu là có thể nhất thống côn hư giới lời nói, cái kia có vương triều khí vận, không nói trấn áp thập cảnh tiên thần, chí ít cũng có thể trấn áp đạt tới cửu cảnh đại năng, tiếp đó Nhân Vương chăm lo quản lý, để khí vận phát triển không ngừng, không nói khôi phục viễn cổ thánh hoàng khí tượng, nhưng mà đạt tới thượng cổ thời đại nhân hoàng có thành tựu, vẫn là không, có nhiều lớn vấn đề. Nhân Vương, Nhân Hoàng, Thánh Hoàng, đây chính là tại nhân đạo bên trong có không đồng vị ô Nhân Vương vị cách, tự nhiên là thấp nhất. Nhân Hoàng liền là một giới nhân tộc cấp chủ. Bên trong một cái thế giới Có thể có rất nhiều người vương, nhưng mà nhân hoàng cũng là duy nhất. Về phần nhân tộc thánh hoàng lời nói, đó chính là nhân hoàng đi tới đỉnh điểm, nhận định thắng thiên, dùng nhân đạo thống ngự thiên đạo, mà nói, có thể sắp phong tiên thần, đó chính là thánh hoàng. Nhưng mà tuyệt địa tiên thông phía sau, hạ giới lại không tiên linh khí, tu hành giới một đời không bằng một đời, rõ ràng bên trên liền không có sinh ra qua thánh hoàng, đừng nói là thánh hoàng, coi như là nhân hoàng, đều là mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm mới có thể xuất hiện một vị. Đại can không có luyện hóa nhân đạo thần khí phía trước, côn hư giới các nước hoàng đế đều chỉ có thể xem như một nước chi hoàng đế, đều không có tư cách kia sừng nhân vương. Nhân vương, liền là nhân tộc chi vương. Nhi hoàng đế lời nói, cũng chỉ là một nước chi hoàng đế. Muốn trở thành nhân vương, đầu tiên liền muốn ngưng kết vương triều khí vận, hoặc là nói là nhân đạo khí vận mới được. Bằng không, coi như là thống nhất thế giới, không có ngưng kết nhân đạo khí vận, cũng chỉ có thể xem như hoàng đế, không cách nào xưng nhân vương. Chu Sơn đi tới Tiên La Sơn mạch bên ngoài chỉ huy doanh trại, nhìn thấy chương này to lớn tinh độ, tản ra một cỗ vô cùng khí tức huyền ảo, coi như là dùng cảnh giới của hắn hôm nay, đều là cảm thấy món này tinh độ thần bí khó lường. Đây là ứng tiên đạo theo tinh đấu đạo mượn tới bảo vận, tiểu chu thiên tinh đấu độ. Trường Không Tiên sứ nói: Nếu là có thể đem Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đồ phát huy đến cực hạn lợi nói, có thể vây khốn thập cảnh tiên nhân. Cái gì? Vây khốn thập cảnh tiên nhân? Trong lòng Chu Sơn giật mình. Phải biết, quần hư giới hiện tại trên mặt nổi người mạnh nhất liền là Bát cảnh. Đồng thời, có Bát cảnh cường giả số lượng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Nhưng mà Trường Thiên Không Sư lại nói cho hắn biết, Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đồ lại có thể vây khốn thập cảnh tiên nhân. Chương 162, Sơn Hà đỉnh, mỗi đại thế lực nội tình, 2. Ta nói chính là có khả năng đem món bảo vật này phát huy đến cực hạn dưới tình huống. Trường Không Tiên sư nói, nhưng mà dùng tinh đấu đạo thực lực, đây là không có khả năng, tiểu trong Chu Thiên tinh đấu đồ, có 365 ngôi sao, muốn đem tiểu Chu Thiên tinh đấu đồ uy lực phát huy đến cực hạn, mỗi một viên tinh thần đều cần một vị nắm giữ tinh thần pháp tác lực lượng thất cảnh tiên sư tọa trấn. Nói cách khác, muốn đem tiểu Chu Thiên tinh đấu đồ uy lực phát huy đến cực hạn, cần 365 vị đạt tới thất cảnh tiên sư, hơn nữa nhất định phải là tu luyện tinh thần pháp tác lực lượng tiên sư mới được. Điều kiện như vậy hà khắc. Nghe vậy, Chu Sơn cũng biết tinh đấu đạo không có khả năng tập hợp nhiều như vậy thất cảnh tiên sư co như là toàn bộ côn hư giới tất cả thế lực đều gộp lại, bao gồm nhân tộc cùng yêu tộc, đều chưa hẳn có khả năng có 365 vị đạt tới thất cảnh tiên sư, càng chưa nói còn phải là tu luyện tinh thần pháp tác lực lượng mới được. Như vậy nhìn tới, tinh đấu đạo là tuyệt không có khả năng đem tiểu chu thiên tinh đấu đồ uy lực phát huy đến cực hạn. Bằng không, tinh đấu đạo đã sớm trở thành côn hư giới đệ nhất thế lực, làm sao có khả năng cam tâm vẹn vẹn chỉ là trở thành thiên thánh giáo cựu đại đạo thống một trong, hơn nữa tại cựu đại đạo thống bên trong, đừng nói là đệ nhất, liền trước ba cũng không bằng bất quá coi như là không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng chỉ cần có thể phát huy ra 1%, thậm chí là 1 phần ạn, đều là vô cùng đáng sợ, đem Hắc Viên Sơn cái này yêu tộc thánh địa đều là trực tiếp phong tỏa. Đại can hoàng thất có người nói thân khí, tinh đấu đạo cũng nắm giữ như thế bảo vật, như thế thiên thánh giáo còn lại mấy đại đạo thống có phải hay không cũng có tương ứng trấn tông bảo vật. Chu Sơn hỏi. "Tự nhiên là có." Trưởng Thiên công sư gật đầu nói, chỉ cần là có khả năng truyền thừa mấy ngàn năm bất diệt đại phái, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều là có một chút át chủ bài. Ứng Thiên đạo bên trong liên có một kiện truyền thừa tử viễn cổ thời kỳ thiên lôi chủ ý, luận phẩm cấp lợi nói không kém gì tiểu chu thiên tinh đấu độ, nhưng mà muốn tôi động cũng là cực kỳ hà khắc. Dù lững tiên đạo đạo chủ tăng thêm mấy vị thiên sư, coi như là hao phí mấy trăm năm tọ nguyên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều động 1% lực lượng, chỉ cần phát ra một kích, đủ để cho hắc viên sơn hóa thành hư vô. Nhưng mà dạng này giá quá lớn, dù cho chỉ là 1% lực lượng, chỗ bộc phát ra công kích cũng là đủ để giết chết bắt cảnh thiên quân, bất quá cái tiền đề này là bắt cảnh thiên quân đứng ở nơi đó không động, để thiên lôi chủ ýynh kích. Vẹn vẹn chỉ là diện một cái học viện sơn không đáng để đứng tiên đạo tiêu phí to lớn như vậy lại rơi, nguyện cố theo tính đấu đạo bên trong mượn tới tiểu Chu Thiên tinh đấu đồ, phóng bế học viện sơn, để học viện sơn một đám yêu tộc không cách nào rời khỏi. Thiên Lôi chủ y có khả năng giết chết Bát Cảnh Thiên Quân. Chu Sơn cũng là không khỏi ngược lại lạnh một luồng lương khí. Côn hư giới, trên mặt nội người mạnh nhất cũng liền là Bát Cảnh. Tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Thánh giáo cựu đại đạo thống đều là có dạng này đòn sát thủ. Mặc dù nói là Bát Cảnh Thiên Quân đứng đấy không động để Thiên Lôi chủ y giết, nhưng đủ để nói rõ Thiên Lôi chủ y uy lực hơn nữa còn chỉ là 1% uy lực, nếu là ứng thiên đạo đạo chủ đột phá đến bắt cảnh lời nói, cái kia thiên lôi chủ ý uy lực tự nhiên sẽ đi theo tăng lên. Đại Càn Vương Triều cũng là có nhân đạo thần khí cái này một đát chủ bài. Còn có Bắc Nguyên Vương Triều, đã có khả năng cùng Đại Càn Vương Triều tranh phong, nội tình tất nhiên không thể so Đại Càn Vương Triều yếu. Tuy là trên mặt nội người mạnh nhất chỉ là Bắt Cảnh, nhưng những thế lực này trong tay đều là có uy lực không tầm thường bảo vật. Những bảo vật này tự nhiên đều là từ viễn cổ cùng thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay. Bây giờ tu hành giới tuy là suy tàn, nhưng mà viễn cổ cùng thượng cổ thời đại cũng là huy hoàng qua, đặc biệt là viễn cổ thời đại Nhìn tới, ta coi như là thu được Sơn Hà đỉnh, cái kia địa thấp vẫn là đến địa thấp." Trong lòng Chu Sơn nói thầm. "Sơn Hà đỉnh chỉ là Nhân Đạo Thần Khí Cựu Đỉnh một trong." Luận phẩm cấp lời nói, phòng trừng cũng liền là tinh đấu đạo tiểu Chu Thiên tinh đấu đồ, ứng thiên đạo thiên lôi chủ ý không sai biệt lắm. "Chư phi là, hắn thu được hoàn chỉnh Cựu Đỉnh, tiếp đó trở thành Nhân Vương, hội tụ Nhân Đạo khí vận mới có thể áp chế những bảo vật này. Nhưng bây giờ đã là có đại cả người này đạo vương hướng. Nếu là hắn muốn trở thành Nhân Vương, liền muốn cùng đại cản đối đầu. Cũng không nhất định." Chu Sơn nghĩ đến một con đường khác. "Loại trừ lập nhân tộc vương triệu hội tụ Nhân Đạo khí vận bên ngoài, Còn có thể lập giáo, chỉ cần là dùng nhân tộc làm muốn đại giáo, đông dạng có khả năng hội tụ một chút nhân đạo khí vận. Bất quá, đây là về sau sự tình. Hắn hiện tại mới vừa vận đột phá đến tất cảnh, hơn nữa cũng chỉ là thu được cựu đỉnh một trong, muốn lập giáo còn chưa đủ tư cách, nhưng ít ra là một đầu có thể nhanh chóng tăng thực lực lên con đường. Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là trước diệt đi đại cản cảnh nội yêu tộc thế lực, tăng lên nhân đạo công đức. Bây giờ, các lộ cường giả đã vào vị trí của mình, không sai biệt làm muốn động thủ a. Chu Sơn nhìn về phía bị tiểu Chu Thiên Tinh đấu đạo bao phủ lấy yêu tộc thánh địa, trầm giọng nói, là muốn động thủ. Trường Không Thiên sư gật đầu nói, "Đại Càn cảnh nội, tổng cộng có ngũ đại yêu tộc thánh địa, đã muốn động thủ, vậy liền có thể lôi đình thủ đoạn, toàn bộ diệt sát." Nhìn tới, đại Càn chọn vẹn có năng lực có thể diệt đi yêu tộc thánh địa. Đến bây giờ, Chu Sơn cũng coi là biết đại Càn cùng Thiên Thánh giáo một bộ phận thực lực. Nếu như chỉ là đại Càn một nhà lời nói, không thực lực này đồng thời diệt đi ngũ đại yêu thánh, chỉ có tăng thêm Thiên Thánh giáo mới được, hơn nữa còn đến tiên thánh giáo cựu đại đạo thống chung sức hợp tác, bằng không đấm đá nhau lời nói, cũng khó có thể tận công. Trường Không Thiên sư nói, liền giống với ứng thiên đạo là có thực lực diệt đi một chỗ yêu tộc thánh địa, nhưng nếu là không có đầy đủ chỗ tốt, Hưng Thiên Đạo căn bản sẽ không tiêu phí giá cả to lớn vận dụng tiên lôi chủy, còn có tính đấu đạo tiểu chu thiên tinh đấu đồ muốn phong tỏa yêu tộc thánh địa rất khó, nhưng bởi vì chỉ có thể phát huy ra một bộ phận uy lực quan hệ, liền dẫn đến sát phạt không đủ. Nguyên Cớ muốn đồng thời diệt đi yêu tộc ngũ đại thánh địa lại nói, không dung tha bất luận cái gì một tôn đạt tới thất cảnh yêu thánh, vẫn là đến đại càn cùng thiên thánh giáo chung sức hợp tác mới được. Bằng không mà nói, vẹn vẹn chỉ là đại càn một nhà xuất thủ, liền sẽ có cá lọt lưới. Nếu là chạy thoát một tôn yêu thánh Núc trong bóng tối lời nói, đủ để đối đại càn tạo thành to lớn phá hoại. Trong thời gian ngắn, liền có thể đem một phủ bạch tính đều đồ sát hầu như không còn. Minh Bạch. Chu Sơn gật đầu một cái. Phía trước, đại càn không giã xong yêu tộc thế lực, là không có niềm tin tuyệt đối đem có yêu thánh đều giết chết. So sánh với phổ thông yêu tộc, yêu thánh tạo thành phá hoại nhưng là quá lớn. Hắn đột phá đến tất cảnh trở thành tiên sư, tự nhiên biết yêu thánh khủng bố cỡ nào. Dùng thực lực của hắn, một kích liền có thể phá hủy một cái huyện thành. Yêu thánh tự nhiên cũng là như thế. Đã không cách nào diệt đi vốn có yêu thánh, không bằng cùng yêu tộc lập xuống khế ước, tiến hành dần buộc. Đồng thời, còn để yêu tộc yêu thánh xây dựng thánh địa, dạng này cũng có thể đem cô yêu thánh đều giáng bộ tại trong thánh địa. Nếu là những cái này yêu thánh núp trong bóng tối, không có chịu đến quan khống, cái kia uy hiếp nhưng muốn lớn hơn nhiều. Nguyên cớ, Đại Càn thả rằng là vạch ra một bộ phận địa bản cho yêu tộc, trở thành yêu tộc cương vực. Yêu tộc cũng là tự biết thực lực không bằng Đại Càn, cùng Đại Càn khai chiến lời nói không chiếm được lợi ích, nguyên cớ liền ghi lại phía ước, nguyện ý cùng Đại Càn chung sống hòa bình, trong bóng tối phát triển, tích xúc thực lực. Hiện tại Đại Càn cùng Thiên Thánh giáo chọn vẹn liên minh, cái kia Đại Càn cảnh nội yêu tộc liền không có tồn tại tất yếu. Chương 163, thần khí vi lục một kích miểu sát thất cảnh yêu thánh, cầu lần mua, mấy chục vạn đại quân, đem tiên la sơn mạch bao vây. Yêu vụ bộ phương đông đô ti tổng chỉ huy sứ, đồng thời cũng là ứng thiên đạo đạo chủ Trương Vân Long phụ xuống. Gặp qua Trương đạo chủ, Chu Sơn cùng trưởng không thiên sư lên trước ôn quyền hành lễ. Đông Hải phủ nếu là ứng thiên đạo thế lực phạm vi, nguyên cớ vây quét Hắc Viên Sơn Thánh địa, liền là dùng ứng thiên đạo làm chủ. Ứng thiên đạo loại trữ vị này Trương đạo chủ bên ngoài, đồng thời còn có hai vị thiên sư cùng Chu Sơn cùng trưởng không thiên sư đồng dạng, đều là đảm đương phương đông đô ti tổng chỉ huy phó sứ. Bọn hắn năm người bên trong, tự nhiên là dùng Trương Vân Long thực lực tối cường. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền hành động. Trương Vân Long vung tay lên, tất cả mọi người là hướng về Thiên La Sơn mạch bay đi. Thiên La Sơn mạch bị Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đồ bao phủ, yêu tộc bị vây ở trong đó không cách nào thoát đi, nhưng mà người bên ngoài muốn đi vào cũng là không khó, điều kiện Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đồ tinh đấu đạo thiên sư tự nhiên sẽ cho qua. Trong Hắc Viên Sơn, yêu khí nổi lên bốn phía, vô số yêu tộc thu đến mệnh lệnh, đều là hội tụ tại yêu xoái, yêu vương bộ hạ, hợp thành trận pháp, đem có yêu khí đều là hội tụ vào một chỗ. Đại Càn Vương Triều quân đội có khả năng kết thành chiến trận, có thể tướng sĩ binh khí huyết hội tụ vào một chỗ. Yêu tộc đồng dạng cũng có tương ứng trận pháp, có khả năng đem coi yêu binh lực lượng đều là hội tụ vào một chỗ. Hắc Viên Sơn bên trên, tứ đại viên tộc yêu thánh ngồi ở trên đỉnh núi. Tại tứ đại yêu thánh bố trí, thì là có từng tôn đạt tới lục cảnh yêu tôn. Những cái này yêu tôn, không mẹn mẹn đều là viên tộc, hổ tộc, sư tử tộc, đại bàng tộc các loại, mỗi cái quần tộc đều có. Nhưng chỗ này yêu tộc thánh địa nguyên cớ gọi Hắc Viên Sơn, liền là bởi vì Hắc Viên Sơn bốn tôn yêu thánh đều là đến từ viên tộc. Đại ca, liên hệ lên cổ yêu giới hay không?" Một vị bạch viên yêu thánh trầm giọng nói. Hắc Viên Sơn bốn tôn yêu thánh đều là đến từ viên tộc. Nhưng mà viên tộc bên trong cũng là có không ít phân chi tồn tại, không hoàn toàn là vượn đen nhất tộc. Bốn tôn yêu thánh, trong đó hai vị yêu thánh là đến từ vượn đen nhất tộc, một vị là vượn trắng, một vị khác thì là vượn mượn. Đồng thời, bốn vị yêu thánh cũng đều không phải côn hư giới trời sinh trời nuôi yêu tộc, mà là tới từ cổ yêu giới. Cổ yêu giới tiến đánh qua côn hư giới không chỉ một lần. Nhưng mà, mỗi một lần đều là không công mà lui, không cách nào triệt để chiếm cứ côn hư giới, mà lưu tại côn hư giới yêu tộc, có chút là không kịp rút lui trở về cổ yêu giới. Có, thì là cố tình lưu lại tới, cho cổ yêu giới truyền lại tin tức. Mặc kệ là cổ yêu giới vẫn là thiên ma giới, đều là lưu lại có một chút thảm tử, điều tra côn hư giới tình báo. Không có. Cẩm đầu học viên yêu thánh lắc đầu nói, nhân tộc động tác quá nhanh, tại dung nhập nhân đạo thần khí đồng thời, liền sử dụng tiểu chu thiên tinh đấu đồ đem tiên la sơn mạch bao phủ, tin tức căn bản là truyền lại không đi ra, đừng nói là liên hệ cổ yêu giới, coi như là cùng còn lại mấy đại thánh địa cũng đều không cách nào liên hệ lên. Nhìn tới, chỉ có cùng nhân tộc tự chiến. Một vị khác học viên yêu thánh trầm giọng nói, đáng giận a, chỉ cần tiếp tục cho chúng ta một chút thời gian, không sai biệt lắm liền có thể tập hợp tài nguyên, có khả năng mở ra lượng giới thông đạo. Đến lúc đó Cổ Yêu Giới đại quân phủ xuống, cái thế giới này chính là của chúng ta. Hoàng Viên Yêu Thánh có chút không cam lòng nói, "Cũng may, những năm này chúng ta lấy được tài nguyên đã toàn bộ đều đưa ra ngoài." Cầm đầu học viên Yêu Thánh, mấy đại thánh địa châu thu thập được tài nguyên tất cả đều hội tụ vào một chỗ, coi như còn kém một chút, nhưng chỉ cần Cổ Yêu Giới tiền bối không tiếc đánh đổi một số thứ là nói, tiêu phí cái 1, 2 năm thời gian, cũng là có khả năng bố trí ra đả thông lượng giới trận pháp. 1, 2 năm phía sau, liền có thể đả thông Cổ Yêu Giới thông đạo. Đến lúc đó, Cổ Yêu Giới đại quân phủ xuống, cái thế giới này liền là chúng ta yêu tộc. Đáng tiếc, có lẽ chúng ta nhìn không tới ngày đó. Viên tộc yêu thánh lần lượt mở miệng nói, không có chuẩn bị tốt phía trước, đại càn không muốn cùng yêu tộc khai chiến. Đồng dạng, yêu tộc cũng là không muốn cùng đại càn toàn diện khai chiến. Những yêu tộc này mục đích liền là mở ra cùng cổ yêu giới thông đạo, để cổ yêu giới yêu tộc đại quân phủ xuống. Mặc kệ là đại càn vẫn là yêu tộc, đều là có mỗi người cố kỵ cùng nơi cần đến, nguyên cơ song phương có thể cùng bình trung sống, mà trong bóng tối yêu tộc thì là thu thập tài nguyên, một mực tại vì mở ra lượng giới thông đạo mà nỗ lực. Trên thực tế, yêu tộc cũng là chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nhưng mà, theo lấy Chu Sơn vùng dậy, Đại Càn cho rằng đại thế tranh giành đã đến, cũng là trước tiên chất vấn. Nếu là muộn cái mấy chục năm, như thế yêu tộc thánh địa liền có thể chuẩn bị sẵn sàng, nên đón cổ yêu giới đại quân phủ xuống. Ầm ầm. Lúc này, trong sao lóng lánh bầu trời, đột nhiên bị một mảnh lôi hải bao phủ. Trong lôi hải, loại trừ thường thấy bên ngoài thiên lôi, còn có đủ loại thiên lôi. Thanh kim thiên lôi, đất mục thiên lôi, nham thủy thiên lôi, bính hỏa thiên lôi, mộc thổ thiên lôi, 6 loại pháp tắc chi lực. Nhìn thấy ứng thiên đạo đạo chủ Trương Vân Long xuất thủ, Chu Sơn cũng là cảm nhận được đối phương cường đại. Vị này ứng thiên đạo chủ, lại là nắm giữ 6 loại pháp tắc chi lực. Tuy là sáu loại pháp tắc bên trong cũng không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng cũng là tại pháp tắc chi đạo bên trên đi đến rất xa, hơn nữa còn đem lôi đỉnh pháp tắc chi lực cùng còn lại năm loại pháp tắc tiến hành dung hợp. Hai loại pháp tắc chi lực dung hợp, cái kia uy lực càng là hiện ra tăng lên mấy lần. Nếu là ứng thiên đạo chủ có khả năng đem sáu loại pháp tắc chi lực tất cả đều là dung hợp lại cùng nhau, tạo thành ngũ hành thiên lôi lời nói, cái kia uy lực sẽ càng thêm đáng sợ, hơn nữa dùng sáu loại pháp tắc chi lực đột phá đến bắt cảnh, cũng là bắt cảnh bên trong cường giả. Người khác muốn đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, đều là vô cùng khó khăn, nhưng mà vị này ứng thiên đạo đạo chủ cũng là chọn vẹn tu luyện có 6 loại pháp tắc chí lực, đủ để chứng minh nó cường đại. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là đã sống đã ngoài ngàn năm lão quái vật, Chu Sơn liền cảm thấy rất bình thường. Nếu là cho hắn ngàn năm thời gian, sợ là đã sớm phi thăng thành tiên. Giết. Học viên Sơn bốn vị yêu thánh bay lên trời, hiển hóa ngàn trượng thân thể, xông vào trong lôi hải. Trong đó, cầm đầu học viên yêu thánh, nam tử nắm giữ năm loại pháp tắc khác nhau lực lượng, lập tức dẫn động thiên địa chí lực, cùng ứng thiên đạo đạo chủ Trương Vân lòng chém giết tại một chỗ. Mà các ba vị yêu thánh cũng đều là chí ít nắm giữ hai loại pháp tắc chí lực. Chu Sơn cùng trưởng không tiên sư thì là vây công một vị yêu thánh. Trường Không Tiên sư phụ trách chủ công, mà Chu Sơn thì là tại một bên đánh phụ trợ. Tính đấu đạo tiên sư thì là kiệt lực điều khiển tiểu Chu Thiên tinh đấu đồ món bảo vật này, khống chế chiến đấu dư ba, để chiến đấu dư ba không khuyết tán ra tới. Yêu tộc thánh địa cũng là có rất nhiều linh mạch. Nếu là chiến đấu dư ba khuyết tán ra tới, khẳng định là phá hủy những cái này linh mạch. Mặc kệ là đối với ứng thiên đạo, vẫn là xuất thủ tinh đấu đạo cùng Bạch cốt đạo tới nói, yêu tộc trong thánh địa bảo vật đã là bọn họ, nguyên cớ những cái này linh mạch có thể không phá hủy, liền không phá hủy. Chương 163, thần khí uy lực một kích miểu sát thất cảnh yêu thánh, cầu đần mua, 2. Nếu là tạo thành phá hoại, tổn thất đều là của cái của bọn họ. Nếu là có thể giết chết một vị thất cảnh yêu thánh, ta đem thu được lượng lớn nhân đạo công đức. Tại một bên phụ trợ Chu Sơn, trong lòng nói thầm, nếu là không có thu được phía trước sơn hà đỉnh, dù cho hắn luyện hóa hai quyển thánh khí, tại loại này trong chiến đấu, mới vào thất cảnh tu vi cũng là chỉ có thể đánh một chút phụ trợ, muốn giết chết một vị yêu thánh, căn bản không có khả năng. Dũng Chu Sơn nắm giữ pháp tắc chi lực, thậm chí là đều không thể phá vỡ yêu thánh pháp tắc thần cương. Tiên đạo tu hành đặt tới thất cảnh là đem nắm giữ pháp tắc chi lực lô sắc thành lĩnh vực pháp tắc, điều động tiên địa chi lực. Nhưng mà võ đạo tu hành thì là đem pháp tắc chi lực dung nhập thân thể, hóa thành pháp tắc thần cương. Lĩnh vực pháp tắc cùng thần cương khác biệt, một cái là điều động tiên địa chi lực, có thể tạo thành phạm vi lớn công kích, có khả năng điều động phương viên hơn 10 dặm, thậm chí là mấy chục dặm tiên địa chi lực, một cái thì là đem vĩ lực hướng bản thân. Bản thân tức là thiên địa. Pháp tắc thần cương không phá, liền không cách nào thương tổn đến nhục thân. Hắc Viên Sơn bốn vị yêu thánh, chỗ đi đều là dùng pháp tắc chi lực rèn luyện nhục thân chi đạo. Bởi vậy, bốn vị yêu thánh nhục thân vô cùng cường hãn. Thất cảnh tiên sư điều động tiên điệu chi lực, trong thời gian ngắn cũng là khó mà trấn áp, hơn nữa coi như là phá vỡ pháp tắc thần tương, yêu thánh cũng là có khả năng tay cụt mục lại, khôi phục nhanh chóng thương thế. Thất cảnh yêu thánh sinh mệnh lực, đặc biệt tương nặng. Muốn giết chết một vị đạt tới thất cảnh yêu thánh, chỉ có hoàn toàn ma diệt dung nhập vào trong huyết độc linh hồn ý chí mới được, bằng không mà nói, liền có thể tích huyết trọng sinh, thôn phệ năng lượng trong tiên địa, tái tạo thân thể. Nói khó nghe một điểm, dùng Chu Sơn thực lực, bốn vị yêu thánh mặc kệ là vị nào, coi như là đứng ở nơi đó không động, Chu Sơn muốn đánh vỡ bọn hắn pháp tắc thần tương, cũng không phải một chuyện dễ dàng, càng chưa nói là giết chết. Nhưng mà có Sơn Hà đỉnh liền không giống với lúc trước. Vừa vận thử một lần Sơn Hà đỉnh uy lực, đã thu được nhân đạo thần khí, Chu Sơn cũng không cần thiết che giấu. Nếu là có thể giết chết một vị yêu thánh, có khả năng lấy được nhân đạo công đức khó mà tưởng tượng. Nhân đạo công đức càng nhiều, là hắn có thể đột phá huy ra Sơn Hà đỉnh uy lực lớn hơn, hơn nữa có nhân đạo công đức gia trì, hắn vô hạn tinh thần thiên phú cũng sẽ tiến hơn một bước thức tỉnh, mỗi ngày thu được càng nhiều tinh thần điểm tu tính. Trong tay Chu Sơn, xuất hiện một tôn mini tiểu đỉnh. Theo lấy Chu Sơn pháp lực quán chú đến Sơn Hà đỉnh lực lượng, một đạo ánh sáng chín màu từ thân đỉnh bắn ra bốn phía. Vô vô ba theo lấy huyển lệ ánh sáng chín màu bạo phát ra, trong thiên địa kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám trợ chín loại pháp tắc chi lực lập tức liền bị dẫn động, Chu Sơn cảm nhận được một cỗ kinh thiên vĩ lực. Cỗ này kinh thiên vĩ lực bộ phát ra, phản phất có khả năng đem trước mắt thiên địa đều đánh ra một cái lôi thùng tới. Chết. Chu Sơn tâm niệm vừa động ở giữa, trong tay mini tiểu đỉnh bay ra, hướng về cùng trưởng không tiên sư đối chiến yêu thánh bật tới. Cái này đột nhiên nếu như tới chỗ sức mạnh bùng lên, để trưởng không tiên sư đều là giật nảy mình. Bất quá, khi nhìn đến là Chu Sơn chỗ thi triển ra lực lượng phía sau, trưởng thiên không sư vậy mới nuối lòng một hơi, đồng thời cũng là âm thầm kinh hãi. Không biết rõ Chu Sơn khi nào tu được loại bảo vật này. Phốc, mini tiểu đỉnh hung hăng nện ở trên mình Hoàng Viên Yêu Thánh, hai tầng pháp tắc thần cương đối mặt với Sơn Hà đỉnh, liền như là lá giấy bẩm dạng, nháy mắt phao toái, tiếp đó Hoàng Viên Yêu Thánh thân thể cũng là đi theo độ tùng, hóa thành huyết vụ. Dùng tất cả yêu thánh oanh cường sinh mệnh lực, thân thể bị đánh nổ, chọn vẹn có thể lần nữa ngưng kết. Nhưng mà trong Sơn Hà đỉnh, bộ phát ra đáng sợ pháp tắc chí lực, trực tiếp là ma diện Hoàng Viên Yêu Thánh trong huyết dục ý chí. Linh hồn ý chí bị ma diện, vậy dĩ nhiên là không cách nào tích huyết trọng sinh. Công đức 21 ức. Vù vù ba hư không chấn động. Nhân đạo công đức chi lực như là cựu thiên nước ngầm ầm ầm mà xuống, quan chú đến Chu Sơn thể nội. Theo lấy công đức chi lực phụ xuống, tất cả mọi người biết Hoàng Viên yêu thánh bị giết chết. Một tồn sống ngàn năm, thậm chí là năm chắc ngàn năm yêu thánh, hơn nữa còn là cổ yêu giới xâm lấn côn hư giới thời điểm may mắn tích trữ tới yêu thánh, không biết do đã ăn bao nhiêu người, tạo có bao nhiêu sát nghiệt. Chu Sơn đem nó giết chết, đã được công đức chọn vẹn đạt tới 21 ức. Phải biết, Chu Sơn đến hiện tại tổng cộng mới tích lũy 10 ức nhân đạo công đức, mà lần này đánh giết yêu thánh, trực tiếp liền là ban thưởng 21 ức nhân đạo công đức. Cùng lúc đó, Chu Sơn thần hồn đồng dạng chấn động. Tiên phú Vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, gia tăng 121 điểm tinh thần thuộc tính, Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính, nhìn về phía Thiên Phú một cột. Vô hạn tinh thần Thiên Phú quả nhiên thu được tăng lên. Bất quá, càng đi về phía sau, muốn tăng lên cũng là càng khó. Lần này tu được 21 ức công đức chi lực, mới từ mỗi ngày gia tăng 100 điểm tinh thần thuộc tính tăng lên tới gia tăng 121 điểm tinh thần thuộc tính, tương đương với 100 triệu công đức chi lực mới gia tăng 1 điểm tinh thần thuộc tính. Nhưng có khả năng tăng lên, đây chính là tuyệt tốt. Giết chết Hoàng Viên yêu thánh phía sau, thế nhưng còn có 3 vị yêu thánh. Theo lấy nhân đạo công đức chi lực tăng lên, Chu Sơn trên mình nhân đạo khí vận cũng là theo đó tăng lên. Hắn trong mi tâm, hiện lộ ra giết yêu chiến danh. Tại thu được to lớn công đức chi lực, hắn thanh đồng cấp chiến danh cũng là bởi vì cái này tăng lên, đạt tới thanh đồng cấp đỉnh phong, nguyên bản gấp 3 lực gia trì, nháy mắt liền bạo tăng đến gấp 5 lần. Cái gì? Hoàng viên yêu thánh bị giết chết. Đây là bảo vật gì? Rõ ràng một kích liền giết chết nắm giữ hai loại pháp tắc chi lực hoàng viên yêu thánh. Nhân đạo chi lực, món bảo vật này bên trong ẩn chứa nhân đạo chi lực. Đây là Nhân đạo thần khí Sơn Hà đỉnh. Sơn Hà đỉnh, đây là viễn cổ thời đại nhân tộc thánh hoàng Vũ luyện chế nhân đạo thần khí. To lớn như vậy độc tĩnh, cũng là đưa tới ứng tiên đạo tiên sư cùng còn lại 3 vị yêu thánh chú ý ứng tiên đạo hai vị tiên sư, không có nhận ra Chu Sơn Sơn Hà đỉnh trong tay. Nhưng mà thân là đạo chủ Trương Vân Long, cũng là nhận ra, biết đây là Vũ Hoàng luyện chế cựu đỉnh một trong. Tuy là trong tay Chu Sơn có không phải một kiện hoàn chỉnh nhân đạo thần khí, chỉ là cựu đỉnh một trong, nhưng dù cho chỉ là một đỉnh, nếu là có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn, cũng là muốn vượt qua cấp 9 thánh khí, có khả năng cùng cấp 10 tiên khí thần khí sẽ bay. Dùng tu vi cảnh giới của Chu Sơn, chỉ có thể thôi động 1%, thậm chí là 1 phần ngàn lực lượng, nhưng coi như là như vậy, Chỗ bộ phát ra uy lực cũng là vô cùng kinh người, trực tiếp liền làm Miểu Sát Hoàng Viên yêu thánh. Dưới một kích, Hoàng Viên yêu thánh không chỉ thân thể bị đánh nổ, hơn nữa trong huyết dục gần chứa linh hồn ý chí, cũng là nháy mắt bị lực lượng Sơn Hà đỉnh chỗ ma diệt, triệt để bị giết chết. Đặt tới tất cả yêu thánh, đều chống cự không nổi Sơn Hà đỉnh một kích. Đây là Chu Sơn không có quán chú nhân đạo công đức, tiêu hao nhân đạo công đức thôi động Sơn Hà đỉnh. Nếu là quán chú công đức chi lực, Sơn Hà đỉnh chỗ bộ phát ra uy lực, sợ là có thể giết chết bắt cảnh thiên quân. Giết chết một vị yêu thánh phía sau, Chu Sơn không có chút nào do dự, tế ra Sơn Hà đỉnh, hướng về một vị khác bạch viên yêu thánh đánh tới. Chương 164, đột phá pháp tắc thánh thánh, 15 lần tốc độ tu luyện, cầu đần mua. Hồ SwiftUI, Sơn Hà đỉnh nhanh như thiểm điện, hung hăng đánh tới hướng Bạch Viên yêu thánh. Tốc độ nhanh chóng, dù cho là đạt tới thất cảnh yêu thánh, cũng là khó mà phản ứng lại. Phốc, tại bị Sơn Hà đỉnh đập trúng ngay mắt, vị này Bạch Viên yêu thánh thân thể như là như đưa hấu nội tùng, trong huyết nhục gần chứa linh hồn ý chí, cũng là lập tức liền bị ma diệt, không cách nào tích huyết trọng sinh. Nếu như là cùng cấp độ cường giả đối chiến, cái kia muốn giết chết một vị có khả năng tích huyết trọng sinh yêu thánh, vô cùng khó khăn. Cái này cần tiêu phí thời gian một chút ma diệt trong máu thịt linh hồn ý chí mới được. Nhưng mà, Sơn Hà đỉnh ẩn chứa vĩ lực, xa xa vượt qua thất cảnh cấp độ, trực tiếp liền là dùng càng thêm cao đẳng lực lượng tiến hành nghiền ép, đem Bạch Viên yêu thánh thân thể đánh nổ đồng thời, ma diệt trong máu thịt linh hồn ý chí, công đức 21 ức, lại làm một cú cuồn cuộn công đức chi lực phủ xuống. Bây giờ, Chu Sơn có nhân đạo công đức đã là vượt qua 52 ức. Tam đệ, nhìn thấy Bạch Viên yêu thánh thân chết, hai vị khác học viên yêu thánh muốn rách cả mí mắt. Ngược lại đều là chết, cùng tam một chỗ xuống địa ngục tùy táng. Hai vị hắc viện yêu thánh biết hôm nay tất chết, hơn nữa trong tay Chu Sơn còn có Sơn Hà đỉnh loại bạo vật này, bọn hắn đã là không báo hy vọng, lập tức là lựa chọn tự bạo yêu đan. Không được, bọn hắn muốn tự bạo. Nhanh, lập tức xuất thủ đem ngăn cản bọn hắn. Ta toàn lực thôi động tiểu Chu Thiên tinh đấu đồ, có thể giam cầm bọn hắn một hơi thời gian. Nhìn thấy một màn này, Chu Sơn đám người nguyên bản chuẩn bị lui lại, bất quá bọn hắn bên tai vang lên tinh đấu đạo thiên sư âm thanh. Hai vị yêu thánh nếu là tự bạo Cái kia đang sợ uy lực, đủ để đem học viên sơn đều là hóa thành hư vô, nhưng mà tinh đấu đạo tiên sư có khả năng điều khiển tiểu Chu Thiên tinh đấu đồ, đem còn lại 2 vị học viên yêu thánh giam cầm, dù cho chỉ là một hơi thời gian, cũng đầy đủ. Cao thủ so chiêu, dù cho là nửa hơi, đều đủ để quyết định thắng bại. Nếu là trong tay Chu Sơn không có Sơn Hà Định lời nói, vậy coi như là đem 2 vị học viên yêu thánh giam cầm một hơi, cũng không có khả năng đem 2 vị yêu thánh giết chết, thậm chí là làm cho đối phương bị thương đều khó. Nhưng mà có Sơn Hà Định, vậy liền không giống nhau. Cuồn tinh lực lượng cho ta giam cầm. Lúc này, tinh đấu đạo tiên sư phun ra một ngụm máu tươi, sử dụng huyết tế chi pháp, tận lực thôi động tiểu chu thiên tinh đấu đố. Vù vù ba trong bầu trời, 365 ngôi sao lấp loé. Ngay sau đó, vô tận tinh quang từ phía chân trời rủ xuống tới, đem hai vị học viên yêu thánh bao phủ. Tại cái này vô tận dưới ánh sao, hai vị học viên yêu thánh không bản là thân thể, vẫn là tư duy đều là nhận lấy giam cầm, thể nội pháp lực khó mà lưu chuyển, muốn tự bạo quá trình cũng là bởi vì cái này ngăn lại. Lập tức xuất thủ. Trong ngay mắt này, trong tay Chu Sơn Sơn Hà đỉnh, hướng về tu vi cao nhất vị kia nắm giữ lấy năm đạo pháp tắc chi lực học viên yêu thánhập tới. Đồng thời làm có khả năng một kích đem vị này nắm giữ lấy năm đạo pháp tắc chi lực hắc viên yêu thánh đánh giết, Chu Sơn còn quan chú 1000 vạn nhân đạo công đức chi lực đến trong sơn hà đỉnh. Vù vù ba sơn hà đỉnh chấn động, chỗ bộc phát ra pháp tắc chi lực, vẫn như cũng là kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang âm cái này chín loại pháp tắc khác nhau lực lượng, nhưng giờ phút này chín loại pháp tắc khác nhau lực lượng phản phất là ngưng tụ thành một cỗ, uy lực thoáng cái tăng lên gấp 10 lần không thôi. Liền như là đem chín cái phân tán dây thường vận thành một cỗ, tuy là tại về số lượng là không có biến hóa gì, nhưng mà uy lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Nếu như nói, vừa mới sơn hà đỉnh chỗ bộc phát ra uy lực vẫn là ở vào tất cảnh cấp độ, chẳng qua là bởi vì pháp tắc số lượng quá nhiều, hơn nữa đều là đạt tới cảnh giới viên mãn, sở dĩ có thể đủ đem hai vị yêu thánh miểu sát, mà bây giờ Chu Sơn quán chú 1000 vạn công đức chí lực, chỗ bộc phát ra uy lực, liền là chân chính đạt tới bắt cảnh cấp độ. Đem mấy loại pháp tắc khác nhau lực lượng dung hợp lại cùng nhau, từ đó tạo thành chất tăng lên. Đây là chỉ có đạt tới bắt cảnh mới có năng lực. Cùng lúc đó, ứng thiên đạo đạo chủ Trương Vân Long cùng hai vị khác tiên sư tới trường không tiên sư, đều là thi triển ra công kích hướng về một vị khác nắm giữ lấy hai đạo pháp tắc chi lực học viên yêu thánh đánh tới. Sơn Hà đỉnh như là một viên sao băng từ không trung sẽ qua, mang theo lực lượng đáng sợ, nháy mắt liền đánh xuyên học viên yêu thánh hộ thể pháp tắc thần cường, giống như là giấy đồng dạng, trong tích tắc đều không có thể ngăn ở ngay sau đó, học viên yêu thánh thân thể liền như là pháo bông nổ tung. Một vị khác học viên yêu thánh đụng phải Trương Vân Long đám người công kích, thân thể đồng dạng là bị đánh nổ. Cho Tatu. Chu Sơn đem hai vị này huyết nục của học viên yêu thánh thu nhập đến trong Sơn Hà đỉnh, thôi động Sơn Hà đỉnh lực lượng, nhanh chóng ma diệt bọn hắn tại trong máu thịt linh hồn ý chí. Công đức 52 ức. Công đức 23 ức. Ngay tại Chu Sơn ma diệt hai vị học viên yêu thánh linh hồn ý chí phía sau, trong hư không một cỗ so với phía trước còn muốn to lớn gấp mấy lần công đức chi lực phụ xuống, chui vào đến Chu Sơn thể nội. Theo lấy Chu Sơn tu được càng ngày càng nhiều công đức chi lực, trên người hắn nhân đạo khí vận cũng là theo đó tăng lên, chiến danh giết yêu tại trong mị tâm nổi lên. Lúc này, đã đạt tới thanh đồng cấp đỉnh phong chiến danh bắt đầu tản ra nhàn nhạt ngân quang, hướng về bạch ngân cấp chiến danh thủy biến. Thanh đồng cấp chiến danh, loại trừ có thể tăng lên chiến lực bên ngoài, còn có thể tăng lên gấp 3 đến gấp 5 lần tốc độ tu luyện, mà cao cấp hơn bạch ngân cấp chiến danh, có khả năng mang tới tăng phúc Tự nhiên là muốn vượt qua thành đồng cấp chiến danh. Căn cứ trong điển tịch ghi đi chép, Bạch Ngân cấp chiến danh, chí ít có khả năng tăng lên gấp 8 tốc độ tu luyện. Nếu là đạt tới Bạch Ngân cấp chiến danh đỉnh phong, thì là có khả năng tăng lên 15 lần tốc độ tu luyện. Chết. Bốn vị yêu thánh, tất cả đều bị giết. Chết. Yêu tộc thánh địa Hắc Viên Sơn, dễ dàng như thế liền bị tiêu diệt. Cái này còn phải may mắn mà có có Bạch Cốt đạo Chu Sơn tiên sư, bằng không mà nói, coi như chúng ta có khả năng diệt đi Hắc Viên Sơn bốn vị yêu thánh, sợ cũng là muốn trả giá cái giá không nhỏ. Không tệ, không có Chu Sơn Sơn Hà lĩnh, trong chúng ta khẳng định có người muốn bị thương. Bốn vị yêu thánh sau khi chết, tất cả mọi người là nuối lòng một hơi. Đặt tới thất cảnh tồn tại, mặc kệ là tu luyện tiên đạo vẫn là võ đạo, nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều là đặc biệt khó giết, trừ phi là sở trưởng nguyên tụ loại, linh hồn loại, tinh thần loại pháp tắc, dạng này có khả năng trực tiếp diện sát linh hồn ý chí, hoặc liên la dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép, mới có khả năng nhanh chóng giết chết đối phương. Tu vi không kém nhiều dưới tình huống, liền cần hao phí thời gian, chậm rãi đem nó mà chết. Nhưng mà không nghĩ tới, Chu Sơn rõ ràng nắm giữ Sơn Hà đỉnh món này nhân đạo thần khí, để lần này vây quét yêu tộc thánh địa biến đến đơn giản như vậy. Theo xuất thủ đến hiện tại, cũng còn không có vượt qua 5 phút, liền đem tất cả yêu thánh đều giết chết. Bọn hắn vừa mới bắt đầu làm nóng người đây, chiến đấu liền đã kết thúc. Lần này đại càn tiêu diệt ngũ đại yêu tộc thánh địa, bọn hắn sợ là trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Chu Sơn chiến danh thuế biến cũng là triệt để hoàn thành. Chương 164, đột phá pháp tắc thánh thành, 15 lần tốc độ tu luyện, cầu lần mua, 2. Thanh đồng cấp chiến danh lồ sát thành bạch ngân cấp chiến danh, tản mát ra một cỗ chói mắt hào quang màu bạc. Chói mắt hào quang màu bạc, đem trọn vùng trời không đều là nhuộm thành màu bạc. Đây là bạch ngân cấp chiến danh Chỉ có thu được nhân đạo khí vận tại một chỗ người mới có khả năng thu được chiến danh. Hễ là nắm giữ chiến danh người, đều là trong nhân tộc mấy trăm năm khó có được một tiên tiêu. Nắm giữ Bạch Ngân cấp chiến danh, tốc độ tu luyện chí ít có thể tăng lên cấp 8. Tốc độ tu luyện ngược lại thứ yếu, chiến danh đẳng cấp càng cao, nói rõ nhân đạo khí vận càng là hưng thịnh, có nhân đạo khí vận che chở, sau đó có khả năng thu được càng nhiều bảo vật. Không tệ, Chu Sơn chỉ là thanh đồng cấp chiến danh thời điểm, liền thu được Sơn Hà đỉnh, bây giờ chiến danh theo thanh đồng cấp lộ sắc thành Bạch Ngân cấp, sợ là sau đó thật có thể thu thập đủ cửu đỉnh. Nếu như còn lại 8 cái Sơn Hà đỉnh còn ở đó, Theo lấy Chu Sơn nhân đạo khí vận tăng lên, khẳng định là có thể thu thập đủ. Chu Sơn chiến danh hoàn thành thủy biến, lại là gây nên một đám nghị luận. Bất quá đây hết thảy đều là tại ngắn ngủi mười mấy tức ở giữa hoàn thành, cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Xong, bốn vị yêu thánh đều bị chết giết. Làm sao có khả năng, đây chính là đạt tới thất cảnh yêu thánh. Thất cảnh yêu thánh rõ ràng không phải đối thủ. Huệ thuật, vậy nhất định là nhân loại ti bị chỗ thi triển ra huệ thuật. Ta không tin đây là sự thực, ta nhất định là chúng huệ thuật. Một bên khác, nhìn thấy từng vị yêu thánh liên tiếp bị giết chết, học viên sơn bên trên yêu tộc tất cả đều là ngây ra như phỗng ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, không phải thật sự. Đây chính là yêu thánh a. Sống năm chắc là năm, có khả năng tích huyết trọng sinh yêu thánh. Trải qua cái này đến cái khác nhân tộc vương triều đều là sừng sững tại tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là tại nhân tộc quốc gia bên trong thành lập nên yêu tộc thánh địa, tại tất cả yêu tộc trong lòng, mỗi một vị yêu thánh đều là vô địch tồn tại. Dù cho là Hắc Viên Sơn bị phong tỏa, nhưng mà một đám yêu tộc đều cho rằng bốn vị yêu thánh có khả năng dẫn dắt bọn hắn giết ra ngoài. Nhưng mà, Hắc Viên Sơn bốn vị yêu thánh cũng là tại dưới mí mắt bọn hắn bị đánh giết. Quan trọng hơn, không có trải qua cái gì quyết liệt chiến giết Chu Sơn cầm trong tay Sơn Hà đỉnh, liền như là là viễn cổ thánh hoàng phủ xuống, trong tay Sơn Hà đỉnh ném ra, yêu thánh tại Sơn Hà đỉnh trước mặt, liền cùng giấy không sai biệt lắm, liền một kích cũng không ngăn nổi. Theo lấy bốn vị yêu thánh tất cả đều chết đi, Hắc Viễn Sơn bên trên yêu tộc lên tới lục cảnh yêu tôn, xuống tới nhất cảnh tiểu yêu, trong mắt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, từng cái trong lòng tất cả đều là mất đi ý chí chiến đấu. Liên bốn vị yêu thánh đều không phải nhân tộc đối thủ, vậy bọn hắn liền càng thêm không phải là đối thủ. Chết. Một đám tiên sư xuất thủ, thi triển ra lĩnh vực pháp tắc, đem Hắc Viễn Sơn bên trên đạt tới lục cảnh yêu tôn toàn bộ giết chết vây phân lục cảnh yêu tôn phía dưới yêu tộc, liền giao cho phía ngoài đại quân, dùng tới luyện binh. Tốc độ tu luyện lại có tăng lên, đạt tới gấp 12 lần. Ngay tại thanh đồng cấp chiến danh lộ sát thành bạch ngân cấp chiến danh thời gian, bạch cốt đạo tổng đàn bên trong, toàn tâm toàn ý lĩnh hội quang minh trong pháp tắc thánh thạch pháp tắc chi lực chu sơn, lập tức liền cảm nhận được biến hóa. Tính danh, Chu Sơn chiến phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, gia tăng 217 điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng 5.716 phòng ngự, 5.705 nhanh nghẹn, 5.602 thể chất, 5.721 tinh thần, 34.682 lĩnh ngộ phát tác, luân hồi phát tác, 1%, quang minh phát tác, 75-2%, lĩnh vực phát tác, hạ cám lĩnh vực phát tác, 0-1%. Chu Sơn nhìn về phía bảng thuộc tính. Nguyên bản, hắn muốn đem lĩnh ngộ quang minh phát tác tu luyện tới viên mãn, chỉ ít còn cần thời gian 1 tháng. Nhưng mà hiện tại xem ra, nhiều nhất ngửa tháng liền có thể đạt tới viên mãn. Loại trừ chiến danh có thể tăng lên tốc độ tu luyện bên ngoài. Tiên phú vô hạn tinh thần cũng là theo mỗi ngày gia tăng 100 điểm tinh thần thuộc tính tăng lên tới mỗi ngày gia tăng 217 điểm tinh thần thuộc tính, chọn bện tăng lên gấp đôi nhiều. Lần này diện Hắc Viên Sơn, lập xuống công lao, ngược lại có thể theo trong triều đỉnh đổi pháp tất thành thánh thành. Trong lòng Chu Sơn nói thầm, Hắc Viên Sơn bốn vị yêu thánh, có thể nói đều là hắn một người rất chết. Nhiều nhất liền là đằng sau hai vị yêu thánh, ứng thiên đạo cùng tinh đấu đạo thiên sư có suất lực, có khả năng phân đạt được nhất định công lao, nhưng mà công lao lớn nhất, tự nhiên là quy Chu Sơn tất cả. Đặt tới thất cảnh phía sau, phổ thông tiên địa linh vật đối Chu Sơn tới nói không có cái tác dụng gì. Nhưng nếu như có thể đổi được pháp tắc thánh thạch lời nói, thì là có khả năng giảm bớt thật nhiều lĩnh ngộ pháp tắc chi lực chỗ tiêu phí thời gian. Đối với thất cảnh cùng bên trên tu hành giả tới nói, pháp tắc thánh thạch là cứng dẫn tông hàng. Thậm chí là rời khỏi côn hư giới, đi giới hải bên trong, muốn cùng thế giới khác tiến hành giao lưu, linh thạch cũng hữu dụng, nhưng đó là đối với thất cảnh phía dưới tu hành giả, đối với thất cảnh bên trên tu hành giả, đồng tiền mạnh liền là pháp tắc thánh thạch. Bạch cốt đạo bên trong đã không có pháp tắc thánh thạch, nhưng mà đại cảnh cũng là có một chút pháp tắc thánh thạch hàng tồn. Lần này làm tiêu diệt yêu tộc thánh địa, Triều Đình cũng là lấy ra một chút pháp tắc thánh thạch tiến hành đổi. Đại địa đạo pháp tắc thánh thạch, phổ độ pháp tắc thánh thạch, làm sạch pháp tắc thánh thạch, giết chóc pháp tắc thánh thạch. Chu Sơn tổng cộng đổi 4 cái pháp tắc thánh thạch. Cái này 4 cái pháp tắc thánh thạch, đại địa đạo pháp tắc thánh thạch có thể dùng tới tu luyện như lai thần trưởng thức thứ 3 Phật động sơn hà, phổ độ pháp tắc nhưng tu luyện thức thứ 4 Phật hỏi già lam, làm sạch pháp tắc thánh thạch nhưng tu luyện thức thứ 6 Phật quang phổ chiếu. Về phần giết chóc pháp tắc thánh thạch thì là nhưng tu luyện như lai ma trưởng thức thứ 2 nhật hoa thành ma. Thời gian trôi qua. Trong mấy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Quang Minh pháp tắc 100%. Quang Minh Pháp Tắc đạt tới viên mãn. Một ngày này, trong tay Chu Sơn Quang Minh Pháp Tắc thánh thạch hóa thành một miếng. Bất quá, Chu Sơn cũng không có vội va đánh vợ Thiên Địa Chi Môn đột phá đến tất cảnh. Nguyên thần của hắn cùng độc thân tách ra, cả hai đều là độc lập tồn tại. Cho đến trước mắt, chỉ có Bạch Cốt Đạo Đạo Chủ cùng ba vị tiên sư biết, người khác cũng không biết. Nếu là ở Bạch Cốt Đạo bên trong đột phá, đánh vợ Thiên Địa Chi Môn to lớn như vậy động tĩnh, khẳng định là không thể giạt được người khác, bí mật này khẳng định sẽ là bại lộ. Nguyên cớ, Chu Sơn coi như là muốn đột phá, cũng sẽ không tại Bạch Cốt Đạo tổng đàn. Nhưng cũng không cũng đợi vã đột phá. Quan Minh Pháp Tắc Tuy là hắn đã tu luyện tới viên mãn, nhưng mà trong tay hắn còn có Hỏa Diễm Pháp Tắc Thánh Thạch, Đại Địa Pháp Tắc Thánh Thạch, Phổ Độ Pháp Tắc Thánh Thạch, làm sạch pháp tắc thánh thạch đây. Đem những pháp tắc này đều tu luyện tới viên mãn, tiếp đó một chỗ đột phá cũng là không có vấn đề. Ngược lại, coi như là đột phá đến tất cảnh, đồng dạng vẫn là muốn tu luyện những pháp tắc chi lực này. Chu Sơn lấy ra Hỏa Diễm Pháp Tắc Thánh Thạch, bắt đầu lĩnh hội. Theo lấy yêu tộc ngũ đại thánh địa lần lượt bị diệt, đại càn vương triều chiếm đoạt lãnh địa, có vương triều khí vận cũng là theo đó tăng lên mười mấy lần, Chu Sơn quan viên tức vị cũng có phát sinh biến hóa, nhưng mà vương triều chỉnh thể khí vận tăng lên hắn đạt được khí vận gia trì cũng là biến đến càng nhiều, nguyên bản có thể thu được đến gấp 4 tốc độ tu luyện gia trì, tăng lên tới gấp 7. Vậy vậy, Chu Sơn bây giờ có được 15 lần tốc độ tu luyện. Chương 165, Dược sư Lưu Ly công đức Phật thần, cầu đặt mua. Vành ba Chu Sơn tinh thần tiến vào hỏa diễm trong pháp tắc thánh hạch, nháy mắt liền thấy lửa cháy ngập trời. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, đây là cấu thành thiên địa cơ bản nhất pháp tắc. Cái này năm loại pháp tắc hình thành vật chất, là thấy được, sở được. Không giống gió, vô hình, không có cụ thể hình dáng, biến hóa khó lường. Cũng không giống thái âm thái dương, khoảng cách quá xa. Trừ đó ra Cái gì không gian, thời gian, luân hồi các loại, càng là khó mà đoán. Chu Sơn tuy là thông qua vô thượng ma Phật truyền thừa lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc lực lượng, nhưng mà muốn lĩnh hội lời nói, đồng dạng cũng là vô cùng khó khăn. Hắc ám pháp tắc cùng quang minh pháp tắc có pháp tắc thánh thệ, đều là đã đạt tới viên mãn, thế nhưng trước hết nhất lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc cũng là không có một chút tiến bộ, liền là bởi vì luân hồi pháp tắc bắt đầu tìm hiểu tới quá mức khó khăn. Không có pháp tắc thánh thệ lời nói, dù cho là bế quan mấy năm, tăng lên cũng có hạn, thậm chí có khả năng có thể không có chút nào tiến triển. Vậy vậy, Chu Sơn không có lãng phí thời gian đi lĩnh hội luân hồi pháp tắc, trong tay đã có lấy pháp tắc thánh thạch, tự nhiên là trước tiên lĩnh hội trong pháp tắc thánh thạch lẫn chứa pháp tắc chi lực. Lúc này, Chu Sơn tinh thần tiến vào hỏa chi trong pháp tắc thánh thạch, lập tức liền thấy một cỗ đáng sợ hỏa diễm. Cỗ hỏa diễm này thiêu đốt hư không, thậm chí là đốt đến hư không đều vật mẹo, so với hắn chố độ hỏa kiếp thời điểm, theo nguyên thần nước giấy lên hỏa diễm muốn đáng sợ nhiều lắm, coi như là độ lôi kiếp thời gian lôi hỏa, cũng kém xa tí tắc. Thần chứa hỏa chi pháp tắc hỏa diễm, được xưng tụng là hủy thiên di địa, đủ để đem đại sơn hóa tan, đại hải sấy khô, đem đại địa đều là hóa thành vô tận nham tương. Đây là Chu Sơn nhục thân tại Bạch Cốt đạo tổng đan bên trong tu hành. Chu Sơn nhục thân cùng Nguyên Thần tách ra, cả hai là độc lập hành động. Lại nói một bên khác, thời gian trở lại nửa tháng trước, Chu Sơn Nguyên Thần tại diệt đi yêu tộc Thánh địa Hắc Viên Sơn phía sau, thu đến thông trì, cũng là lập tức tiến về mặt khác một chỗ khoảng cách gần nhất yêu tộc Thánh địa. Bởi vì có Chu Sơn quan hệ, Hắc Viên Sơn chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Bốn vị yêu thánh đều là bị Chu Sơn giết chết. Hoặc là nói, bốn vị này yêu thánh đều là chết tại Chu Sơn dưới Sơn Hà Đỉnh. Nhưng mà còn lại bốn phía yêu tộc Thánh địa cũng là vừa mới bắt đầu, chiến đấu không có kết thúc dễ dàng như vậy. Nam Phương Tỉnh Hỏa Diệm Sơn. Đây là đại càn vương triều cảnh nội cùng Hắc Viễn Sơn nội danh ngũ đại yêu tộc thánh địa một trong. Trên bầu trời, lửa đỏ mù mành, tựa như vô số hỏa diệm quần quần đồng dạng, lóe mắt vô cùng. Lệ, một tiếng như tiêu khèn lại như trung cổ âm thanh trong hư không vang lên. Cháy rừng hực bên trong hỏa diệm, một cái toàn thân màu vàng lóng thần cầm sông thẳng tụ tiêu, mang theo một cấu ngập trời hỏa diệm, đốt cháy thiên khung vô thượng như thế. Tại cái này màu vàng nóng thần cầm trước mặt, liền trên trời đại nhật đều là có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Hỏa diệm bốc lên, hư không đều là đang rung dậy, hình như không chịu nổi cỗ này khủng bố hỏa diệm. Đây chính là Hỏa Diệm Sơn chi chủ, có được Thiên Điệu Tứ Linh một trong Chu Tước huyết mạch. Nhìn thấy đầu này tản ra ngập trời hỏa diễm màu vàng nóng thần cầm, Chu Sơn đôi mắt ngưng lại, sắc mặt ngưng trọng. Thiên Chi Tứ Linh so với bình thường thần thú càng tôn quý hơn. Chu Tước bắt đầu tổ, thực lực mạnh, càng là đạt tới phật tổ, đạo tổ cấp 1. Dù cho trước mắt thần cầm yêu thú, vẻn vẹn chỉ là nắm giữ một kia mỏng manh Chu Tước huyết mạch, thực lực kia cũng là viễn siêu cùng giai, luận huyết mạch sự cao quý, còn muốn vượt qua Chu Sơn gặp được qua Thanh Thủy Long Quân, Thanh Loan Diêu Tôn. Hỏa Diệm Sơn chỉ có cái này một tôn nắm giữ Chu Tước huyết mạch yêu thánh. Nhưng mà vị này nắm giữ Chu Tức huyết mạch yêu thánh, thực lực so với Hắc Viên Sơn 4 vị yêu thánh gộp lại đều mạnh hơn. Đối phó Hỏa Diệm Sơn yêu thánh, chủ yếu là dùng Huyền Thiên Đạo cùng Phương Tiên Đạo lực lượng làm chủ. Huyền Thiên nói, chỗ cung phụng chính là Huyền Thiên Đạo Tôn, nắm giữ lấy trong thiên địa nhật nguyệt quang ám lực lượng. Huyền Thiên Đạo đạo chủ, Nguyên Thần hiển hóa ra Huyền Thiên Đạo Tôn pháp tướng, thân mang mặc một bộ quang ám đà bảo, mắt trái như là đại nhật, trong đó cư trú một tôn đầu chim thân thể kim ô thần nhân, mắt phải như là minh nguyệt, cư trú một tôn ba chân sáu mắt thần nhân, trên mặt sinh ra 6 con mắt, tiệm không thấy lỗ mũi, ba cái chân đứng ở một vòng trăng bên trên. Trong truyền văn, cái này Huyền Thiên Đạo Tôn mở mắt tức là ngày, nhắm mắt tức là đêm. Một vị Khắc Phương Tiên Đạo đạo chủ, nguyên thần thì là hiển hóa ra Hỗn Nguyên Nhất Khí Long Hổ Đạo Tôn. Hỗn Nguyên Nhất Khí Long Hổ Đạo Tôn, dưới thân ngồi một đầu có cánh trời hổ, trên mình thì là lượn lờ lấy một đầu kim long, bộ phát ra rồng ngâm hổ gầm, uy thế cũng không so Hỏa Diệm Sơn Yêu Thánh nhỏ yếu. Huyền Thiên Đạo chủ cùng Phương Tiên Đạo chủ hai người, vây công lấy Tôn Hỏa Diệm này Sơn Yêu Thánh. Tuy là hai người áp chế Hỏa Diệm Sơn Yêu Thánh, nhưng mà trong thời gian ngắn là khó mà đem Hỏa Diệm Sơn Yêu Thánh chấm giết. Hướng chi, có chu tức huyết mạch Hỏa Diệm Sơn Yêu Thánh cũng là có chu tức nhất tộc tiên phú, đó chính là dục hỏa chủ sinh, thuộc về là không chết chim, so với bình thường yêu thánh muốn càng thêm khó giết. Chu Sơn lặng lẽ đến gần chiến trường. Hắn nắm giữ nhân đạo khí vận ban tặng chiến danh, bởi vậy có khả năng nhìn thấy Hỏa Diệm Sơn yêu thánh trên mình có tội nhiệt. Những tội lỗi này liền là hại chết nhân tộc mang đến. Nếu như là chân chính tiên điệu tứ linh một trong chu tức, đi cái kia công đức sự tình, trên mình có là công đức chi lực, coi như là có chỗ tội nhiệt, cũng sẽ bị công đức chi lực chỗ làm sạch. Nhưng mà Hỏa Diệm Sơn yêu thánh vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một tia mỏng manh chu tức huyết mạch, cũng không tính là thuộc về chu tức nhất tộc, chỗ đi cũng không phải việc tiện, trên mình cũng không có tiên đạo bàn tặng công đức. Chết. Chu Sơn đến gần chiến trường, tìm đúng thời cơ, xuất thủ đánh lén. Sơn Hà đỉnh tế ra, quan chú một ngàn vạn công đức chi lực, hướng về Hỏa Diệm Sơn yêu thánh đột tới. Tại xuất thủ phía trước, Chu Sơn cũng là cho Huyền Thiên Đạo cùng Phương Tiên Đạo đạo chủ truyền âm, cáo tri chính mình đến. Giờ này khắc này, Hỏa Diệm Sơn yêu thánh cũng là cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, trên mình bộc phát ra một cỗ hỏa diễm màu vàng, ẩn chứa một cỗ đốt trời nấu biển uy lực, từng đó từng đó diễm hỏa, như hàng thế hỏa liên tràn vào đập tới Sơn Hà Đỉnh. Sơn Hà Đỉnh chỗ sức mạnh bùng lên, đem kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám chín loại pháp tắc khác nhau kết hợp với nhau, đây là chỉ có bắt cảnh mới có thể đạt tới Thiên Nguyên một kích. Thiên Nguyên một kích, liền là đem đã năm giữ tất cả lĩnh vực pháp tắc dung hợp, chỗ bộc phát ra cực hạn lực lượng. Phốc, từng đóa từng đóa hỏa liên nháy mắt nghiến nát, Sơn Hà Đỉnh hung hăng nện ở Hỏa Diệm Sơn Yêu Thánh trên mình, Hỏa Diệm Sơn Yêu Thánh lập tức đổ máu, tiếp đó từ không trung rơi xuống. Từ điểm này tới nhìn, cũng đủ để nói rõ Hỏa Diệm Sơn Yêu Thánh so với Hắc Viên Sơn bốn vị yêu thánh phải cường đại hơn nhiều. Hắc viên Sơn bốn vị yêu thánh, ngăn không được Chu Sơn Sơn Hà đỉnh một kích, dù cho là nhất hắc viên yêu thánh cường đại, tại bị giam cầm thân thể phía sau, cũng là bị Sơn Hà đỉnh cho đánh nổ. Chương 165, Dư sư Liêu Ly công đức Phật thần, cầu đền mua, 2. Nhưng mà vị này Hỏa Diệm Sơn yêu thánh chịu đựng Sơn Hà đỉnh một kích, mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng mà thân thể cũng không có bị đánh nổ, chỉ là từ không trung rơi xuống, còn sót lại một hơi. Hỏa Diệm Sơn yêu thánh rơi vào phía dưới bên trong núi lửa. Cùng lúc đó, núi lửa bên trong hỏa hệ tinh khí, linh khí, ngáy mắt liền bị Hỏa Diệm Sơn yêu thánh dành thời gian. Theo lấy núi lửa bên trong hỏa hệ tinh khí Linh khí bị rút lấy, Hỏa Diệm Sơn yêu thánh khí tức trên thân cũng là một chút khôi phục, Hỏa Diệm Sơn yêu thánh đây là tại mượn nhờ núi lửa bên trong tinh khí linh khí chữa thương, khôi phục nhanh chóng trong trường thế. Đây chính là có chu tức huyết mạch trời sinh có thiên phú. Nếu như là chân chính chu tức, chưa nói xong có một hơi, coi như là thật bị đánh chết, cũng có thể trước khi chết làm đây ra thiên phú thần thông, giúp hóa chủ sinh. Phượng Hoàng nhất tộc, đồng dạng là có tương ứng năng lực, có thể liệt bản trọng sinh. Sơn Hà đỉnh, cho ta tu. Gặp cái này, Chu Sơn lại quán chú 1000 vạn công đức chi lực vào trong Sơn Hà đỉnh. Sơn Hà đỉnh bay đến vùng trời núi lửa, không ngừng biến lớn. Miếp đỉnh nhắm ngay đối lửa, một cô đáng sợ thôn phệ chi lực xuất hiện, đem núi lửa bên trong hỏa diễm, nham tường, cùng trọng thương hỏa diễm sơn yêu thánh đều là thu vào trong đỉnh. Ngay sau đó, Chu Sơn thôi động sơn hà đỉnh nhận chứa vĩ lực, đem hỏa diễm sơn yêu thánh sinh sinh luyện hóa. Công đức bảy mấy ức. Vù vù ba hư không chấn động, một cỗ như thực chất công đức chi lực phủ xuống. Công đức chi lực phủ xuống, đại biểu bộc cháy lửa sơn yêu thánh đã bị Chu Sơn cho giết chết. Hai vị tiền bối, còn có ba vị yêu tộc thánh địa không có diện, tha thứ vãn bối mất bồi thường. Chu Sơn hấp thu cỗ công đức này phía sau, cùng Huyền Thiên đạo cùng Phương Tiên đạo đạo chủ lên tiếng chào, tiếp đó nhanh chóng rời khỏi. Đi a." Hai vị đạo chủ gật đầu một cái. Vừa mới, đó là Nhân Đạo Thần Khí Sơn Hà Đỉnh. Liên La Sơn Hà Đỉnh, nếu không, Chu Sơn vẹn vẹn chỉ là vừa đột phá đến tất cảnh, không có khả năng giết chết Hỏa Diệm Sơn Yêu Thánh, phải biết Hỏa Diệm Sơn Yêu Thánh tuy là chỉ tu luyện đến bốn đạo pháp tắc chí lực, nhưng bốn loại lĩnh vực pháp tắc hầu như đều đạt tới viên mãn, coi như là người ta liên thủ, muốn đem nó chém giết, cũng phải tốn hao một phen thời gian. Chu Sơn, nhìn tới thật là nhận lấy Nhân Đạo khí vận tại một chỗ, rõ ràng thu được Nhân Đạo thần khí, mặc dù chỉ là cựu đỉnh một trong, nhưng mà có Sơn Hà Đỉnh tồn tại, có đầy đủ công đức chi lực thúc dục lời nói liền có thể bộ phát ra bắt cảnh uy lực, thậm chí là siêu việt bắt cảnh uy lực cũng có thể. Đại thế tranh giành đến, có vô số cơ duyên, liền nhìn có thể hay không nắm lấy cơ hội, chỉ cần bắt được cơ hội, chúng ta liền có thể đột phá đến bắt cảnh, bắt không được lời nói, liền sẽ bị hậu bối vượt qua. Huyền Tiên Đạo cùng Phương Tiên Đạo hai vị đạo chủ cảm thán nói, tuy là bọn hắn trong tông môn, cũng là có chấn tông chi bảo, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, nhưng mà quá cao đẳng cấp chấn tông chi bảo, dùng thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách thôi động, dù cho là chỉ phát huy ra 1% lực lượng, đều cần trong tông môn tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ mới được. Nhân đạo thần khí liền không giống với lúc trước, không nhìn tu vi cao thấp, chỉ nhìn có công đức bao nhiêu. Chỉ cần có đầy đủ công đức chi lực, liền có thể đem phát huy ra nhân đạo thần khí có tương ứng uy năng. Giờ đi nam phương tỉnh, Chu Sơn tiến về tây phương tiết kiệm. Đại Càn Vương Triều ngũ đại yêu tộc thánh địa, liền lại ở vào đại Càn năm cái phương vị. Có Sơn Hà đỉnh tương trợ, Chu Sơn thuận lợi giết chết tây phương tiết kiệm yêu thánh, sau đó là phương bắc tiết kiệm cùng bên trong ngôi tiết kiệm. Lần này tiêu diệt yêu tộc thánh địa, Chu Sơn tổng cộng thu được 487 ức nhân đạo công đức chi lực, giải quyết tất cả yêu thánh phía sau. Chu Sơn Nguyên Thần quay trở về tới Bạch Cốt Đạo Tổng đàn bên trong, chuyên chú lĩnh hội theo trong triều đỉnh đổi tới giết chóc pháp tắc thánh thạch. Loại trừ đại địa pháp tắc thánh thạch, phổ độ pháp tắc thánh thạch, làm sạch pháp tắc thánh thạch cùng giết chóc bên ngoài pháp tắc thánh thạch, Chu Sơn lại đổi tịch diện pháp tắc thánh thạch, điên đảo pháp tắc thánh thạch. Dùng Chu Sơn công lao, còn có thể đổi càng nhiều pháp tắc thánh thạch. Nhưng mà đại càn triều đỉnh bên trong, cũng là không có dư thừa pháp tắc thánh thạch. Pháp tắc thánh thạch, không vẹn vẹn chỉ là lục cảnh thời điểm cần, coi như là đạt tới thất cảnh đồng dạng cần. Thất cảnh thiên sư võ thánh nếu là có lấy pháp tắc thánh thạch tu hành, liền có thể hấp thu trong pháp tắc thánh thạch pháp tắc chi lực, nhanh chóng tăng lên lĩnh vực pháp tắc tiến độ, đạt tới viên mãn. Bởi vậy, đối với lục cảnh cùng tất cảnh tu hành giả tới nói, pháp tắc thánh thạch liền là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Mỗi đại thế lực bên trong, đối với pháp tắc thánh thạch hàng tồn cũng sẽ không quá nhiều. Đại Càn cảnh nội ngũ đại yêu tộc thánh địa đã diệt, cũng chỉ còn lại một chút rải rác yêu tộc thế lực không có giới sát. Bất quá quét sạch đại Càn cảnh nội tất cả yêu tộc, chỉ là vấn đề thời gian, coi như là Chu Sơn không xuất thủ, không bao lâu nữa, là hắn có thể hoàn thành giai đoạn thứ 2 vô thượng ngưỡng. Tuy là vẫn chưa hoàn thành giai đoạn thứ 2 vô thượng huyễn nguyện, nhưng mà diệt sát học viên sơn bốn vị yêu thánh, Chu Sơn đạt được công đức đạt tới kinh người 487 ức, thuận lợi tu luyện ra dược sư Lưu Ly công đức Phật thân. Có dược sư Lưu Ly công đức Phật thân, Chu Sơn sẽ có được vô song phòng ngự, dù cho là cao đẳng thất cảnh thiên sư võ thánh, đều là không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Thất cảnh thiên sư võ thánh, cảnh giới này cùng tứ cảnh đồng dạng, khác biệt rất lớn. Nếu là phổ thông thất cảnh, chỉ là tu luyện một loại lĩnh vực pháp tắc, nhưng có chút cường đại thất cảnh, thì là tu luyện hai loại, ba loại, thậm chí là bốn loại trở lên lĩnh vực pháp tắc. Bởi vậy Đối với thất cảnh cũng là có một chút tiểu cảnh giới phân chia. Chỉ là tu luyện một loại đến ba loại lĩnh vực pháp tắc, làm phổ thông thất cảnh. Tu luyện bốn loại đến sáu loại lĩnh vực pháp tắc thì làm cao đẳng thất cảnh, mà tu luyện bảy loại đến chín loại lĩnh vực pháp tắc thì làm đỉnh tiêm thất cảnh, còn có liền là tu luyện 10 loại cùng 10 loại trở lên lĩnh vực pháp tắc thất cảnh thì làm chí cường thất cảnh. Thế gian này, đại bộ phận thất cảnh đều là phổ thông cùng cao đẳng cấp độ. Đạt đến đỉnh điểm thất cảnh tiên sư vô thánh, lạc đắc không có mấy. Chu Sơn dùng gần tới 50 tỷ công đức chi lực chống ngưng luyện đi ra Dược sư Liễu Ly công đức Phật thân, đủ để ngăn chặn cao đẳng thất cảnh thiên sư Vọ Thánh công kích, mà cái này vẹn vẹn chỉ là Dược sư Liễu Ly công đức Phật thân nhập môn, theo lấy đạt được công đức chi lực càng ngày càng nhiều, cái này Dược sư Liễu Ly công đức Phật thân phòng ngự cũng sẽ càng ngày càng mạnh, cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần công đức chi lực đủ nhiều, vậy Dược sư Liễu Ly công đức Phật thân này liền có thể đạt tới Phật Đà cấp độ. Đương nhiên, đây là trên lý luận. Dù cho là tại thượng giới trong Tây Thiên Tịnh độ, Đã tới Phật Đà cấp độ rựu sư Lưu Ly li công đức Phật thân cũng chỉ có một người, người này liền là Tây Thiên Tịnh thổ bên trong rựu sư Lưu Ly li Quang Như Lai, cũng có thể xưng là rựu sư Lưu Ly li Quang Vương Phật, gần với Tam Đại Phật Tổ Cường Đại Phật Đà. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 2 tháng thời gian trôi qua. Chu Sơn có pháp tắc thánh thành phụ trợ tu hành, tăng thêm vương triều khí vận cùng Bạch Ngân cấp chiến danh gia chỉ phía dưới, tốc độ tu luyện tăng lên 15 lần, còn có liền là Cường Đại tinh thần thuộc tính cũng là đột phá bảy vạn đại quan, vẻn vẹn chỉ là dùng gần 2 tháng, hắn liền đem sát lục pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc tu luyện tới viên mãn. Chu Sơn nguyên thần lại một lần nữa nhìn thấy tiên điệu chi môn. Chương 166: Tân sinh bí cảnh, Tam đại lĩnh vực phát tác, cầu đần mua. Như Lai Ma trưởng thức thứ 2, Nhạn Hoa thành ma. Nhìn thấy thiên địa chi môn, Chu Sơn Nguyên Thần đã là đột phá đến tất cảnh, nguyên cơ không có chút nào do dự, thi triển ra Như Lai Ma trưởng bên trong thức thứ 2 Nhạn Hoa thành ma triệu lấy thiên địa chi môn đánh tới. Chu Sơn hóa thành một tôn đen kịt đại Phật, Phật trưởng giỗi ra, chụp về phía trong hư không thiên địa chi môn. Phật trưởng bên trong có từng đó từng đóa hoa sen màu máu nở rộ, tựa hồ là đem trọn vùng trời không đều là nhuộm thành màu đỏ tươi, ẩn chứa một cô vô cùng đậm đạm sát lục khí tức. Ầm ầm, thiên địa chi môn chấn động kịch liệt. Loại trừ như Lai Ma trưởng tức thứ 2 nhạt hoa thành ma bên ngoài, còn có như Lai Ma trưởng tức thứ nhất ma đội chúng sinh. Vô tận đen kịt Phật thủ, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vạn ký tự hào, nghịch kim đồng hồ xoay tròn, đánh về thiên địa chi môn. So với lần đầu tiên đánh kích thiên địa chi môn thời điểm, Chu Sơn Hắc Ám pháp tắc đã là lộ sắc thành lĩnh vực pháp tắc, nguyên cơ đồng dạng là như Lai Ma trưởng tức thứ nhất, nhưng mà uy lực cũng là xa xa vượt qua còn tại lục cảnh thời điểm. Nguyên cơ, lần này đánh vỡ thiên địa chi môn càng thêm dễ dàng, có thể nói là không cần tốn nhiều sức đem nó đánh vỡ. Vênh vang, chỉ dùng mấy tức thời gian, thiên địa chi môn liền bị lẫv vỡ. Lập tức Chu Sơn Nguyên Thần dẫn động Sắt Lục Pháp Tắc lực lượng phụ xuống, cùng lĩnh ngộ Sắt Lục Pháp Tắc tiến hành giao hòa, đem Sắt Lục Pháp Tắc lổ sắt thành Sắt Lục Pháp Tắc lĩnh vực. Thiên địa hạ xuống linh vũ. Lại có người đánh vỡ Thiên Địa Chi Môn đột phá đến tất cảnh. Không phải mới thiên sư, mà là Chu thiên sư đánh vỡ Thiên Địa Chi Môn, nắm giữ loại thứ 2 lĩnh vực pháp tắc. Cái gì? Chu thiên sư lại đột phá? Đây cũng quá nhanh, Chu thiên sư đột phá đến tất cảnh, hình như cũng liền khoảng 3 tháng a. Chỉ dùng 3 tháng thời gian, liền đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, coi như là có pháp tắc thánh thành phụ trợ tu hành, nhưng mà dạng này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh. Chu tiên sư chính là nhân đạo nhĩ tử, chịu đến nhân đạo khí vận tại một chỗ, tốc độ tu luyện không thể lẽ thường độ. Không tệ, dùng Chu tiên sư tốc độ tu luyện, có lẽ không cần mấy năm, liền có thể đột phá đến bát cảnh. Chu tiên sư muốn đột phá đến bát cảnh, khẳng định là lấy chí cường tiên sư tu vi tiến hành đột phá. Đi mau, chấm liền hấp thu không đến linh ngũ. Lần này, Chu Sơn vén mở tiên điệu chi môn tốc độ quá nhanh. Đợi đến tiên điệu chi môn đều đã bị chọn vẹn vén mở, một đám đệ tử mới phản ứng lại, nhộn nhịp hướng về Chu Sơn vị trí lao đi, bất quá Chu Sơn là tại hậu sơn trong cấm địa bế quan, một đám trưởng lão đệ tử cũng không dám quá mức đến gần nhưng coi như là ở bên ngoài, cũng có thể hấp thu đến tiên địa linh vũ. Tính danh, Chu Sơn Tiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, gia tăng 587 điểm tinh thần thu tính, lực lượng, 6716 phòng ngự, 6705 nhanh nhẹn, 6602 thể chất, 6721 tinh thần, 70210 linh ngộ pháp tắc, luân hồi pháp tắc, 1%, quang minh pháp tắc, 100%, hỏa chi pháp tắc, 100%. Linh vực pháp tắc, hắc ám linh vực pháp tắc, 1%, sắt lục pháp tắc linh vực, 0.1%. Chu Sơn nhìn về phía bảng thu tính. Bây giờ Hắn đã là nắm giữ hai loại lĩnh vực pháp tắc. Thế gian này, đại bộ phận tất cảnh thiên sư võ thánh, tu luyện mấy trăm năm, chủ yếu đều chỉ là nắm giữ hai loại lĩnh vực pháp tắc, thuộc về là phổ thông tất cảnh cấp độ, mà Chu Sơn vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian mấy tháng, liền bắt kịp đại bộ phận tất cảnh thiên sư võ thánh. Quan trọng hơn chính là, thiên phú vô hạn tinh thần, mỗi ngày gia tăng tinh thần thuộc tính đạt tới 587 điểm. Tinh thần thuộc tính đột phá bảy vạn đại quan, pháp tắc trong thiên địa lực lượng, tại trước mắt hắn so với phía trước muốn rõ ràng nên nhiều, tuy là vẫn là còn kém rất rất xa lĩnh hội pháp tắc thánh thạch tu hành. Nhưng dùng cường độ tinh thần của hắn lại nói, nhìn về phía pháp tắc trong thiên địa lực lượng, không sai biệt lắm cũng là có mượn pháp tắc thánh thạch tu hành một phần 10 hiệu quả. Tiếp xuống, Chu Sơn tiếp tục tham lộ điên đạo pháp tắc cùng đại địa pháp tắc. Trong đó, điên đạo pháp tắc cho đối ứng là như Lai Ma trưởng bên trong thức thứ 3 ngược lại ngã Bồ Đề. Một thức này tuyệt học bên trong ẩn chứa hão nghĩa, có thể đem người trô thi triển qua tới công kích, tất cả đều trả về trở về. Đại địa pháp tắc, cho đối ứng thì là như Lai thần trưởng bên trong thức thứ 3 Phật động sân hạ, một thức này thi triển đi ra, liền như là đại địa lút, ngàn vạn cự sơn nghiền ép mà tới, coi như là chư lòng, cũng sẽ bị nghiền thành thỉ nát. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, lại qua 1 tháng. Vù vù ba một ngày này, Chu Sơn cảm nhận được thiên địa một trận chấn động. Một cỗ vô cùng bàng bạc nhân đạo công đức theo trong hư không xuất hiện, quan chú đến trên người hắn. Đây là: Ta lập xuống vô thượng hưng nguyện, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ hoàn thành. Cỗ này bàng bạc nhân đạo công đức xuất hiện, đồng thời kèm theo một cỗ tin tức tràn vào trong đầu Chu Sơn. Hắn đứng phía dưới vô thượng hưng nguyện giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, là giết chết đại cản cành nội tứ cành tới bên trên hại người yêu tộc. Yêu tộc ngũ đại thánh địa, tại 3 tháng phía trước liền đã bị diệt, nguyên cơ yêu tộc tại trong đại cản vương triều chỉ còn một chút giải giác yêu tộc thế lực, phía dưới Trạm Yuti đủ để ứng đối. 3 tháng thời gian trôi qua, muốn nói đại cảnh cảnh nội tất cả yêu tộc đều bị giết chết, điều này hiển nhiên là không có khả năng lắm, nhưng mà đạt tới tứ cảnh trở lên hại người yêu tộc cũng là trọng điểm quan tâm đối tượng, một khi phát hiện tung tích, Trạm Yuti trước tiên liền sẽ phái cao thủ tiến về vây giết, nếu là Trạm Yuti không đối phó được, liền sẽ báo lên tới Loti, từ Loti phái ra cao thủ giSerializeField. Nguyên cớ, nhân đạo ý chí cho quy định 100 năm thời gian, Chu Sơn vẹn vẹn chỉ là dùng mấy tháng liền hoàn thành vô thượng hồng nguyện giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, nhân đạo ý chí hạ xuống như là mênh mông biển lớn to lớn công đức chi lực. Trong hư không, Chu Sơn hiển hóa ra rựu sư Liễu Ly công đức Phật thân. Tôn đại Phật này, tán mát ra công đức có ánh kim quang, sau đầu có 9 đạo công đức quang luân, bốn phía có 99 đóa công đức kim liên, người khoác công đức áo cà sa, vô tận công đức chi lực tràn vào tôn đại Phật này thể nội. Rựu sư Liễu Ly công đức Phật thân, biến đến càng ngày càng ngưng thực, Phật thân cũng là biến đến càng lúc càng lớn. Rựu sư Liễu Ly công đức Phật thân, so với phía trước mạnh hơn. Tại hấp thu to lớn công đức chi lực phía sau, Chu Sơn cảm thụ được rựu sư Liễu Ly công đức Phật thân chỗ cường đại. Từ công đức chi lực biến thành rựu sư Liễu Ly công đức Phật thân, nơi mạnh nhất, liền là phòng ngự. Phải biết, thế gian đệ nhất phòng ngự chí bảo, liền là Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, nó lực phòng ngự có thể coi thường hết thảy công kích, bất quá Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, chính là từ Tiên Thiên Công Đức ngưng kết mà thành, dù cho là vũ trụ băng diệt, đều khó mà đánh vỡ. Dược sư Lưu Ly Công Đức Phật Thần, thì là từ hậu thiên nhân đạo công đức biến hóa. Cùng lúc đó, Chu Sơn Nhân Đạo chiến danh giết yêu hiển hóa. Chương 166, Tân sinh bí cảnh, Tam đại lĩnh vực phát tác, cầu đặt mua, 2. Hoàn thành vô thượng hồng mệnh giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Hán Bạch Ngân cấp chiến danh cũng là thu được tăng lên, theo mới vào Bạch Ngân cấp chiến danh tăng lên tới Bạch Ngân cấp chiến danh trung kỳ, có khả năng mang tới tốc độ tu luyện tăng phúc, cũng là theo gấp 8 tăng lên tới gấp 10 lần. Bạch Ngân cấp trung kỳ chiến danh, tăng thêm vương triều khí vận giá trị, chu sơn tốc độ tu luyện theo 15 lần tăng lên tới gấp 17 lần. Thiên phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, gia tăng 700 điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng 7016 phòng ngự, 7005 nhanh nhẹn, 6902 thể chất, 7021 tinh thần, 87820 lĩnh ngộ pháp tắc, luân hồi pháp tắc 1%, quang minh pháp tắc 100%, Hỏa chi pháp tắc 100%, Điện đạo pháp tắc 60%, Đại địa pháp tắc 60%. Lần này nhân đạo công đức phụ xuống, thiên phú của hắn vô hạn tinh thần lại là thu được tăng lên không nhỏ, đã là tăng lên tới mỗi ngày gia tăng 700 điểm tinh thần thuộc tính. Điện đạo pháp tắc cùng đại địa pháp tắc tiến độ tu luyện đã đạt tới 60%. Không dùng đến một tháng, hai loại pháp tắc chi lực liền có thể tu luyện tới viên mãn. Vô thượng hưng nguyện, chém hết thiên hạ hại người yêu giai đoạn thứ 3, diên sắt côn hư giới ngũ cảnh tới bên trên hại người yêu tộc, thuộc hạ giết chết yêu tộc cũng có thể thu được công đức. Thời hạ 1000 năm ban thượng, nhân đạo khí vận gia chỉ, tăng lên chiến danh đẳng cấp thất bại trừ phạt, nhân đạo khí vận phản phệ công đức, 700 ức vô thượng hưng nguyện bảng đổi mới, nên đón cuối cùng nhiệm vụ. Cái này giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, liền là cuối cùng nhiệm vụ, diệt sát côn hư giới tất cả đạt tới ngũ cảnh tới bên trên hại người yêu tộc, nếu là hoàn thành, Chu Sơn liền là hoàn thành lập xuống cái này vô thượng hưng nguyện. Nếu là hoàn thành cái này vô thượng hưng nguyện, hắn chiến danh chí ít có thể dùng tăng lên tới hoàng kim cấp, thậm chí có khả năng có thể đạt tới tự tự tinh cấp. Cái này giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, nhân đạo ý chí thì là cho Chu Sơn 1000 năm thời gian đi hoàn thành. Theo thời gian này nhìn lại, Liên biết muốn hoàn thành cái này Vô thượng Hưng nguyện là có khó khăn giường nào, 1000 năm thời gian, nếu như đột phá đến thất cảnh phía trước hao tốn mấy trăm năm thời gian, như thế thất cảnh tiên sư cũng chỉ có thể sống 1000 năm tại hữu. Nếu là 1000 năm không cách nào hoàn thành Vô thượng Hưng nguyện, nhân đạo ý chí phản vệ phía dưới, sợ là trực tiếp mất đi chuyển thế cơ hội. Bất quá nhiệm vụ này đối người khác mà nói cực kỳ khó, nhưng đối Chu Sơn tới nói, lại không cái gì độ khó. 1000 năm thời gian, coi như Chu Sơn không có cái khác kỳ ngộ, vẫn luôn là bế quan khổ tu, tinh thần thuộc tính của hắn cũng là có thể tăng lên tới 2 ước 5000 vạn trở lên. Loại này khủng bố tinh thần thuộc tính Sợ là đã sớm đạt tới tiên thần cảnh giới. Đóng lại bảng, Chu Sơn tiếp tục bế quan tu hành. Chu Sơn, có một chỗ tân sinh bí cảnh gần mở ra. Lại qua 3 ngày thời gian, Chu Sơn đột nhiên nhận được trưởng không thiên sư đưa tin. Tại diễn sát yêu tộc ngũ đại thánh địa phía sau, Chu Sơn đội không ít pháp tắc thánh thạch, nguyên cớ quay trở về tới Bạch Cốt đạo tổng đàn bế quan tu hành, mà trưởng không thiên sư thì là chủ động tiến về cùng Nam Man quốc chiến trường. Tân sinh bí cảnh, trong mắt Chu Sơn không khỏi sáng lên. Thiên địa bí cảnh đều là phụ thuộc chủ thế giới mà sinh, liền như là là một cái tiểu thiên địa, có rất nhiều chủ thế giới chỗ dựng dục mà ra, trong đó có được rất nhiều bảo vật, có thì là đạt tới thập cảnh tiên thần sử dụng đại pháp khai thiên tích địa mà sinh. Nếu là người làm khai thiên tích địa mà thành bí cảnh, cái tiết trong đó khẳng định là có tương ứng truyền thừa. Nếu là chủ thế giới chỗ dựng dục bí cảnh, đặc biệt là không có người khai thác tân sinh bí cảnh, trong đó tự nhiên cũng là có đủ loại thiên tài địa bảo, thậm chí còn có khả năng có thể tồn tại pháp tắc thánh thánh. Thế gian này, phần lớn pháp tắc thánh thánh đều là theo trong bí cảnh thu được. Cái này tân sinh bí cảnh, đẳng cấp cấp độ tương đối cao. Có thể tiếp nhận lục cảnh tu hành giả tiến vào." Trương Không Tiên sư tiếp lấy phát tới truyền âm nói, "Lục thể của ngươi còn không có đột phá đến tất cảnh, vừa vặn có thể tiến vào cái này tân sinh ở trong bí cảnh. Còn bao lâu mở ra?" Chu Sơn lập tức hỏi. "Cái này tân sinh bí cảnh mới bị phát hiện, mở ra tới thông đạo còn không củng cố, đại khái cần nửa tháng tại hữu thời gian mới có thể củng cố thông đạo." Trương Không Tiên sư nói, "Bất quá chỗ này bí cảnh nơi ở, là cùng Nam Man quốc chỗ giáp giới, đến lúc đó loại trừ chúng ta đại càn vương triều tu hành giả bên ngoài, Nam Man quốc đạt tới lục cảnh tu hành giả cũng sẽ tiến vào bí cảnh." thậm chí là Nam Man quốc làm ngăn cản chúng ta đại cảnh tu hành giả sẽ hướng Bắc Nguyên Vương triều cầu viện, đến lúc đó Bắc Nguyên Vương triều đạt tới lục cảnh tu hành giả cũng tới. Nguyên Cớ, ngươi nếu là tới trước lời nói, tốt nhất thay hình đổi dạng một phen. Bằng không mà nói, vừa tiến vào đến ở trong bí cảnh, khẳng định sẽ gặp đến Phật môn tu hành giả với công. Ta đã biết. Chu Sơn gật đầu một cái. Khoảng cách tân sinh bí cảnh mở ra, còn có nửa tháng thời gian. Thời gian nửa tháng này, đầy đủ hắn đem đại địa pháp tắc tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Một khi đại địa pháp tắc viên mãn, như thế nhục thể của hắn đem năm năm giữ, quang minh pháp tắc Hỏa chi pháp tắc cùng đại địa pháp tắc tổng cộng 3 loại pháp tắc chí lực, hơn nữa còn là đem 3 loại pháp tắc chí lực đều tu luyện tới viên mãn. Tại cái này lục cảnh bên trong, có thể nói là không người có thể địch. Trên thế giới này, chín thành chín lục cảnh tu hành giả đều là đem một môn pháp tắc chí lực tu luyện tới viên mãn, tiếp đó đạt thông thiên địa chi môn đột phá đến tất cảnh, sẽ rất ít tại lục cảnh bên trên lãng phí thời gian, đều là đột phá đến thất cảnh phía sau lĩnh hội mới phát tác. Ta sẽ ở bí cảnh mở ra tới trước. Kết thúc giao lưu phía sau, Chu Sơn tiếp tục bế quan tu hành. Trong mấy mắt, lại qua 10 ngày thời gian. Chu Sơn Nguyên Thần cùng trong tay độ thân trước người hai khóa pháp tắc thánh thạch hóa thành một miếng. Điên đạo pháp tắc, 100%. Đại địa pháp tắc, 100%. Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính nhìn một chút. Điên đạo pháp tắc cùng đại địa pháp tắc đều là đạt tới cảnh giới viên mãn. Ầm ầm. Chu Sơn Nguyên Thần hóa thành đen kịt đại Phật, thi triển ra như Lai Ma trưởng hướng về thiên địa chi môn đánh tới. Từng có lần hai kinh nghiệm, đánh vỡ thiên địa chi môn đối với hắn tới nói đã không tính là gì sự tình. Ầm. Tại như Lai Ma trưởng hành tới xuống, thiên địa chi môn liền thời gian ba cái hô hấp đều không có chống đến, liền bị huynh mở. Chu Sơn trố bề quan địa phương, lại hạ một tràng linh vũ. Linh vũ, lại phía dưới linh vũ. Cái này tất nhiên là Chu Thiên Sư tu vi lại đột phá. Vừa mới qua đi nửa tháng thời gian, Chu Thiên Sư lại đem một loại pháp tắc linh lộ tu luyện tới viên mãn. Tu luyện càng đi về phía sau càng khó, nhưng đối với Chu Thiên Sư tới nói, phảng phất cũng không tồn tại chuyện này. Có lẽ, không cần thời gian 2, 3 năm, Chu Thiên Sư liền có thể đột phá đến bát cảnh. Dùng Chu Thiên Sư tốc độ tu luyện, cái này cũng không kỳ quái. Bạch cốt đạo tổng đàn, lại hạ một lần linh vũ, nguyên bản trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm mới có người đột phá đến tất cảnh. Có linh vực tẩy lễ, nhưng bây giờ tại thời gian 1 năm bên trong rõ ràng hạ 3 lần, trải qua một lần lại một lần sau khi khiếp sợ, một đám trưởng lão đệ tử đều tâm lý năng lực chịu đựng đều là thật to tăng lên. Điên đảo lĩnh vực pháp tắc, 0.1%. Lại đem một môn pháp tắc lỗ sát thành lĩnh vực pháp tắc phía sau, Chu Sơn Nguyên Thần lấy ra tịch diệt pháp tắc thánh thạch, tiếp tục tham ngộ tịch diệt pháp tắc, mà nhục thể của hắn thì là rời khỏi Bạch Cốt Đạo tổng đàn, tiến về cùng phương nam nơi bên cạnh. Chương 167: Tán tu cổ kiếm hồn, Thánh dược Thanh Long thảo, cầu đặt mua. Chu Sơn, đây là Huyễn Thiên mặt nạ, Thượng cổ Thiên biến tông trấn tông chi bảo, nắm giữ Thiên biến vạn hóa khả năng chỉ cần đeo nó lên, coi như là đạt tới bắt cảnh tiên quân, cũng là khó mà phát giác được thân phận chân thật của ngươi. Đi tới phương nam biên cảnh chiến trường, trưởng không tiên sư cho Chu Sơn một cái mặt nạ. Chu Sơn là bạch cốt đạo đệ tử, hơn nữa còn là thu được vô thượng ma vật truyền thừa, đối với Phật Môn tới nói, liền là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một khi xuất hiện, khẳng định sẽ bị Phật Môn tu hành giả nơi nhắm vào. Không chỉ là Phật Môn tu hành giả Chu Sơn là mở ra đại thế tranh giành người, nắm giữ đại khí vận, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích đại thế tranh giành bên trong, nếu là có thể chém giết một vị người có đại khí vận, cái kia tại từ nơi sâu xa, chẳng khác nào là đánh cắp trên người đối phương khí vận cùng cơ duyên. Nguyên cớ, mở ra đại thế tranh giành người, không nói thế gian đều là địch, nhưng cũng gần như, trong bóng tối không biết rõ có bao nhiêu người, hy vọng có thể giết chết Chu Sơn, cướp đoạt Chu Sơn khí vận. Bất quá Chu Sơn vùng dậy quá nhanh, không chỉ đột phá đến tất cảnh, hơn nữa còn nắm giữ lấy nhân đạo thần khí Sơn Hà Đỉnh, đồng thời cũng có đầy đủ công đức chi lực có khả năng thôi động muốn đối phó có Sơn Hà đỉnh Chu Sơn, dù cho là đạt tới bắt cảnh đại năng đích thân xuất thủ, đều không nhất định bắt được, nhưng mà Chu Sơn nhục thân chỉ là lục cảnh tu vi, nếu là để người ta biết thân phận chân thật, vẫn là sẽ cho người có khả năng thừa dịp cơ hội. Có huyền tiên mặt nạ lời nói, vậy liền có thể đem bản thân giấu giếm thân phận. Chu Sơn tiếp nhận cùng huyền tiên mặt nạ mang lên mặt, tiếp đó lập tức thay đổi bản thân dung mạo. Con hư giới, phía trước nhưng xuất hiện qua như Lai thần trưởng. Chu Sơn hỏi, tuy là thay đổi tướng mạo, nhưng mà tiến vào ở trong bí cảnh, không thể thiếu muốn sử dụng Như Lai thần trưởng môn này hiện tại như Lai kinh bên trong vô thượng được học. Xuất hiện qua Trường Không Tiên sứ nói, viễn cổ thời kỳ, tu hành cường thịnh, khi đó nếu là không có đạt tới thập cảnh tiên thần trấn giữ thế lực, đều chỉ có thể xem như nhị lưu thế lực, liền nhất lưu đều không được xưng, trong đó Phật môn liền là thuộc về siêu nhất lưu thế lực, không chỉ là có người tu luyện hiện tại như Lai Kinh, có như là quá khứ nhân đăng kinh, vị lai gì luật kinh đều có. Chỉ bất quá về sau tuyệt địa thiên thông phía sau, không ít thế lực đều là cùng thượng giới mất đi liên hệ, tu hành giới không có tiên linh khí, cũng là bởi vì cái này mai một đi, tất cả thế lực đều là bởi vậy suy yếu, có một chút truyền học dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Bất quá tại thượng cổ thời kỳ, Như Lai thần trưởng cái này nhất tuyệt học cũng là thỉnh thoảng có xuất hiện. Bác Nguyên Vương triều đại nhất thánh địa trong Vạn Phật Điện, liền có Như Lai thần trưởng truyền thừa, ngoại nhân thỉnh thoảng cũng có thu được qua Như Lai thần trưởng, bất quá đằng sau đều là gia nhập Vạn Phật Điện, không, có gia nhập Vạn Phật Điện thì là mất tích bí ẩn. Nói là mất tích, kỳ thực liền là bị Vạn Phật Điện độc thủ. Ta hiểu được. Chu Sơn gật đầu nói, như thế từ giờ trở đi, ta chính là thu được Phật môn truyền thừa tán tu cổ kiếm hồn. Thay đổi dung mạo phía sau, Chu Sơn cũng là cho chính mình suy nghĩ một cái thân phận. Cái thân phận này, liền là trong lúc vô tình thu được thượng cổ Phật môn truyền thừa tán tu Nguyên cớ đặt tên là Cổ Kiếm Hồn, dĩ nhiên chính là bởi vì Như Lai Thần trưởng môn võ công này. Biến hóa thân phận phía sau, Chu Sơn liền là tiến về bí cảnh nơi ở bí cảnh, có tiên thiên và hậu thiên phân chia. Hậu thiên bí cảnh không cần nhiều lời, chính là tiên thần sử dụng vô thượng vĩ lực chiếu sáng lập đi ra một không gian riêng biệt. Tiên thiên bí cảnh thì là thế giới bản nguyên chỗ dựng dục mà thành, tự nhiên hình thành không gian đặc tựu, bí cảnh phụ thuộc chủ thế giới mà tồn tại, nhưng cũng cùng chủ thế giới các nhau. Những cái này tiên thiên bí cảnh có mạnh có yếu, yếu một ít bí cảnh Không gian cũng không củng cố, nguyên tắc xây dựng không gian thông đạo cũng là tương đối yếu ớt, tu vi lớn mạnh một chút tu hành giả tiến vào bên trong, liền sẽ dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ đồng thời, cũng không củng cố bí cảnh, phổ thông tu hành giả tiến vào bên trong, liền sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Tỷ như, tại trong côn hư giới, muốn xé rách không gian, chí ít cũng đến đạt tới bắt cảnh mới có thực lực này, nhưng đã đến một chút tương đối yếu ớt ở trong bí cảnh, cái kia đạt tới tứ cảnh hoán huyết cấp độ, thậm chí cũng có thể đánh vỡ không gian. Ngũ cảnh tông sư tiến vào nhỏ yếu ở trong bí cảnh, liền có thể tạo thành hủy thiên diệt địa đáng sợ uy năng, một quyền một cước, liền như phá toái hư không. Lúc này, đại can cùng nam man quốc giao chiến chỗ phát hiện bí cảnh, thì là một cái tương đối bí cảnh cường đại, có thể cho phép đạt tới lục cảnh đại tông sư đại pháp sư tiến vào bên trong. Nếu là có sở trường không gian pháp tắc thiên sư võ thánh, có lẽ có thể tạo dựng một cái đề thất cảnh thiên sư võ thánh vào trong đó củng cố thông đạo, nhưng mà không gian pháp tắc quá khó linh nộ, so với kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám trợ những cái này cơ bản pháp tắc muôn khó linh nộ. Có cái kia thời gian đi lĩnh hội không gian pháp tắc, nếu là lĩnh hội cái khác pháp tắc chi lực, có lẽ đều có thể đủ đem mười mấy đầu pháp tắc chi lực đều tu luyện tới viên mãn, từ đó lộ sắc thành lĩnh vực pháp tắc, trở thành chí cường tiên sư. Bởi vậy, trong côn hư giới, cũng không có người nắm giữ không gian pháp tắc lĩnh vực, liền lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng tu hành giả đều là lác đác không có mấy. Chu Sơn đi tới bí cảnh thông đạo bên ngoài đại cảnh cùng Nam Man quốc thất cảnh thiên sư, đang toàn lực xuất thủ ổn định bí cảnh thông đạo. Một tòa tiên thiên bí cảnh, hơn nữa còn là tân sinh tiên thiên bí cảnh, chưa bao giờ có người đặt chân qua, đây là phi thường hiếm thấy. Nguyên cớ, coi như là đại cảnh hiện tại cùng Nam Man quốc đối địch, song phương đều là nguyện ý tạm thời để xuống tranh chấp, trước tiến vào đến tòa này tiên thiên ở trong bí cảnh tranh đoạt cơ duyên. Nếu là có một phương không nguyện ý lời nói, cái này Tiên Tiên Bí Cảnh Thông Đạo đều là khó mà cùng Cố Đại Càn Vương Triều tuy là diệt đi chỗ tồn tại cương vực bên trong yêu tộc thánh địa, nhưng mà muốn diệt đi Nam Man quốc, so với yêu tộc thánh địa muốn khó hơn nhiều. Yêu tộc ngũ đại thánh địa bên trong cũng không có tương ứng bảo vật, nhưng mà Nam Man quốc bên trong mỗi đại thế lực cũng là không hề thiếu bảo vật cường đại, đặc biệt là Kim Cương Tự cùng Minh Vương Tự cái này hai đại Phật môn thế lực, luận nội tình lời nói, là cùng Tiên Thánh giáo Cựu Đại Đạo Tông một cấp bậc, đều là có tiên thần cấp bảo vật. Bởi vậy, muốn diệt đi Nam Man quốc, không phải một sớm một chiều sự tình, đến chậm rãi mưu đồ. Chỗ này bí cảnh lối vào là tại một tòa liên miên trong sơn mạch. Tòa sơn mạch này tên là Bạch Đoạn sơn mạch. Tại cửa vào bí cảnh bốn phía, đã là hội tụ không ít đạt tới lục cảnh đạo cơ cảnh đại pháp sư cùng lục cảnh pháp thân cảnh đại tông sư. Chu Sơn đến, cũng là đưa tới một chút người chú ý chỉ bất quá, bây giờ Chu Sơn đã là đổi đầu đổi mặt, cũng không phải dùng lúc đầu thật mắt mặt cả người, nguyên cớ không có người nhận ra Chu Sơn, chỉ là cho rằng Chu Sơn là một vị phổ thông lục cảnh pháp thân cảnh đại tông sư. Thời gian từng giờ trôi qua, trong mấy mắt lại qua 2 ngày thời gian. 2 ngày này thời gian lần lượt lại tới một chút đạt tới lục cảnh tu hồi giả. Loại trừ Đại Càn Triều cùng Nam Man Quốc tu hành giả bên ngoài, còn có Bắc Nguyên Vương Triều tu hồi giả. Chương 167, tán tu cổ kiếm hồn, thánh dược thanh long thảo, cầu đần mua, 2. Tại chờ đợi khoảng thời gian này, Chu Sơn vẫn như cũng là lĩnh hội pháp tắc chi lực. Chỉ bất quá, tại rời đi Đại Càn Vương Triều cảnh nội, hắn cảm nhận được trên mình vương triều khí vận ra chỉ biến đến cực kỳ mỏng manh, đã là không cách nào dẫn động vương triều khí vận, chỉ có nhân tộc chiến danh gia trì, tốc độ tu luyện bảo trì tại gấp 10 lần. Hai ngày này thời gian, Chu Sơn cũng là lĩnh ngộ phổ độ pháp tắc chi lực. Dùng Chu Sơn bây giờ cường đại tinh thần thuộc tính Hắn có thể nhìn thấy cửa vào bí cảnh không gian pháp tắc, nếu như có thể lĩnh hội lời nói, có lẽ liền có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng. Nhưng mà chỗ này không gian cửa vào bí cảnh, có hơn 10 vị đạt tới thất cảnh tiên sư võ thánh, bọn hắn đồng thời xuất thủ củng cố không gian tông đạo. Nguyên cớ, Chu Sơn tinh thần khó mà kéo dài đến cửa vào bí cảnh tiến hành lĩnh hội, một khi tinh thần của hắn tới gần cửa vào bí cảnh, liền sẽ bị những cái này thất cảnh tiên sư võ thánh phát hiện đồng thời, cửa vào bí cảnh không có ổn định lại, nơi đó không gian pháp tắc lực lượng cũng là vô cùng hỗn loạn, nhấc lên từng đợt không gian phong bạo. Nếu là mạo muội lĩnh hội lời nói không chỉ không cách nào lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, thậm chí có khả năng có thể trà sẽ đối tinh thần tạo thành thương tổn. Nếu là không gian pháp tắc lực lượng dễ dàng biến như vậy, lĩnh hội lời nói, những cái này thất cảnh thiên sư võ thánh, khẳng định cũng sẽ mượn cơ hội này lĩnh hội không gian pháp tắc lực lượng ầm ầm. Bỗng nhiên, một cỗ ba động khủng bố hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Cái kia nguyên bản tràn đầy vật mèo, nghiền nát, phá diệt, cuồng bạo không gian chi lực cửa vào bí cảnh, bị một đám thất cảnh thiên sư võ thánh xuất thủ ổn định lại. Cuồng bạo không gian chi lực bị vượt lên, biến thành một cái đen kịt cửa ra vào đen kịt cửa ra vào một đầu khác, chỗ thông hướng liền là một chỗ cỡ lớn tiên tiên bí cảnh vào bí cảnh đã ổn định lại, bên trên. Chỗ này bí cảnh là tân sinh bí cảnh, cho tới bây giờ đều không có người đặt chân qua, bên trong có vô tận bảo vật, thậm chí còn có pháp tắc thánh thạch tồn tại, tới trước được trước. Nhanh, chập liền bị người khác nhanh chân đến trước. Tại bí cảnh thông đạo ổn định lại phía sau, một đám thất cảnh thiên sư võ thánh liền là lui sang một bên, mà thật sớm liền chờ lục cảnh tu hành giả, lập tức là hướng về cửa vào bí cảnh lao đi. Từng vị lục cảnh tu hành giả đều là hóa thành lưu quang, nhanh chóng xông vào cửa ra vào bên trong. Chu Sơn cũng không sốt ruột, theo trong đám người, tiến vào bí cảnh. Vù vù ba Chu Sơn bước vào nước sơn đen cửa ra vào thời điểm, phảng phất là vượt qua một cái nào đó giới hạn bình thường. Theo sau, trước mắt của hắn sáng lên, tiếp đó liền đưa thân vào một mảnh sa lạ thiên địa bên trong. Nơi này chính là bí cảnh thiên địa, không gian so với côn hư giới, quả nhiên yếu ớt một chút. Chu Sơn hướng về bốn phía nhìn một chút. Lúc này, hắn đang đứng ở một mảnh trong núi rừng. Trên đỉnh đầu, có một cái đen kịt cửa ra vào. Cái này cánh cửa màu đen, liền là ra vào bí cảnh lối đi. Muốn nói bí cảnh thiên địa lời nói, Chu Sơn loại trừ chỗ này bí cảnh thiên địa bên ngoài, cũng chỉ có từng tới Bạch Cốt đạo nơi chuyển thừa. Chỉ là Bạch cốt đạo nơi truyền thừa cũng không phải phụ thuộc Côn hư giới bí cảnh tiên địa, mà là vô thượng ma Phật mở ra tới, tuy là diện tích không bằng Côn hư giới lớn như vậy, nhưng mà luận không gian trình độ chắc chắn lời nói, cũng là không kém chút nào. Nhưng mà nơi này hư không, hình như liền muốn yếu đốt rất nhiều. Oèn. Chu Sơn toàn lực đánh ra một quyền. Một quyền này, hắn cũng không có sử dụng pháp tắc chi lực, mà là thuần túy nhục thân lực lượng bạo phát, bất quá coi như là thuần túy nhục thân lực lượng, nhục thể của hắn bên trong, là cấn có bốn loại pháp tắc khác nhau lực lượng, cũng là vượt qua 100 đầu chân long chi lực. Phốc phốc. Chu Sơn hư không trước mắt chấn động kịch liệt lấy Tiếp đó xuất hiện từng đầu vết nứt không gian. Nơi này bí cảnh không gian so với côn hư giới phải yếu hơn gấp trăm lần. Nhìn trước mắt xuất hiện từng đầu vết nứt không gian, trong lòng Chu Sơn nói thầm, nếu là ở côn hư giới, chỉ có đạt tới bát cảnh cấp độ mới miễn cưỡng có thể đánh vỡ không gian, đây là bởi vì tuyệt địa thiên thông, không có tiên linh khí quan hệ. Nếu là ở cái kia xa xôi viễn cổ thời kỳ, dù cho là đạt tới thập cảnh tiên thần, đều không nhất định có khả năng đánh vỡ không gian. Nhưng mà tại mảnh bí cảnh này thiên địa bên trong, dùng hắn lục cảnh tu vi, hơn nữa còn là thuần túy lực lượng nội thân, liền đánh vỡ không gian. Nếu là vận dụng pháp tắc chi lực, lực phá hoại đem càng thêm cùng bố. Nếu là đạt tới thất cảnh tiên sư võ thánh phủ xuống, sợ là có khả năng hủy thiên địa địa, nếu là đem một môn lĩnh vực pháp tắc tu luyện tới viên mãn tiên sư võ thánh, chỉ sợ là có thể đem mảnh bí cảnh này thiên địa hoàn toàn phá hủy. Tiến vào bí cảnh. Đi, lập tức tìm kiếm bảo vật. Một cái không có người tham dò qua bí cảnh thiên địa, trong đó chân quý nhất pháp tắc thánh thạch cùng một chút đạt tới cấp 7 cấp độ thánh dược. Vừa tiến vào đến ở trong bí cảnh, tất cả tu hành giả cũng không có phát sinh cái gì va chạm, mà là phân tán bốn phía ra, tìm kiếm bảo vật. Nhưng đây chỉ là tạm thời vấn đề không có phát sinh va chạm, tự nhiên là bởi vì không có phát hiện bảo vật. Nếu là bọn hắn trước mắt có đạt tới cấp 7 thánh dược, có lẽ là phát hiện dựng dục phúc địa của pháp tắc thánh thạch, những người tu hành này khẳng định sẽ ra tay đánh nhau. Bọn hắn tiến vào bí cảnh, chính là vì trong bí cảnh thánh dược cùng pháp tắc thánh thạch. Có một nhóm tu hành giả xông vào đến trước mắt trong núi rừng. Chu Sơn đồng dạng là phóng xuất ra tinh thần, bốn phía điều tra. Chỉ bất quá, bởi vì có quá nhiều khác biệt tinh thần lực ở trong hư không va chạm, tinh thần lực của tất cả mọi người đều là chịu đến ảnh hưởng, có khả năng tra xét đến phạm vi có hạn. Nhưng coi như là nhận lấy người khác tinh thần lực ảnh hưởng. Dùng cường độ tinh thần của Chu Sơn, còn có thể bao phủ phương viên hơn 10 giặm khu vực. Đây là Thanh Long thảo. Thanh Long thảo, ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc chí lực, một gốc Thanh Long thảo liền có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương, chính là cứu mạng vô thượng thánh dược. Chết ạ, nơi này lại có 3 cây Thanh Long thảo. Không tới thời gian 1 phút, Chu Sơn liền nghe đến có người phát hiện thánh dược Thanh Long thảo. Thanh Long thảo không chỉ là trị liệu nhục thân vô thượng thánh dược, đồng thời cũng có thể trị liệu nguyên thần tổn thương, dù cho là đụng phải pháp tắc tổn thương, Thanh Long thảo cũng có thể trị càng. Có Thanh Long thảo, chẳng khác gì là nhiều một đầu mệnh. Hiện tại Có người phát hiện ba cây Thanh Long thảo. Bèn, bèn, bèn, bèn. Phát hiện thánh dược Thanh Long thảo không chỉ có riêng chỉ có một hai vị tu hành giả, mà là có hơn 10 vị, hơn nữa cái này hơn 10 vị tu hành giả đều là đến từ thế lực khác nhau, lập tức phát sinh tranh đoạt, điên cuồng nguyên kích, bộc phát ra kinh thiên động địa ba động. Theo lấy cố ba động này quét tán ra tới, cũng là có càng nhiều tu hành giả bị kinh động. Mặc dù có chút tu hành giả không biết rõ tình huống như thế nào, nhưng mà chỉ cần phát sinh chiến đấu, vậy khẳng định là có phát hiện. Nếu không, không có khả năng đống rừng vô địch bạo phát chiến đấu. Bởi vậy, cảm nhận được thiên địa ba động từng vị tu hành giả đều là hướng phát hiện thánh dược Thanh Long thảo phương hướng nhanh chóng tiến đến. Tại ở trong bí cảnh, bởi vì không gian trình độ chắc chắn kém xa Tích Tắc Côn hư giới quan hệ, coi như là lục cảnh tu hành giả đều có thể đột đột phát ra thất cảnh thiên sư tốc độ. Nghe được động tĩnh, Chu Sơn tự nhiên cũng là trước tiên chạy tới. Chương 168, có thủ ngay tại chỗ liền báo, chưa từng qua đêm, cầu đặt mua. Vân Tăng kim cương tự ra viện, góp Thanh Long thảo này chúng ta muốn. Một vị trung niên võ tăng bắt qua một gốc Thanh Long thảo, tại trung quanh hắn thì là có hai mươi mấy vị võ tăng bảo vệ lấy. Hai mươi mấy vị võ tăng hai tay hợp nhất Dáng vẻ trang nghiêm, màu vàng nhạt Phật quang từ trên người bọn hắn rưng lên, mỗi một vị võ tăng đều như là kim cương la hán, đem bốn phía hư không đều là tỏa ra thần thánh sáng rực. Kim cương tự, Nam Man quốc hai đại Phật môn thế lực một trong. Hai mươi mấy vị võ tăng đều là đạt tới lục cảnh đại tông sư, cùng hợp thành kim cương phục ma đại trận, dù cho là đối mặt thất cảnh tiên sư, đều là có sức đánh một trận, không thể chơi vào, đi tranh đoạt mặt khác thanh long thảo. Nhìn thấy kim cương tự hai mươi mấy vị võ tăng khí tức hợp nhất, tại hư không hóa thành một tôn đại lực kim cương Phật Đà, từng vị đạt tới lục cảnh tu hành giả trong lòng kinh hãi, nhộn nhịp rời đi, tranh đoạt mặt khác hai gốc thanh long thảo. Nếu như một đối một lời nói, bọn hắn ngược lại không sợ. Nhưng mà kim cương tự tu hành giả, hiển nhiên là sẽ không cùng ngươi nói đạo lý gì. Hai mươi mấy vị võ tăng tạo thành kim cương phục ma pháp trận, khí huyết tướng liền, dù cho là chống lại mới vào thất cảnh thiên sư võ thánh, đều có sức đánh một trận, thậm chí là đối phương nếu là sa vào đến trong pháp trận, có khả năng có thể sẽ bị hàng phục, đây chính là nắm giữ đại thế lực chỗ tốt. Mọi người cùng nhau sóng vai bên trên, ai cùng ngươi lên đả độc đấu. Tại không gia nhập thế lực phía trước liền là đơn đả độc đấu, tiếp đó gia nhập thế lực phía sau vẫn là đơn đả độc đấu, vậy cái này thế lực chẳng phải là trắng tăng thêm. Có ưu thế không cần Đó là đố lần. Thanh Long thảo tổng cộng có 3 cây. Kim cương tự đoạt được một gốc, cái kia còn có mặt khác 2 gốc đây. Thanh Long thảo thân là thánh dược, cùng phổ thông linh dược khác biệt. Phổ thông linh dược trồng ở trong đất, không cách nào dị chuyện. Nhưng mà Thanh Long thảo làm thánh dược, cũng là sản sinh ra một tia linh tính, cái này linh tính chỉ không phải linh khí phụ diện, mà là linh hồn phụ diện, tuy là không tính là chân chính sinh linh, nhưng mà cùng linh khí không sai biệt lắm, đã nắm giữ một chút tự chủ linh tính. Mặt khác 2 gốc Thanh Long thảo cũng là cảm giác được nguy hiểm, rõ ràng đi thẳng trong đất, rút chân liền chạy. Thánh dược Thanh Long thảo tốc độ Rõ ràng không thể so một chút lục cảnh tu hành giả nhỏ yếu. Thánh dược Thanh Long thảo, ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc. Lúc này, Chu Sơn bàn tay lớn tìm tòi, đem bên trong một gốc Thanh Long thảo nắm trong tay. Muốn đem dược sư Lưu Ly li công đức Phật thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn, loại trừ cần có đầy đủ công đức chi lực bên ngoài, còn có liền là cần lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng công đức chi lực dung hợp, mới thật sự là dược sư Lưu Ly li công đức Phật thân. Trong tay tiên tỉnh tổ dược sư Lưu Ly li quang Như Lai, nắm giữ liền là sinh mệnh chi đạo, biểu tượng khỏe mạnh cùng trường thọ. Có Thanh Long thảo, Chu Sơn liền có thể để nguyên thần luyện hóa, tinh luyện ra sinh mệnh pháp tắc. Hiện tại Chu Sơn Nguyên Thần tu luyện ra được dự sư Lưu Ly công đức Phật thân, chỉ có thể coi là công đức Phật thân, chỉ có dung nhập sinh mệnh pháp tác phía sau, mới xem như chân chính dự sư Lưu Ly công đức Phật thân đến lúc đó, dự sư Lưu Ly công đức Phật thân không chỉ phòng ngự vô cùng, đồng thời còn nắm giữ sinh mệnh pháp tác, có thể cho người chúc phúc tăng thọ, nhưng tương tự cũng có thể tước đoạt người khác thọ nguyên âm ầm. Ngay tại Chu Sơn đem một gốc Thanh Long thảo giành được tại tay thời điểm, đột nhiên ở giữa, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức xuất hiện, một cỗ bài sơn đảo hại lực lượng theo sau lưng của hắn đánh tới. Hiển nhiên, cũng là có người để mắt tới gốc Thanh Long thảo này. Như Lai Thần trưởng tức thứ 3, Phật động sơn hạ Chu Sơn hai tay hợp lại, trong thân thể bộc phát ra vô tận pháp quang. Hắn thi triển ra như Lai Thần Trưởng tức thứ 3 Phật Động Sơn Hà. Một thức này công kích, ẩn chứa đại địa pháp tác lực lượng, có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng tới phòng thủ. Dùng để công kích lời nói, cái kia hậu đức như là đại địa lật úp lực lượng, có khả năng đem có thể nghiền thành bánh thịt, mà dùng tới phòng ngự lời nói, đại địa cũng là hậu đức tái vận, Chu Sơn bất động như núi, mặc cho như bãi sơn đạo hại lực lượng đánh tới. Keng! Một cái bàn tay phô gợi, mang theo vô tận thi thanh âm, vô thanh vô tức xuất hiện, đánh vào trên mình Chu Sơn. Nhưng mà Chu Sơn thân thể, như là một tòa tuyên cổ trường tồn, Vĩnh Hằng Không Động tận sơn, dù cho là thiên khung băng liệt xuống tới, tựa hồ cũng là có khả năng chống lên một mảnh bầu trời. Bàn tay của người nọ đánh vào Chu Sơn trên mình, liền như là là đánh vào một khối thần thiết bên trên, căn bản là không cách nào phá mở Chu Sơn phòng ngự, một cỗ đáng sợ lực phản chấn đánh tới, chấn đến cánh tay hắn run lên, khí huyết cuồn cuộn đồng thời, một cỗ đáng sợ dư ba kình lực quét sạch ra, trong hư không liền như là là nhấc lên tầng một sóng lớn, đáng sợ kình khí phong bạo quét tán ra tới, toàn bộ mặt đất đều bị sốc lên. Không biết rõ có bao nhiêu cử thạch, cây cối tại cố khí kình này phong bạo phía dưới hóa thành bột mịn. Cái gì? Âm trầm ra tay người Trong lòng bị chấn, hắn không nghĩ tới, chính mình tụ lực một kích, đối với Chu Sơn tới nói cũng là lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí là, đối phương Liển Thần Cương đều không có thôi động. Lục Cảnh đại tông sư, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ghi dấu ấn vào xương cốt huyết nục bên trong tu luyện pháp thân, tương ứng liền có thể kích phát xuất thần cương, mà tới được thất cảnh trở thành võ thánh lời nói, pháp tắc thần cương liền sẽ lột xác thành tiên thiên pháp tắc thần cương. Chỉ là Lục Cảnh đại tông sư không có đạt thông thiên địa chi môn, cái kia có thần cương chỉ là hậu thiên thần cương. Nhưng coi như chỉ là hậu thiên thần cương, đó cũng là phòng ngự vô song. Muốn thương tổn đến Lục Cảnh đại tông sư Đầu tiên liền muốn đánh phá đại tông sư có Hậu Thiên Thần Cương mới được. Nếu là liền Hậu Thiên Thần Cương đều không đánh tan được lại nói, nói gì thương tổn đến đối phương. Đi, gặp cái này, âm thầm ra tay người, trong lòng lập tức dâng lên ý lui. Hắn tụ lực một kích, hơn nữa còn là tại xuất thủ đánh lén tình huống phía dưới, đối phương căn bản không biết rõ hắn trốn ở địa phương nào, nhưng vẫn là phòng ngự lại công kích của hắn, thậm chí ngay cả Hậu Thiên Thần Cương đều không có kích phát. Nhân vật như vậy, không phải hắn có khả năng đối phó. Tìm tới ngươi. Đúng lúc này, Chu Sơn cũng là phát hiện vừa mới người xuất thủ phương vị. Xuất thủ đánh lén ta liền muốn đi, cửa đều không có Chu Sơn hừ lạnh một tiếng, khóa chặt người xuất thủ vị trí phía sau, lập tức một trường quay ra. Một trường này, vẫn như cũng là như Lai Thần trưởng thức thứ 3 vật động sân hạ. Chỉ bất quá phía trước là dùng tới phòng ngự, mà bây giờ thì là dùng để công kích. Nhất thời, người này cũng cảm giác được tới từ bốn phương tám hướng áp lực. Thiên hạ dưới đất, xung quanh, tựa hồ cũng là có từng tòa vô hình đại sơn hướng về hắn áp bách mà tới, hắn lập tức bạo phát ra hậu thiên thần cương tiến hành hộ thể. Nhưng mà không dùng. Người này chỉ nắm giữ một loại pháp tắc chi lực đồng thời, loại pháp tắc này lực lượng còn không có đạt tới viên mãn, so với Chu Sơn tới phải kèm đến ra. Chu Sơn lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, đã là đạt tới viên mãn. Đây là cảnh giới viên mãn đại địa pháp tắc. Chương 168, có thù ngay tại chỗ liền báo, chưa từng qua đêm, cầu đặt mùa. 2, âm thầm ra tay người, ánh mắt lộ ra kinh hãi đem một loại pháp tắc tu luyện tới viên mãn, đã là có thể đột phá đến tất cảnh. Chủ yếu, không có người sẽ cố ý lưu lại tại lục cảnh không đột nhiên. Trừ phi, liên là cái này tân sinh bí cảnh bị phát hiện thời điểm, đối phương mới đưa pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, làm tiến vào ở trong bí cảnh, cho nên mới không có lựa chọn đột phá. Nhân vật như vậy, có thể nói là vạn người không được một. Không nghĩ tới Rõ ràng bị hắn cho đủ phải. Giờ này khắc này, cái này trong bóng tối người cũng là hiện lộ ra chân diện ngục. Toàn thân hắn tản ra một cấu ngập trời thi khí, trên mình cũng không có bất kỳ sinh mệnh ba động. Luyện Thí Tông đại tông sư. Lúc này, Chu Sơn cũng là nhận ra đối phương. Khó trách hắn phía trước không có cảm giác được sinh mệnh ba động tồn tại. Cái Luyện Thí Tông này đại tông sư, trên mình cũng không có sinh mệnh khí tức, đã là đem chính mình luyện chế thành một bộ cương thi vương. Không. Dương tay, nếu là ngươi cạ gan hủy ta luyện chế cương thi vương phân thân, ra bí cảnh, ta nhất định để ngươi sống không bằng chết. Ta bản tôn, thế nhưng đạt tới thất cảnh thi thánh đối mặt với cháu trời Phật trưởng oành tới, Tương thị vương lập tức đại hống, phát ra uy hiếp. Hắn muốn cho Chu Sơn dừng tay, nhưng mà dựa vào chính hắn thực lực làm không được, nguyên cớ chỉ có thể chuyển ra tại bên ngoài bản tôn. Nhưng coi như là hắn mở miệng uy hiếp, Chu Sơn vẫn như cũng là thờ ơ, nếu như hắn bản tôn là đạt tới bắt cảnh thiên quân, có lẽ hắn sẽ còn do dự một chút. Nhưng vẻn vẹn chỉ là thất cảnh thi thánh liền muốn uy hiếp hắn, thật là không biết mùi vị. Huống hồ, Luyện thi tông vẫn là đại càn vương Triệu Chỗ truy nã tông môn, nếu là vị này thất cảnh thi thánh dám ngoi đầu lên, đại càn vương Triệu Tiên sư võ thánh tất nhiên là sẽ không để qua hắn. Ngươi cứ, đầu này Lục Cảnh Cương Thi Vương cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, bị chụp thành thịt nát. Chu Sơn bàn tay lớn vồ một cái, đem trên người đối phương giới tử đại nắm trong tay. Đáng giận, lại dám giết bản tọa phân thân, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Bên ngoài bí cảnh, Cương Thi Vương phân thân bị giết ngay mắt, Luyện Thí Tông Thi Thánh liền cảm ứng được đồng thời, Cương Thi Vương hiện phân thân chết ngay mắt, cũng là đem Chu Sơn nhục thân lúc này rung mạo truyền tới trong đầu của hắn. Người này sử dụng là Phật môn tuyệt học, nhưng dường như cũng không phải Nam Man quốc cùng trong Bắc Nguyên Vương triều đệ tử Phật môn, có lẽ chỉ là tu được Phật môn truyền thừa. Luyện Thí Tông Thi Thánh trong lòng nói thầm: Chu Sơn sử xuất như Lai Thần Trưởng, chỉ bất quá vị này luyện thi tông thi thánh nhất thời ở giữa cũng không có nhận ra, nhưng hắn biết Chu Sơn sử dụng chiêu thức là Phật môn, cái kia thấu trời Phật quang liền là chứng minh tốt nhất. Nhưng chỉ cần không phải đệ tử Phật môn, cái kia luyện thi tông thi thánh liền không sợ. Nếu là đệ tử Phật môn, mặc kệ là Nam Man quốc Kim cương tự, Minh Vương tự, vẫn là Bắc Nguyên Vương Triều vạn Phật điện, đều là hắn chớ không chọc nổi thế lực, luyện thi tông hiện tại cũng chỉ có hắn cái này một vị đạt tới thất cảnh thi thánh. Luyện thi tông, vô sinh giáo dạng này thế lực, có khả năng tại trong đại Càn Vương Triều ẩn tàng lớn mạnh, không thể thiếu Nam Man quốc cùng Bắc Nguyên Vương Triều nữa. Nhưng mà theo lấy đại cảnh Vương Triều dung nhập nhân đạo thần khí, ngưng kết vương triều khí vận, mặc kệ là vô sinh giáo, vẫn là bọn hắn luyện thi tông, đều là khó mà tại trong thành trì ẩn dấu đi, chỉ có thể trốn ở không người rừng sâu núi thẳm bên trong đồng thời. Theo lấy đại cảnh Vương Triều khí vận tăng lên, bọn hắn coi như là ẩn dấu ở trong rừng sâu núi thẳm đều không nhất định 100% an toàn. Cứ như vậy, liên càng thêm cần rựa vào Nam Man quốc cùng Bắc Nguyên vương triều. Bất quá Chu Sơn chỉ là thu được Phật môn truyền thừa tán tu, Luyện thi tông thi thánh liền không sợ đối phó một vị lục cảnh tu hành giả, coi như là đối phương đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thất cảnh thi thánh a, ta liền đem ngươi đến địa ngục đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại luyện thi tông thi thánh trước mặt. Người này, dĩ nhiên chính là Chu Sơn Nguyên Thần. Chu Sơn nhục thân tiến vào trong bí cảnh, nguyên thần của hắn trong bóng tối tự nhiên cũng là đi theo tới. Giữa hai bên, chỗ dùng chung liền là một cái tinh thần ý thức. Nguyên cớ, trong bí cảnh phát sinh sự tình, phía ngoài Chu Sơn Nguyên Thần cũng là rõ ràng biết. Tại biết cương thi vương chỉ là một cái phân thân, ở bên ngoài có bản tôn phía sau, Chu Sơn Nguyên Thần lập tức liền tập trung tinh thần quan sát bốn phía, rất nhanh liền phát hiện một tia thi khí ba động. Tuy là sợi này thi khí ba động rất nhanh liền biến mất, nhưng vẫn là bị Chu Sơn cho bắt được, tiếp đó dùng cái này khóa chặt luyện thi tông thi thánh vị trí, lập tức phủ xuống đá hắn cùng cái luyện thi tông này thi thánh phát sinh va chạm, có thu hận tồn tại, cái kia ngay tại chỗ liền báo, không tồn tại qua đêm. Làm tốc chiến tốc thắng, Chu Sơn trực tiếp liền là tế gia nhân đạo thần khí Sơn Hà đỉnh. Không đối mặt với Chu Sơn tế gia Sơn Hà đỉnh công kích, luyện thi tông thi thánh lập tức là phát ra tuyệt vọng thét to. Nhưng mà, cái này tuyệt vọng thét to cũng không có truyền ra, luyện thi tông thi thánh trực tiếp liền là được thu vào đến trong Sơn Hà đỉnh, tiếp đó Chu Sơn nguyên thần thu hồi Sơn Hà đỉnh, trốn vào trong hư không biến mất. Ngay sau đó liền có mấy chục đạo tinh thần tại Chu Sơn biến mất địa phương đảo qua. Nhưng mà, Chu Sơn đã rời đi, đồng thời tại trước khi rời đi cũng là xóa đi dấu vết của mình. Luyện Thí Tông Thí Thánh sẹ ra chuyện. Quá nhanh, theo suất thủ đến kết thúc, không đến một hơi thời gian liền kết thúc chiến đấu. Luyện Thí Tông Thí Thánh mặc dù chỉ là phổ thông thất cảnh cấp độ, nhưng muốn nhanh như vậy kết thúc đấu, dù cho là chí cường thất cảnh cấp độ suất thủ đều là khó mà làm được, trừ phi là có vượt qua cấp 7 thánh khí mới được. Luyện Thí Tông Thí Thánh cũng quá không cẩn thận, dạng này đều có thể bại lộ. Coi là Mặc kệ là bắt cảnh thiên quân suất thủ, vẫn là có cấp 7 bên trên thánh khí, đều không thể truy đến cùng. Mấy chục đạo tinh thần đã qua, đến nhanh, đi cũng nhanh. Một bên khác ở trong bí cảnh, Chu Sơn giết chết Cương Thiên Vương, cũng là đưa tới một trận nghị luận đặc biệt là Kim Cương tự hai mươi mấy vị lại tăng, từng cái nhìn về Chu Sơn, đều là mang theo vẻ kinh nghi. Sư huynh, vừa mới người kia trố thi chỉ ra, thế nhưng bên trong Phật môn tuyệt học chí cao như Lai Thần Trưởng. đích thật là như Lai Thần Trưởng. Chẳng lẽ là Vạn Phật Điện Sư huynh? Không có khả năng, người này cũng không phải hòa thượng, không có khả năng ra là Vạn Phật Điện Sư huynh đã không phải vạn Phật điện sư huynh, như thế nào lại như lai thần trưởng, hơn nữa coi như là vạn Phật điện sư huynh, cũng không phải là người người đều có tư cách tu luyện như lai thần trưởng, chỉ có trở thành thánh tử mới có tư cách học tập. Rất có thể là thu được như lai thần trưởng truyền thừa. Giác Viễn sư huynh, có muốn hay không chúng ta lên trước hỏi một thoáng?" Kim Cương tự đại tăng, từng cái lần lượt mở miệng nói. "Như lai thần trưởng loại này tuyệt học, đích thật là không thể truyền ra ngoài, nhất định cần muốn hỏi rõ ràng mới được." Giác Viễn gật đầu nói, bất quá đối phương đã thu được như lai thần trưởng, đó chính là cùng Phật người hữu duyên. Đồng thời vừa mới đối phương chỗ thi triển ra là Như Lai thần trưởng thức thứ 3 Phật động sân hạ, tựa hồ là đã đem lại địa pháp tác tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nói chuyện khách khí một điểm. "Tiến tâm đi, sư minh." Một vị hòa thượng gật đầu một cái, tiếp đó hướng về Chu Sơn nhanh chóng bay đi. Chương 169, Kim Cương tự thiện ý, Không Gian pháp tắc thánh thánh, cầu đần mua. Thanh Long thảo có 3 cây, ta hiện tại đoạt được một gốc. Chu Sơn đem Thanh Long thảo thu vào, tiếp đó hướng về một vị khác giành được Thanh Long thảo tu hành giả nhanh chóng lao đi đối với Kim Cương tự đệ tử, Chu Sơn thì là lựa chọn làm như không thấy. Thân phận của hắn bây giờ là thu được Phật môn truyền thừa tán tu, dựa theo đại càn cùng kế hoạch của hắn, là muốn đánh vào đến Phật môn nội bộ bên trong, mặc kệ là muốn diệt đi Nam Man quốc vẫn là Bắc Nguyên Vương triều, Phật môn đều là thuộc về lớn nhất lực cản một trong. Muốn công phá địch nhân, biện pháp tốt nhất liền là từ nội bộ. Trường Không Tiên sư đưa cho hắn huyễn tiên mặt nạ loại này tông phái thời thượng cổ bảo vật, liên la đến từ đại càn hoàn thất. Bất quá bây giờ, Chu Sơn tạm thời không muốn cùng Kim Cương tự võ tăng đối mặt, trước tại ở trong bí cảnh tranh đoạt xong bảo vật lại nói. Một bùi khắc thanh long thảo, là bị đại càn Vương triều một vị ngàn năm thế gia lục cảnh đại tông sư giành được. Nhưng đối với Chu Sơn thân phận bây giờ tới nói, mặc kệ là đến từ Đại Càn Vương triều, vẫn là Nam Man quốc, Bắc Nguyên Vương triều, thậm chí coi như là đến từ Bạch Cốt đạo lục cảnh đại pháp sư, đối mặt pháp tắc thánh thạch, thánh dược thời điểm, hắn cái kia xuất thủ cũng sẽ xuất thủ. Chỉ bất quá, nếu là xuất thân Bạch Cốt đạo, Đại Càn Vương triều tu hình giả, hắn nhiều nhất liền là hạ thủ nhẹ một chút, sẽ không cố tình lấy tính mệnh của bọn hắn, so sánh với Nam Man quốc, Bắc Nguyên Vương triều tu hình giả, sẽ hạ thủ lưu tình một chút. Giao ra Thanh Long thảo. Chu Sơn thản nhiên nói, muốn Thanh Long thảo, vậy phải xem nơi có hay không có thực lực này. Vị này Lục Cảnh Đại tông sư đấm ra một quyền, kèm theo băng tuyết thần cương bộ phát ra. Người này, lĩnh ngộ liền là băng tuyết pháp tắc, tu luyện cũng là băng tuyết pháp thân. Chu Sơn diện sát cương thi vương, thực lực cường đại, vị này Lục Cảnh Đại tông sư cũng là biết được, nguyên cơ vừa ra tay liền là toàn lực. Như Lai thần trưởng thứ hai, Kim Định Phật Đăng. Đối mặt với băng tuyết thần cương, ngón tay Chu Sơn làm nhạt hoa bộ dáng, một tia lửa miêu lập tức theo đầu ngón tay của hắn thoát ra. Theo lấy cái này một tia ngọn lửa xuất hiện, vị này Lục Cảnh Đại tông sư trên thân thể đột nhiên liền bốc cháy lên vật hỏa, kèm thêm lấy hắn nhanh ra trên nắm tay bị thêm vào lấy băng tuyết thần cương đều là bị Phật Hỏa Chú hóa tan. Chu Sơn tu luyện Hỏa chi pháp tắc đã đạt tới viên mãn, nhưng mà vị này nắm giữ Băng Tuyết pháp tắc lục cảnh đại tông sư, cũng không có đem Băng Tuyết pháp tắc tu luyện tới viên mãn. Bởi vậy, hắn Băng Tuyết thần cương không cách nào ngăn cản Chu Sơn như Lai thần trưởng thức thứ 2 kim đỉnh Phật đăng. Đại sư, ta sai rồi, ta liền giao ra Thanh Long thảo, tha ta một mạng. Vị này lục cảnh đại tông sư gặp chính mình đánh không lại Chu Sơn, lập tức liền muốn uy hiếp đến sinh mệnh của mình, lập tức đem Thanh Long thảo ném về Chu Sơn, tiếp đó mở miệng cầu xin tha thứ. Chu Sơn bàn tay lớn vồ một cái, đem Thanh Long thảo thu hồi. Đã ngỡ như vậy thôi. Vậy liền tha ngươi một mạng. Cùng lúc đó, vị này Lục Cảnh đại tông sư trên mình Phật Hỏa cũng là biến mất theo. Đa tại đại sư tha mạng. Vị này Lục Cảnh đại tông sư hai tay hợp nhất, tối đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, bất quá làm hắn lúc ngẩng đầu lên, Chu Sơn thân ảnh đã biến mất. Đây là Như Lai thần trưởng thứ 2, Hỏa Chi pháp tắc cũng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Vị Tiêu Kim cương tự võ tăng theo sau lưng của Chu Sơn, nhìn thấy Chu Sơn thi triển ra Như Lai thần trưởng lại một tức tuyệt học, sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Nếu như chỉ là một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, Dùng Kim Cương Tự hai mươi mấy vị võ tăng tử lực, liên thủ bố trí thành Kim Cương Phục Ma trận, đủ để áp chế, nhưng Chu Sơn đem hai loại pháp tắc chi lực đều tu luyện tới viên mãn, coi như là không địch lại Kim Cương Phục Ma trận, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa hắn không xác định đây chính là Chu Sơn toàn bộ thực lực. Đạo huynh chờ một chút. Vị này Kim Cương Tự gặp Chu Sơn đi xa, lập tức truyền âm nói: "Chuyện gì?" "Gặp Kim Cương Tự võ tăng vẫn là theo đuổi không bỏ." Chu Sơn dừng lại nói. Phía sau mình một mực đi theo một cái đuôi cũng không phải cái sự tình, nguyên cớ hắn quyết định trước đem đối phương đối lại nói. "Đạo huynh hữu lễ, Vân Tăng Kim Cương Tự rất trận." Vị này tên gọi Giác Trần Võ Tăng hai tay hợp nhất, sau đó nói: "Ta nhìn đạo huynh thi triển là Phật môn chí cao vô thượng tuyệt học như Lai thần trượng, đạo huynh thế nhưng người trong Phật môn. Không phải, ta chỉ là thu được truyền thừa." Sắc mặt Chu Sơn nghiêm lặng, đối mặt Kim Cương tự Giác Trần Hòa thượng, thái độ lãnh đạm. "Thu được truyền thừa." Giác trị Trần khẽ gật đầu, Kim Cương tự một đám hòa thượng trong lòng suy đoán, Chu Sơn liền là thu được truyền thừa. Không biết rõ đạo huynh đối Phật môn có ý kiến gì không? Giác Trần tiếp tục hỏi. "Trong Phật môn kinh nghĩa, là giáo dục người tích đức làm việc thiện, cứu tế thiên hạ, cái này tự nhiên là tốt." Chu Sơn nhàn nhạt nói, chỉ bất quá Người đại càn vương triều cũng không có Phật môn đạo thống tổ đại, cho nên đối với người trong Phật môn ta không phải hiểu rất rõ. Chu Sơn chỉ nói Phật môn kinh nghĩa, cũng không nói Phật môn. Thế gian này, mặc kệ là Phật, đạo, nho, vẫn là cái khác đạo thống, tất cả kinh nghĩa, chỗ xiển thuật đạo lý, tự nhiên đều là tiên địa lại đạo, tất cả kinh nghĩa đều là tốt. Nhưng mà đạo lý là tốt, cùng người có được hay không không có quan hệ. Phật môn không phải từ những cái này đạo lý tạo thành, là từ cái này đến cái khác tu hành giả tạo thành. Dù cho là thượng giới trong Tây Thiên Tịnh Thụ Phật Đà, Bồ Tát, cũng chỉ là càng cường đại hơn tu hành giả thôi vận như cũng khó mà thoát khỏi sinh linh có dục vọng, chỉ cần có dục vọng, liền sẽ sinh sôi ra đủ loại ý niệm. Bởi vậy, mặc kệ là nắm giữ thật tốt đạo lý, thật tốt chế độ, theo lấy thời gian chuyển dời, đều sẽ chậm rãi mục nát. Cái kia không biết, đạo huynh có hứng thú hay không đến bản tự tới người xem, vừa vận tìm hiểu một chút bản tự. Nghe được Chu Sơn đối Phật môn kinh nghĩa đánh giá, rắc Trần Võ tăng trong lòng vui vẻ, tự nhiên đối phương đối Phật môn cũng không có cái gì ác ý nếu là có thể để Chu Sơn gia nhập vào trong Kim Cương tự, có lẽ Kim Cương tự cũng có thể nắm giữ như Lai Thần trưởng môn này vô thượng tuyệt học. Mặc dù nói, côn hư giới tất cả Phật môn đạo thống đều là dùng Vạn Phật Điện vi tôn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu lấy cái khác Phật môn đạo thống trong lòng liền không khác biệt tâm tư. Nếu có cơ hội làm lão đại lời nói, ai sẽ nguyện ý làm tiểu đệ đối với thượng giới tới nói, mọi người đều là Phật môn đạo thống, địa vị là không sai biệt lắm, chẳng qua là có khác biệt tiền đồ mấy cái như tử, nếu là Chu Sơn chính mình nguyện ý gia nhập Kim Cương Tự, Vạn Phật Điện cũng không có khả năng xuất thủ diệt đi Kim Cương Tự. Thượng giới Tây Thiên Tịnh Thổ cũng không có quy định, như Lai Thần trưởng chỉ thuộc về Vạn Phật Điện mới có thể tu hành. Bây giờ đại can ngưng tụ vương triều khí vận, không có gia nhập triều đình, tu hành biến đến khó khăn ta vừa vặn cũng dự định rời khỏi lại căn, đến các nước đi dạo một vòng. Chu Sơn trầm giọng nói, "Quá tốt rồi, đạo huynh nếu là tới bản tự, bản tự nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy." Dác Trần Võ Tăng trên mặt tươi cười, sau đó nói, "Còn không biết rõ đạo huynh đệ sưng hô như thế nào? Ta gọi cổ kiếm hồn." Chương 169, Kim Cương Tự Thiện Ý, Không Gian Pháp Tắc Thanh Thịnh, Cầu Đặt Mua, 2. Chu Sơn báo ra tên giả của mình. Nguyên lai là cổ sư huynh. Dác Trần Võ Tăng trực tiếp là dùng sư huynh tương xứng, tới kéo gần cùng Chu Sơn quan hệ. "Đại sư, bây giờ chúng ta đều tại ở trong bí cảnh." Mọi người đều là tranh đoạt từng giây lục soát bảo vật, chậm một bước lời nói, vật có giá trị đều bị người khác cho cứ đi, nguyên cớ không muốn lãng phí thời gian. Chu Sơn nhíu mày một cái nói, "Cổ sư huynh nói đúng lắm." Dát chân gật đầu nói, "Cổ sư huynh muốn hay không muốn cùng chúng ta một chỗ, bản tự lần này tới 27 vị sư huynh đệ, nếu là có cổ sư huynh gia nhập, như thế tại chỗ này ở trong bí cảnh, gặp được bất kỳ thế lực nào, đều có lực đánh một trận, dạng này nếu là tìm tới bảo vật, bản tự nhất định có khả năng phân thượng một phần." Đa Tạ Quý tự hào ý, "Ta tạm thời vẫn là muốn một người hành động." Chu Sơn lắc đầu nói, Tuy là trên người hắn có nhiệm vụ, đây là cái đánh vào Phật môn nội bộ cơ hội thật tốt. Nhưng mà Chu Sơn thế nào cũng đến tận chọn một thoáng, không thể trực tiếp liền gia nhập. Đối với quý tự, ta không có cái gì ác ý." Chu Sơn nói, "Lần này bí cảnh hành trình kết thúc, chờ tu vi của ta đột phá đến tất cảnh, ngược lại có thể đến quý tự du ngoạn một phen." Đột phá đến tất cảnh, không có vấn đề, lúc nào tới, bạn tự đều hoan nên. Dát Trần Võ tăng gật đầu một cái. Hắn theo Chu Sơn trong lời nói đã hiểu ý tứ, đối phương cẩn thận cẩn thận cũng là nên. Cuối cùng, trên người đối phương có thế, nhưng Phật môn cho tới bây giờ không truyền ra ngoài vô thượng tuyệt học như Lai thần trưởng. Tuy nói hành thái độ hiện tại rất tốt, nhưng đối phương cũng không có khả năng vô điều kiện tin tưởng ít nhất phải có sức tự vệ phía sau, mới sẽ cùng hắn một chỗ tiến về kim cương tự đối phương đột phá đến tất cảnh, tăng thêm lại không chỉ tìm hiểu một loại pháp tắc chí lực, hơn nữa đối phương đã thu được Phật môn truyền thừa, không chừng trên người có phần môn. Chí bảo tồn tại, khi đó liền nắm giữ sức tự vệ đoán được trong lòng Chu Sơn ý nghĩa phía sau, rắc Trần Võ Tăng cũng không có miễn cưỡng. Đã như vậy, cái kia bẩn tăng sẽ không quấy rầy cổ sư huynh. Rắc Trần Võ Tăng cũng biết, sự tình đến từng bước một từ từ đi. Muốn để cổ kiếm hồn gia nhập kim cương tự, việc này là không vội vàng được đến muốn đối phương chân chính nguyện ý mới được. Lần này, chỉ cần trước lưu lại một cái ân tử tốt, như thế mục đích của hắn liền đạt tới. Chỉ cần cổ kiếm hồn không phải rời khỏi bí cảnh phía sau, thật không xuất đầu lộ diện, liền có cơ hội làm cho đối phương gia nhập kim cương tử. Cáo tử. Chu Sơn chắp tay, nhanh chóng rời khỏi. Ha ha ha, pháp tắc thánh thạch, nơi này có một chỗ phúc địa dựng dục có pháp tắc thánh thạch. Đây là không gian pháp tắc thánh thạch. Quá tốt rồi, lại là không gian pháp tắc thánh thạch. Lúc này, có 3 chi đội ngũ phát hiện một chỗ phúc địa. Chỗ này phúc địa không chỉ dựng dục có pháp tắc thánh thạch, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy không gian pháp tắc thánh thạch. Nhưng mà phát hiện chỗ này phục địa, cũng là có 3 chi khác biệt đội ngũ. Cái này 3 chi đội ngũ, theo thứ tự là tới từ Đại Càn Vương Triều, Bắc Nguyên Vương Triều cùng Nam Man Quốc. Tuy là Đại Càn Vương Triều đội ngũ nhân số càng nhiều hơn một chút, nhưng hai chi đội ngũ khác cũng là lặng lẽ liên hợp lên. Các vị, nơi này không gian pháp tắc thánh thạch, tổng cộng có 37 khỏa, chỉ cần chúng ta liên thủ, đem Đại Càn Vương Triều người bước lui, những không gian này pháp tắc thánh thạch chúng ta liền chia đều, chí ít có khả năng bảo đảm mỗi người phân đến một khỏa. Đại Càn Vương Triều nhân số càng nhiều, chúng ta trước liên thủ, đem Đại Càn Vương Triều người lùi lui. Hợp tác cùng có lợi Nhằm mang quốc cùng Bắc Nguyên Vương Triều Đại Tông Sư lập tức truyền âm đồng thời, hai chi đội ngũ cũng là chậm rãi rượt vào nhau, tinh thần khóa chặt Đại Càn Vương Triều Đại Tông Sư. Nhìn thấy một màn này, Đại Càn Vương Triều chi đội ngũ này cũng là trận địa sẵn sàng đón địch. Không gian pháp tắc thánh thạch. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại vùng trời phúc địa, thừa dịp ba chi đội ngũ rằng co thời điểm, đem có không gian pháp tắc thánh thạch đều là thu nhập đến giới tử đại bên trong. Người này, liền là trải qua thay hình đổi dạng phía sau Chu Sơn. Tu vi của hắn, so với lại trận bất luận kẻ nào đều môn cao, hơn nữa còn có huyền thiên mặt nạ tồn tại, không chỉ là có khả năng thiên biến vạn hóa. Hơn nữa còn có khả năng ẩn tàng phi tức, sinh mệnh ba động các loại, để người khó mà phát giác. Chính là bởi vì như vậy, Chu Sơn mới có khả năng lặng yên không tiếng động tới gần chỗ này phúc địa, đem trong phúc địa chỗ dựng dục tất cả không gian pháp tắc thánh thạch đều thu lấy đi. Có những không gian này pháp tắc thánh thạch, hắn không chỉ có thể lĩnh hội không gian pháp tắc lực lượng đến viên mãn, lốt sắc thành lĩnh vực pháp tắc, thậm chí là có khả năng đem không gian pháp tắc lĩnh vực cũng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bất quá tại động thủ thời điểm, Chu Sơn thân hình là không gặp được. Người nào? Lớn mặt, lại giang tại trước mặt chúng ta đoạt thức ăn trước miệng gọi. Vẹn vẹn chỉ là ngươi một người, liền dám ở trước mặt chúng ta cướp đoạt Không Gian Pháp Tắc Thánh Thạch, quả thực là tự tìm cái chết. Lập tức đem Không Gian Pháp Tắc Thánh Thạch giao ra, không phải là tự kỷ của ngươi. Giao ra Không Gian Pháp Tắc Thánh Thạch. Chu Sơn lấy đi tất cả Không Gian Pháp Tắc Thánh Thạch, tại trận ba chi đội ngũ bên trong tu hành giả, nhộn nhịp mở miệng gầm thét. Lúc trước, cái này ba chi đội ngũ bên trong, Nam Man quốc cùng Bắc Nguyên Vương Triều đội ngũ còn muốn trong bóng tối liên hợp, một chỗ nhằm vào Đại Cản Vương Triều đội ngũ, ở vào đối địch trạng thái, nhưng bây giờ theo lấy Không Gian Pháp Tắc Thánh Thạch đều bị Chu Sơn lấy đi. Cái này ba chi đội ngũ đều là không hẹn mà cùng đem đầu mâu chỉ hướng Chu Sơn đây cũng không phải bình thường bảo vật, mà là pháp tắc thánh thạch, vẫn là tất cả pháp tắc bên trong cực kỳ hiếm thấy không gian pháp tắc. Thánh thạch, nếu là có một khối không gian pháp tắc thánh thạch, liền có thể dùng cái này lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng. Coi như vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, muốn lộ sắc thành không gian pháp tắc lực lượng cực kỳ khó khăn, nhưng bọn hắn không cần đến, cũng có thể dùng tới cùng cái khác tu hành giả trao đổi. Dùng không gian pháp tắc cường đại, một quả không gian pháp tắc thánh thạch chí ít có khả năng đổi năm quả trở lên tương đối thượng thấy pháp tắc thánh thạch. Nhưng mà hiện tại, tại dưới mí mắt của bọn hắn Những không gian này pháp tắc thánh thạch đều bị một người cho lấy đi, bọn hắn há có thể không tức giận, há có thể không giận. Muốn không gian pháp tắc thánh thạch, vậy phải xem các ngươi có hay không có bản sự kia." Cuồng vọng. "Giết, xuất thủ đem hắn huynh sát. Không nên để cho hắn chạy trốn, chỉ có giết hắn mới có thể thu được đến không gian pháp tắc thánh thạch. Toàn lực xuất thủ, nhất định phải đem cái này tặc tử đánh giết. Không cần lưu thủ." Ba chi đội ngũ tu hành giả hợp lại, có vượt qua 60 người. Cái này hơn 60 người, đều là đạt tới lục cảnh cấp độ ầm ầm. Lúc này, cái này hơn 60 vị lục cảnh tu hành giả Tất cả đều là thi triển ra đáng sợ chiêu thức hướng về Chu Sơn đánh tới. Tất cả công kích chiêu thức đều là ẩn chứa pháp tắc tri lực. Giang rắc, tại cỗ này đáng sợ công kích trước mặt, bí cảnh thiên địa không gian như là tấm kính đồng dạng nổ nụm nghiến nát. Theo nghiền nát trong hư không, thậm chí là bạo phát ra đáng sợ không gian phong bạo đáng sợ không gian phong bạo quét sạch ra, chôn vùi hết thảy. Chương 170, cổ kiếm hồn thanh danh đại trấn, lĩnh hội không gian pháp tắc, cầu lần mua. Tất cả mọi người, lập tức lùi lại. Nhanh, mau lùi lại. Nhìn thấy bí cảnh thiên địa không gian bị đánh nát phía sau, ba chi đội ngũ tất cả tu hành giả đều là phi tốc lùi lại. Tuy là bọn hắn khả năng công kích đánh nát bí cảnh thiên địa không gian, nhưng mà dùng thân thể của bọn hắn cũng là không thể thừa nhận không gian phong bạo lực lượng, nếu là bị không gian phong bạo tác động đến đến, coi như là không chết cũng muốn trọng thương. Dù cho bí cảnh thiên địa không gian muốn so côn hư giới yếu hơn mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần, trong đó chỗ bộ phát ra không gian phong bạo uy lực đồng dạng cũng là suy yếu, nhưng cũng không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Coi như là đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn hộ thể thần cương, đều là muốn ngăn cản bí cảnh trong trời đất không gian phong bạo, ít nhất là cần có hai loại tu luyện tới viên mãn thần cương, thậm chí là ba loại thần cương, mới có thể ngăn cản không gian phong bạo. Cái này ba chi đội ngũ bên trong, chủ yếu đều là chỉ tu luyện một loại pháp tắc chi lực, đồng thời đối với pháp tắc chi lực tu hành, tiến độ nhiều nhất liền là đạt đến đại thành cảnh giới, không có một cái nào là đạt tới viên mãn. Nếu là đạt tới viên mãn, chủ yếu liền sẽ không lưu lại, trực tiếp liền là đánh vỡ thiên địa chi môn, đột phá đến thức cảnh. Nguyên cớ, tiến vào bí cảnh thiên địa một đám lục cảnh tu hành giả, đều là chỉ nắm giữ một loại pháp tắc chi lực. Nhưng mà Chu Sơn không giống nhau, coi như tới chỉ là nhục thân, cũng là nắm giữ bốn loại pháp tắc chi lực. Cái này bốn loại pháp tắc chi lực theo thứ tự là quang minh pháp tắc, Chi pháp tích phát tắc, đại địa pháp tắc cùng phổ độ pháp tắc, hơn nữa loại trừ phổ độ pháp tắc bên ngoài, còn lại ba loại pháp tắc chi lực đều là tu luyện tới viên mãn, tùy thời đều có thể đánh vỡ thiên địa chi môn, tiếp dẫn thiên địa chi lực, đem pháp tắc chi lực lô sắc thành cảnh cao một cấp lĩnh vực pháp tắc đối mặt với tàn phá bốn phía không gian phong bạo. Chu Sơn trực tiếp liền là thuộc dục tầng 4 thần cương. Cứ như vậy, Chu Sơn đứng ở không gian phong bạo bên trong, nhưng mà những không gian này phong bạo cũng là mảy may không làm gì được đến Chu Sơn. Tầng 4 pháp tắc thần cương, coi như chỉ là hậu thiên pháp tắc thần cương, đủ để ngăn lại bí cảnh thiên địa không gian phong bạo. Cái gì? Đối mặt không gian phong bạo Rõ ràng lông tóc không thương, tầng 4 thần cương, người này tu luyện ra tầng 4 hộ thể thần cương, lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc chi lực. Tại lục cảnh tu luyện 4 loại pháp tắc chi lực, đây không phải lãng phí thời gian. Chỉ cần đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, liền có thể đột phá đến thất cảnh, người này tại sao muốn lãng phí thời gian tại lục cảnh lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc chi lực mà không phải đột phá đến thất cảnh? Lục cảnh liền là một cái quá độ cảnh giới, coi như là muốn lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc chi lực, cũng sẽ không tại lục cảnh lãng phí thời gian, mà là đột phá đến thất cảnh phía sau, đem một loại lĩnh vực pháp tắc tu luyện tới viên mãn, mới sẽ tu luyện mặt khác pháp tắc chi lực. Nhìn thấy Chu Sơn đứng ở không gian phong bạo trung tâm, quanh thân bao phủ tầng 4 hậu thiên thần cương, đem cái kia vô cùng báo táp không gian cuồn bạo ngăn cách tại bên ngoài, tại nơi trốn có tu hành giả đều là trong lòng chấn động. Dưới tình huống bình thường, lục cảnh tu hành giả chỉ sẽ lĩnh hội một loại pháp tắc chi lực. Cái này chủ yếu liền là thuộc về trong giới tu hành thưởng thức, dù cho là ngộ tính nghịch thiên tiên tại cũng là như thế. Chủ yếu không có ai tại lục cảnh lãng phí thời gian, bởi vì cái này không có ý nghĩa gì. Dù cho là ngươi tại lục cảnh tu luyện mười mấy loại pháp tắc chi lực, đồng thời đều tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng không bằng đột phá đến tất cảnh, đem một loại lĩnh vực pháp tắc tu luyện tới viên mãn một loại lĩnh vực pháp tắc đạt đạt tới viên mãn, so với mười mấy loại vừa mới thê biến lĩnh vực pháp tắc đều cường đại hơn. Kim cương tự hai mươi mấy vị võ tăng tạo thành kim cương phục ma trận, có ý lực, cũng chỉ có thể là sánh ngang vừa mới bước vào thất cảnh tiên sư võ thánh, không có khả năng cùng đem một loại lĩnh vực pháp tắc tu luyện tới viên mãn tiên sư võ thánh so sánh. Phật quang sơ hiện. Giờ này khắc này, Chu Sơn trên mình toát ra vô tận Phật quang. Cái này Phật quang so với Thái Dương đều muốn lòa mắt, tất cả tu hành giả trong mắt đều là bị cố này Phật quang chói chang ngập. Từng cái to lớn vạn ký tự hào theo Chu Sơn trên mình bộ phát ra, hướng về tại nơi trốn có lục cảnh tu hành giả đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, tất cả tu hành giả đều là bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Đây là tuyệt học gì, rõ ràng khủng bố như thế. Như Lai Thần Trưởng, đây là Vạn Vật Điện Vô Thượng Tuyệt Học, Như Lai Thần Trưởng. Chẳng lẽ người này là Vạn Vật Điện Thánh Tử sao? Không có khả năng, Vạn Vật Điện Thánh Tử đều là Quy Ý Ý, người này cũng không có Quy Ý Ý. Đi, người này nắm giữ tầm bốn thần cương, thực lực mạnh coi như là tất cả chúng ta liên thủ đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Gặp được hắn, xem như chúng ta xui xẻo, lấy thực lực của chúng ta là không có khả năng theo trong tay hắn cướp đoạt không gian pháp tắc thánh hạch. Đây chính là không gian pháp tắc thánh địa, tổng cộng có 37 quả, đủ để đem không gian pháp tắc tu luyện tới viên mãn, tiếp đó đánh vỡ thiên địa chi môn tiếp dẫn thiên địa chi lực phủ xuống, thậm chí còn có thể đem không gian pháp tắc lĩnh vực cũng tu luyện tới viên mãn. Thực lực không bằng người, có như là không cam tâm lại có thể thế nào? Đi thôi." Hết thảy chờ ra bí cảnh lại nói. Tại nơi trốn có tu hành giả thân thể bay ngược mà ra phía sau, đều là không chút do dự rời xa Chu Sơn. Bất quá có người trong lòng không cam tâm. Hiện tại bọn hắn không phải Chu Sơn đối thủ, nhưng mà ra bí cảnh thiên địa vậy liền không giống với lúc trước. Bí cảnh thiên địa bên ngoài, Thế nhưng có một đám đạt tới thất cảnh thiên sư võ thánh. Nếu là để những thiên sư này võ thánh biết, trong tay Chu Sơn có không gian pháp tắc thánh thạch lừa nói, nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ, tự tìm cái chết. Đối với trong lòng sinh ra ác ý người, dùng Chu Sơn cường đại tinh thần tố tính, lập tức liền cảm giác được. Những người tu hành ngày bên trong, có không ít là đến từ đại càn vương triều, hắn không muốn đem tất cả mọi người giết chết, nhưng mà đối với những cái này đối với hắn sinh ra ác ý người, Chu Sơn tự nhiên là sẽ không để qua. Phật động sơn hạ. Chu Sơn chiêu thức lập tức biến đổi. Nhất thời Những cái kia trong lòng sinh ra ác ý người cảm nhận được một tòa vô hình cự sơn đè ở trên người của bọn hắn. Phanh phanh phanh phanh. Những người này lập tức như là phía dưới sủi cào từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống tại dưới đất, ngay mắt liền là tại dưới đất đều là đập ra một cái hố sâu, đại địa chấn động kịch liệt lấy. Kim đỉnh Phật đăng. Đó lấy, Chu Sơn lại thi triển ra như lai thần trưởng thứ hai. Những cái này từ không trung rơi ở trên mặt đất tu hành giả, nguyên bản đã là bị Phật động sơn hà coi trọng sáng tạo, hấp hối, tiếp đó trên người bọn hắn lại giãy lên Phật hỏa đây là hỏa chi pháp tác biến thành hỏa diễm. Không. Tha mạng, ta thế nhưng lớn man quốc vương tử gia phụ chính là đại nguyên vương triều thái tử thái sư, ngươi dám giết, phụ thân ta không tha cho ngươi." Lập tức dừng tay. Những cái này bị trọng thương, trên mình giấy lên Phật hỏa tu hình giả, lập tức mở miệng uy hiếp, báo ra bối cảnh của chính mình.